Nhưng mà thần hồn lại là không chút hoang mang, một đôi tinh lam trong con ngươi rất là thanh lãnh chi sắc, trên thân đột nhiên bắn ra một cỗ khí lưu, lại là lấy cực kỳ cao minh tá lực pháp môn đem kinh lực toàn bộ thiết ra. Toàn thân của nàng liền như là không có huyết nhục, không có kinh mạch tiếp nhận hạn mức cao nhất, kinh lực tại thể nội hoàn toàn thông suốt, thậm chí ngay cả địch nhân chân khí, kinh lực đều có thể tùy tiện thiết ra, không có một tia trở ngại. Hóa khí chi thể. Thời gian chiến đấu mặc dù ngắn, Tần Dương lại minh ngộ đến cái này hư vô đặc thụ. Đây là đem thân thể hoàn toàn hóa khí, hóa thành so nguyên khí còn muốn nhỏ xíu trạng thái khí, tiến tới lần tránh tất cả công kích. Đồng thời cũng bởi vì thân thể hóa khí, chân khí thông suốt, kinh lực tùy tâm mà lên, tiến nhập thể nội khí kình cũng có thể càng nhanh lấy tá lực pháp môn tiết ra. So với Thái Tổ ẩn giật, cái này hóa khí chi thể càng thêm triệt để, là chân chính hóa thành khí, biến thành hư vô. Cái này cùng lăng xương các vị thánh chủ kia thất vô tuyệt cảnh cùng loại. Nhưng so với thất vô tuyệt cảnh, sau lưng hóa khí chi thể càng thêm như ý, có thể tùy ý hoán đổi, giống như hoàn toàn không cần lo lắng đang giận hóa thời điểm bị đánh tan. Nhưng là, cái này hóa khí chi thể cũng không phải thật vô địch. Tần Dương đột nhiên hóa quyền vị trưởng, làm Thiên Vương nâng tháp chi thể giơ lên cao cao, Thái Vũ chi tháp. Thái Vũ chi tháp tại thần hộ quanh người bỗng nhiên xuất hiện, vô hình câu thúc ra tăng tại nó thân, cho dù là chuyển thành hóa khí chi thể thần hộ cũng bị Thái Vũ chi tháp một mực vây khốn. cũng không còn cách nào hóa nhập nguyên khí bên trong xuyên qua. Một kích, phá sát nguyên thần của nàng, tuyệt diệt thần trí của nàng, cho dù nàng vãng sinh độ lại đặc tù lại quỷ dị, cũng vô pháp tại hoàn toàn chết đi tình huống dưới phục sinh. Chính Thiên Quy, trong suốt vòng sáng quét tán, tần dương ý chí cường độ lại lần nữa tăng cường, như là cầu vồng quang bình thường đao cương sâu kích thái vũ chi thác. Lần này, tần dương vẫn chưa sử dụng thôn thiên diệt điệu thất đại hạn chiêu thức, nhưng kia ở sau lưng xuất hiện, không ngừng chuyển động cự luân. Còn có kia vầng áo ánh, tràn đầy lấy kim quang con ngươi, đều không thể nghi ngờ tại chứng minh tần dương tuyệt sát chi ý. Bị vây ở Thái Vũ chi tháp bên trong thần hậu càng là có một loại dự cảm, một đao này xuống dưới, nàng sẽ chết. Ngọc Thạch câu phần, bị khốn trụ thần hậu trên thân đột nhiên bành trướng ra màu đen hình tròn lực trường, kia lực trên trận nổi lên ngọn lửa màu đen, đem chu vi hết thảy đều vặn méo, thôn phệ. Cho dù là Thái Vũ chi tháp đều bị cái này lập trường dung chuyện, xuất hiện bất quy tắc vặn méo. Cũng đúng lúc này, đao cương đâm xuyên Thái Vũ chi tháp, cắm vào như lô đen lập trường bên trong, cương kình cùng lực trường hỏa diễm va chạm, rào xác, như không hợp cùng lô kịch liệt phản ứng, tiến mà lập trường lại lần nữa xuất hiện bằng chứng, tại bỗng nhiên có lại một cái về sau. Wen, bạo tạc. Ánh nắng trong nháy mắt này đột nhiên tối sầm lại, sau đó ngọn lửa màu đen ẩm vàng tản ra, không khí xuất hiện vặn vẹo lại quỷ dị hình tượng, lại có một đạo đao cương chợt hiện, đem ngọn lửa màu đen còn có vặn vẹo cảnh tượng nhất đao lướt qua. Ngọc Thạch Câu Phận. Là Ngọc Thạch Câu Phận. Bạch Tuyết Linh thân bên trên tràn đầy nhìn thấy mà giật mình tương thế, nhưng nàng vẫn là kinh thanh kêu to, mặt hiện vẻ không thể tin được, thần hậu vậy mà thi triển Ngọc Thạch Câu Phận. Huyền Thân Điện căn cơ công pháp chính là Thiên Ma Đại Pháp, một loại lấy chân khí hóa thành trận vực kỳ lạ võ công. Ma Lục Đại Ma Độ lại là chỉ có tu luyện Thiên Ma Đại Pháp có thành tựu cửa người mới có thể tuyển một môn bổ dưỡng tuyệt học. Bất quá tuy là nhập môn tức học căn cơ công pháp, nhưng thật muốn tu đến cực hạ. cũng có thể phát huy tới một mức độ nào đó không kém hơn lục đại ma độ uy năng. Cái này ngọc thạch câu phần chính là thiên ma đại pháp luyện đến đại thành sau mới có thể thi triển chiêu thức. Bất quá chiêu thức kia lại là cùng địch đều vong cấm chiêu. Cái này cấm chiêu xuất ra, địch nhân có chết hay không không nhất định, mình lại là hẳn phải chết hạ trạng. Bởi vì chiêu này sử xuất, hủy diệt đệ nhất nhân chính là chính mình. Thân hộ sử xuất chiêu này, sợ là trực tiếp liền táng nộp mạng, huyền thần điện lập tức mất đi chủ nhân. Chính là bởi vậy, Bạch Tuyệt Linh mới sẽ như vậy khó có thể tin. Nhưng mà cũng liền sau đó một khắc, Xanh Ngọc thân ảnh xuất hiện tại Bạch Tuyệt Linh thân bên cạnh, kia phức tạp lại hoa lệ phục sức, quỷ quyệt lại hư vô khí chất, thần linh chính là sử dụng cấm chiêu thần hộ. Chỉ là lúc này thần hộ khí tức suy yếu, hiển nhiên dù tránh tử vong, nhưng cũng trả giá cái giá không nhỏ. Đi. Thần hộ một tay nắm lấy Bạch Tuyệt Linh, tay kia đang muốn đi vội bắt đồng dạng bị thương không ít bất tử đạo nhân. Nhưng đập vào mí mắt dao cương lại là để nàng bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. Hóa khí chi thể đột nhiên cùng Bạch Tuyệt Linh trùng hợp, lúc đầu trọng thương Bạch Tuyệt Linh bộc phát ra như ánh sáng, lại như điện chớp đến cực điểm tốc độ, giây lát ở giữa liền đã xa xa không thấy bóng dáng. Hảo hảo quỷ dị người. Tân Dương thân ảnh xuất hiện tại bất tử đạo nhân trước người, xa nhìn kia đi xa thân ảnh, thậm chí ngay cả bực này cực đoan cấm chiêu đều có thể lẫn tránh phong hiểm, ma môn thần hậu, thật thật quỷ dị. Chương 555, khác biệt tin tức Lấy khí hóa chi thể lần tránh bỏ mình nguy cơ, nhưng như vậy cuồng bạo khí cơ, cho dù là hóa khí chi thể cũng nên là hoàn toàn bạo tán ra. Nàng có thể một lần nữa tụ hợp thành hình người, nên món kia xanh ngọc hoa phục tác dụng. Tần Dương có chút ghé mắt, nhìn về phía Thành Thành thật thật đứng tại chỗ bất tử đạo nhân, không biết bất tử đạo trưởng phải chăng có thể làm gốc toa giải hoặc, cáo chi kia xanh ngọc hoa phục là lai lịch gì? Cái này bất tử đạo nhân sắc mặt cứng đờ, Thương Dương Quân nói đùa, bản đạo bất quá là ma đạo tán nhân. Như thế nào lại biết thần hầu ác chửi bài Lai Lịch đâu? Vừa dứt lời, liền cảm giác bầu không khí lạnh lùng ba phần, càng nghe nhàn nhạt lời nói vang ở bên tai, vậy ngươi không dùng. Chờ một chút. Chờ chút. Bất tử đạo nhân vội vàng nói, bần đạo vẫn hữu dụng, bần đạo to to nhỏ nhỏ cũng coi như cao thủ, mà lại bần đạo còn biết Vân Mông Đế quốc một chút nội tình. Thương Dương quân sợ là còn không biết đi, Vân Mông Đế quốc Tây chinh kết thúc, chí ít 40 vạn bách chiến chi sư. còn có từ Man di các quốc gia tù binh vô số nô quân chính tại Khải Hoàn hồi triều, tiếp xuống cuộc chiến, Vân Mông đế quốc ổn thỏa chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đúng, nghe nói Đại Nguyệt thị hộ nước cường giả, một vị luyện hư võ giả cũng vì hộ Đại Nguyệt thị quốc dân mà thần phục, Vân Mông lại đem thêm một đại chiến lực. Đại Nguyệt thị, cái kia phương Tây tiểu quốc. Thần Dương đối cái này tiểu quốc vẫn còn có chút ấn tượng. Người Trung Nguyên trước mắt đã biết xa nhất phương Tây tiểu quốc chính là Đại Nguyệt thị. Cái này tiểu quốc cũng coi là phương Tây các quốc gia bên trong một viên Minh Châu, tại các quốc gia bên trong thuộc về cờ xí tính quốc gia. Ngay cả Đại Nguyệt thị đều bị chinh phục, như vậy tại Trung Nguyên cùng Đại Nguyệt thị ở giữa còn lại tiểu quốc, đoán chừng cũng không thể thoát ra Vân Ngông Thiết Huyết chinh phục, hiện tại đã bị Vân Ngông Thiết Kỵ đại biến quốc thổ. Từng cái tiểu quốc mặc dù quốc lực không mạnh, nhưng tổng hội tụ, đó chính là một bước cực kỳ khả quan tài nguyên cùng đại lượng nô quân. Vân Ngông đế quốc luôn luôn có nô quân hộ tống xuất chinh lễ cũ. Bọn hắn tù binh nô quân tướng trên chiến trường thành lập công hơn, dùng để thu hoạch được thoát ly nô tịch cơ hội, sau đó trải qua khảo hạch, triệt để dung nhập đế quốc bên trong. Lam một vốn là liên minh bộ lạc quật khởi quốc gia, Vân Mông đế quốc tại dung hợp cái khác dân tộc phương diện, luôn luôn làm rất thành công. Mà kia người có khả năng lên, do giả hạ cảnh tranh chế độ, cũng làm cho Vân Mông đế quốc mỗi một đời hoàng đế có đầy đủ gánh chịu một nước chi trọng mới có thể cùng thực lực. Nghe nói năm đó hạ hoàng sở dĩ sửa đổi kế thừa chế, chính là muốn hướng Vân Mông học tập Đáng tiếc hắn còn kịp đem cái này chế độ chứng thực, liền đã bị Nguyên Tà Hoàng cho đoạt xá. Nô quân, luyện hư cường giả, còn có kia 40 vạn bạch chiến chi sư. Nguyên trước khi đến tinh tượng dị động là tới từ đây. Thần Dương lẩm bẩm, xem ra ngươi so bản tọa nghĩ phải có giá trị. Thần Dương nói, "Đứng lên đi, thuận tiện nói nói các ngươi muốn tìm chính là cái gì." Lúc này, khí kình dư ba cũng chậm rãi tiêu tán, không có thần hồn ở đây, còn lại binh sĩ cũng coi là nhặt về một cái mạng. Một bên Tử Dương Thiên sư cũng tiếp cận Tần Dương nói: "Tần sư giả, nơi này chính là Bần đạo nói tới đạo tổ tọa hóa địa, nhưng ở thần hậu trong miệng, đây cũng là bách gia chi sư cuối cùng nơi hội tụ, ở trong đó khác biệt, Bần đạo cũng muốn biết một chút." Tần Dương nhìn thoáng qua lão đạo sĩ này, trong lòng cũng là cảm thán vận mệnh vô thường. Vốn không có ý định lẫn vào sự tình, kết quả lại mình tìm tới cửa. Bây giờ cái này cái gọi là bí địa đã vì ma môn biết, nếu là Tần Dương không tuyển chọn đi tìm kiếm, Vậy cũng chỉ có thể từ hắn tự mình tọa trấn nơi đây, như thế mới có thể ngăn cản ma môn cường giả không khiến cho tiến vào. Nhưng Tần Dương bây giờ chính là cần tọa trấn hồn thiên tinh động thành tiến hành lúc tu luyện khác, cũng không có quá nhiều thời gian tốn tại nơi này. Cho nên cái này bí địa vẫn là cần dò xét một hai. Chính là kia Huyền Cửu Thiên. Nếu là nàng không ở chỗ này còn tốt, như ở chỗ này, kia Tần Dương cũng không biết nên xử lý như thế nào nàng. Đối địch với nàng, không nhất định đánh thắng được, cùng nàng là bạn. lại là đạo khác biệt khó mà vì mưu. Huyền Cửu Thiên người này là tương đương khó giải quyết, xử lý như thế nào đều không tốt. Thôi, coi như Huyền Cửu Thiên coi là thật xuất thủ, bằng vào ta thực lực hôm nay, cũng nên có thể tự vệ. Hợp đạo chi cảnh, chính muốn thử xem cái này cảnh giới có bao nhiêu lợi hại. Tần Dương hiện tại kinh lịch một phen đột nhiên tăng mạnh, đã là đến nhân tiên trung kỳ, tiến vào xúc tích giai đoạn. Tại giai đoạn này bên trong, tồn túy lấy xúc tích nội tình làm chủ, nhưng có hồn thiên tinh động thành tại Hắn xúc tích tốc độ là phi thường khả quan. Đồng thời mới nhân tạo sao trời cũng ngay tại cơ cấu, càng nhiều huyết khiếu sẽ bị dần dần tìm ra, tần dương thực lực sẽ một ngày một cái biến hóa. Nếu để cho tần dương hiểu thông một khiếu thông trăm khiếu huyền bí, thành đỉnh phong nhân tiên, cái kia thiên hạ bất luận cái gì cùng giả, hắn đều có thể một trận chiến. Bất tử đạo trưởng, nói một chút ngươi bên kia tin tức đi." Tần Dương nói. Tử Dương tiên sư trong miệng, bí địa là đạo tổ chỗ tọa hóa. Ma môn bên kia tin tức lại đổi thành Bạch gia chi sư trỗ tỏa hóa. Mà theo tần Dương biết, đạo tổ là người không mặt kia đệ tử một trong, Bạch gia chi sư nếu là không có ngoại lệ, cũng hẳn là là người không mặt kia đệ tử. Lúc ấy tiêu miện cho ra đồ hình bên trong, vô diện nhân bốn người đệ tử, ba nam một nữ, một cái là Viễn Cổ Thánh Hoàng, một cái là đạo tổ, một cái là Phật tổ, còn thừa cái kia, hẳn là Bạch gia chi sư. Bốn người này thuộc về đồng môn, đều là đạt được người không mặt kia thân truyền. Cái này cái gọi là bí địa dính đến hai người, đồng thời đều là tọa hóa địa, theo tần Dương, tính chân thực vẫn phải có. Bí địa tin tức, La Ma đế kia truyền đến, bất tử đạo nhân nói nói, các ngươi nên cũng biết, 3 năm trước đây trong Ma môn ra một vị Ma đế, hắn lực cấp còn hùng, ngay cả thần hậu đều cho nó nhường đường, để kỳ thành Ma môn chúa tể. Chúng ta đều suy đoán người này chính là Mông đế, đối với hắn tin tức cùng mệnh lệnh, tự nhiên cũng là cực kỳ đại bụng, dù sao Vân Mông đế quốc tình huống các ngươi cũng biết. Tại trải qua 1 tháng tìm kiếm về sau, cuối cùng là bần đạo tìm được tin tức kia bên trong giống như gương sáng vết đá. Một đoàn người vừa nói vừa đi, lấy cấp trình của bọn họ, không bao lâu liền đã tới mục đích. Vừa lúc ở lúc này, Huyền Tiễn mấy người cũng bởi đó trước động tĩnh mà chạy đến, bọn hắn cùng nhau đến đây, gặp qua Tần Dương liền liền vội vàng hành lễ. Không cần đa lễ, Tần Dương khoát khoát tay, nhìn về phía cái thứ nhất đến đây cản Dương sư, hỏi, địa phương ngay tại cái này trông kết giới sao? Đúng vậy, Càn Dương Sử bẩm báo nói, bởi vì kết giới bị sĩ tốt hội tụ khí huyết quá nhiều, sinh ra ba động, mới khiến cho chúng ta tùy tiện tìm được nơi đây. Nói cách khác, không có kết giới này, bọn hắn còn không có dễ tìm như vậy nơi này. Mà kết giới này, thinh linh chính là trước kia Bạch Tuyết Linh bày ra. Bất tử đạo nhân có loại nâng trán xúc động. Tần Dương khẽ gật đầu, khí thế có chút xung lên, kết giới bỗng nhiên phá, "Đi." Hắn dẫn đầu tiến vào cỗ này sơn cốc, đối diện liền gặp được kia giống như gương sáng vết đá. chương 556, Thẩm Phương câu diệt. Cao tới gần trăm trượng vách đá, lại như dao gọt bướu bổ, hiện ra bằng phẳng mặt cắt, đồng thời bóng loáng như mặt gương. Trên đó thậm chí còn có thể chiếu rọi xuất chúng người thân ảnh. Không gian mặt cắt. Tần Dương nhìn xem cái này mặt kính, Đại La Thiên phối hợp tính toán, đạt được cái kết luận này. Cái này mặt kính cũng không phải là vách đá bị biến ra trạng thái đặc thù, mà là một tầng mặt cắt cắt đứt vách đá, bao trùm tại trên đó, để trước mắt chi cảnh có thể xuất hiện Tại cái gã này mặt cắt về sau, vết đá vẫn là vết đá, tuần túy bằng đá, không, có một chút đặc thù. Đặc thù chính là tầng này cực kỳ mờ nhạt mà cắt. Là tự nhiên cảnh quan, vẫn là người vì dẫn đến, Tần Dương bọn người không thể nào biết được. Nhưng có một chút, bọn hắn lại là biết, bọn hắn nghĩ muốn đi trước địa phương, chỉ cần đi vào cái này mặt kính liền có thể đến. Cái này hẳn không phải là Tiêu Miện cuối cùng đi cái chỗ kia, nếu là chỗ kia có thể tùy tiện đến, Tiêu Miện cũng không cần lưu đồ nhiều năm như vậy. Như vậy Nơi này là Tiêu Miện nhìn thấy kia thập phúc đồ cái chỗ kia sao? Thần Dương có chút do dự không chừng. Theo hắn phỏng đoán, Tiêu Miện hẳn là tại hợp đạo trước đó, trong lúc vô tình tiến vào cái nào đó chỗ đặc thù, nhìn thấy các loại thần công cùng kia thập phúc đồ, lúc này mới có vẻ sau hắn bố cục kế hoạch nhiều năm. Tiêu Miện cuối cùng là thành công đi ra, nhưng hợp đạo cảnh giới võ giả huyền cửu thiên, lại là vô cùng có khả năng bị vây ở mặt sau này địa phương, đồng thời cái này thời gian dài tới mấy chục năm. Giữa hai cái này khác biệt dãnh ngộ, để Tần Dương nhịn không được hoài nghi hai cái này đi chính là không phải cùng một nơi. Sư giả, thuộc hạ tiến đến dò đường đi. Huyền Tiễn ôm quyển nói: "Ngươi là bản tọa phụ tá đắc lực, cho ngươi đi dò đường, nếu là có gây thương tích vong, không khác đoạn bản tọa một tay, cái này như thế nào được?" Tần Dương lại là lắc đầu, vừa nói, một bên trong nháy mắt bắn ra một viên đoạn vân thạch, vẫn là để bản tọa đoạn vân thạch tiến đến tìm tỏi hư thực đi. Quá mức nhỏ yếu người đi dò đường. Khả năng này gặp được điểm nguy hiểm liền trực tiếp mất mạng, không có giá trị, đủ cường đại người đi dò đường, hao tổn lại được không bù mất. Cho nên vẫn là lấy tâm thần tương thông đoạn vân thạch tiến vào tốt nhất. Mâu đỏ sẫm tinh thạch tại không trung tí tách đi dạo, sau đó đột nhiên đụng vào kia trong mặt gương. Kêu mặt kính tiếp xúc đến đoạn vân thạch thời điểm, thoáng chốc kích phát đoạn vân thạch ở trong chứa có chân khí, sau đó đẩy ra gợn sóng, đem đoạn vân thạch nuốt vào trong đó. Tân Dương tâm thần cũng đi theo đoạn vân thạch tiến vào trong mặt gương. Khi Đoạn Vân Thạch bị hoàn toàn nuốt hết sát na, trong đó thần niệm chỉ cảm thấy cùng bản thể kết nối một trận mơ hồ, suýt nữa tiêu tán, nhưng ở phía sau, nhưng lại ổn định lại. Răng rắc răng rắc. Đoạn Vân Thạch tại dưới thần niệm thôi động, tiến hành biến hóa, hóa thành một con tinh thạch con mắt, lơ lửng giữa không trung, liếc nhìn bốn phía. Chỉ thấy nơi đây trên trời dưới đất một mảnh ngân bạch, thậm chí bầu trời cùng mặt đất ẩn ẩn lưu động, tựa như thủy ngân đang chảy. Tại ngân bạch lưu động trong chất lỏng, có vô số huyền diệu không biết phụ văn như ẩn như hiện. theo chất lỏng lưu động chìm chìm nổi nổi. Mà tại mảnh này ngân bạch không gian trung tâm nhất, là dòng giá tám cái cao tới trăm trượng của đá, mỗi cây cột đá đều hiện ra dị dạng quang hoa, hiện ra các loại nhan sắc, trên đó còn hiện ra mơ hồ mã to lớn phù văn. Tại tám cây cột đá vây quanh chỗ, là một mảnh lôi quang kích xạ lôi trì, trong lôi trì lôi điện như nước chảy xuôi, nhưng kia nhìn như nhu hòa trong chất lỏng, lại nổi lên kinh tâm động phách lôi điện chi lực. Mà ở trên không thì là to lớn thập tự đồ đàng bao trùm. Tổng lĩnh thập phương chí lực, thống ngự bên trong vùng không gian này tất cả năng lượng, Tần Dương có thể cảm giác được, trong không khí nồng đậm nguyên khí theo thập tự đồ đằng chuyển động mà phập phồng, trên trời dưới đất thủy ngân trạng chất lỏng cũng cùng thập tự đồ đằng hô ứng, cùng nó chung làm một thể. Can khôn cảm lý. Tần Dương ngưng mắt nhìn về phía kia 8 cây cột đá bên trên xuất hiện quang hoa, nhận ra cột đá phía trên chỗ hiển hiện, hách lại chính là trong bát quái 8 loại quái tượng. Mà tại bên trên bầu trời cái kia thập tự đồ đằng, nó hướng phía dưới hiện lộ một mặt thinh linh cũng có được bắt quái chi quẻ tượng. Thập tự đồ đằng trên có 4 cái quẻ lệnh, hướng phía dưới một mặt hiển hiện 4 loại bắt quái quẻ tượng, nếu là tần dương không có đoán sai, mặt khác thì là có mặt khác 4 loại quẻ tượng. Định cơ bắt quái, thông suốt thập phương. Tinh thạch con mắt nhìn chằm chằm phía trên bao trùm thương khung thập tự đồ đằng, thập phương câu diệt. Cái này đồ đằng chỗ hiện ra hình tượng, đương nhiên đó là một thanh thiên thần binh chi bộ dáng. Kia thần binh tên là thập phương câu diệt, chính là trong truyền thuyết đại thần phục hi chi binh. Bất quá cái này đồ đẳng phù phiếm không chừng, nhìn như uy năng không cạn, lại không thực thể, xem ra không giống như là thập phương câu diệt bản thể, trôi này thần binh khả năng không ở chỗ này. Nhưng dù là không có có thần binh bản thể ở đây, nơi đây trận thế uy năng cũng đủ để thắng qua bất luận một cái nào thần binh, kia bảy trận người đến cùng là như thế nào tạo nghệ, mới có thể bày ra dạng này trận pháp. Thần Dương thần thức tự lẩm bẩm. Một màn trước mắt, là hắn chưa hề đoán trước qua cảnh tượng. Hắn vốn cho là mình sẽ tiến vào từ tiêu miện đôi câu vài lời bên trong lộ ra cái kia bí địa, cũng có thể sẽ tiến vào một chỗ khác có dị hài tồn tại nơi trốn, nhưng hắn lại là từ không nghĩ tới, tại cái này mặt cắt thông hướng địa phương, sẽ là một màn như thế thần dị mà kỳ quái địa phương. Trên trời dưới đất thủy ngân cùng trong đó phù văn, còn có sừng sững của đá, cùng phía dưới lôi trì, đây hết thảy đều bị cực giống thập phương câu diệt thập tự đồ đằng thống ngự, tại cột đá vây quanh giữa không trung đan dệt ra một chướng lưới. Trường này lưới cuốn thành hình cầu, từng đạo huyền quang tại trên đó lấp loé, mà tại la trong lưới, Đỏ Sầm tinh thạch con mắt xuyên thấu qua lưới khe hở, cùng một con đồng dạng nhìn về phía nơi đây con mắt đối mặt ánh mắt. Cái này chất liệu là Mạc Gia Đoạn Vân thạch. Nghiêm nghị mà nghiêm nghị giọng nữ rơi xuống, một con hư ảo bàn tay thành hình, chụp vào Đoạn Vân thạch biến thành tinh thạch con mắt. Mà Tần Dương tự nhiên sẽ không tùy ý nó bắt lấy con mắt, chỉ thấy Đoạn Vân thạch nháy mắt biến thành Diệt Thiên kiếm, một kiếm ẩn chứa lăng lệ phong mang, nhất cử đâm xuyên hư ảo bàn tay. lăng lệ kiếm thế, cực đoan kiếu ý, cái này hẳn là chính là mặc gia trong truyền thuyết diệt thế chi võ trạm võ đạo. Kia bị vây quanh tại lưới bên trong nữ tử xem ra đối mặc gia hiểu rõ cũng là không cạn, người bình thường nhưng sẽ không biết mặc gia trạm võ đạo. Bần đạo tại cái này huyền trong lưới, ngược lại là không làm gì được được ngươi, nhưng ngươi đã vận dụng bực này cực đoan kiếu ý, vậy cái này khỏa đoạn vân thạch liền miễn không vào bồi một bồi bần đạo. Vừa dứt lời, đã thấy vô số xiển xích từ trên trụ đá bắn ra, hướng về diệt thiên kiếm kích xạ mã tới. Này quỷ dị đại trận ứng kích ma pháp, tựa như là đặc biệt nhắm vào hủy diệt ý cảnh cùng đạo môn người, một khi phát hiện tương ứng ý cảnh cùng chân khí, liền sẽ trực tiếp phát động, đem nó cầm nã nhập về lưới. Bần đạo năm đó một chiêu vô ý, cũng là bị nhốt vào trong đó, người lấy đoạn vân thạch ký thác thần nghiệm, càng là tuyệt đối không thể đào thoát cầm nã. Tại lời của cô gái kia bên trong, vô số xiển xích đã là bao dung bắt vương, đem Diệt Thiên kiếm trùng điệp cuốn quanh, gọi nó không thể động đậy. Chương 557, cái kia đều có tiêu mệnh. Vẹn vẹn trong trước mắt, Diệt Thiên kiếm liền bị tòa liên cầm nã, vô số đầu xiển xích giống như vô số võ giả, không, phải nói một cao thủ giải vô số đầu cánh tay, thông lực hành động hạ, cầm nã chi pháp rượu đến cực hạn. Nhưng mà, Diệt Thiên kiếm lại là đoạn vân thạch biến thành, cùng võ giả là hoàn toàn không giống nhau độ vật. Thân vật nhập hóa, kiếm khí hóa thành lấm ta lấm tấm hạt từ xiển xích khe hở bên trong bay ra, nguyên bản kia cực đoan sát khí, kiếu ý, tức thời biến mất trong không. Mắt đi cầm nã mục tiêu về sau, Xieng Xích dừng lại nháy mắt, sau đó lại là như điện thu hồi, chui vào tám cây trong trụ đá. Không có một chút trí tuệ, xem ra là không người tại thao túng. Nhưng cũng chính là bởi vậy, càng có thể nổi bật trận pháp khủng bố. Phiêu đã hạt lại lần nữa tụ hợp thành tinh thạch hình thái, tần dương thần niệm ở trong đó chấn động phát âm. Hoàn toàn không ai thao túng trận pháp, vẹn vẹn dùng một điểm nhỏ chỏ xiết liền có thể đem lừa qua, nhưng cái này không ai thao túng trận pháp lại là đem nữ tử kia cầm nã bắt giữ, cầm tù mấy chục năm. Nếu là bản tọa không có đoan sai, ngươi chính là Huyền Cựu Thiên, 300 năm trước Thiên Hạ đệ nhất đạo. Tinh thạch xoay tròn, một sợi thần niệm truyền hướng Huyền trong lưới lộ ra một con mắt nữ tử. 300 năm sau, nữ tử kia thấp giọng niệm nói, "Vân đạo đã tại nơi này bị cầm tù hơn 50 năm sao?" Câu nói này, không thể nghi ngờ là ngầm thừa nhận thân phận của mình, nàng chính là Huyền Cựu Thiên. Nơi này không thấy ánh mặt trời, không biết bốn mùa, vĩnh viễn là một mảnh ngân bạch, không, có một điểm biến hóa. uyên Cửu Thiên ngay từ đầu sẽ còn yên lặng tính toán thời gian, nhưng thời gian dài, nàng cũng liền vô tâm đi so đo những này. Nàng mỗi ngày càng nhiều hơn chính là tiêu vào tinh tâm đả tọa bên trên, chỉ có như vậy mới có thể chịu thụ dài dằng dặc cô tịch tra tấn, là mình tâm cảnh không đến mức mất cân bằng. Nếu là mỗi thời mỗi khắc đều tại tính toán thời gian, nhìn xem thời gian một chút xíu trôi qua mình lại còn bị vây ở nơi đây, như thế tra tấn, có thể đem người bức điên, cho dù là hợp đạo cường giả đều không nhất định có thể chịu được được. chung quy là bần đạo quá quá chủ quan, đúng là bị tiêu miệng lừa. Huyền Cửu Thiên nhớ tới hơn 50 năm trước chuyện cũ, thở dài. Tiêu Miện, Thần Dương kinh ngạc nói, làm sao cái kia đều có thân ảnh của hắn, ngay cả Huyền Cửu Thiên bị nhốt cũng cùng hắn có quan hệ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Tiêu Miện chí ít kinh doanh một cái giáp, cái này quốc gia cơ bản xem như rơi vào trong tay của hắn, một chút chuyện lớn cùng hắn có quan hệ, cũng chưa đến không phải là không được. Có lẽ là nhiều năm không cùng người nói chuyện, Huyền Cửu Thiên nhìn thấy có người cùng nàng trò chuyện, cũng dứt khoát không đi so đo tần dương thân phận, thuận thế Hàn Huyên, hắn hiện tại cũng hẳn là đại nhân vật đi, Bần đạo hơi thông tướng nhân chi thuận, tại lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, Bần đạo liền biết người này không đơn giản. Nhưng không đơn giản lại như thế nào đâu? Bần đạo tiến vào hợp đạo nhiều năm, tại trăm năm trước Thiên Ma lão nhân thân sau khi chết, thế gian này cường giả cơ bản không người có thể vào Bần đạo chi nhãn, coi như hắn làm sao không đơn giản, lại đáng là gì đâu? Hơn 300 năm kiến thức, để Huyền Cửu Thiên sinh ra đối thế nhân lãnh đạo, đối không biết khinh thị, cho nên bị Tiêu Miện tính toán thành công, khốn nhập nơi đây. Bất quá theo tần dương đối Tiêu Miện người này hiểu rõ, Huyền Cửu Thiên sở dĩ bị hố, nàng tự thân ngạo mạn là một bộ phận nguyên nhân, Tiêu Miện năng lực của người này đoán chừng chiếm càng lớn nhân tố. Cũng không phải tùy tiện người kia đều có thể hố đến hợp đạo cường giả. Tiêu Miện, hắn tại 33 năm trước, kết thúc đạo môn thời đại, sau đó quyền nghiêng triều chính, lực áp đại huyền. Cái này 33 năm bên trong, lên tới huyền hoàng, hạ đến bạch tính, đều biết đại huyền chân chính chúa tể chính là Tiêu Miện. Tần Dương từ từ nói, nhưng ở năm ngoái, Tiêu Miện độ lục hư kiếp thời điểm bố cục cướp đoạt thiên tử kiếm, lấy thiên tử kiếm mở ra một cái không biết tên không gian, đã là không biết tung tích. Không biết tên không gian huyền cựu thiên có chút suy tư, ai cũng khắc đá bên trong khắc họa chỗ kia. Khắc đá. Tần Dương cảm giác mình giống như nắm chắc đến yếu tố. Lại là khắc đá. Tiêu Miện lừa gạt tại Vân Đảo. Nói là tìm được đạo tổ chỗ tọa hóa, nhưng không biết trong đó hung hiểm, liền tìm Bần đạo cái này đạo thứ nhất tiến đến tìm tỏi hư thực. Bần đạo cũng là đối trong truyền thuyết vị kia đạo tổ cực cảm thấy hứng thú, hoặc là nói, có vị nào người trong đạo môn đối đạo tổ không có hứng thú đây này. Huyền Cửu Thiên thanh niên bình thản, tựa như mấy chục năm cầm tù đã làm cho nó tâm như chỉ thủy, nhưng trong lời nói vẫn còn có chút hơi hảo náo, nhưng đợi đến Bần đạo tiến vào nơi đây, mới phát hiện nơi này không phải cái gì tọa hóa địa. thậm chí cùng đạo tổ đều không nhất định có quan hệ. Nơi này là trong truyền thuyết vị kia bách gia khởi nguyên thánh nhân tất cả một chỗ bế quan chi địa. Nơi này duy nhất cùng đạo môn liên quan, có lẽ cũng chỉ có tòa này mười phần nhằm vào đạo môn cùng cực đoan ý cảnh trận pháp. Giống như Huyền Cửu Thiên trước đó nói tới, trận pháp này đặc biệt nhằm vào cực đoan hủy diệt ý cảnh, còn có tu luyện đạo môn võ công người, nơi này cùng đạo môn liên quan chính là mười phần nhằm vào người trong đạo môn. Khi trận pháp bị kích động thời điểm, Huyền Cửu Thiên nhất thời không quan sát bị tỏa liên cuốn lấy, sau đó nàng liền cảm giác thể nội âm dương bị lực vô hình cắt, tự thân tương hợp chi võ đạo cũng bị phong tỏa, thực lực bị áp chế tại luyện hư cấp độ, cơ hồ là không làm ra quá lớn dãy rủa, liền bị phong nhập viền trong lưới. Ngươi đi tới phương xem một chút đi, lôi trì dưới đáy có mấy tấm thạch đá, bản đạo chính là ở một bên chống cự lôi trì chi thủy, một bên quan sát khắc đá lúc trúng chiêu. Tần Dương nghe vậy, khẽ làm trầm âm, đoạn vân thạch phân hóa thành vô số hạt, chậm chậm bay vào cột đá vây quanh phạm vi bên trong. Tại chính giữa trụ đá, là một đầm im ắng chảy suối ba động lôi nước. Lôi đỉnh ở chỗ này ngưng tụ thành thể lỏng, như nước ba động, kia lam tử sắc cao nước không có chút nào lôi đỉnh chi cuồng bạo, chỉ là như nhu nhu thủy chảy suối. Nhưng Tần Dương lại là có thể phát giác được kia nhìn như vô hại ao nước, trong đó cường hãn đến mức nào uy năng. Cho dù là một giọt lôi nước, đều đủ để đem một cái luyện thần võ giả thân thể đánh cái vỡ nát, luyện hư cường giả trải qua thuế biến thân thể cũng không dám khinh thường lôi nước. chớ nói chi là nơi này còn có như thế lớn một ao. Nếu là có thể đem lôi nước toàn bộ thu nạp, vậy ta cũng có thể lập lại lôi đạo uy năng, khiến thân thể của ta lại lần nữa tăng cường. Đáng tiếc nơi đây quá mức nhằm vào cùng hủy diệt có liên quan võ đạo ý chí, ta nếu là tiến vào nơi đây cũng tiết lộ khí cơ, cũng sẽ gặp phải trận pháp này nhằm vào. Đoạn vân thạch lại lần nữa tụ hợp, bất quá lần này lại không phải là biến thành con mắt hình thái, mà là biến thành một mặt nhỏ nhỏ ngân bạch kính tròn. Chiếu tâm kính Tại ngoại giới Tần Dương chỗ Mi Tâm, Chiếu Tâm Kính tránh hiện kim quang, cùng nội bộ đoạn vân thạch biến thành Chiếu Tâm Kính của Minh, một đạo kính chỉ từ Chiếu Tâm trong kính bắn ra, thẳng thăm dò vào lôi trì dưới đáy. Tại lôi dòng nước trôi lôi trì dưới đáy, là cùng Tần Dương ban đầu ở Thiên Khải núi nhìn thấy, tương tự mà khác biệt khắp đá. Nói tương tự, là bởi vì trước đây mấy bức tranh đồng dạng xuất hiện truyền đạo thụ nghiệp vô diện nhân, tiếp nhận vô diện nhân truyền thừa bốn người đệ tử. Chỗ khác biệt thì là nơi đây nhiều một chút trước đó nhìn thấy chưa từng có đồ hình. Chương 558, Thật thê thảm tiền bối. Cái này tranh khắc đá hình, so với tiêu miện tay nghề càng thêm tuyệt tuyệt, nhất bút nhất họa đều cho người ta tận mắt nhìn thấy cảm giác, trong thoáng chốc như vượt qua tuế nguyệt trường hà, nhìn thấy viễn cổ thời đại thịnh cảnh. Đồng thời cùng ban đầu ở nhìn thấy đồ hình khác biệt, từ bức thư tứ đồ bắt đầu, khắc đá nhân vật chính liền thành một cái tay cầm thư kiếm, thuận gió ngự khí người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi ngao du thế giới, Gặp qua nhất Bắc Cực Trô Gấu trắng, cũng đi qua nóng cháy nhất vô tận sa mạc, đã từng đi Cửu Thiên Chi Thượng thôn Vân Thủ vụ, càng từng đứng tại trong Vô Ngân tinh không quan sát đại địa. Không, không phải quan sát đại địa, là quan sát tinh cầu. Tần Dương cảm giác được một cỗ không tự chủ run rẩy cảm giác, kia là cực kỳ hưng phấn run rẩy, hắn đã ra tầng khí quyển. Thân trí của hắn tại kịch liệt ba động, cả người đều có một loại hưng phấn cùng vui sướng. Lấy nhân thân ngao du vũ trụ, cái này là phàm nhân vạn vạn không dám nghĩ cảnh giới. Dù La Tần Dương biết mình cuối cùng sẽ có một ngày cũng có thể làm đến cử động lần này, nhưng không trở ngại hắn lúc này nhiệt huyết sôi trào. Đây là một loại hướng tới, cũng là một loại chờ đợi. Lúc này võ đạo còn có thể làm đến ngao du tinh không, xem ra ta quả nhiên là không thể coi thường thế giới này võ đạo. Tần Dương tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Chỗ này khắc đá, xa xa không chỉ thập phúc, nó cơ hồ là đạo tận một cái con người khi còn sống. Ngao du thế giới thời điểm, người này hào hứng lên, cũng ở các nơi đạo một chút học thuyết. truyền một chút võ công, cái này toàn bộ thế giới ngao du xuống tới, các nơi đều xuất hiện văn minh chi hỏa. Mà khi hắn sóng lượt toàn bộ thế giới về sau, liền an định lại tại một chỗ nhàn cư, ngẫu nhiên cũng dạy một chút đệ tử, nhàn tản cực kỳ. So với hai vị khác truyền đạo, truyền Phật, cái này một vị tương đối tùy tâm, nhưng bởi vì sóng lượt thế giới, cũng là học trò khắp thiên hạ. Nếu là không có cuối cùng hai bước độ, đây cũng là một cái tương đối viên mãn cố sự. Thứ hai đếm ngược phúc độ, vô diện nhân bị thiên kiếp vây kích. Một thanh lợi kiếm quán xuyên bộ ngực của hắn. Cuối cùng một bức tranh, chiếm cứ 2/3 lôi chỉ dưới đáy diện tích, từng cái quẻ tượng, tầng tầng trật văn, còn có vô tận phù văn, cộng đồng tạo thành to lớn chân thế. Chỉ là ký tự đều chí ít đạt tới hơn trăm và cái, phù văn càng là vô số kể. Tần Dương vẹn vẹn nhìn một chút, đều cảm giác đầu hơi choáng váng, chiếu tâm kính nháy mắt truyền thâu đại lượng số liệu, Tần Dương đại não không tự giác bắt đầu tính toán chân thế, sau đó hắn phát hiện tại không tiêu đốt tiếp lực tình huống dưới Cho dù là có đại la thiên phối hợp, hắn tối đa cũng chỉ có thể tính toán ra nửa thành chân thế. Số liệu khổng lồ tạm thời không đề cập tới, càng làm Tần Dương kiếp sợ, là xuất hiện ở không ít địa phương toán học ký hiệu. Cái này bắt nguồn từ hắn kiếp trước toán học ký hiệu, khiến Tần Dương trong lòng sinh ra một loại không biết ra sao tư vị cảm giác, có lẽ là hoài niệm, có lẽ là quyến luyến, cũng có khả năng là đối quá khứ vứt bỏ. Tại Tần Dương thức tỉnh ký ức về sau, hắn luyện võ, kinh doanh thế lực, cố gắng trở nên cường đại. Nhưng mạnh lên đầu nguồn lại là bởi vì hắn không cam lòng nhỏ yếu, nhưng hắn chưa hề nghĩ tới mạnh lên về sau lại lần nữa trở về thế giới kia. Tựa hồ trong ký ức của hắn, thế giới kia đã thành đơn thuần hồi ức. Dù sao thế giới kia là như vậy không thích hợp võ giả sinh tồn, cho dù là nhân tiên võ đạo võ giả, cũng khó có thể tại thế giới kia mạnh lên. Toàn bộ thế giới hoàn cảnh đều là võ giả gông xiềng. Mà bây giờ đột nhiên lại nhìn thấy thế giới kia sản phẩm, Tần Dương nhưng trong lòng thì đột nhiên xuất hiện một chút phức tạp tình cảm. gọi hắn trong lúc nhất thời có chút thất thần. Bất quá sau đó một khắc, Tần Dương mười phần lý trí đem hồi ức lại lần nữa bỏ đi tại quá khứ. Trong lòng phòng, thế giới này văn minh tiến độ có chút vượt mức bình thường nhanh. Từ bộ lạc đến quốc gia, ngay từ đầu đào ra thú phục càng về sau tơ lụa quần áo, phát triển được quá mức cấp tốc. Nhất là những này toán học tri thức. Đủ loại nhân tố, tăng thêm những cái kia xuất hiện ở kiếp trước tác phẩm bên trong võ công cùng binh khí, Tần Dương làm ra một cái to gan giả thiết. Thế giới này không chỉ có hắn một cái người xuyên việt. Tại không biết bao nhiêu năm trước, có một cái người xuyên việt giáng lâm tại lúc ấy còn ở vào nguyên thủy thời đại giới này, cũng dựa theo mình tâm ý tiến hành quyết đoán cải tạo. Bất quá vị này người xuyên việt tiền bối có chút thảm chính là, Thần Dương thầm nghĩ, bị một kiếm xuyên qua lồng ngực, thoạt nhìn là ngẩn cụ đòi, trước khi chết cùng cái trò chơi bột đồng dạng đại bại một chút, rơi xuống vô số thần công thần binh, để thế giới này xuất hiện vượt mức bình thường biến hóa. cũng không biết vị này Bách Gia Chi Sư sáng chế như vậy phức tạp mà trận pháp cường đại là vì đối phó ai? Là người xuyên việt kia tiền bối. Vẫn là giết chết hắn người. Trận pháp này hình thức ban đầu chính là hiện tại vây khốn Huyền Cựu Thiên trận thế này. Nghĩ đến hẳn là Bách Gia Chi Sư tại mình bế quan chi điệu diễn luyện trận pháp trước khi đi lưu lại trận này, sau đó tại không mấy năm sau, Huyền Cựu Thiên xâm nhập, bị còn vận chuyển trận thế bắt giữ. Trọng điểm là trận thế này 10 phần nhằm vào người trong đạo môn. mà người không mặt kia quần áo liền cùng đạo bào giống nhau y hệt. Đồng thời tại vô diện nhân bốn người đệ tử bên trong, liền có một người là Sử Kiếm. Nếu nói là cái này bốn người đệ tử hợp lực giết vô diện nhân, đó cũng là có khả năng. Đương nhiên, cũng có thể là những người khác giết người không mặt này, Bạch Gia Chi Sư sáng tạo trận đối phó cái kia giết sư cửu nhân, vì vô diện nhân báo thù. Dù sao vô luận như thế nào, vô diện nhân chính là là tần dương người xuyên việt tiền bối, hẳn là chết rồi. Ngay cả trang bị đều bạo. Thật thê thảm tiền bối. Thần Dương trong lòng phát ra đau thương tiếng cười. Đoạn Vân thạch lại lần nữa tản ra ép viên tử, hướng về cột đá bên ngoài lướt tới. Ngươi muốn đi đâu? Hậu Phương truyền đến Huyền Cửu Thiên lời nói. Dời đi. Ngươi quả nhiên không phải người trong Đạo môn. Huyền Cửu Thiên xác định nói. Nếu là người trong Đạo môn, chỉ cần cứu ra Huyền Cửu Thiên, coi như sẽ không để cho Huyền Cửu Thiên mang ơn, cũng có thể từ nàng kia thu hoạch được không ít chỗ tốt. Thuận tiện thu hoạch một núi rùa lớn. Xe đối Huyền Cửu Thiên bị nhốt nhắm mắt làm ngơ, không chỉ không phải người trong đạo môn, có lẽ còn là đạo môn địch nhân. Xem ra lại được bị nhốt mấy chục năm, tốt ở chỗ này nguyên khí xung tốc, bản đạo sinh mệnh không ngại. Huyền Cửu Thiên có chút tiếc rẻ hai mắt nhắm lại. Một cái đạo môn địch nhân tiến vào nơi đây, ngược lại là làm nàng có chút tiếc hận, nhưng còn không đến mức tuyệt vọng. Huyền Cửu Thiên bị nhốt hơn 50 năm đều không dao động, lần này cũng ý nguyên không sẽ dao động. huống hồ Trận pháp này cũng không phải vĩnh hằng không xấu. Huyền Cửu Thiên hơi khép hai mắt hiện lên một tia tính mang. Cho dù là bởi vì cùng ngoại giới ngăn cách, để trận pháp này y nguyên vận hành, nhưng thời gian đã đối trận pháp này có không nhỏ ảnh hưởng. Đồng thời Huyền Cửu Thiên bản nhân cũng không phải cam tâm liền bắt lấy bối phận, cái này hơn 50 năm bên trong, nàng trừ đạt tọa chính là nghiên cứu trận thế, đã là có không ít tâm đắc. Cho dù là chỉ dựa vào chính nàng, cũng chưa chắc không thể thoát ly nơi đây. Đây cũng là tiêu mệnh cho tới nay không có coi Huyền Cửu Thiên là thành người chết nguyên nhân, hắn chưa hề xem thưởng vị này thiên hạ đệ nhất đạo. Đoạn Vân Thạch bay ra mặc cắt, lại lần nữa trở lại Tần Dương trong tay, Tần Dương ánh mắt lấp loé, nói: "Làm sơ bố trí, chúng ta dẫn ma môn người đi vào." Chương 559, dẫn dắt vào cuộc kế hoạch. Ma đế đã hạ lệnh tìm kiếm nơi này, liền không khả năng từ bỏ ý đồ. Du La đánh lui thần hầu, Ma Môn, thậm chí Vân Mông đế quốc đều vô cùng có khả năng tiếp tục phái người đến đây. Nói không chừng, ngay cả Ma đế dạng này người đều sẽ tự thân xuất thủ. Như Ma đế quả nhiên là mông đế, nếu có thể tại quốc chiến trước đó giết mông đế, như vậy tần dương trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Như vậy dù là Vân Mông đế quốc cấp tốc đẩy ra đội tiếp theo mông đế, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn xoay chuyển cái này bất lợi cục diện. Coi như Ma đế không phải mông đế, hoặc là Ma đế không đến, nhưng có thể tại quốc chiến trước đó giết đối phương một chút chiến lực, đó cũng là kiếm. Lấy ma môn cùng Vân Mông võ học tập tụ, ta cơ hồ có thể chắc chắn bọn hắn vừa tiến vào trong liền sẽ dẫn phát trận pháp tự động công kích, đây là cực tốt dẫn dắt vào của kế sách. Bên trong đã không có để Tần Dương động tâm sự vật, bên kia để chỗ kia làm mai táng ma môn chiến lực nơi trốn đi. Mặc kệ Tần Dương phải chăng ngăn cản, ma môn đều nhất định phải nhập nơi đây, cùng nó ở bên ngoài cùng với ma môn đánh nhau chết sống, còn không bằng hoạt dụng có lợi điều kiện, cho đối phương một kinh hỉ. Vệ phân Huyền Cựu Thiên sẽ hay không bị vậy thoát khốn? Vậy liền mặt khác lại tính toán sau. Trên thực tế tại Ma môn phát hiện nơi đây về sau, tình huống đã hoàn toàn hướng phía Huyền Cửu Thiên có lợi, tình huống ma đi, mỗi một cái dẫn phát trận pháp tự động công kích người khác, đều sẽ trở thành Huyền Cửu Thiên trợ lực. Tiêu Miện Sở Dĩ tùy ý Huyền Cửu Thiên bị nhốt nhiều năm như vậy, mà không nghĩ trực tiếp đem nó đánh giết, cũng là do ở phương diện này lo lắng. Dù sao chúng ta vị quốc sư này đại nhân thật muốn tính toán ra, cũng là người tu đạo, một thân đạo môn huyền công tinh thuần. cho dù là Tử Dương Thiên Sư đều không kịp tiêu miệng. Nghĩ đến đây, Tần Dương đối Tử Dương Thiên Sư đạo, đạo môn huyền tiền bối chính là ở đây, bất quá trong đó nguy hiểm trùng điệp, muốn huyền tiền bối thoát khốn, còn phải dùng một số người tính mệnh trải đường mới được. Đã là vì huyền tiền bối thoát khốn, lại vì trừ ma, kia bần đạo tuyệt không dị nghị, Tử Dương Thiên Sư nói, đồng thời huyền tiền bối thoát khốn về sau, bần đạo cũng sẽ hết sức cùng nhau, nhất thiết phải đem nội bộ mâu thuẫn kéo giải đến quốc chiến về sau. Hy vọng như thế đi, Tần Dương bất chí khả phủ nói: "Người lời hứa, có đôi khi vạn phần lao dựa vào, có đôi khi so giấy còn mỏng." Tần Dương cũng sẽ không đem hy vọng ký thác vào đối phương hứa hẹn bên trên. Huyền Vũ Thiên nếu thật là cùng Tần Dương là địch, Tần Dương cũng không phải là không có phản công ắt chủ bài, chỉ là cần hắn trả giá cái giá không nhỏ thôi. Để quân đội đóng giữ ở đây, núi bên ngoài, Huyền Tiễn các ngươi lấy thế thân thay thế bản thân thủ ở chỗ này, bản tọa cùng Tử Dương tiên sư, Thái Tổ đạo trưởng ẩn thân không ra. cho đối phương đã tiến vào bí địa giả tượng. Tần Dương thản nhiên nói, vì làm cho đối phương đi vào để chúng ta bắt rùa trong hũ, thế thân cùng những này sĩ tốt đều có thể hy sinh, có thể lưu lại một cái luyện hư đều là kiếm. Luyện hư võ giả thực tế khó giết, Tần Dương thấy qua, chiến qua luyện hư cũng là không ít, lại còn không có một người là chết trong chiến đấu, cho dù là bị người trọng thương, cũng luôn luôn tại mất mạng thời điểm có thể đào thoát. Sống thời gian dài, chắc chắn sẽ có một chút bảo mệnh át chủ bài. mà mỗi một cái luyện hư không thể nghi ngờ đều là trưởng tọa người, ác chủ bài tự nhiên là không ít. Trước đó Tần Dương mượn cơ hội vây khốn thần hầu, vốn cho rằng có thể kiếm khí diện sát ở đây, không nghĩ tới đối phương ngay cả như thế khốn cảnh cũng có thể đạo thoát, có thể thấy được luyện hư chi nạn giết. Nhưng lần này lại là khác biệt, một khi bị cái kia trận pháp vây khốn, cho dù là Huyền Cửu Thiên đều không thể đạo thoát. Nếu là bọn hắn giống như Huyền Cửu Thiên bị khống trụ, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, nếu là Huyền Cửu Thiên cho bọn hắn mượn chi lực thoát khốn. cũng có thể thuận thế giảo sát để bọn hắn lưu ở nơi đây. Vâng. Huyền Tiễn chờ người ngay lập tức đi xuống an bài quân đội, đồng thời dùng bổ câu đưa tin, để mặc ra bên trong người đem bọn hắn thế thân mau chóng đưa tới. Những cái kia thế thân đều là cùng ảnh một đồng dạng, trải qua Diêm Vương linh tiến hành sửa chữa ý thức bị bắt người, nhưng bọn hắn đều không có ảnh một thực lực như vậy, chỉ có thể thông qua các loại tác dụng phụ nghiêm trọng pháp môn tiến hành tốc công, lấy làm đến bọn hắn có thể xung làm thời khắc khẩn cấp thế thân. Những này thế thân trên thực tế đều có giá trị không nhỏ, dù sao cũng là hao phí không ít tài nguyên cùng diêm vương linh số định mức. Nhưng bây giờ đúng lúc là thể hiện bọn hắn giá trị thời khắc, vì lưu lại luyện hư chi mệnh mà hy sinh, Tần Dương cảm thấy coi như lại nhiều hy sinh mấy cái cũng coi là đáng giá. Bất tử đạo trưởng. Tần Dương đột nhiên chuyển hướng bất tử đạo nhân, hỏi: "Lấy ngươi đối ma môn hiểu rõ, ngươi cảm thấy ma đế tự mình đến này khả năng có mấy phần?" Ma đế người này thần bí khó lường, hiếm khi lộ diện. Bần đạo đối với hắn cũng không hiểu rõ. Bất Tử đạo nhân lắc đầu nói, nhưng hắn ngay sau đó lại tăng thêm một câu, nhưng Bần đạo đối Vân Mông vị kia Mông đế bệ hạ lại là tương đối hiểu, nếu là Mông đế, vậy hắn ứng nên không sẽ bỏ qua cơ hội này. Bởi vì nếu đem Tần sư giả cùng Tử Dương thiên sư đánh giết ở chỗ này, kia Vân Mông Thiết Kỵ sẽ tại Đại Huyền Cương thổ thượng nhiệm ý rống rồi. Tự thân xuất thủ có phong hiểm, nhưng cũng có thu hoạch. Nếu là có thể đem đại huyền bên này hai đại luyện hư chiến lực đánh giết Diệp Vân Ngông đế quốc nhưng lập tức mở ra cuộc chiến, hủy diệt đại huyền. Thực chất bên trong cắm rễ sói tính Ngông đế không sẽ bỏ qua cơ hội này, nhưng cũng mời tần sư giả coi trường sói tính giàu hạn, sói tại đi săn thời điểm, chỉ có nắm chắc cực lớn lúc mới sẽ ra tay, nếu không liền chọn ẩn nhẫn. Nếu có địch nhân tập kích, đây tuyệt đối là có có thể lưu lại tần sư giả cùng Tử Dương Thiên sư thực lực của hai người. Bất tử đạo nhân khuyên nhủ: "Ngươi ngược lại là đem Vân Ngông bán không còn một mảnh a?" Đỗ thẳng thán. Thần Dương khẽ cười nói: "Bần đạo trên thực tế chỉ có thể coi là ma đạo tán nhân, cũng không phải là ma đế cùng thần hậu thủ hạ, lúc trước nghe theo nó mệnh, cũng bất quá là tham tài lợi, khiếp sợ uy. Hiện tại lợi không còn, uy không còn, tự nhiên không có vì đó quên mình phục vụ dự định." Bất Tử đạo nhân mười phần thành khẩn trả lời: "Như tần sư giả lợi cùng uy một mực tồn tại, kia bần đạo liền sẽ một mực vì tần sư giả hiệu lực, tuyệt không phản bội." Ngươi ngược lại là đủ thành thật. Thần. thần Dương mặt không đổi sắc, không gặp không chốt nào ngu. Lợi cùng Uy chính là ngữ hạ thủ đoạn hay nhất, am hiểu sâu nhân tính em u mặt Tần Dương đương nhiên sẽ không coi là thật cảm thấy chỗ có thủ hạ đều là trung thành không hay, có thể vì chính mình máu chảy đầu rơi. Cho dù là huyền tiễn bọn người, bọn hắn chủ yếu trung tâm cũng là huyền chủ, mà không phải Tần Dương. Trung thành người dễ tiệm, trung thành lại thông minh, lại người có năng lực lại là khó tiệm, cho nên cho dù là bất tử đạo nhân dạng này người, Tần Dương cũng dám dùng một chút. Đương nhiên, dùng về dùng. nên có dự phòng vẫn là không thể ít, nếu là có một ngày Tần Dương bị bất tử đạo nhân tùy tiện phản phệ, vậy hôm nay cử động cũng chỉ có thể chứng minh hắn ngu xuẩn. Bản tọa cũng không nói cái gì hư thoại, chỉ nói cho ngươi một sự kiện, Tần Dương nhàn nhạt nói, bản tọa kinh lịch không ít lần phản bội, biết rõ kẻ phản bội cuối cùng khó mà tránh khỏi, ngay cả bản tọa từ nhỏ cùng nhau lớn lên sư huynh sư tỷ đều phản bội bản tọa, trên đời này lại có mấy cái không sẽ phản bội đây này. Nhưng coi như kinh lịch nhiều như vậy phản bội, bản tọa uy nguyên dám dùng ngươi. kia tất nhiên là có không sợ ngươi phản bội lực lượng. Lần tiếp theo phản bội đến trước khi đến, Bất Tử đạo trưởng không ngại ngẫm lại, mình liệu có thể trả giá phản bội đại giới. Chương 560, Bất Diệt Nguyên Thần, Thiên Ma lão nhân. Âm trầm trên quảng trường, một cỗ ảm đạm khí lưu sôi trào khói động, đem ngoại giới chi quang đều quét dọn bên ngoài, dù là trên trời hạo nhật giữa trời, cũng vô pháp ở chỗ này bắn ra tiếng một chút ánh sáng. Vân Mông đế quốc chúa tể, hùng tâm bừng bừng ngông đế, hắn thân mang một tiếng ám sắc nặng nề mị dụ. Vô thành vô tức xuất hiện tại âm trầm trên quảng trường. Khi hắn xuất hiện thời khắc, ám đạm khí lưu càng thêm bạo động, một cô đáng sợ khí tức từ chu vi truyền đến, đã thấy tại quảng trường tứ phía ấy, là từng tòa dữ tợn đáng sợ ma thần chi tượng, lúc này những này tượng ma thần giống như sống tới, gắt gao nhìn chằm chằm xuất hiện ở chỗ này vân mông đế quốc chi chủ. Ngông đế, căm thù đến tận xương tủy gào thét từ trung ương cự đại ma thần giống bên trong phát ra, một con to lớn ma thú tại không trung hiện ra cái bóng hư ảo, Ngông đế Lão phu muốn đem ngươi thiên đạo vào quả. Theo cái này ma thủ gào thét, hẩm đạm ma khí hình thành trận lưu, mang theo thôn phệ hết thảy khí cơ, hung hăng bao phủ kia uy nghiêm thân ảnh. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, ma khí liền như bách xuyên quy hải, thẳng tắp tràn vào ngông đế chi thân, kia thôn phệ hết thảy khí cơ ngược lại bị địch nhân thôn phệ, ngông đế đứng ở trên quảng trường, bất động không dao, tựa như kia ma khí như thanh phong lướt nhẹ qua mặt. 3 năm không gặp, Sư Tôn Y nguyên tinh thần phấn chấn, cô lòng rất an ổn. Ngông Đế nhẹ nhàng phủi phủi không tồn tại cho bụi, mang theo cơ cao lâm hạ ngạo mạn, bệ nghệ con kia to lớn ma thú, Sư Tôn công lực đúng là còn có chỗ khôi phục, xem ra mấy năm qua này tu dưỡng, để Sư Tôn khôi phục không ít ta. Thiên Dương sư. Khôi Ngô lão giả tóc trắng từ ảm đạm khí lưu bên trong đi ra, hướng về Ngông Đế phủ phục hành lễ, nói: "Thiên Dương sư gặp qua bệ hạ. Cô cái này tôn ma thần, gen đúc phải như thế nào?" Ngông Đế nhìn ma khí bên trong tôn kia cao tới trượng 6 tượng ma thần. nhẹ nhàng hỏi. Tây Trinh quân đội từ cực Tây A cần vòng nước mang về cổ đại hung thú Chu Yểm Hóa Đá huyết nục, lão thần lấy nó làm làm tài liệu, bù đắp cơ quan ma tượng không đủ, bây giờ cái này tượng ma thần xem như cơ bản song song rồi. Thiên Dương sư cung kính trả lời. Hoàn thành a, Ngung đế nhìn về phía kia to lớn ma thủ, mỉm cười nói, vui vẻ sao? Sư tôn, tung hành thiên hạ ngươi sắp ngóc đầu trở lại, lại hiển lộ ma uy. Nguyên Thương tiểu nhi, lão phu sẽ không tùy ý ngươi thao túng. Kỳ ma thủ gầm thét mở ra miệng rộng, gào thét lên ma khí thẳng tắp vọt tới. Vô dụng. Thẳng đến khi kỳ ma thủ vọt tới gang tấc chỗ, Ngung Đế mới bỗng nhiên xuất thủ, phá sát quyền phong đạo nhập ma thủ bên trong, bá liệt quyền kình trực tiếp xuyên qua cự đầu to, dư ba thậm chí còn đem ma thủ vỡ nát, lại lần nữa biến thành ma khí nồng nặc. Sư tôn, bây giờ ngươi chỉ là cô trong tay Khôi Lôi thôi, thời đại của ngươi cũng sớm đã quá khứ. Ngung Đế vỡ nát ma thủ về sau, hứng hở điệu đạo. Lao phu thời đại Tuyệt đối sẽ không quá khứ. Yếu ớt thanh âm đàm thoại từ kia tượng ma thần bên trong truyền đến, dường như bị đánh nát ma thủ, vị này Mông Đế sư tôn cũng rút đi sự bất lực của mình cuồng nộ, khôi phục tỉnh táo. Lão phu đã luyện thành Không Diệt Thiên Ma Nguyên Thần, bất tử bất diệt bất hủ, dù là nguyên thương ngươi có thể thao túng lão phu nhất thời, cũng vô pháp thao túng lão phu một thế. Mà lại coi như ngươi chết rồi, lão phu cũng vĩnh viễn sẽ không chết. Nguyên thương, lão phu thời đại vĩnh viễn sẽ không quá khứ. mà ngươi Tuế Nguyệt cuối cùng rồi sẽ đến cuối cùng. Tượng Ma thần bên trong lão giả tràn đầy tự tin cùng phong dong, kia là bất tử người đối số tuổi thọ cuối cùng cũng có Ngông Đế chi che cười. Nhưng trên thực tế đâu? Nếu không phải lúc trước cô phụ thân âm thầm giữ lại sư tôn ngươi một khối mảnh vỡ nguyên thần, ngươi đã sớm tại trận kia diệt ma chi chiến bên trong hôi phiên diệt, bất diệt, buồn cười đến cực điểm. Ngông Đế cười nhạo nói, mà lại cái này không diệt thiên ma nguyên thần để tâm cảnh của ngươi rất dễ thụ tâm tình tiêu cực ảnh hưởng. một số thời khắc ngươi quả thực chính là cái mất lý trí ngu xuẩn, ngươi khi cô hiêm có ngươi cái này bất diệt nguyên thần sao? Đối với mông đế đến nói, mất lý trí tình huống quả thực liền cùng đem sinh mệnh của mình giao đến hắn người trong tay không khác. Nay thiên ma nguyên thần mạnh thì có mạnh, mặc dù không cách nào chân chính bất diệt, nhưng kia sinh tồn năng lực quả thực có thể xưng đỉnh tiêm, chỉ cần không phải hoàn toàn hôi phi yên diệt, dù là chỉ lưu lại một tia nguyên thần, đều có thể thông qua thôn phệ sinh cơ cùng nguyên khí lại lần nữa khôi phục. Thế nhưng là Cường đại luôn luôn có đại giới, Thiên Ma Nguyên Thần tu luyện hung hiểm đến cực điểm, lại sẽ còn đem suy nghĩ của mình phương thức hoàn toàn vặn vẹo thành ma phương thức tư duy, một khi nổi giận, liền dễ dàng bị tâm tình tiêu cực chúa tể tâm cảnh, cái này liền có chút chí mạng. Ngum Đế Sư tồn tại năm đó cũng là một đời cự kiêu, luận lòng dạ có thể sương thâm bất khả trắc, kết quả luyện thành Thiên Ma Nguyên Thần về sau lại là bằng hung tính cùng ma tính làm việc, cho nên đến cuối cùng rơi vào kết quả như vậy. Thôi, cô cũng không có lòng cùng sư tôn ngươi nhiều nhàn thoại. Dù sao mặc kệ sư tôn ngươi tại năm đó như thế nào uy vũ, hiện tại cũng bất quá là cô trong tay Khôi Lôi thôi. Ngông Đế mất đi đàm tính, đối Thiên Dương sư nói, liền để cô sư tôn đi đại huyền cảnh nội cướp đoạt bách gia chi sư tọa hóa đi. Để cô nhìn xem, năm đó tung hoành thiên hạ cự ma thiên ma lão nhân, hiện tại còn có mấy phần thực lực. Bậy hạ, Đại Huyền Thương Dương quân tâm cơ thâm trầm, Thiên Ma lão nhân mạnh thì mạnh vậy, nhưng một khi mất đi lý trí, sợ bị Thương Dương quân thiết kế. Thiên Dương sư nói, Thiên Ma lão nhân mặc dù không có làm năm thực lực, nhưng đối phó luyện hư vẫn là không có vấn đề, trọng yếu chính là tâm cảnh của hắn không chừng. Luyện thành thiên ma nguyên thần, để thiên ma lão nhân khi thì điên khi thì tỉnh táo, đồng thời bị mông đế cầm tù nhiều năm như vậy, còn lấy các loại thủ đoạn thao túng, thiên ma lão nhân càng là đã không có làm năm tâm cảnh, nếu là tùy ý nó tiến vào đại huyền, sợ rằng sẽ xệ ra chuyện. Không sao, cô sẽ đem mật chú truyền cho ngươi, từ ngươi tại thời khắc khẩn cấp thao túng lao ra hỏa tâm trí. Đồng thời lao ra hỏa hắn thiên ma nguyên thần mặc dù di hỏa không nhỏ, nhưng chỉ cần không phải hoàn toàn mẫn diệt, liền có thể lại lần nữa khôi phủ, có thể xương bất diệt. Dù là hắn ma thân bị hủy diệt, nhưng nguyên thần của hắn tóm lại là có thể trốn bề đến. Ngông đế vô tình nói, nếu như bị hủy ma thân, cũng coi là vì cô xác minh đại huyền nguy hiểm. Để lao ra hỏa này hy sinh, dù sao cũng so hy sinh cái khắc luyện hư chiến lực muốn tốt. Thân thể của hắn bị hủy, cũng coi như là một chuyện tốt. chỉ ít có thể để cho cô biết được thương dương quân người này mức độ nguy hiểm. Lao thần minh bạch. Thiên Dương sư lại lần nữa phủ phục hành lễ, mà sau đó xoay người tiến vào kia càng phát ra mãnh liệt ma khí bên trong. Không bao lâu, khó đọc chú ngữ truyền đến, ma khí không ngừng ba động, thần hiện dâu tóc đều dương thiên dương sư thân ảnh. Từng đạo phù chú giống như rắn leo lên trên tượng ma thần, một cái hoàn toàn dị chất hóa, như là ma vật mọc ra xong xác giữ tợn nguyên thần như ẩn như hiện, phát cuồng gào thét, ý đồ tránh thoát thao túng. Nhưng ở Thiên Dương sư cùng đông đế nhiều năm thiết trí cùng chuẩn bị xuống, Thiên Ma lão nhân rẽ rủa cũng chỉ có thể nói là tại làm chuyện vô ích thôi. Rất nhanh, Thiên Dương sư thuật pháp hoàn thành, Thiên Ma lão nhân nguyên thần bị giam cầm ở tượng ma thần bên trong. Sau đó, đông đông đông. Trượng sáu tượng ma thần bước động bước chân, nó động. Chương 561, Ma uy kinh thế, Thiên Ma tứ thực. Ha ha ha. Khi tôn kia đầu sinh trùng tiên tửng, toàn thân tím sẫm, Như tượng đá lại như vật sống trượng sáu ma thần cuồng tiếu từ trên trời giáng xuống thời điểm, mặc kệ là bên ngoài vẫn là âm thầm, tất cả mọi người phát ra kinh hô. Nhỏ bé côn trùng, ma thần phát ra cuồng loạn tiểu dung, tay lớn quét ngang, so cuồng phong còn mãnh liệt khí kình đem chu vi binh lính đều xé nát, tràn trề hấp lực đem huyết nục của bọn hắn còn có thần hồn đều thôn nạp, lưu tại nguyên chỗ chỉ có từng đống xương khô. Huyết nục còn có thần hồn, lão phu cảm giác lại lần nữa sống tới. Thuôn vẻ huyết nục, hấp thu thần hồn, Trượng sáu ma thần tựa như từ pho tượng bắt đầu hướng chân chính vật sống chuyển hóa, kia thể nội đã hóa đá chu yểm huyết nhục lại lần nữa có hoạt tính. Vô cùng bạo ngược khí tức tràn ngập quanh người, nó xông vào trong quân đội, hai tay quét ngang, móng đuốt vô bắt, lấy đơn thuần thân thể chi lực tại ngược sát vật sống, cũng tùy ý thôn phệ huyết nhục của bọn hắn tinh khí còn có thần hồn. Tu luyện nhân tiên võ đạo sĩ tốt nhóm đối với cái này ma vật đến nói tính là không sai thuốc bổ, mà đã lâu hoạt động để cái này ma vật triệt để biểu đạt hung tính còn có ma tính. Tại không sử dụng ma khí tình huống, dưới, lấy thân thể chi lực tùy ý giật chóc. Bực này tàn nhẫn mà âm tà ma công, là Thiên Ma công. Là Thiên Ma lão nhân. Tử Dương tiên sư nhìn thấy cái này ma thần, thân thể kịch chấn, mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được, làm sao có thể? Thiên Ma lão nhân làm sao có thể còn sống? Năm nay đã hơn 110 tuổi, Tử Dương tiên sư tự nhiên sẽ không không biết được Thiên Ma lão nhân cái này lão ma đầu, cứ việc tại năm đó Từ Dương Thiên Sư còn chưa đủ tư cách cùng trời ma lão người làm địch, nhưng cái kia hành hành thiên hạ lão ma đầu khí cơ, Từ Dương Thiên Sư lại là cả đời khó quên. Dù là đã qua trăm năm, Từ Dương Thiên Sư vẫn là ngay lập tức nhận ra thiên ma lão nhân khí cơ, tiến tới phát giác cái này người tướng mạo thân thể hoàn toàn không phải người quái vật, chính là năm đó lão ma đầu, thiên ma lão nhân. Năm đó rõ ràng đã đem nó thân thể triệt để vỡ nát, ngay cả nguyên thần đều hoàn toàn dạo sát, cái này lão ma đầu vì sao còn sống? Thử Dương Thiên Sư lẩm bẩm nói, hắn lại là không biết, có một người giữ lại Thiên Ma lão nhân một mảnh nguyên thần, sau đó cái này lão ma đầu liền giựt vào lấy kia một mảnh có thể nói là không có ý nghĩa nguyên thần, từng chút từng chút khôi phục, đến bây giờ đã có mấy phần năm đó phong thái. Trên thực tế, nếu không phải là Ngung Đế một mực đang ức chế Thiên Ma lão nhân, không khiến cho hấp thu đại lượng huyết nhục tinh khí, Thiên Ma lão nhân hoàn toàn có thể tại trong vòng mấy năm khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, ngóc đầu trở lại. Thiên Ma lão nhân Tần Dương đồng dạng nhìn xem Tôn này Ma thần, nhưng hắn lại là không có có giống như Tử Dương tiên sư suy nghĩ cái này lão ma đầu vì sao còn sống, mà là nghĩ đến nó tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Chẳng lẽ, đây là Ngông Đế Thù bút? Như quả nhiên là Ngông Đế Thù bút, kia thực lực của đối phương nội tình đúng thật là gọi người kinh ngạc, không nớt ma lão nhân đều có thể nạp cho mình dùng. Tần Dương đã là phát giác, xuất hiện ở chỗ này Ma thần mặc dù không có trong truyền thuyết tung hoành thiên hạ thiên ma lão nhân chi thực lực, Nhưng cùng bình thường luyện hư cường giả kéo dài khoảng cách. Luyện hư cường giả là muốn đem tự thân chi đạo luyện hư thành thực, cùng tự thân hợp nhất, nó bản chất đã trải qua thuế biến, liền như là từ phản hư đến luyện hư. Thiên Ma lão nhân năm đó bị đánh cho gần như hôi phi yết diệt, bây giờ cũng chưa hồi phục đến toàn thịnh, nhưng kia đã trải qua thuế biến bản chất là y nguyên tồn tại. Bất kể có phải hay không là mông đế thủ bút, này Thiên Ma lão nhân là tuyệt đối không thể lưu, Tử Dương tiên sư bận bịu nói, năm đó Thiên Ma lão nhân vì luyện liền bất diệt nguyên thần. tùy ý giết chóc, bị nó lấy thiên ma công thôn phệ võ giả còn có bách tính nhiều vô số kể, trăm ngàn năm qua không người có thể so sánh thiên ma láo nhân giết chóc càng sâu, người này chưa trừ diệt, tất thành hỏa lớn. Thiên ma láo nhân thiên ma công, chính là phệ vạn vật lấy cường tự thân bất thế ma công, nó hạch tâm nếu là nói dễ hiểu điểm, đó chính là một chữ, ăn, ăn người. Người huyết nhục còn có thần hồn, đều là thiên ma công cần nhất chất dinh dưỡng, nhất là võ giả. Mỗi một võ giả đối với Thiên Ma công người tu luyện đến nói, đều là thuốc bổ, càng mạnh càng bổ. Ma Cang là tu luyện Thiên Ma công, tâm linh cũng liền càng phát ra dị chất hóa, nhìn Thiên Ma lão nhân ngay cả nguyên thần đều biến thành ma hình liền biết, đây đã là cùng người hoàn toàn khác biệt giống loài. Có được hay không họa lớn bản tọa không biết, nhưng hắn hiện tại hành vi, thế nhưng là để bản tọa động sát tâm." Thần Dương nói. "Cái này đại huyền đã nhanh hoàn toàn thành ta nông trường, mặc kệ là Bạch Tính còn là quân đội, đều đang vì ta võ đạo phục vụ." Này Thiên Ma lão nhân coi như không phải mông đế chỗ chỉ điểm, hắn tồn tại cũng là tuyệt đối không ổn định nhân tố. Trách trời thương dân tâm tư, Tần Dương cũng không tồn tại, người bị giết, Tần Dương cũng sẽ không sinh ra thương hại cùng phẫn nộ. Nhưng Thiên Ma lão nhân cái này tùy ý loạn giết hành vi, lại là chạm đến Tần Dương lợi ích, nơi này mỗi một cái sĩ tốt đều là Tần Dương hao phí tài nguyên bồi dưỡng, bọn hắn môi chết một cái, Tần Dương lợi ích liền hao tổn một điểm. Trong lòng tuy là lên sát ý, Nhưng Tần Dương mặt ngoài nhưng vẫn là không lộ mày bay khí tức, mười phần tỉnh táo nói, nghe đồn Thiên Ma lão nhân luyện thành bất diệt nguyên thần, rất khó giết chết, chúng ta coi như có thể đồng lòng diệt thân thể của hắn, cũng khó đảm bảo có thể ngăn cản nguyên thần của hắn. Lại đem Thiên Ma lão nhân dụ vào bí địa, bảo đảm hắn không cách nào đào thoát. Tần Dương có chút nhắm mắt, thân niệm khẽ nhúc nhích, tại kia mặt kính vách đá trước mấy thân ảnh liền đủ cùng bắt đầu chuyển động. Cửu tiêu trận này cuồng lôi lổng, che đậy lấy thế nhận. Không do kiếm khí vận nạp cuồng lôi. Mũi kiếm chô đến, lôi điện ngưng tụ thành to lớn hình thú, phát ra trận trời gào thét. Đao sầm kiếm quang đoạt đi hết thệ qua mang, trong bóng tối kia, tràn ngập sát cơ một kiếm thẳng đến ma thần chi nhãn. Cùng Huyền Tiễn, tiểm nhật tương tự hai thân ảnh cùng nương công, tại thân thể bọn họ bên trong, ám ánh sáng màu đỏ tràn đầy toàn thân, một cỗ chân khí và khí huyết từ trong đan điền màu đỏ sẫm trong tinh thạch không ngừng xung ra. Cũng đã từng thao túng sát ma tử cùng loại pháp môn, bây giờ bị tần dương lại lần nữa dùng tại những này thay trên khuôn mặt. Nguyên bản vẹn vẹn rựợ vào cấm chiêu cưỡng đè công lực thế thân, tại đoạn vân thạch duy trì dưới, tại tần dương thao túng hạ, bộc phát ra cùng chân thân tương cận thực lực. Đinh đinh đinh đinh, mặc kệ là kiếm khí vẫn là lôi điện, tại đánh tới ma thần trên thân thời điểm, đều chỉ phát ra rất nhỏ tiếng vang. Chỉ thấy kia ma thần toàn thân tràn ngập kim quang, thoám như một tôn kim nhân, một con mắt khép kín, sát cơ một kiếm đâm vào trên mí mắt, khó mà tiến thêm. Suy nhược. Bàn tay khổng lồ có không tương xứng linh động cùng nhanh chóng. Ma thần một phát bắt được Diễm Nhật Thế thân, quần quần hấp lực từ trên bàn tay truyền đến, Thiên Ma tứ thực. Một máy mắt, huyết nhục chi tinh hoa, kinh mạch chi tinh hoa, cốt tủy chi nguyên khí, thần hồn chi tinh túy, đều bị rút ra hầu như không còn, hóa thành ma thần chất dinh dưỡng. Thiên Ma tứ thực, thực thịt, thực kinh, thực cốt, thực hồn. Đem một người tất cả tinh hoa đều thôn phệ hầu như không còn, nhìn như chỉ là công pháp vận chuyển, kỳ thực cùng ăn thịt người không khác. Chương 562, sắp thoát hồn. Toàn quân nghe lệnh, lui vào bí địa. Có tướng lĩnh cao giọng hô quát, còn lại sĩ si tốt đều là vội vàng hướng mặt kính vách đá phóng đi, tiến vào kia bí địa. Tại sĩ si tốt nhóm trong mắt, lấy Tần Dương cầm đầu mấy người sớm liền tiến vào bí địa, bọn hắn tiến vào bên trong co Tần Dương chiếu ứng, làm sao cũng so ngoại giới muốn an toàn. Đều là đại huyền tướng sĩ, đáng tiếc đều muốn hy sinh ở chỗ này. Từ Dương tiên sư thương tiếc thở dài, ngươi nếu là yêu quý tính mạng của bọn hắn, có thể lấy tự thân làm mồi nhử. đem Thiên Ma lão nhân dụ nhập bí địa." Thần Dương thản nhiên nói. Tử Dương Thiên sư nghe vậy, trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là bình tĩnh nói, nếu là không phải bần đạo không thể, kia bần đạo tự nhiên không tiếc tại hy sinh, nhưng bây giờ tình huống, lại là còn không cần bần đạo làm hy sinh, kia bần đạo cũng không lại bởi vì nhất thời nhiệt huyết mà làm ra không thích hợp cử động. Sống hơn 110 năm, Tử Dương Thiên sư đã sớm coi nhẹ hết thảy, có lẽ trong lòng của hắn vẫn còn chính tâm, nhưng nhiệt huyết lại là sớm đã làm lệch. Nếu là tại 100 năm trước, Tử Dương Thiên Sư khẳng định sẽ không để ý sinh tử đi cứu những người này, nhưng ở 100 năm sau hôm nay, hắn kinh lịch 5 tháng dài đằng đáng về sau, lại là sẽ không lại làm cử động như vậy. Bởi vì hắn Tử Dương Thiên Sư, so những người này càng có giá trị. Ngược lại là Thương Dương Quân, hắn có thể thấy nhiều người như vậy hy sinh mà không có chút nào động dùng, cũng không biết là tầm cảnh qua người vẫn là trời sinh lanh huyết. Người tuổi trẻ bây giờ là càng ngày càng đáng sợ. Từ Dương Thiên Sư âm thầm cảm thán nói. Tần Dương cũng đối Tử Dương Thiên Sư ánh mắt có phát giác, nhưng hắn hoàn toàn không thèm để ý, tiếp tục nhìn chằm chằm thiên ma lão nhân động tĩnh. Quán triệt mục đích, hướng về phía trước bước dài tiến. Đây là Tần Dương luôn luôn đến nay hành vi phương trầm, cũng là cá nhân hắn chuẩn tắc. Đã lựa chọn con đường này, ngươi liền không nên hối hận. Tại nửa đường bên trên đột nhiên chuyển hướng, hoặc là bởi vì vì một ý chuyện mà hối hận, kia Tần Dương chính mình cũng nhìn không nổi chính mình. Khiến là Tần Dương hạ Nhân mạng cũng là Trần Dương Tượng, lúc này còn chơi cái gì thương tiếc, kia rốt cuộc là giả nhân giả nghĩa a, vẫn là muốn chơi vừa chính vừa tà, tại người tốt người xấu ở giữa nhiều lần hoành nhảy a. Mặc Kệ bên này mấy người có ý nghĩ gì, bên kia Thiên Ma lão nhân nhìn thấy sĩ tốt nhóm nhanh chóng tiến vào bí địa, trong lòng hơi động, cũng là hướng về nơi đây mà tiến. Mặc Kệ là lấy chu thuật cùng tượng ma thần cùng hưởng thụ giác Thiên Dương sư vẫn là lúc này Thiên Ma lão nhân, bọn hắn lúc này đều muốn đi vào bí địa. Thiên Dương sư thân phụ nông đế sứ mệnh Muốn thao làm Thiên Ma lão nhân đoạt lấy bí địa, mà Thiên Ma lão nhân thì là muốn nhìn một chút trong truyền thuyết Bách gia chi sư có thể hay không giải quyết mình bây giờ khốn cảnh. Truyền xuống Bách gia đạo thống Bách gia chi sư, nó bản thân liền là một cái không chỗ không tinh tổ sư cấp nhân vật, tại hắn chỗ toàn hóa, chưa hẳn không có giải quyết chú thuật phương pháp. Ma thuốc đẩy Thiên Ma lão nhân cùng Thiên Dương sư tùy tiện làm ra như vậy quyết định can nguyên, trên thực tế vẫn là Thiên Ma lão nhân bất diệt nguyên thần. Chỉ cần chạy ra một kia Vậy liền có thể lại lần nữa trùng sinh không diệt thiên ma nguyên thần, là trong năm trước thiên ma lão nhân sinh tồn ỷ vào, cũng là lúc này bọn hắn tùy ý liều lĩnh căn nguyên. Cường đại lại có mạnh nhất sinh tồn năng lực, đây chính là thiên ma lão nhân hành hành thiên hạ tiền bối. Năm đó nếu không phải cái này, lão ma đầu mà tính cấp trên mất trí, cũng không đến nỗi dễ dàng như vậy bị tiêu diệt, cho nên mình còn bị ngông đế nhất mạch kia cho khống chế. Trượng sáu ma thần ngang nhiên tiến vào bí địa. Mà tại một bên khác, Tử Dương Thiên sư chính đang kể Không Diệt Thiên Ma Nguyên Thần đặc tính, Không Diệt Thiên Ma Nguyên Thần cường đại ở chỗ rất khó tiêu diệt, đồng thời chỉ cần chạy ra một kia đều có thể phục sinh. Bất quá Thiên Ma Nguyên Thần một khi phân liệt, liền sẽ tạo thành công lực suy yếu, dù là chỉ có một kia, đều chí ít sẽ giảm xuống 1 thành công lực, cho nên Thiên Ma lão nhân bình thường mà nói sẽ cực lực tránh nguyên thần phân liệt. Phân liệt một kia đều sẽ tạo thành công lực suy giảm, đây cũng là Thiên Ma Nguyên Thần trời sinh bị chế hành yếu điểm rồi. Nếu là Thiên Ma lão nhân sợ chết một điểm Đa phần nước một chút nguyên thần ra, như vậy dù là hắn thân là hợp đạo, đoán chừng cũng sẽ bị luyện hư đẻ xuống đất ma sát. Cảnh giới là cảnh giới, thực lực là thực lực, như mất đi làm cằn cơ lực lượng, như vậy dù là mạnh hơn cảnh giới cũng khó có thể phát huy, miễn không được bị người đẻ xuống đất ma sát. Cho nên trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không thiên ma láo nhân là sẽ không phân liệt nguyên thần. Và anh, đột nhiên xuất hiện doanh minh, để mặt đất khẽ chấn động, tuy là cực kỳ nhỏ, nhưng mọi người đều không phải phàm nhân. đều là ngay lập tức cảm giác được chấn động xuất hiện. Tần Dương ánh mắt lẫm lẫm hạ nhìn, hắn có thể cảm thấy được phía dưới cực sâu chỗ phát sinh chấn động, cái gọi là bí địa kỳ thực ở ngay vị trí này, chỉ là chỗ dưới đất không biết bao sâu thôi. Mà đã xuất hiện mãnh liệt như vậy chấn động, nói rõ bí địa bên trong, Thiên Ma lão nhân đã là cùng trận pháp bắt đầu giao phong. Ma khí. Đôi mắt sáng xuyên thấu qua huyền lưới khe hở, nhìn thấy một tôn trưởng sáu ma thần tại cùng xiềng xích đối kháng, kia quen thuộc khí cơ để Huyền Cửu Thiên con mắt có chút trừng lớn. Thiên Ma lão nhân hắn lại còn còn sống. Cùng năm đó Tử Dương tiên sư khác biệt, nguyên cửu thiên thế nhưng là tự mình cùng Thiên Ma lão nhân giao đấu qua, đối với hắn khí cơ tự nhiên là càng thêm quen thuộc. Nàng thậm chí từng một chưởng đánh nát Thiên Ma lão nhân bộ phận nguyên thần, dù là hiện tại Thiên Ma lão nhân lấy cái này kinh khủng bộ dáng xuất hiện, nàng cũng là ngay lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Cái này lão ma đầu cũng là bị trận pháp đặc biệt nhắm vào mà hàng, hắn kia thân ma khí còn chưa xuất thủ, liền để trận pháp tự động kích phát. Nhưng trận pháp này đã vây khốn bần đạo, lại đối phó lão ma đầu, sợ là lực có chưa đến. Huyền Cửu Thiên vừa quan sát Thiên Ma lão nhân cùng siêng xích đối kháng, một bên nghĩ thầm, có nàng bị giam ở trong đó, trận pháp đã gần như nhanh đến cực hạn, dù là Thiên Ma lão nhân bây giờ nhìn lại thực lực không còn năm đó, cũng không phải đây cơ hội đến cực hạn trận pháp có thể tùy tiện vây nhốt. Nhưng từ một phương diện khác tới nói, Thiên Ma lão nhân cùng trận pháp đối kháng, có thể để cho Huyền Cửu Thiên lại càng dễ thoát khốn. Đã như vậy, Liên đệ Bần Đạo tự mình tiến ngươi lên đường đi. Năm đó Bần Đạo có thể tham dự đánh chết ngươi, bây giờ Bần Đạo cũng có thể lại lần nữa giết ma. Huyền Cửu Thiên nhắm mắt điều tức, bắt đầu khôi phục công lực. Cùng trận pháp đối kháng nhiều năm như vậy, nàng mặc dù mượn bốn phía nguyên khí sống tiếp được, nhưng bản thân công lực cũng có chỗ suy yếu, bây giờ thoát khốn sắp đến, nàng nhất định phải khôi phục nhanh chóng mới được. Rầm rầm. Xiên xích cuốn quanh tứ chi, một cô rất có tính nhắm vào khắc ma lực từ trên xiển xích truyền ra. Kia tinh thuần lực lượng dường như tất cả ma khí khắc tinh, tứ chi bị quấn quanh chỗ xuất hiện một khối khói xanh, đau kịch liệt cảm giác truyền vào thiên ma tâm thần của ông lão. Cứ việc cái này thân thể không phải nhục thể của hắn, nhưng kia tinh thuần khắc ma lực nhưng vẫn là trực tiếp tổn thương đến thiên ma lão nhân nguyên thần. Nhưng thiên ma lão nhân đối mặt như vậy khắc chế, lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn vận chuyển ma khí, dẫn đạo khắc ma lực lưu động tại nguyên thần chi biểu, thiên ma nguyên thần tựa như gặp lửa sắp như bình thường, bắt đầu xuất hiện hòa tan. Thiên Ma lão nhân không khỏi phát ra tệ tâm liệt phế thống hảo. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng ở trong lòng cuồng hỉ. Bởi vì những cái kia xâm nhập nguyên thần chú trói, cũng tại cái cái này khắc ma lực nhằm vào hạ trở nên không còn hoàn chỉnh. Chương 563: Diệt ma giống, Thiên Ma cực lạc. Ha ha ha. Thiên Ma lão nhân phát ra tùy ý cùng thiếu, mảnh liệt kình phong từ quanh thân huyết đạo bên trong bắn ra phát ra, thỏa thích giết chóc trốn vào nơi đây binh lính, thôn phệ huyết nhục của bọn hắn tinh khí. Lúc đầu càng như đất đá tượng ma thần. Lúc này thêm ra sinh mệnh hoạt tính, mặt ngoài cơ thể thậm chí xuất hiện có dãn. Giống Nguyên Thần huyền ảnh ở đầu nổi lên hiện, to lớn ma thú bên trong, là khó mà tính toán xanh đen phù văn, tựa như vô số tiểu côn trùng đồng dạng tại Thiên Ma lão nhân Nguyên Thần bên trong giũ tẩu. Vườn cây cấm chế cũng muốn giam cầm lão phu. Từng mảng lớn phù văn theo khắc ma lực tác dụng, bị nó xem như Thiên Ma Nguyên Thần mẫn diệt, nhưng càng nhiều xanh đen phù văn lại là xâm nhập Nguyên Thần, gần như cùng Thiên Ma Nguyên Thần hoàn toàn xoán suất cùng một chỗ. Thiên Ma lão nhân, nguyên thần của ngươi hoàn toàn bị chú vực khống chế, ngươi trốn không thoát. Thiên Dương sư tại thông qua cấm chế truyền âm cảnh cáo Thiên Ma lão nhân, nhưng cái này lão ma đầu lại là hoàn toàn không quan tâm, trong nguyên thần xuất hiện ám đạm chi sắc, đại cổ đại cổ thôn phệ phù văn. Ngươi cho rằng lão phu không có đối phó cấm chế biện pháp sao? Thiên Ma lão nhân đối với Thiên Dương sư lời nói chẳng thèm ngó tới, hắn mặc dù ngẫu nhiên mất trí, nhưng qua nhiều năm như thế, cũng coi là thích ứng ma vật phương thức tự duy. Hiện ra không giống với người giàu hoạt một mặt. Những này khống chế nguyên thần phụ văn, Thiên Ma lão nhân kỳ thật sớm có biện pháp đi đối phó, nhưng hắn lại một mực chờ tới bây giờ mới buộc phát tránh thoát trói buộc. Nói cho Nguyên Thương tiểu nhi, lão phu cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trừ hắn tên nhịch đồ này. Thiên Ma lão nhân một bên cung thiếu, một bên nhanh chân hướng về phía trước, chủ động hướng về tám cây cột đá đi đến. Hắn có thể cảm ứng được huyền trong lưới tinh thuần khí cơ, ở trong đó có một cái thượng đẳng thuốc bổ đang chờ hắn. Nếu là có thể đem nó hấp thu, Kia trong năm trước Thiên Ma lão nhân liền đem tái hiện tại thế. Nhưng mà, cũng đúng lúc này, vô hình đao quang bắn vào tượng ma thần bên trong, hiện ra kim quang Thiên Ma kim thân đều không thể ngăn cản một đao này nhập thể. Thứ gì? Thiên Ma lão nhân đem kim thân vận chuyển tới cực hạn, mặc kệ là thể nội bên ngoài cơ thể, đều tràn đầy lấy kim sắc ma quang, tràn ngập không thể phá vỡ khí tức. Thể nội kia đạo ánh đao dường như phát giác được nguy nan, đột nhiên bộc phát, đến chính chí cương Phật lực nháy mắt toát lên toàn thân. Thiên Ma lão nhân nguyên thần tựa như ngâm mình ở lưu toan trong ao, phát ra thống khổ kêu rên. Sơn Băng không trở nó đau đớn làm dịu, cương mãnh cực kỳ đao kình mang theo băng sơn đột nhạc, chạm nham gọi khe chi uy chém tới, duệ liệt lăng lệ chi thế, gọi Thiên Ma lão nhân trong lòng sinh ra cực mạnh nguy cơ. Sơn Băng một thức, nhất thiện khắc chế phòng ngự thần công, một thức này vốn là làm công kiên mã sáng chế, dùng tới đối phó Thiên Ma lão nhân có thể nói là đúng mức. Đáng ghét. Thiên Ma liệt điệt Thiên Ma lão nhân giận mà quay về quyền, xiên xích bị hai cánh tay hắn lôi kéo tạp la vang, một đôi cự quyền trực diện kia cương mãnh dao kỉnh, to lớn thiên ma chi ảnh hiện lên ở sau lưng. Oen! Song cực va chạm, không gì không phá hộ phách dao đối kích thiên ma chi quyền, thiên ma lão nhân cao giọng gầm thét, trưởng sáu ma thân về sau, càng thêm to lớn ma ảnh hiện hiện. Sáu xí mà mặt mũi dữ tợn, một đôi như sừng châu trùng thiên ma giác, còn có ám tử sắc to lớn ma thân. Thiên Ma lão nhân nguyên thần bắn ra to lớn ma ảnh. Giàn ngược bạo lục ma ý tùy ý phát ra, cả người đều tràn ngập không phải người khí tức. Nhưng ở hắn đối diện, Tần Dương đồng dạng phóng xuất ra ý chí của mình, từng cái hư ảo thần ảnh cộng đồng thôi động to lớn sinh tử vòng, trong đó thậm chí còn có tay cầm hộ phách đao hung thần chi ảnh. Tần Dương dã tâm trước nay chưa từng có khổng lồ, cho dù là thôn thiên diệt điệu thất đại hạ, hắn cũng muốn dung nhập sinh tử vòng bên trong, làm thôi động tự thân tiến lên tư lương. Chỉ là bây giờ hắn còn chưa hoàn toàn luyện thành thôn thiên diệt điệu thất đại hạ. Dung hợp đao thức cũng còn vẹn vẹn mở cái đầu, hung thần chi ảnh so với cái khắc thân ảnh đến chỉ có thể coi là mơ hồ không trùng huyết tượng. Kéo kẹt kéo kẹt. Cương manh cực kỳ đao kình để to lớn song quyền nứt ra từng đạo khe hở, cho dù là thiên ma kim thân cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản hồ phách phàmang, tần dương hai mắt tựa như bắn ra kim quang, mên ngông đao kình theo sát phía sau mà tới. Phá hải. Tại cương manh sau khi tăng thêm một điểm hạng đãng, giống như là biển gầm đao kình trùng điệp dùng để, hai trọng đao thức đồng thời thi triển. Tần Dương thân thể lọt vào viễn siêu một thức đao chiêu áp lực, nhưng cường hãn thể phách lại xem những này áp lực như không. Song trọng đao kình sụp đổ xong quyển, Tần Dương tiến bộ xuất đao, đao thế càng lộ vẻ bá liệt. Liệt hỏa! Chém ra một đao, liền như thiên địa hường lô, khó nói lên lời liệt diễm thiêu đốt tại lưỡi đao phía trên, to lớn chưởng sáu ma thân bị sinh sinh nung cắt hai tay. Có sách thì dài, không sách thì ngắn. Nhìn như kịch liệt ba đao, kỳ thực vẹn vẹn phát sinh ở một hơi ở giữa. Từ phía trên ý chi nhận tập kích đến Tần Dương xuất liên tục ba đao, nung cắt tựa ma thần hai tay, kia chiến đấu kịch liệt thoáng qua liền mất. Tần Dương tại một hơi thời gian bên trong xuất liên tục ba đao, thiên hai chi đao cũng có cường đại phản vệ nghịch xung nó thân, nhưng lấy nó cường hãn thể phách, lại là xem cái này ba đao đồng phát phản vệ như không, thản nhiên tiếp nhận. Ba đao, đoạn hai tay, Tần Dương tiến bộ lớn người, thân ảnh ba hóa, căn bản lớn, chí tuyết ấn, đại thiên ấn, cơ hồ không phân thuần tự khắc ở thiên ma lão trên thân người. Kim Cố Thiên Ma Kim thân bị sình sình đánh ra ba cái chưởng ấn, đã ma Phật ấn sâu nhập thể nội, Thiên Ma lão nhân nguyên thần cũng gặp ba trưởng trọng kích. Liên tiếp tập kích, có thể xưng như sét đánh chớp giật, mới vừa tiến vào nơi đây Tử Dương Thiên sư thậm chí còn chưa xuất thủ, Trần Dương liền đã phát ra ba đao ba trưởng. Cái này ba đao ba trưởng, Trần Dương là cực hạn hành động, như quan ngọc trắng non khuôn mặt thậm chí nhiễm lên một tầng huyết sắc, khi sáu triệu ra xong sau, tràn trề khí huyết thậm chí ở xung quanh người bốc hơi ra một vòng khí vụ. Tam âm. Trưởng kinh tại tượng ma thần bên trong bộ pháp, trưởng sáu ma tượng lấy ba cái trưởng ấn làm nguyên điểm, cấp tốc vượt sập, tựa như cắt đất chồng chất mã thành. Nhưng nơi đây ma khí lại là không giảm trái lại còn tăng, hẩm đạm khí lưu bên trong, to lớn ma ảnh xuất hiện tại tám cây cột đá chính giữa. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt. Trung ương lôi chỉ bắn ra từng đạo lôi điện oanh thiết tại ma ảnh bên trên, nhưng cái này khắc tà diệt ma dương cương chi lôi, lại là hoàn toàn không làm gì được ma ảnh mảy may. Sâu Sí ma thủ lộ ra một tia nhếch răng cười, song trưởng khép lại, bao trùm huyền lưới bệnh thành hình cầu, Lao Phu chân chính ỉ vào, là cái này không diệt thiên ma nguyên thần, các ngươi chính là đánh tan kia hình thể lại như thế nào? Cái kia thể xác chẳng những không phải Lao Phu chân chính thân thể, ngược lại là nguyên thương tiểu nhi cầm tù Lao Phu nguyên thần lồng giam. Hai tay của hắn phóng xuất ra kinh tâm động phách ma năng, một cô ma khí chui vào huyền trong lưới, thiên ma cực lạc. Thiên ma khí giống như thủy triều tràn vào huyền trong lưới, Chí âm chí tà ma năng lấy khí thôn sơn hà thời điểm hấp thu hết hãy. Thiên ma lão nhân coi trọng Huyền trong lưới người võ giả kia tinh thuần nguyên năng, muốn đem nó trấn khí, tinh nguyên, huyết khí hấp thu hầu như không còn, làm chữa trị nhục thân nguồn năng lượng, trở thành lão phu chất dinh dưỡng đi. Hắn nghe răng cười liên tục, thiên ma khi đem Huyền lưới đều nhuộm thành ám đạm chi sắc. Chỉ cần bên trong chiêu này, liền sẽ bị thiên ma khí khống chế tâm thần, cả người như lên cực lạc, cho dù là thực lực cao cường võ giả, cũng sẽ buông lòng đối nhao cơ. chân khí, khí huyết khống chế, bị nó tùy ý hấp thu. Thiên Ma lão nhân năm đó dùng cái này chiêu hấp thu vô số người tinh nguyên, đến nay còn chưa từng thất thủ qua. Chương 564, Cửu Thiên Thoát Hồn, Tiên Giả Phiêu Bạt. Thiên Ma lão nhân, dù là quá khứ 100 năm, ngươi ngu thuần ý nguyên chưa từng cải biến. Huyền trong lưới truyền đến khiến Thiên Ma lão nhân thanh âm quen thuộc. Trước lúc này, Thiên Ma lão nhân trên thực tế hoàn toàn không có cảm ứng được mình còn có một người quen cũ ở chỗ này. Hắn chỉ có thể cảm ứng được tinh thuần nguyên năng, liền vô ý thức tiến hành nu độ, muốn đem cái này huyền trong lưới võ giả hấp thu, khôi phục thân thể của mình. Bần đạo chính là đoán ra ngươi ngất ngế, mới có thể tu nạp khí cơ, chờ ngươi đến mắt lửa. Kéo ngươi chi phúc, bần đạo rốt cục có thể thoát buồn ngủ. Bị nhuộm đen huyền lưới đột nhiên hướng ngoại lồi ra một cái trường ấn, cuồng bánh trưởng kình thậm chí xuyên thấu huyền lưới, đánh vào thiên ma nguyên thần trên bàn tay, làm cho bàn tay khổng lồ đều xuất hiện dấu vết thâm sâu. Đây chỉ là một bắt đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, vô số trưởng ấn lồi ra, Huyền Muội bắt đầu cấp tốc bánh trướng. Tại Huyền Cửu Thiên tận lực chống cự hạ, Huyền Lưới đối với trời ma khí ô nhiễm khó mà chống cự, đã là bị thiên ma khí triệt để ô nhiễm, mà bị ô nhiễm Huyền Lưới, đối với Huyền Cửu Thiên áp chế cũng đang yếu bớt. Huyền Cửu Thiên đối thiên ma lão nhân rất tin tưởng, nàng lợi dụng ma tính tham lam, để thiên ma lão nhân trợ nàng thành công thoát khốn. Huyền Lưới đang không ngừng trưởng kình anh kích hạ, bánh trướng đến cực hạn, rốt cục, bánh Một con như bạch ngọc bàn tay xuyên thấu huyền lưới, hung hồn khí kình đột nhiên bộc phát, đem huyền lưới triệt để xé nát. Người mặc xanh nhạt đã bảo, đầu đội ngọc liên quan nữ quan thân mang theo vô cùng mạnh, chấn khai thiên ma song trưởng, phiêu nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Hơn 50 năm cầm tù vẫn chưa để nữ quan trên quần áo xuất hiện cái gì dơ bẩn, nàng giống như trích tiên lơ lửng giữa không trung, phiêu nhiên xuất trận. Chỉ là sau đó một khắc, vị này trích tiên liền tự mình phá hư kia phiêu nhiên khí chất. Thiên ma lão nhân Không nhớ ngươi còn có thể sống tạm đến nay, vậy liền từ bần đạo đến thu tính mệnh của ngươi." Huyền Cửu Thiên vận trưởng đẩy ra, cánh trạng trưởng Kình mang theo cương liệt trưởng Phong Hoành Siết Thiên Ma Nguyên Thần, cực vừa một trưởng đánh vào Thiên Ma lão nhân hoành cản trên cánh tay, nhưng lại có một cỗ nhu kình bắn ra, trưởng Kình ngưng thực, thoáng chốc xuyên thủng Nguyên Thần chi thủ cánh tay, đánh vào trong lồng ngực. Đạo khí cùng ma khí kịch liệt va chạm, Thiên Ma Nguyên Thần bị một trưởng đánh vào lồng ngực, kịch liệt đau nhức tới người, nhưng ở ma khí khoáy động phía dưới, Thiên Ma Nguyên Thần đúng là tiêu diệt Trưởng Phong, cự bàn tay to thành chảo, phá không bắt tê không bên trong thân ảnh. Nếu là người bình thường Nguyên Thần, cho dù là luyện hư võ giả, tại mất đi nhục thân về sau, Nguyên Thần cũng rất dễ bị đánh tan, tại thụ Huyền Cửu Thiên một trưởng về sau, cơ hội là tình thế chắc chắn phải chết. Nhưng Thiên Ma Nguyên Thần có bất diệt chi danh, đúng là cơ hội cùng cơ thể sống không khác, sinh thụ một trưởng, còn có phản kích chi năng. Huyền Cửu Thiên, ngươi muốn chết. Thiên Ma Tê Thiên Giữ tợn ma chảo nhảy lên không buông xuống, tràn chề ma huy, làm cho nhìn về nơi xa Tử Dương Thiên sư trong lòng nghiêm nghị, liền muốn xuất thủ tương trợ. Tâm hắn biết Huyền Cửu Thiên bị nhốt nhiều năm như vậy không phải là không có chút nào hao tổn, nếu không tại lấy nó năm đó một trưởng đè xuống Thiên Nhất Sơn ba thước trường kình, bây giờ đối phó một cái suy yếu thời kỳ Thiên Ma lão nhân hoàn toàn không cần ra thứ hai trưởng. Nhưng không chờ nó xuất thủ, Huyền Cửu Thiên lại là song trưởng tê động, thiên địa âm dương chi khí tại giữa song trưởng xô động, Ngân Quang tán lạn đạo khí bên trong dựng dụng ra âm dương mạnh, tay trái âm, tay phải dương, âm dương phân lưu. Không như bình thường người trong đạo môn âm dương cùng tồn tại chi tiêu, chiêu này đem âm dương phân lưu, cấp đi cực đoan, để song trưởng chi khí tại trên song trưởng nhảy lên tới cực hạn. Tiên giả phiêu bạn. Tay trái âm khí nên tiếp ma trảo, cực đại song trảo khó mà hạ lạc, tay phải dương khí lại lần nữa đẩy ra, âm dương va chạm, cực đoan âm dương chi khí bộc phát ra cực đoan nhất uy năng, trận pháp tại thời khắc này bị này khí tức dẫn động. Xiên xích tê suất, nhưng ở nặng nghề khí lưu nén hạ, đã bị phá trận pháp cũng không còn cách nào vây khốn Huyền Cửu Tiên, xiên xích thậm chí ngay cả tới gần cũng không thể. Oanh. Âm Dương nhị khí đánh tan ma trảo, hai loại khí kình đan vào một chỗ đánh vào Thiên Ma Nguyên Thần phía trên, chấn tĩnh đạo khí vỡ nát hơn phân nửa thân thể, Huyền Cửu Tiên tái xuất hai trưởng. Oanh. Oanh. Tán loạn Nguyên Thần bị một trưởng càn quét, Âm Dương nhị khí kết hợp Thái Cực, chăm chú dừng hoạch tâm nhất mảnh vỡ Nguyên Thần, không khiến cho đạo thoát Huyền Cửu Thiên sát khí lẫm liệt, tái xuất một trường. "Wen, giống như pháo hoa chói lọi khối không khí bên trong, vị này có đạo toàn chân quả quyết nói, tà ma ngoại đạo, chết. Chứ ma không chút do dự, hoàn toàn chưa từng cân nhắc từ phía trên ma lão nhân nguyên thần bên trong tra hỏi ra cái gì tin tức có giá trị, vị này thiên hạ đệ nhất đạo Tắc Phong Cương liệt đến cực hạn, để Tần Dương có chút nhướng mày. Hắn không chút nghi ngờ, nếu là Huyền Cửu Thiên biết được mình Tắc Phong làm việc, dù là không sẽ trực tiếp cùng mình tử chiến." cũng tuyệt đối không tiếc tại xuất thủ. Cái này một vị, quả thật là như là trong truyền thuyết, làm việc cương liệt cực kỳ. Đã từng tung hoành thiên hạ thiên ma lão nhân liền như vậy mất mạng, ngược lại là đáng tiếc. Thần Dương có chút tiếc rẻ thở dài. Nếu là trong tay hắn, dù là không tra hỏi ra thiên ma công phương thức tu luyện, hỏi ra Ngông Đế một chút nội tình vẫn là có thể. Thiên Ma lão nhân một mực hô quát giận mắng Nguyên Thương tiểu nhi chính là Ngông Đế tên thật, lời từ hắn bên trong có thể biết được. Vị kia Vân Mông Đế quốc chi chủ cũng vô cùng có khả năng tu luyện Thiên Ma công, quá khứ đối Mông Đế tình báo đã là quá hạn, Tần Dương muốn từ phía trên ma lão nhân khẩu bên trong đạt được tình báo mới nhất. Nhưng đang tiếc là, Huyền Cửu Thiên xuất thủ hoàn toàn không có lưu thủ chi ý, mấy trưởng liền diện Thiên Ma Nguyên Thần, rất khó tiêu diệt, danh xưng bất diệt Thiên Ma Nguyên Thần tại trong tay nàng lại là khó mà chống nổi mấy trưởng, bị diện sạch sẽ. Tiêu diệt Thiên Ma Nguyên Thần về sau, Huyền Cửu Thiên quay người nhìn về phía Tần Dương bọn người. Ba phủ một tầng xương trắng trên khuôn mặt, một đôi mắt sáng rõ xét đám người, cuối cùng khóa chặt trên người Tần Dương, ngươi là lúc trước được lấy đoạn vân thạch bám vào thần niệm tiến vào nơi đây mặc gia bên trong người. Mặc gia cũng là chính đạo chi lưu học phái, hiện tại cũng cùng đạo môn đối địch sao? Nàng con nhớ đến lúc ấy phân tích ra kết luận, tiến vào nơi đây mặc gia bên trong người, cùng đạo môn là đối địch. Nhưng tình huống bây giờ xem ra, cái này kết luận lại là có chút không đúng. Bởi vì Tần Dương bên người thình lình đi theo mấy cái người trong đạo môn. Có diễn đạo giáo khí cơ nữ quan, âm dương sinh tử dây dưa trung niên đạo nhân, còn có sau cùng, cũng là khí cơ mạnh nhất chính nhất đạo người, tay cầm Thiên sư Vân Trưởng lão đạo. Mạc gia không phải tiền bối trong ấn tượng Mạc gia, Đạo môn cũng không phải là tiền bối trong ấn tượng Đạo môn. Tân Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, kéo lấy hồ phách trên đao trước một bước, nói, tốt gọi tiền bối biết được, bản tọa Tân Dương, Mạc gia cựu toán một trong, bây giờ Mạc gia trong đó một mạch chấp chưởng giả, cũng là đại huyền bây giờ trên thực chất chủ nhân. Đại huyền trên thực chất chủ nhân, khẩu khí thật lớn, Huyền Cửu Thiên ánh mắt chớp lên, "Đạo, đại huyền quốc giáo chính là Đạo môn, đại huyền hoàng đế chính là Diệp thị một mạch, bần đạo lại là bị nhốt lâu, không biết khi nào Mạc gia Cửu Tần có thể trở thành đại huyền trên thực chất chủ nhân." Đạo môn một mạch, ác chủ bài không ít, Diệp thị một mạch cũng có thiên tử kiếm bản thân, hai phe này đều không phải là bình thường thế lực, trước mắt cái này trẻ tuổi hậu bối có gì năng lực, dám tự xưng đại huyền trên thực chất chủ nhân. Chương 565 Huyền Cửu Thiên nhược điểm, có lẽ Huyền Tiên Bối nếu là cố ý, đều có thể xưng đo một cái bản tọa bản sự. Thần Dương nắm chặt hộ phách đao, trong mắt chứa thâm ý điệu đạo. Sau lưng hắn, sinh tử vòng lại xuất hiện, chính thiên quy cùng diệt thiên kiếm cũng đồng thời hiện hiện, tại hóa thành sinh tử vòng một bộ phận ở trong đó chuyển động. Hộ phách trong đao hồ bào trận trận, đến cực điểm hung sát khí làm cho bên cạnh Tử Dương Thiên Sư trong lòng nghiêm nghị. Mà tại nó đối diện, chậm rãi tới gần Huyền Cửu Thiên ngưng tụ thiên địa chi tinh túy. Âm dương chi khí hình thành thái cực đồ hình không ngừng chuyển động, âm dương cương nhu mạnh đã hài hòa tương dung, lại các đi cực đoan, huyền cửu thiên bản nhân giống như âm dương ngư đường phân cách, không giây phút nào không tại thái cực đồ chính giữa. Chấm đã. Thử Dương Thiên Sư thấy thế, không khỏi cao giọng hô: "Huyền Tiên Bối, tần sư giả, bây giờ Vân Mông Đế quốc sắp quy mô xâm lấn, chúng ta lại không thể nội chiến mới là. Có mâu thuẫn gì đều có thể chờ cường địch tối lui về sau lại đi giải quyết." Bản tọa ngược lại là không muốn động thủ, nhưng Huyền Tiễn bối lại không nhất định nghĩ như vậy. Thần Dương nghe vậy, khẽ cười nói. Huyền Cửu Thiên xem ra Tử Dương Thiên sư một chút, nói, "Ngươi là Tử Dương a? Bần đạo nhớ được ngươi cái này hồ bối." Bần đạo dù không biết Vân Mông Đế quốc hiện nay thực lực như thế nào, nhưng có thể để ngươi cái này chính nhất đạo thiên sư cũng vì đó thỏa hiệp, nên là cực kỳ cường đại. Tại cương địch trước đó không nội chiến, điểm này đích xác không sai. Nhưng có một chút ngươi nói sai. Chính là bởi vì tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt, mới cần xác nhận một phương chủ đạo. Bần đạo hiện tại đang đứng ở công lực suy yếu kỳ, lúc này chính là bần đạo thời khắc yếu đuối nhất, không thừa này thời khắc lập thành cái chương trình, họ tần này mặc ra cựu toán cũng sẽ không bỏ qua. Tần Dương chi ý bị viền cựu thiên tùy tiện khám phá, cái này làm việc cương liệt nữ quan kỳ thực cũng có khả linh lung tâm, nếu không không có khả năng luyện được âm dương tinh tế võ công, cũng lấy nó hợp đạo. Tại mặt ngoài cương liệt bên trong, kỳ thực giấu giếm nhu tính. Đây cũng là huyền cựu thiên phong cách, trước đó kia đánh tam thiên ma nguyên thần mấy trưởng liền có thể nhìn ra nàng không phải là nhất muội cứng mãnh. Cho nên Tần Dương nói tới không muốn động thủ hoàn toàn là nói ngoa, lần này chính là huyền cựu thiên không động thủ, hắn cũng muốn thử một chút vị này hợp đạo cao nhân cát lượng, đồng thời hiển lộ ra thực lực bản thân. Đủ thực lực mới có thể đổi lấy đầy đủ tôn kính. Vô luận như thế nào, song phương giao thủ không thể tránh né. Ba chiêu, huyền cựu thiên nói, ba chiêu làm hẳn định Ngươi nếu có thể chống nổi ba chiêu, kia bần đạo liền tán đồng thực lực của ngươi, không tại Vân Ngông lui trước khi đi tìm ngươi phiền phức. Đương nhiên, cái này giới hạn trong ngươi không làm chút tiểu động tác. Huyền Tiên bối ngược lại là đủ rảo hòa ta, ngươi bị khốn tại này nhiều năm, lúc trước lại cường chiêu đánh tan Thiên Ma nguyên thần, dùng cái này nguyên khí lượng, ngươi tại ba chiêu về sau, không sai biệt lắm công lực cũng sẽ có điều hạ xuống đi. Ba chiêu hẳn là cực hạn của ngươi đi." Thần Dương thử dò xét nói. "Ngươi đều có thể thử một lần." Xương trắng về sau khuôn mặt không biết ra sao thần thái, Huyền Cửu Thiên duy nhất lộ ra đôi mắt sáng cũng là vô hỷ vô bi, không biết Tần Dương nói tới là thật là giả. Huyền Cửu Thiên trong lịch sử lưu lại cực kỳ nồng đậm một bút, nàng một chút tình huống đã sớm tại năm đó liền có chỗ công bố, một chút nhiều năm phần thế lực đều biết Huyền Cửu Thiên một chút nội tình. Thì như, Huyền Cửu Thiên không thế nào âm hiệu đánh lâu. Nàng lúc trước chỗ lấy được công pháp trên thực tế là có thiếu hụt hãm, trong đó âm dương công thể hồi khí có chỗ chắc chở. Đồng thời tại Hậu Kỳ đi theo công pháp thuật chuyên tu thanh khí về sau, Huyền Cửu Thiên liền có chút không kiên nhẫn đại địa trọc khí, nàng Hậu Kỳ bắt đầu ẩn cư, cũng có phương diện này nhân tố. Những tin tức này đều theo nàng một lần lại một lần đại chiến vì một số người biết, cũng ghi chép trong danh sách. Đây cũng là thế lực lớn nội tình một trong, bọn hắn tổng có thể biết được một chút những người khác không biết tin tức. Nơi đây mặc dù cùng ngoại giới ngăn cách, không có đại địa trọc khí, nhưng Huyền Cửu Thiên trưởng kỳ bị nhốt suy yếu chính là sự thật. Nàng trước đó ngay cả thúc cường chiêu diện sát thiên ma nguyên thần cũng là sự thật. Từ đạo lý đi lên giảng, Huyền Cửu Thiên lúc này đã là công lực sắp hết. Nhưng là cái này không nhất định là thật. Vĩnh Viễn không nên xem thường một vị tu luyện tới hợp đạo chi cảnh võ giả, chớ nói chi là Huyền Cửu Thiên bực này kinh lịch 5 tháng dài đẵng đắc hợp đạo võ giả. Ai cũng không biết Huyền Cửu Thiên phải chăng tại đoạn này dài dằng dặc thời gian bên trong đền bù thiếu hụt, thời gian dài dằng dặc mang đến quá nhiều biến số. Hơn 300 năm trước lao tin tức Ai biết hiện tại phải chăng tuần hổ. Là hay không, thử một lần liền biết. Thần Dương chậm chậm vận chuyển khí huyết, lấy tay nói, "Tới." Muốn là Huyền Cửu Thiên hay là như nhiều năm trước như vậy không thiện đánh lâu, kia tin tức này là sẽ trở thành nó cực kỳ chí mạng một cái nhược điểm, có lẽ ngày sau có thể cần dùng đến. Nếu nàng vẫn chưa xóa đi nhược điểm, như vậy ngày sau cũng sẽ không tự cho là bắt lấy nhược điểm, sau đó bị Huyền Cửu Thiên phản sát. Chiêu thứ nhất. Huyền Cửu Thiên ngưng tụ chân khí Quanh thân chợt hiện cầu vồng bảy sắc, vô số phi kiếm như hồng trút xuống, đạo vệt cầu vồng xẹt qua trời cao. Phi bình tiết hồng. Cầu vồng kiếm đúng sai như ý, biến hóa tự dưng, lang lệ chi khí làm cho Tần Dương bên cạnh đám người liên tiếp lui về phía sau, cuống quýt né tránh. Nhưng bị cầu vồng kiếm chỉ Tần Dương lại là đứng tại chỗ, thân bất động, hồ phách đao sử trên mặt đất cũng là hoàn toàn bất động mấy may. Phương Thốn, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, vô hình lực trường đem cầu vồng kiếm chết đi, vạn kiếm qua đi, Tần Dương vô hại. Ngươi cũng tiếp bản tọa một chiêu." Tần Dương trở tay một đao hướng lên, âm linh kỳ hàn đao kình thoáng như đến từ cựu u, nước trong không khí còn có nguyên khí đều bị đao kình ngưng kết thành băng bạc, theo hồ phách đao vung trạm, như mưa to gió lớn trút xuống. Cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách bí xuất hiện mùa đông khí tượng, kia vô số mưa đá không chỉ là mang theo cuồng bạo đao khí, càng đem nơi đây nguyên khí quét sạch sành sanh, đều số hóa thành mưa đá tấn công địch. Hắn muốn thử dò xét Huyền Cửu Thiên hư thực. Huyền Cửu Thiên mắt thấy nguyên khí bị quét sạch sẽ, lại là y nguyên tâm tư bất động, cho dù là tần dương năng lực cảm ứng đều không thể phát giác tâm cảnh của nàng ba động. Nàng một trưởng vận hóa chân khí, cương liệt trưởng phong càn quét mưa đá, lương thực trưởng kình trong cương có nhu, đón lấy vung trảm mà đến hộ phách đao, đạo lưu phiêu bạc. Bèn, đao chỉ tay tiếp, chính là thiên băng địa liệt chi thế. Âm hàn đao phong đem trên trời dưới đất không ngừng chảy thủy ngân trạng chất lỏng đều ngưng kết, kia ở trong đó phù văn cũng bị băng phong ở trong đó. Mà trong gương có nhu trưởng kình lại là đem ngưng kết băng phong trời cùng đất đánh rách tạ tơi, trên trời thập tự đồ đằng đều vỡ ra cái lỗ hổng lớn. Nguyên bản cùng ngoại giới ngăn cách bí địa rốt cuộc bị xé đục cái lỗ hổng, ở vào sâu trong lòng đất trọng chi khí bắt đầu chậm rãi chảy vào. Cái này hai chiêu đối bính, đúng là xuất hiện thế lực ngang nhau chi thế. Ngược lại là tốt thực lực, vậy mà có thể vô hại cản bần đạo hai chiêu. Huyền Cửu Thiên ánh mắt lộ ra vẻ tán thán. Nàng tuy là công lực suy yếu, nhưng hợp đạo cảnh giới căn cơ còn tại đó. Dù là trước đó kia hai chiêu không phải là nó mạnh nhất chiêu số, cũng không phải là bình thường luyện hư có thể cản. Vị này mặc ra cửu toán đích sắc có để nàng tán thưởng thực lực, cũng đích sắc có trở thành đại huyền trên thực chất chủ nhân khả năng. Nhưng chiêu thứ 3 cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tiên giả phiêu bạn. Huyền Cửu Thiên tái xuất âm dương phân lưu chi chiêu, tay trái âm, tay phải dương, âm dương phân lưu, cấp đi cực đoan, diện sát thiên ma nguyên thần một tức lại xuất hiện. Chương 566, âm dương lệnh, canh thứ tư. tay phải âm, tay phải dương, các đi cực đoan âm dương nhị khí lại bị Huyền Cửu Thiên tùy tiện đem không, phần này nắm giữ lực quả thực gọi biết được nội tình người nghẹn họng nhìn chân trối. Đương nhiên tu luyện âm dương song thuộc tính công pháp không ít người, đạo môn bên trong càng là có không ít môn phái cùng âm dương có quan hệ. Nhưng như Huyền Cửu Thiên có thể tùy tiện đem không cửu âm cực dương người, lại là ít càng thêm ít. Những cái kia tu luyện âm dương công pháp đều là đang luyện công thời điểm liền đã đạt thành cân bằng. Tại âm dương nhị khí lúc nhỏ yếu liền đã để cả hai khung tốt tương sinh thể hệ. Dạng này công pháp tại lúc tu luyện kỳ thực là ổn phải không thể lại ổn, không có chút nào ngu tẩu hỏa nhập ma. Ma huyên cựu thiên cái này âm dương phân lưu chi chiêu lại là đem âm dương hoàn toàn chia cắt, thôi động nó các đi cực đoan, luận đến cuồng bạo cũng không ổn định, hoàn toàn không phải cái khác các âm dương công pháp có thể so sánh. Đối mặt một chiêu này, tần dương lại là không tái sử dụng tất đại hạn chiêu thức, mà là song tay cầm đao, thân tựa như núi cao nguy nga. Đại rang sóng lớn thanh âm tại trong thân thể truyền đến, khí huyết như thao thiên máu thăng nước, nhờ cử ra một tôn to lớn sinh tử vòng. Trảm. Tân Dương làm gầm thét hình dạng, kim đồng bên trong phun ra nuốt vào kìm mang, một tiếng gào to làm cho bí địa lại lần nữa dao động, hổ phách đao cuốn theo đến cực điểm sát cơ một đao chém xuống. Oanh. Âm khí bị một đao chặn bạo, dương cương khí huyết trực tiếp phá hủy cái này cực hạn âm khí, tiến tới cùng dương khí va chạm. Bành. Một tiếng như khí cầu bạo tạc âm thanh âm vang lên. Dương Lưu bốn phía, vốn là bị phá ra trận thế rốt cục bị triệt để phá hủy, nhưng cùng lúc đó kia một hồ lôi nước cũng triệt để bộc phát. Ầm ầm. Nộ lôi tại phía dưới mặt đất vang lên, ngân bạch không gian bị cuồng bạo lôi điện xé nát, đám người cùng nhau rơi vào không biết bao nhiêu mét sâu dưới mặt đất, kinh lôi giận điện còn ở chỗ này du tảo, cuồng bạo uy lực làm cho dưới mặt đất xuất hiện phạm vi lớn bất ổn, trung điệp tầng nham thạch rơi xuống, hết thảy che trong lòng đất. Ngũ hành hô chuyển nước thạch biến. Thái Tổ trên tay dẫn chuyển ngũ hành chi khí. Hóa thạch vì nước, mang theo đám người cùng nhau không vào nước bên trong, hướng mặt đất bơi đi. Mà tại một bên khác, Huyền Cửu Thiên hành vi lại là cực kỳ cường thế, chỉ gặp nàng hai tay giơ cao, đứng là lấy cường hãn trưởng tỉnh thẳng sâu phía trên, chưa từng biết bao sâu dưới mặt đất hướng mặt đất thẳng tắc quanh ra một con đường tới. Thử dương, theo bần đạo tới. Thuần dưới mặt đất tới đất bên trên, trưởng kinh một đường xuyên qua, xinh xinh mở ra một con đường đến, Huyền Cửu Thiên hoàn toàn không giống nhận trọng khí ảnh hưởng. Công lực mặc dù còn chưa khôi phục lại toàn thịnh, nhưng kia cương liệt trưởng đình làm sao đều cùng bất thiện đánh lâu không hợp. Thuấn mở ra đường gọt thẳng ra dưới mặt đất, ánh mặt trời chiếu ở trên mặt, nhưng lại có một đạo cự đại bóng tối nhanh chóng che lại ánh nắng. Một ngọn núi đang chậm rãi khuynh đảo, từ chậm đến nhanh, thoáng chốc chính là che khuất bầu trời, che lại phía trên ánh nắng. Lại là dưới mặt đất ngân bạch không gian biến mất tăng thêm lôi trì bộc phát, dưới mặt đất xuất hiện lớn diện tích vừa sập, ngọn núi này vừa vặn ở vào tương ứng địa khu. Lúc này cũng là mất dưới mặt đất căn cơ, bắt đầu khuynh đảo. Nhưng không chờ nó triệt để đổ xuống, chỉ thấy Huyền Cửu Thiên đưa tay ngăng lên một chút, hung hồn chân khí thoáng chốc bao khỏa ngã xuống sân phòng, ngừng lại khuynh đảo chi thế, thậm chí để nó hoàn toàn đột ngột từ mặt đất mọc lên, tại không trung nhẹ nhàng trôi nổi. Cùng lúc đó, sau lưng Huyền Cửu Thiên, một thanh hình thức cổ quái đại kiếm chậm rãi hiện hiện, theo nàng yên lặng vận khí mà bắt đầu đại lượng hút vào thiên địa nguyên khí, trợ Huyền Cửu Thiên khôi phục công lực. Cái này thanh đại kiếm lôi kiếm có phân động, trên thân kiếm từ trên xuống dưới sắp hàng ba cái thái cực, đồng thời trên thân kiếm hắc bạch chi sắc đều chiếm một nửa. Kiếm cách cũng là hiện ra âm dương bắt quái chi hình, ngay cả trên chuôi kiếm cũng có thái cực đồ án. Thanh kiếm này theo huyền cựu thiên khí cơ mà động, cùng huyền cựu thiên cùng một chỗ hút vào nguyên khí, rồi đi dưới mặt đất về sau, huyền cựu thiên công lực liền bắt đầu cấp tốc khôi phục. Kiều Mặc gia tần sư giả ngược lại là đủ cẩn thận, cũng đủ nhạy cảm, phát giác bần đạo ẩn tàng lực lượng. Huyền Cửu Thiên đưa tay đưa tới đại kiếm, một tay nắm chặt chuôi kiếm, chào hỏi Tử Dương Thiên sư cùng một chỗ bay về phía lơ lửng sân phong. Một bên bay, nàng vừa nói, Bần đạo tại thu hoạch được Âm Dương lệnh về sau liền đã đền bù công thể thiếu hụt, cái gọi là bất thiện đánh lâu đã sớm thành một cái bẫy, chuyên môn lừa gạt những cái kia không biết sống chết địch nhân. Nếu là Tần Dương coi là thật đem cái này xem như bần đạo nhược điểm, kia bần đạo chỉ có thể nói hắn lấy chết có đạo. Nếu là Tần Dương thật cho là Huyền Cửu Thiên ý nguyên tắc ở đây nhược điểm, cũng muốn hạ thủ trọng thương thậm chí đánh giết nàng, kia Huyền Cửu Thiên sẽ để cho Tần Dương biết, cho dù là suy yếu hợp đạo, cũng vẫn là hợp đạo. Tại âm dương lệnh trôi này thần binh phụ trợ hạ, Huyền Cửu Thiên không chỉ đã sớm đền bù thiếu hụt, luyện thành âm dương lưỡng cực công thể, thậm chí không kiên nhận trọng khí nhược điểm cũng không còn tồn tại. Tại Hưu Tâm tính vô tâm tình hồn dưới, dù là Tần Dương lại như thế nào kinh tài tuyệt diễm, cũng vô cùng có khả năng chết trên tay Huyền Cửu Thiên. Hai người cùng một chỗ rơi vào ngọn núi bên trên, Huyền Cửu Thiên y nguyên cầm âm dương lệnh để nó phụ trợ mình khôi phục công lực, đồng thời để sơn phong chậm rãi lên không. Bất quá dù là đã không sợ trọc khí, Bần đạo vẫn cảm thấy thanh khí hô hấp lấy càng thêm dễ chịu, đại địa phía trên không khí vẫn là quá mức vẫn đủ. Huyền Vũ Thiên hít một hơi trên bầu trời không khí mát mẻ, nói: "Đem cái này hơn 50 năm đến sự tình từng cái cáo tri Bần đạo đi." Bần đạo phải biết, cái này bị nhốt hơn 50 năm bên trong, đến tột cùng phát sinh bao nhiêu sự tình, nguyên bản như mặt trời ban chưa đạo môn vì sao suy yếu đến tận đây? Tại Huyền Cửu Thiên còn chưa bị nhốt thời điểm, nàng mặc dù ẩn cư, nhưng cũng có thể biết được đạo môn thanh thế chi lòng, nhưng bây giờ cho dù là vừa mới lại thấy ánh mặt trời, nàng cũng có thể cảm giác được đạo môn suy yếu. Tử Dương ngươi kỳ thật cũng không thích hợp cùng ngày xưa, ngươi có đôi khi quá mức không quả quyết, bần đạo thậm chí cho là ngươi đời này đều không thể vượt qua phản hư chi kiếp, bởi vì ngươi không có loại kia tìm đường sống trong chỗ chết quyết đoán. Có thể buộc ngươi đi độ kiếp, có thể thấy được lúc trước đạo môn tình cảnh chi gian nan. Huyền cửu thiên nói trúng tim đen phân tích nói. Huyền tiên bối mắt sáng như đuốc. Thử dương thiên sư cười khổ nói. Hán tại một trăm tuổi về sau mới đi độ kiếp, hơn nữa còn là tại tiên thiên cản khôn công bị đoạt sau khi đi, nhưng không phải liền là bị buộc lấy đi độ kiếp sau. Nếu là không đi độ kiếp, hiện tại chính nhất đạo sợ là sớm đã xuống dốc. Làm vi đạo môn dê đầu đàn, chính nhất đạo là cái thứ nhất gặp đà kích đối tượng, đồng thời tiêu miệng người này ngấp nghẽ các phái tuyệt học, như thế nào lại thả qua đạo môn thứ nhất phái võ công. Ngay lúc đó Tử Dương Thiên Sư là làm thật ôm không thành thì tâm muốn chết thái đi độ kiếp, nếu không hắn khả năng liền dứt khoát một mực ở tại phản hư thẳng đến lao chết rồi. Đó lấy, hắn liền đem những năm này phát sinh sự tình không rõ chi tiết cáo chi tại Huyền Cựu Thiên, trong đó cường điệu miêu tả tiêu miện sự tích, cùng kế tiêu miện về sau hành không xuất thế mặc gia thương Dương Quân. Mặc gia tần Dương sau Huyền Cựu Thiên có chút nắm chặt bàn tay trái, trong lòng bàn tay tràn đầy ra một tia máu tươi, đúng là một cái phi phàm tiểu bối, người này ngày khác tất thành ập đạo. Cho dù là công lực suy yếu, Huyền Cửu Thiên cũng không phải thiên ma lão nhân loại kia chỉ còn lại tàn tạ nguyên thần hộ đạo, thực lực của nàng từ mấy chưởng kích diệt thiên ma nguyên thần cũng có thể thấy được. Dạng này nàng hẳn là có thể tùy tiện trấn áp luyện hư võ giả mới là. Ba chiêu, có thể tại trong vòng ba chiêu chiếm được một chút lợi lộc, mặc gia Tần Dương quả thực khiến người khó mà khinh thị. Huyền Cửu Thiên nói. Chương 567, đồ hiền nhác. Một bên khác, Tần Dương, Thái Tổ, Bất Tử đạo nhân còn có huyền thiên bọn người từ hóa thành thanh thủy mặt đất bức ra, mắt thấy nơi xa sơn phong treo ngược, bị một lực vô hình nhở cử nhi lên, thăng nhập không trung, cái kia vẫn không rõ theo như đồn đại tin tức đã là quá hạn. Huyền phủ thiên trước chiến thiên ma nguyên thần, lại cùng tần dương đánh nhau chết sống ba chiêu, tao ngộ đại địa trọng khí, bây giờ lại dễ như trở bàn tay nhỏ nâng sơn phong, cái này tư thái cùng trong truyền thuyết hoàn toàn không hợp, nào có cái gì khí hư thái độ. Luyện hư khó, hợp đạo càng khó. Phạm La hợp đạo hạng người đều không phải là cái gì có thể tùy tiện đối phó. Tiêu Miện như thế, Huyền Cửu Thiên cũng là như thế." Thần Dương nói, "Tiêu Miện kia 20 năm một lần lục hư kiếp, trên thực tế là hắn cho mình thiết trí một tầng ma luyện, hắn kỳ thật không phải là không thể khứa trừ lục hư kiếp cửa này, nhưng là lục hư kiếp như đi, kia 20 năm một lần công lực gấp bội cũng liền thành hư ảo. Cho nên Tiêu Miện giữ lại lục hư kiếp, dù là địch nhân sẽ mượn cơ hội này tới đối phó hắn. Ma Huyền Cửu Thiên, nàng cũng là sớm liền đi trừ khí hư nhược điểm." Nếu là có ai cầm tin tức đã cũ đi đối phó nàng, Huyền Cửu Thiên sẽ làm cho đối phương kiến thức đến cái gì là chân chính tàn nhẫn. Vị này từng một trưởng đệ xuống Thiên Nhất Sơn ba thước đạo môn cao nhân là nhất đảm bảo lực chi đồ, động thủ cơ hồ là không chết cũng bị thương, muốn ám toán nàng, vậy liền trước làm tốt tử vong chuẩn bị. Huyền Cửu Thiên không có chút nào nhược điểm, tần sư giả, ngươi tiếp xuống như muốn đối phó đạo môn, sợ là có khó khăn." Thái Tô nói, mà lại nàng trở về tin tức truyền đi, Vân Mông cũng không nhất định sẽ đem binh phong nhắm ngay Đại Huyền. Như Đại Huyền không cùng Vân Mông khai chiến, kia đối mặt đại địch cùng chung mối thù cũng liền không còn tồn tại, đến lúc đó Tần Dương sợ thuộc cùng đả môn đấu, nhưng không nhất định có thể chiếm được ưu thế. Đừng nhìn Đại Hạ lúc này thế cục hỗn loạn, trên thực tế so với Đại Huyền, Đại Hạ mới thật sự là xương cứng. Đại Huyền có Huyền Cự Thiên, Đại Hạ cũng có đại trí tuệ, cũng mà còn có mặc ra hai vị cự tử, Tàng Kiếm Sơn chàng chàng chủ bọn người. Vân mông tỷ lệ lớn vẫn là chọn đại huyền làm làm mục tiêu, hướng hổ. Dù là vân mông không công, ta cũng sẽ để hắn đến công. Hai nước chi chiến, chắc chắn phát sinh. Câu nói này, Tần Dương chỉ tại thầm nghị trong lòng, vẫn chưa nói ra, nhưng mọi người gặp hắn cái này trí tuệ vững vàng bộ ráng, cũng là tin tưởng Tần Dương đối với chuyện này có chô năm chắc, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Hồi đi, một tiếng chào hỏi bên trong, đám người bị vô hình lực hút bao khỏa, đồng loạt lên không, hướng về huyền kinh phương hướng bay đi. Lần này xuất hành, hy sinh tất cả tùy hành binh lính, còn bồi lên tỉ mỉ bồi dưỡng thế thân, nhưng có thể gạt bỏ Thiên Ma lão nhân một trận chiến này lực, cũng coi là hy sinh phải có trò giá trị. Nếu như chờ đến hai nước giao chiến huyết nục vang tung tóe thời điểm, mới cùng Thiên Ma lão nhân đối đầu, vậy liền không nói trước có thể không thể giết chết Thiên Ma lão nhân, mình Vương này không bị phát giết cũng không tệ. Vào lúc đó khắc đều có sinh mệnh biến mất trên chiến trường, Thiên Ma lão nhân có thể nói là đứng ở thế bất bại. Bất kỳ cái gì thương thế đều có thể thông qua Thiên Ma tứ thực cấp tốc khôi phục, muốn giết hắn gần như không có khả năng. Bất quá Thiên Ma lão nhân xưng Ngông Đế vị nghịch đồ, kia Ngông Đế hẳn là cũng tu luyện Thiên Ma công, quốc chiến thời điểm, Ngông Đế cũng sẽ là một cái cực kỳ khó đối phó địch nhân. Tân Dương ý niệm trong lòng xẹt qua, mang theo đám người một đường bay đến. Âm trầm túc mục trên quảng trường, từng tòa tượng ma thần sừng sững tại hai phe, nhưng trung ương tòa kia làm gào thét trạng tượng ma thần cũng đã biến mất không còn tăm tích. Ngay cả trên quảng trường quanh năm không tiêu tan nảm đạm ma khí cũng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Vậy hả? Thiên Dương sư quỳ một chân trên đất, tối lâu nói, "Lão thần tình tội. Thiên ma lão nhân tránh thoát chú phược, còn bị Huyền Cửu Thiên tiêu diệt, đế quốc hao tổn một đại chiến lực, thần có tội." Hắn thật sâu cúi đầu, khuôn mặt túc mục, cam tâm bị phạt. Nhưng Ngung đế lại là trên mặt không gặp cái gì sắc mặt giận dữ, ngược lại là lộ ra vẻ tươi cười, nói, "Lão gia hỏa ngược lại là đủ giáo hoạt." cho tới nay vậy mà làm bộ bị cô hoàn toàn khống chế lại bộ dáng, đợi đến bị phế ra đối phó địch nhân thời điểm, mới làm ra phản vẻ. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, cô kỳ thật còn muốn cảm tạ địch nhân, nếu không phải bọn hắn diệt trừ lao ra hỏa, cô khả năng còn muốn đối mặt một cái ma đạo cự phách. Ngông đế sắc mặt thông dong, tựa như không đối thiên ma lão nhân bị giết mà cảm thấy phẫn nộ, cũng không bởi vì địch nhân thêm ra một cái hợp đạo cao nhân mà cảm thấy cấp bách. Đây cũng không phải nói một cái tiếp cận hợp đạo luyện hư chiến lực không trọng yếu. Mà làm Ngung Đế tâm biết sự tình như là đã phát sinh, kia phẫn nộ cùng cấp bách đều là không tất yếu cảm xúc, hiện tại chính thức nên nghĩ là như thế nào đối phó địch nhân, mà không phải giận chó đánh mèo người một nhà. Thiên Dương sư ngươi nhiều năm như vậy vì cô lập hạ công lao hắn mã, càng là cam thụ ma khí ăn mòn vì câu nghiên cứu thiên ma nguyên thần, lần này thôi nói qua không tại ngươi, chính là qua ở chỗ ngươi, cô cũng sẽ không phải ngươi. Ngung Đế tối đầu nhìn lên trời Dương sư, nói, bất quá ngươi đã tự nhận có tội. Vậy liền ở sau đó trong chiến tranh lập công truộc tội đi. Tiếp xuống, mục tiêu của Đế quốc Y Nguyên vẫn là Đại Viễn, dùng ngươi năng lực trợ Đế quốc chiếm lĩnh Đại Huyền Cương thổ đi. Lao thần lĩnh mệnh. Thiên Dương sư cung kính nói. Hắn thật sâu quỳ lại, lại lúc ngẩng đầu lên, trước mắt đã là không gặp thân mang ám sắc diện phục thân ảnh. Ánh mặt trời chiếu tại cái này đã từng quanh năm bao phủ ảm đạm ma khí trên núi lớn, ngông đế thuận đường núi chậm chậm dặm bước, cảm thụ khó được thanh hàn. Vậy hạ, một đạo bóng đen từ dưới núi lướt đến. Đang lườ đế trước mặt nửa quỷ hành lễ. Ngung đế cũng mặc kệ hắn, một bên từ trước người hắn đi qua, vừa nói, "Có gì tin tức?" Kia bóng đen y mắng cùng sau lưng Ngung đế, bẩm báo nói, "Nho môn đám kia nghị quân tử không muốn cùng đế quốc hợp tác, lựa chọn rựa vào nơi hiểm yếu chống lại." Bình thường, Ngung đế không ngạc nhiên chút nào nói, "Đế quốc dùng võ lực quốc, quan văn nếu là không thông quân sự, cũng chỉ có thể trợ thủ." Đồng thời đế quốc luật pháp càng không giống quốc gia khác như vậy tại mặt ngoài phủ thêm một tầng nho gia, là chân chính pháp gia chi học. Phàm là còn có lựa chọn, Nho môn liền sẽ không lựa chọn Đế quốc. Quốc gia khác luật pháp, mặc dù căn cơ vẫn là luật học, nhưng mặt ngoài lại hất lên một tầng nho gia, có thể nói là nho gia pháp xương. Nhưng Vân Mông Đế quốc luật pháp lại là trực tiếp đem tầng kia ra xé toang, hiển lộ ra chân chính diện mục. Đồng thời quốc gia này cổ vũ luyện võ, cổ vũ chinh phục, tại nho gia trong mắt là cực kỳ hiếu chiến điển hình. Chỉ cần không phải vạn bất đắc dĩ, Nho môn là sẽ không lựa chọn Vân Mông Đế quốc. Bất quá Ngông Đế tin tưởng Khi đế quốc gót sắt bước vào diễn thánh sảnh núi thời điểm, bọn này nhu nhược người đọc sách cuối cùng rồi sẽ thân phụ. Chỉ cần không được chọn, kia lấy nho môn tiết thảo, cuối cùng vẫn là sẽ ngoan ngoãn quy thuận. Nho môn lựa chọn cự tuyệt, nhưng đại huyền trong triều đình, lại có những người khác chủ động liên hệ bọn quốc, nghĩ vì đế quốc chinh phục cung cấp trợ giúp. Kia bóng đen nói tiếp, "Ồ, ngông đế đến hào hứng, sẽ có người xò so những người đọc sách kia còn muốn đổ hẳn nhát." Nói nghe một chút. Chương 568, nghịch tập cơ hội. Đại Huyền Lễ Bộ trưởng thư đinh tử, hắn là bảo hoàng phái người. Theo mật thám hồi báo, người này từng bởi vì tiêu đảng hữu tướng mà suýt nữa chém đầu cả nhà, đối tiêu miện cữu đảng, còn có được hôm nay tiếp thu tiêu miện vây cánh tần dương đều là hận thấu xương. Bóng đen trả lời, có thể lợi dụng sao? Ngung Đế hỏi. Hắn cũng không hỏi ở trong đó còn có cái gì nội tình hoặc là có thể hay không tin, chỉ hỏi có thể hay không lợi dụng. Nội tình cái gì đều là mật thám nên làm làm việc, Ngung Đế làm một nước chủ tệ. Chỉ cần biết được kết quả là được, còn lại làm việc liền giao cho bóng đen những này mật thám để hoàn thành. Đinh từ một nhà lao tiểu đều đã ăn vào bí dược, như hắn không nghĩ cả nhà chết thảm, cũng chỉ có thể vì bọn ta sử dụng. Bóng đen lánh khốc trả lời. Hiện tại đại huyền triều đình thế cục cũng hiện ra trình độ nào đó hối loạn, bảo hoàng phái, huyền hoàng, còn có đầu nhập tần dương bộ hạ tiêu miệng cựu đảng thường có đấu pháp, đúng là hắn nước mật thám đục nước béo có thời điểm. Bóng đen có trăm phần trăm năm chắc. Có thể cam đoan kia đinh tử đã bị khống chế, cho nên lấy cho ra đáp án 10 phần tự tin. Đồng thời, mượn nhờ đinh tử, chúng ta nhưng kéo cái khác Bảo Hoàng phái thành viên xuống nước. Bảo Hoàng phái cùng Sở Vương quan hệ không ít, thuộc hạ nhưng thiết kế vạch, khiến cái này người dẫn Sở Vương tại thời chiến như phản. Đợi cho chiến sự lên lúc, những người này đều là nước ta giúp đỡ. Bóng đen nói tiếp. Đã có lòng tin, cứ cứ làm đi, Ngung Đế nói, cô sẽ không đối xử lạnh nhạt có công người. Nhưng như lấy Cô cũng khó chứa vô công hà người. Thuộc Hạ Minh Bạch, bóng đen lướt vào đường núi chỗ tối tăm. Ở trong tối ảnh rời đi về sau, Ngông Đế như cũ tại thanh thản dạo bước, nhưng hắn tâm lại là chẳng biết tại sao trở nên cách bách. Viêm Hạ, nhanh á Ngông Đế tràn ngập mong đợi nói, cho dù là quân sự lập quốc Vân Ngông Đế quốc, cũng không dám nói đại chiến liền đại chiến, dù sao cũng phải có cái lý do mới được. Dù sao người lại không phải máy móc, có thể hoàn toàn không có cố kỵ, cũng sẽ không mệt mỏi vì Ngông Đế chinh chiến. Mà tứ sắp đến trói trang ngày mùa hè, chính là một cái cực tốt lý do. Lam Sinh tổn mã chiến, đây là tốt nhất khai chiến lý do. Vì tự thân và thân thuộc mạng sống, Vân Mông Si tốt sẽ bộc phát ra nhất là cực hạn chiến ý. Năm ngoái Thiên Dương sư thi triển đại tế cầu mưa thời điểm liền từng nói qua, cử động lần này tất nhiên sẽ có mầm thay vạ, nhưng Ngung đế vẫn không do dự chút nào để hắn làm như vậy. Chi như vậy, liền là bởi vì tại năm nay, Tây Trinh đại quân có thể khai hoàn hồi triều. Vân Mông Đế quốc hoàn toàn có thể nhấc lên một trận đại chiến. Mất lão gia hỏa, cô Vân Mông Đế quốc ý nguyên không bị thua, lão gia hỏa sẽ cô đều biết, lão gia hỏa sẽ không, cô cũng sẽ. Ám sát miện ăn vào thân thể chậm rãi dắt lên một tầng kim quang, Ngông Đế sau lưng đồng dạng hiện hiện to lớn ma ảnh, cô không bị thua. Huyền Cửu Thiên trở về Đạo Môn, Đạo Môn thanh thế nhất thời đại thịnh, trước đó nhận Tần Dương áp chế mà mang tới vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Tất cả mọi người đối Đạo Môn lập lại vinh quang đều có mảnh liệt lòng tin. Tiêu Miện đã không tại, dù là hiện tại Mạc Gia Thương Dương Quân thủ đoạn bất phàm, thực lực cao siêu, cũng kiên quyết là không cách nào thắng qua Thiên Hạ đệ nhất đạo. Cố này lòng tin, để đạo môn người bắt đầu một lần nữa sinh động, đối mặt triều đình người cũng không còn sợ đầu sợ đuôi. Trong lúc nhất thời, ngay cả lúc đầu bởi vì mùa hạ sắp tới mà lộ ra lo lắng hưu thực chi sĩ, đều trở nên buông lỏng. Huyền Vũ Thiên Đủ để thay đổi độc cô thiên ý, mà Thương Dương Quân, Tử Dương Tiên Sư, Vạn Thế Sư ba vị luyện hư, Thế nhưng là so Vân Mông bên ngoài kia duy nhất luyện hư Mông Đế muốn bao nhiêu hai người. Dù là còn có luyện hư chưa ra, cũng nhiều nhất chỉ có một người, Đại Huyền bên này tại cao đẳng chiến lực bên trên ý nguyên chiếm cứ ưu thế. Mà tại trung đế tầng chiến lực bên trên, Vân Mông Thiết Kỷ tuy nói là thiên hạ vô song, nhưng Đại Huyền cảnh nội nhiều vùng núi, coi như thật bị đánh vào quốc cảnh, tức ăn địa thế kỵ binh cũng vô pháp tại Đại Huyền cảnh nội phát huy cường hãn công kích ưu thế. Đồng thời gần nhất bởi vì trong quân phổ cấp nhân tiên võ đạo Đại nguyên quân đội trên thực lực chướng, tại trong vùng núi, bọn hắn cũng chưa chắc không phải thắng không được Vân Ngông. Một trận chiến này, có thể thắng. Đây là còn không biết Vân Ngông có giấu mấy chục vạn Tây Trinh đại quân, cùng vô số nô quân người chỗ tổng cộng có ý nghĩa. Chuẩn Thiên phủ, Sở Vương phủ. Sở Vương cầm vừa mới tới tay tình báo, trong mắt tinh mang lấp lóe, từng cái ý nghĩ xông lên đầu. Nếu có thể để Tần Dương cùng Vân Ngông lượn bại câu thường, bản vương hoàn toàn có thể thừa cơ ngược dòng bốn thái nguyên. bắt về ta diệp gia Giang Sơn sát tác. Sở Vương đệ nén trong lòng ý mừng, nói: "Nhưng nếu thất bại, vương gia coi như hẳn phải chết không nghi ngờ." "Điểm này, vương gia ngươi nghĩ được chưa?" Vạn Thế Sư tại Sở Vương sau lưng thản nhiên nói: "Mất đi một cơ hội này, khả năng liền không có lần sau." Sở Vương nói: "Bản vương, kia ngu xuân hoàng huynh khả năng còn muốn lấy lâu ngày, chờ mong lấy Tần Dương sẽ như tiêu miệng thụ hắn phản phệ, nhưng bản vương lại là biết được, lấy Tần Dương tốc độ phát triển, hắn chỉ cần bất tử." Tuyệt đối chính là kế tiếp tiêu mệnh. Lão sư ngươi cảm thấy Trần Dương sẽ như tiêu mệnh tự nguyện từ bỏ quyền vị sao? Đương nhiên không có khả năng, Vạn Thế Sư lắc đầu nói, Trần Dương truyền xuống nhân tiên võ đạo, bản sư cũng nhìn qua, mặc dù chỉ có thô thiển luyện thể võ công, nhưng nhìn nhỏ biết lớn, Trần Dương người này tiên võ đạo đối tài nguyên ỷ lại cực lớn. Như không có nhất quốc chi lực cung cấp nuôi dưỡng, hắn tu luyện sẽ không có hiện tại như vậy tinh tiến tốc độ. Cho nên, bản vương nhất định phải liệu một phen. Nếu không bản vương liền là chết. cũng sẽ không nhắm mắt." Sở Vương cắn răng nói, "Tần Dương đã không giống tiêu miện như vậy có lục hư kiếp, cũng sẽ không tự nguyện rời đi, đồng thời bây giờ mới hai mươi mấy tuổi, tuổi thọ dài rất xa. Nếu là không thừa dịp hiện tại Liều Mộ Fan, tiếp qua mấy chục năm, Diệp thị hoàng tộc khả năng đều thành lịch sử." Sở Vương người này đừng nhìn ra tâm bừng bừng, nhưng ở hoàng thất trưởng thượng giáo dục hạ, đối hoàng tộc thuộc về tâm kia là nhất đẳng, cho nên các trưởng thượng mới muốn để hắn thay thế Huyền Hoàng Diệp Triệt. "Lão sư Ngo môn hiện tại lựa chọn cũng là không nhiều, muốn hoàn toàn lao sư hoành nguyện, có lẽ cũng chỉ có hiện tại một cái cơ hội. Còn lại quốc gia, đại hạ đã bị Nho môn từ bỏ, Vân Ngung thì là binh gia thiên hạ, muốn binh tướng nhà dung nhập Nho gia, kia là hoàn toàn không có khả năng. Sở Vương nói, mặc dù bây giờ sớm cũng không có cái gì chứ tử bách gia, binh gia từ lâu không còn tồn tại. Nhưng ở luận đến binh gia thời điểm, đều là ngầm thừa nhận các quốc gia tướng lĩnh làm binh nhà người. Tính như vậy, Vân Mông Cơ hổ chính là pháp gia cùng binh gia tạo thành đế quốc, hoàn toàn không có nho gia đất dung thân. Vạn Thế Sư muốn nho hóa thiên hạ, Bách gia nhập nho hội nguyện, tại Vân Mông tuyệt đối không thể áp dụng, Đại Uyển có lẽ là hắn hy vọng cuối cùng. Đối đây, Vạn Thế Sư trầm mặc một lát, nói: "Ngươi nghĩ cái vị, Đại Uyển nhất định phải đánh thắng, ngươi chiến đấu tại sau khi thắng lợi, chớ có bị được váng đầu não." Cái này một lời nói ra, cơ hồ là ngầm thừa nhận mình gia nhập. Sở Vương mừng lớn nói: "Bản vương minh bạch." Như lại hiện hiện ra xu hướng suy tàn, bản vương tất nhiên sẽ toàn lực đối phó Vân Ngung. Nhưng nếu chiến sự thuận lợi, lại là cần làm chút tay chân để một số người chết ở trên chiến trường. Chương 569, toàn dân giai binh, tâm linh trò chuyện. Tại tất cả mọi người hoặc là mong đợi, hoặc là sợ hãi ý nghĩ bên trong, mùa hạ cái thứ nhất tiết khí lập hạ, rốt cục vẫn là đến. Lịch thư có lời, đấu chỉ đông nam, duy vì lập hạ, vạn vật đến tận đây đều lớn lên, tên cổ lập hạ. Lập hạ là vạn vật sinh trưởng bắt đầu. Lập hạ về sau, ánh nắng gia tăng, dần dần ấm lên, gió tố tăng nhiều, thực vật tiến vào khỏe mạnh giai đoạn trưởng thành. Nhưng ở Vân Mông, nhiệt độ dần dần lên cao, ánh nắng dần dần mấy liệt, nhưng nước mưa lại là xưa nay không đến, cho dù là rốt đặc cán mai nông dân cũng bắt đầu phát giác được không ổn. Vân Mông người năm ngoái mới trải qua một trận nạn hạn hán, hiện tại gặp lại cái này giống như đã từng quen biết chẳng cảnh, đều là trong lòng có chỗ dự cảm. Đại hạn lại một tới. Lão Tạc Tiên. Bên cảnh trong thôn, có người bắt đầu cao giọng giận mắng, sau đó phụ họa người nhiều vô số kể. Bọn hắn đem trong lòng ngất khí hung hăng trách mắng, sau đó yên lặng về nhà, bắt đầu mài lên trường đao cùng trường thương, chuẩn bị chiến sự. Vân Mông biên cảnh còn nhiều tham dự qua chiến tranh lão binh, hoặc là nói những này làng vốn là một chút lão binh thành lập. Đợi đến khai chiến, không ít lão binh đều sẽ nặng mới gia nhập chiến tranh bên trong. Không chỉ là biên cảnh, còn có địa phương khác, tại Vân Mông các nơi đều có lao binh chuẩn bị một lần nữa nhập ngũ. Bởi vì chỉ có nhập ngũ mới có thể tại đại hạn tình huống dưới thu hoạch được quân đội cung cấp lương thực cùng nước, đối với rất nhiều người mà nói, nhập ngũ mới có thể còn sống. Cái này từng cái địa phương tình huống đều bị tụ tập thành hoàn chỉnh tin tức, sau đó thông qua đủ loại con đường truyền đi. Nó bên trong một cái nhận được tin tức, chính là bây giờ cơ bản định cư tại Tinh Động thành tần dương. Vân Ngung, cơ hồ có thể nói là toàn dân giai binh, dạng này quốc gia tại trong loạn thế. Tuyệt đối là nhất đảng cường hãn. Thần Dương Thu về xem hết thư, cảm khái nói: Hắn nhớ tới kiếp trước trong lịch sử tần triều, Macedonia Vương quốc, nguyên triều chờ một chút lấy chinh phục cùng quân công làm hạch tâm quốc gia. Những quốc gia này tại chinh chiến thời điểm sức chiến đấu 10 phần, tại lấy chiến dưỡng chiến tình huống dưới, cơ hội là ít có đối thủ. Thương thương tại trong loạn thế, có khả năng nhất thống nhất thiên hạ chính là như vậy quốc gia. Bất quá một khi thiên hạ chống đỡ định, không có chiến tranh, đồng thời không có có thể kịp thời triển hình. Vậy dạng này quốc gia cũng là sụp đổ phải cực nhanh. Trước đó dựa vào chiến tranh truyện Di Mâu thuần sẽ nhất cử bộ phát, sau đó hưng khởi có bao nhanh, sụp đổ cũng có bao nhanh. Bây giờ chính gặp Tam Quốc đỉnh lập, đồng thời thế cục hỗn loạn, Vân Mông Đế quốc dạng này quốc gia có thể nói là chiếm cơ ưu thế cực lớn, nếu là không có ngoại ý muốn, thống nhất thiên hạ quốc gia rất có thể chính là nhà này. Dù là đây là cái cá nhân vĩ lực hiển thánh thế giới, Vân Mông Đế quốc ý nguyên có ưu thế thật lớn. Vân Ngông trưởng Sinh Tiên Thần Công kỳ thực trừ vạn phu trưởng tìm đường sống bên ngoài còn có Vạn Hồn Trường Sinh Tiên, thống quân đem chủ trình chiến sa trường, những cái kia chết tại chiến trường quân hồn có chút có thể có thể may mắn còn sống sót, tại Vạn Hồn Trường Sinh Tiên bắt giữ hạ trở thành đem chủ thực lực một bộ phận. Thần thí chủ, Vân Ngông cùng đại huyền chi chiến, đại huyền tỷ số thắng quả thực không lớn. Thanh âm quen thuộc ở trong lòng vang lên, Tần Dương nhíu mày, nhưng không thấy vẻ ngoài ý muốn, đại trí tuệ, ngươi ngược lại là một mục kiên nhân a. Khoảng thời gian này đến nay, Tần thí chủ không nói phần lý, chỉ luận cương lực, ngươi tuần tự lấy lực đánh chết giết 17 vị Phật bạn ý thức, mặc dù tránh tại Phật lý bên trên lĩnh ngộ, lại vẫn là không cách nào kháng, cự làm sâu sắc cùng chúng ta liên hệ. Lô đã năm chắc tháng lợi trong tay, cần gì phải muốn bỏ. Đại trí tuệ thanh âm từ từ nói, từ khi Tần Dương đánh chết giết 17 cái Phật môn cao tăng ý thức về sau, đại trí tuệ liền có thể tại mỗi ngày thời khắc đặc biệt cùng Tần Dương tiến hành tâm niệm cho chuyện. thậm chí còn có thể bắt được một chút tần dương tiết ra ngoài suy nghĩ. Liên hệ, sát thực làm sâu sắc. Vậy ngươi lại tại sao không nói, cái này 17 người ý thức cũng đồng dạng nhận ta ảnh hưởng. Thần Dương cười lạnh nói, luận phần lý, ta đích xác không bằng những này nghiên cứu cả một đời, lại tại cái này lĩnh vực thành tựu không ít tam nhân, nhưng luận võ đạo ý chí, ta hơn xa tại bọn hắn, cái kia sợ các ngươi 108 người đồng thời áp chế, cũng không cách nào tránh khỏi tại bị ta đánh chết sát ý biết hóa thân lúc nhận ta ảnh hưởng. Tần Dương không ở địch nhân am hiểu địa phương cùng địch nhân chiến đấu, tương phản hắn rất là có thể lợi dụng tự thân ưu thế. Luân Phật Lý, dù là Tần Dương có Đại La Thiên tương trợ, cũng là so ra kèm cái này 108 vị cao tăng tập hợp thể, thậm chí hắn tự thân lĩnh ngộ cũng không biết có bao nhiêu đến từ đối phương truyền đầu. Tại Phật Lý phương diện bên trên, dù là Tần Dương thắng, được lợi cũng sẽ không là chính hắn. Làm sâu sắc liên hệ, rút ngắn người ta khoảng cách, để ta nhận càng nhiều ảnh hưởng. nhưng cũng chưa chắc không phải để kia 19 người nhận càng nhiều ta ảnh hưởng đâu. Tần Dương ý chí cường hãn đến đủ để ảnh hưởng hiện thực, nếu là dồn vào hắn tâm thần người bên trên, thậm chí có thể cưỡng ép vận bẻo nó nhận biết cùng tư tưởng. Cái này 19 vị tăng nhân ý thức tại bị Tần Dương diện sát thời điểm, cũng đồng dạng bị Tần Dương thừa cơ ảnh hưởng. Đại trí tuệ cùng Tần Dương liên hệ tại làm sâu sắc, nhưng vương kia nhận ảnh hưởng càng lớn, bây giờ còn chưa thể biết được. Tần Dương nói, dựa theo lệ cũ, Vốn nên tại hôm qua liền có một người cùng ta một hồi, nhưng hôm qua lại là không ai xuất hiện tại tâm thần ta bên trong. Đại trí tuệ, thắng bại có lẽ đã bắt đầu nghi chuyện. Vậy liền để ngô dựa mắt mà đợi đi. Đại trí tuệ không chút nào lộ e sợ điều đạo. Song Vương đều tại cái này trên chiếu bạc để lên không ít thẻ đánh bạc, tần dương tức thì bị Bạch đem hết thẻ để lên. Tại thắng bại chưa công bố trước đó, bọn hắn Song Vương vô luận phương kia cũng sẽ không bộc lộ ra một tia tâm hồn sơ hở. Lời này thuật công kích càng nhiều vẫn là tham dò, muốn phá đối phương tâm cảnh, trước mắt còn không cách nào làm được. Lô rất chờ mong, chờ mong tần thí chủ càng nhiều chống cự. Ngươi vẫn là tạm thời an tĩnh một chút đi, ta đến điểm rồi. Tần Dương đột nhiên thi triển căn bản ấn, vô biên bá đạo ý chí trấn áp lại tâm thần bên trong suy nghĩ, cả người chỉ thiên hòa địa, giống như tại thế Phật Đà. Mà tại lúc này, tinh động thành tinh quang vừa vận tồn chữ đến cực hạn, toàn bộ tinh thành đều là óng ánh tinh quang, cùng vì sao trên trời hòa lẫn, cháng lệ vạn phần. Đến giờ, nên tu luyện. Tần Dương quanh thân phát ra vô hình lực trường, hóa thành một ngôi sao chậm chậm lên không, vô lượng tinh quang giống như trăm sông hợp thành biển, bị Tần Dương không ngừng hấp thu. Một vòng mới tu luyện, bắt đầu. Đã tăng trưởng đến 378 quả nhân tạo sao trời đồng thời tướng tinh lực vận chuyển đến thái nhất chi vị, cộng đồng bảo vệ Tần Dương biến thành chi tinh thần, đủ để khiến người run sợ tinh lực bị huyết khiếu không ngừng hút vào. Tần Dương, khí thế của tự thân cũng xuất hiện dù nhỏ bé nhưng có thể rõ ràng phát giác tăng trưởng. Mỗi một quả nhân tạo sao trời rưng lên, đều để Tần Dương mở mới huyết thiếu, hồn thiên tinh động thành mỗi hoàn thiện một điểm, Tần Dương thực lực liền lên tăng một phân. Cho dù là linh Phật tâm không ngừng chuyển hóa phần máu, nhưng Tần Dương y nguyên có thể bằng vào tăng trưởng càng nhanh thực lực ngăn chặn quả tim này, thậm chí có thể sử dụng hiện tại như lai kinh đạo ngược ảnh hưởng cái khác ý thức. Lại nhìn, hiệu chết vào tay ai. Tần Dương nút bỏ tạm nhiệm, một lòng chìm vào trong tu luyện. Chương 570, mây đen ép thành. Long long long. Đại quân tiến lên tiếng bước chân, tiếng vó ngựa, hội tụ lên thắng qua lôi mình tiếng vang, oang oang một mảnh hắc giáp, tựa như trời bên trong ương mây rơi xuống đất, mang đến nhất là bầu không khí ngọt ngào. Thời gian đi tới 20 tháng 5, đại hạn sắp tới tin tức sớm đã vì Vân Ngông đế quốc trên dưới tất cả mọi người biết được, tất cả mọi người biết, một trận đại chiến không thể tránh né. Ngông đế thấy thời cơ đã tới, quả quyết hạ lệnh ra quân, vận sức chờ phát động đã lâu Vân Ngông quân đội đã khiến người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ tụ họp lại. Vẹn vẹn 7 ngày, đủ để khởi sướng một trận quốc chiến đại quân đã tập kết hoàn tất, hướng về biên cảnh đi. Mà tại một bên khác, vừa mới tây chinh trở về 40 vạn đại quân tại trải qua ngắn hạn chỉnh đốn về sau, cũng lại lần nữa đạp lên hành trình. Theo thống kê, cuối cùng tham dự trận này quốc chiến văn nông binh lực đem đạt tới dòng dã 57 vạn. Mà cái này, vẫn là xây dựng ở 20 vạn binh lực lưu thủ được hạ biên cảnh, dự phòng đại hạ tiến công, lại nguyên đế đô cấm quân chưa ra tình huống dưới. Nếu là tăng thêm Tây Trinh quân từ phương Tây mang về nô quân, Vân Mông lần này xuất kích binh lực đã là có thể đạt tới hơn trăm vạn. Cái này thiết thiết thực thực trăm vạn đại quân, mang cho đại huyền chính là vô tận áp lực, dù là đại chiến chưa khai, đại huyền phương các tướng sĩ cũng đã dự cảm đến sắp phát sinh huyết tinh chảng diện. Cái này máu tanh chảng diện bên trong, tuyệt đối có thân ảnh của bọn hắn. Bực này số lượng quân đội, Vân Mông hiện tại ở đâu ra lương thực cung ứng bọn hắn quân dậy? Bên cảnh Châu Tam Sơn quan bên trong, Lệ Thanh Sơn đứng tại trên tường thành ở trên cao nhìn xuống nhìn ra xa, chỉ cảm thấy tay chân một trận lạnh buốt. Tam Sơn quan chính là không phải là một tòa thành quan, mà là cùng tồn tại ba hòn núi lớn phía trên ba tòa thành quan chi gọi chung. Vân Mông Thiết Kỵ Thiên Hạ vô song, đại huyền bên này tự nhiên sẽ không ở Bình Nguyên bên trên tu kiến thành quan. Đại huyền tổ tiên từ bỏ biên cảnh Bình Nguyên địa khu, lợi dụng cảnh nội nhiều vùng núi địa thế, tại ba tòa cùng tồn tại thậm chí lẫn nhau mượn chỗ trên núi lớn tu kiến Tam Sơn quan. Đồng thời còn để lúc trước Thiên Cung núi bộ chi chủ sơn hầu lấy Liên Sơn dịch đem Tam Sơn ba quan tổng hợp thành một thể, hình thành một tòa đại trận. Ba quan ở trên cao nhìn xuống, lại có Đại Huyền Thiên Cung sở thuộc thần cơ phường đặc chế hỏa khí tiến hành công kích, đều không cần ra khỏi thành cùng địch giao chiến, trực tiếp tại thành quan bên trên liền có thể giết đến địch nhân không dám tới gần. 13 năm trước đây, Vân Mông chiến thắng đại hạ, cũng không dám xâm chiếm Đại Huyền, chính là bởi vì cái này Tam Sơn quan khổ sở, muốn qua cái này liên quan. chỉ sợ đem trận chiến kia còn lại binh lính toàn diện vào đi cũng không nhất định có thể thắng. Nhưng bây giờ, đại huyền thứ nhất Hùng Quan Tam Sơn Quan cũng vô pháp mang cho Lệ Thanh Sơn cảm giác an toàn, vị này vừa mới điều ở đây trước cấm quân thống lĩnh ngóng nhìn kia chồng không đến cuối Vân Ngâm đại quân, trong lòng cũng là một mảnh u ám. Bực này số lượng, coi như cầm thi thể trải đường, đều có thể đập ra một đầu thẳng tắp thông hướng Tam Sơn Quan trên tường thành con đường. Lần đầu tiên trong đời, Lệ Thanh Sơn tại còn chưa khai chiến trước đó liền đã cảm thấy tuyệt vọng. cũng không phải là không có hy vọng, trên tường thành đột nhiên có người nói, vân mông trước mắt tập kết đến biên cảnh quân đội, tính đến nô quân, cũng đã có 40 mấy vạn, cũng mà còn có quân đội đang không ngừng chạy đến. Bực này số lượng quân đội, cho dù là bọn họ có thể cung cấp đầy đủ lương thực, cũng tuyệt đối không thể có thể trường kỳ cung ứng. Chỉ cần chúng ta cắt đứt lương đạo, thậm chí cướp đốt quân lương, cái này mấy chục vạn đại quân liền đem không chiến mà bại. Nói chuyện là tới từ Thanh Châu Sở Vương nhất hệ tướng lĩnh, một thân cũng là hoàng thất dòng họ. Tính là đường kim huyền hoàng bà còn xa biểu ca, tên cứ gọi là hấn. Lần này quốc chiến, sở vương nhất hệ cũng mượn từ hoàng thất các trưởng thượng lên tiếng, tham dự vào trong đó, nghe nói sở vương tại về sau còn đem tự mình tham chiến, vì đại huyền thủ biên linh giới. Lệ Thanh Sơn biết cái này sở vương vẫn là giã tâm bất tử, muốn nhân cơ hội này dựng nên uy vọng cùng quân công, lại lần nữa tiến dòm huyền hoàng chi vị. Bất quá bây giờ đại huyền xã tắc túi xuống muốn ngã, có thể dùng tới một điểm lực lượng là một điểm. Cung Liển khuyên Huyền Hoàng hạ lệnh để Sở Vương nhất hệ đi theo, để nó vây cánh đến tiền tuyến cùng Vân Mông tác chiến, dù sao cũng so nhất định phải lưu bọn hắn ở hậu phương tốt. Dạng này còn phải hao phí một bộ phận nhân thủ nhìn bọn hắn chằm chằm, phong ngừa bọn hắn quay phá. Vây phần thành lập hy vọng cùng quân công cái gì, lúc này cũng không lo được. Diệp tướng quân nhưng có thượng sách. Lệ Thanh Sơn liền vội vàng hỏi. La Vân nói tiếp, mấy chục vạn đại quân quân lương, vậy nếu là tích lũy, chính là gạo núi mặt núi. Hoàn toàn không cách nào Lãng Yên không một tiếng động đưa đến tiền tuyến. Chỉ cần tìm được nó lương đạo, dù chỉ là để lương thực trễ 1 2 ngày đến, đều có thể để địch quân quân tâm đại suy, nếu có thể đem nó tiêu hủy, kia một trận chiến này chúng ta tất thắng. Tam quân không động, Lương Thảo đi đầu. Lương Thảo trong chiến tranh là cực kỳ trọng yếu một vòng, so cái gì quân tâm kỳ kế đô trọng yếu hơn. Không có Lương Thảo, như vậy cho dù có mạnh hơn quân tâm cũng là uổng công. Ngay cả cơ bản chiến lược cũng không thể bảo trì. kia còn đánh cái gì chiến? Liên ngay kế. Lệ Thanh Sơn đánh nhịp nói, "Bản soái sẽ phái người tiến đến dò xét quân địch lương đạo, chúng tướng chuẩn bị chiến đấu. Một khi xác minh lương đạo, chúng ta lấy hỏa khí dẫn địch, liên lụy quân địch chú ý vì đốt lương làm yểm hộ." "Ê, đám người tuân lệnh, hạ tường thành tiến hành chuẩn bị chiến đấu." La Huấn tại hạ tường thành về sau, tiến vào thành quan bên trong một chỗ bí ẩn phòng nhỏ. Tại cái này trong phòng nhỏ, nho môn viên hiện nhìn thấy La Huấn vào nhà, thứ thời khắc này hỏi Lệ Thanh Sơn có chịu không này kế làm việc. Viên công tính toán không bỏ sót, Lệ Thanh Sơn quả là đáp ứng kết thúc lương kế sách, là hơn nói, hắn nói muốn phái người đi xác minh lương đạo, để chúng ta chuẩn bị chiến đấu, một khi tìm tới quân địch lương đạo, liền trực tiếp dẫn địch, vì cạn lương thực làm yểm hộ. Viên Hiển nghe vậy, mặt lộ vẻ mỉm cười, có thể làm việc này tất nhiên là Mạc gia người, mặc kệ là điều tra lương đạo vẫn là đi cạn lương thực, đoán chừng đều là Mạc gia cao thủ xuất mã. Mạc gia bên trong người tới lui khó lường. rất khó bắt đến chân ngựa. Chúng ta muốn tại trong trận này tìm được mặc gia tại đại huyền thành lập cứ điểm, một khi chiến sự hoàn tất, lợi dụng lôi đỉnh quét huyết chi thế ngay lập tức chu trừ những này cứ điểm. Viên Hiển trong mắt lóe âm quỷ chi sắc, trong cuộc chiến tranh này, điều tra rõ mặc gia tình huống, cũng nghĩ biện pháp để mặc gia cùng Vân Ngông đối hao tổn. Đây có lẽ là chúng ta cơ hội cuối cùng, nhất định phải nắm chắc. Ta minh bạch." La Hấn gật đầu nói, "Nếu là tùy ý Tần Dương kinh doanh, có tiêu mệnh lưu lại cơ bản của tại Hắn rất nhanh liền có thể thành lập mới thống trị vòng, để mặc ra thay thế thiên cùng, để cho mình trở thành kế tiếp tiêu mệnh. Nhưng bây giờ hai nước khai chiến, lại là đánh gãy tần dương tiếtấu, đồng thời còn nhường một bước bước gấp dụng thống trị tần dương đứng nuôi chịu xảo. Là bây giờ đại huyền người thống trị thực sự, tần dương là giữ gìn đại huyền xã tác đệ nhất nhân, hắn tất nhiên là muốn cùng Vân Ngung đối đầu. Sở Vương cùng Nho môn kế hoạch kỳ thật rất đơn giản, chính là tọa sơn quan hổ đấu, tận lực để hai phe lưỡng bại câu thương. Đợi đến chiến sự kết thúc, mặc kệ thắng bại, cho dù là như là 13 năm đại hạ cắt đất, chỉ cần không thương tổn tới nền tảng lập quốc, xuất hiện nước mất nhà tan tình huống là được. Chỉ cần Vân Mông đại quân tối lui, giờ này ngày này am tra, đều sẽ trở thành ngày khắc đinh trụ Mạc gia cùng Tần Dương quan tài một cây quan tài đinh. Chương 571, Huyền Tuân Vương. Ta biết Mạc gia sẽ cắt đứt lương đạo. Lập xuống cái hứa hẹn này, Huyền Tiễn đuổi đi Lệ Thanh Sơn, đi vào trong phòng, bẩm báo nói, "Huyền chủ, thám tử hồi báo." Ngo môn như có dị động, khả năng có gì đó quái lạ. Tại Huyền Tiễn phía trước, màn trúc rủ xuống, thân hình như ẩn như hiện Huyền chủ không ngạc nhiên chút nào mà nói, "Ngo môn nếu là không có dị động, đó mới là có gì đó quái lạ." Trên đời này người sáng suốt không ít, không phải mỗi người cũng giống như Huyền Hoàng như thế, sớm sớm đã bị tần dương cho âm thầm ảnh hưởng tâm trí, Ngo môn vạn thế sư còn có sở vương, hẳn là nhìn thấy cơ hội. Huyền chủ đối với những người này tâm tư mười phần hiểu rõ, nhìn thấy cơ hội không nắm chặt, Đó mới là thật sự có cổ quái, bây giờ động tác này ngược lại là bình thường. Bọn hắn động mới tốt. Trận chiến tranh này, Tần Dương mục đích cũng không chỉ là chặn đánh lui Vân Ngông, còn muốn diệt trừ nội bộ tai họa. Huyền chủ cười lạnh nói, Sở Vương cùng Nha Môn muốn nhân cơ hội này nảy tập, chúng ta cũng đồng dạng phải nhanh một chút diệt trừ nội loạn. Bọn hắn lại còn coi Tần Dương đem Thanh Châu cùng ba phủ chi địa cho bọn hắn, liền thật là biến tướng thỏa hiệp rồi. Bất quá là kế hoan binh thôi. Lúc trước để Sở Vương trở về đất Phong, Đồng thời đem Thanh Châu cùng Thuận Thiên phủ ở bên trong ba phủ chi địa đều cho Sở Vương, có thể nói là để Sở Vương đất Phong thành đại huyền quốc trung chi quốc. Cũng chính bởi vì cử động này, mới khiến cho không nhìn thấy vận ngã Tần Dương hy vọng nho môn cùng Sở Vương lựa chọn trở về đất Phong, lấy Mưu đến tiếp sau. Đáng tiếc Tần Dương không để bọn hắn Mưu đến tiếp sau. Nếu không phải cùng Vân Ngâm giao chiến, Tần Dương khả năng hiện tại đã đánh lên Thanh Châu. Tần Dương là một cái chú trọng hiệu suất người, ngươi nếu là triệt để hết hy vọng Hắn sợ phiền phức còn chưa nhất định đi với ngươi, ngươi như một mực chưa từ bỏ ý định, hắn nhất định sẽ ngay lập tức với ngươi. Sở Vương cùng vạn thế sư, lấy chết có đạo. Huyền chủ nói. Vậy bọn ta nên như thế nào làm việc? Huyền Tiễn hỏi. Tạm thời liền đừng đi đụng Sở Vương người bên kia, bọn hắn muốn làm gì liền mặc cho bọn hắn đi. Hiện tại Sở Vương bên kia có liên quan hoàng thất trưởng thượng còn không có ngòi đầu lên, liền tạm thời thuận lấy con đường của bọn họ đi, làm cho tất cả mọi người ngoi đầu lên lại nói. Huyện chủ dặn dò: "Ta minh bạch." Huyện tiền đáp: "Vâng." Nửa đêm, oanh minh nổi lên. Ba tòa sừng sững tại sơn nhạc phía trên thành quan đột nhiên bắt đầu pháo oanh vân ngông đại quân. Tư thần cơ phượng chế tạo hỏa khí có cực xa tầm bắn cùng không tầm thường uy lực, bình thường luyện khí cảnh võ giả cũng không dám ngạnh kháng hỏa pháo bên kích. Vân Ngông quân đội phía trước nô quân đứng nuôi chịu xảo, thẳng tao hỏa pháo đồ sát, trong lúc nhất thời loạn thành một bầy. Nhưng cho dù là hỗn loạn như thế chẳng cảnh Những này nô quân cũng chưa từng nghĩ tới lui lại, dù là có một ít người nghĩ đến xông vào Hậu Phương Vân Mông chính thức quân đội Tị Nạn, cũng bị cái khác nô quân hoặc là đột nhiên xuất hiện hắc giáp sĩ tốt chém giết. Vân Mông nô quân đều là tới từ bị nó chinh phục phương Tây tiểu quốc, những người này đều là chiến bại tiểu quốc binh sĩ, bị Tây chinh quân trô bắt được. Quốc gia của bọn hắn đều thành Vân Mông thuộc địa, tất cả người trong nước đều là Vân Mông nô lệ, nếu là mình có thể trên chiến trường lập công trở thành Vân Mông chính thức công dân, kia còn có thể cứu người nhà ra biển lửa, nếu là dám khi Đào binh. Ha ha, Vân Mông loại này quân sự đế quốc đối với Đào binh nhưng là tuyệt đối không có có người nói có thể nói. Nếu là trốn người nhiều, toàn bộ tiểu quốc đồng bảo có lẽ đều muốn cho bọn hắn trốn cùng. Vân Mông Tây chinh quân những năm này tại phương Tây chế tạo giết chóc nhưng tuyển sẽ không thiếu. Cho nên cho dù là biết rõ ở chỗ này hẳn phải chết, đại bộ phận nô quân cũng không dám xâm nhập hậu phương xáo trộn quân đội của tầm, số ít chỉ lo mình cũng chết đang lùi lại trên đường. không nứt hỏa lực bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều có người tử thương. Cùng lúc đó, tại trung quân đại doanh bên trong, một cái ương xem lăng cố, thân hình hùng trắng, có kinh người sát khí quân bảo nam tử hạ lệnh, hạ lệnh nô quân tiến công tập kích, hậu phương quân đội lâm thuận, trèo núi. Tại cái này đêm khuya hoàn cảnh hạ, hắn đúng là trực tiếp hạ lệnh cường công, muốn lủng hộ lên núi bên trong, đánh thẳng tam sơn quan. Một tiếng này hiệu lệnh, để trong đại doanh không thiếu tướng lĩnh tất cả đều xôn xao, mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được. Phải biết Từ xưa đến nay đánh đêm từ trước đến nay là có thể tránh khỏi liền muốn tránh khỏi, bởi vì bóng đêm sẽ ảnh hưởng cực lớn binh sĩ thị lực, thậm chí có thể sẽ ra phát hiện mình người rết người một nhà chẳng cảnh. Đồng thời đánh đêm đối tướng lĩnh chỉ huy cũng tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Ở đây tướng lĩnh có thể tại trung quân đại doanh nghị sự, đương nhiên là thực lực cao siêu, không sợ bóng đêm che đậy mắt, không lại bởi vậy mà ảnh hưởng chỉ huy, nhưng dưới trướng binh lính nhóm nhưng không có cao siêu như vậy thực lực. Tại cái này trong bóng đêm một khi xuất hiện hỗn loạn, cho dù là quân kỵ nghiêm minh văn nông bộ đội cũng có thể sẽ thất bại thảm hại. Mà lại hiện tại đánh đêm công phạt vẫn là Tam Sơn quan bực này hùng quan, kia gian nan trình độ càng là trình bao nhiêu độ lên cao. Huyền Thương Vương, không thể a. Có tướng lĩnh quy nủ. Cái này Huyền Thương Vương chính là Tây Trinh quân thống soái, cũng là đương kim ngông đế bảo đệ, tại Tây Trinh trên đường chinh phục mấy chục cái tiểu quốc, nhưng trước mắt muốn đối phó đại huyền cũng không phải phương Tây tiểu quốc còn có những cái kia man tộc có thể so. Bất quá đi theo Huyền Thương Vương Tây Trinh trở về còn lại tướng lĩnh lại là không làm mảy may quy cáo, thậm chí có kích động cảm giác. Bọn hắn hiểu rõ Huyền Thương Vương bản sự, cũng đồng dạng tán đồng lúc này cường công kế sách không sai. Tây Trinh đối với Vân Ngông Đế quốc ý nghĩa phi phàm, Tây Trinh quân đứng đầu, cũng tất nhiên là phi phàm. Xem ra bản vương rời đi đế quốc lâu, tại hy vọng của quân trung đến cùng là không bằng kia Vũ Văn Trường không. Hôm nay nếu là Vũ Văn Trường không miệng ra lời ấy, các ngươi rủ lòng đầy nghi hoặc. Nhưng truyện sẽ không như vậy nói thẳng phản đối. Huyền Thương Vương khẽ cười nói, "Các ngươi có cái này nhận biết, Bản Vương không trách các ngươi. Ta Vân Ngông từ trước đến nay giảng cứu lấy lực phục người, lấy sự thật phục người, liền để các ngươi nhìn xem, Bản Vương so với kia chết tại Tắc Đồ Vũ Văn Trường Không, mạnh bao nhiêu." Huyền Thương Vương nhấc vùng tay lên, đại doanh phía trên bị thẳng tắp mở ra, lộ ra tối nay trong sáng ánh trăng. Tối nay trăng sáng sao thừa, tuy có minh nguyệt, lại không quá mức sao trời loại sáng, bởi vậy ánh trăng dù trong sáng, lại còn chưa tới có thể tại trong màn đêm nhìn tới như ban ngày trình độ. Nhưng khi Huyền Thương Vương bay lên không trời điểm, ánh trăng đột nhiên sáng lên, kia xuất hiện tại không trung thân ảnh, giống như vòng thứ 20 nguyệt, ngân ánh trăng sáng vậy khắp khắp nơi. Ma Quang Nguyệt vô cực. Huyền Thương Vương đứng ở không trung, lấy cường đại ngự quang chi thuật hóa thân minh nguyệt, rễo rắc quang huy, Vân Ngung tụ tập ở chỗ này 30 vạn đại quân, còn có mười mấy vạn nô quân tất cả đều đưa ánh mắt về phía cái này trong màn đêm to lớn nguồn sáng. Trải qua huyền thương vương chinh phục nô quân càng là có người thứ thời khắc này quỳ lạy trên mặt đất. Nô quân làm tiên phong, hậu phương tuấn trận bại liệt, cường công vào núi. Trận chiến này, cái thứ nhất chạm đến Tam Sơn quan tưởng thành chi nô quân, miễn trừ nô tịch, tam tộc bên trong đều thành vì đế quốc bình dân. Cái thứ nhất trèo lên thành người, quan thăng ba cấp, nô quân sĩ binh có thể miễn trừ nô tịch, lên thẳng đế quốc bách phù trưởng. Quân đế quốc đội, tiến công. Kia lơ lửng giữa không trung, còn như thần linh mây được vương gia ra ra lệnh một tiếng, Nô quân còn giống như là con sói đói gao gao đột tiến, Hầu Phương Vân ngông quân đội như là một cỗ không thể ngăn cản màu đen dòng lũ, phun lên sơn nhạc. Đại chiến, bắt đầu. Chương 572, công thủ, đoán khí thành vực. Giết. Mười mấy vạn nô quân hung hãn không sợ chết ở trên vùng núi công kích, dù là hạ sút áo, hỏa tiễn đánh thành phá hôi, bán thành tổ ong, thậm chí tiêu thảm lăn lộn trên mặt đất, cũng vô pháp ngăn cản những này nô quân công kích tình thế. Người đến một vạn, chính là người đông nghìn nghìn Người qua mười vạn, chính là triệt địa không lứt. Mấy mấy vạn nô quân điên cuồng công kích, dù là đường núi dài dằng dặc, dằn có hỏa khí điên cuồng công kích, cũng cho trên núi thành quan bên trong đại huyền binh sĩ thậm chí đem cả vạt đến 10 phần áp lực. Quá điên cuồng. Quá không sợ chết. Từ trên cao quan sát, ba ngọn núi cao dưới đáy như có vô số con kiến tại hành quân, hướng về phía trên điên cuồng thẳng tiến. Dù là không ngừng có người chết đi, bị nổ chết, thiếu chết, cũng vô pháp ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Cho dù là có 3 tòa núi gánh vác, cũng vô pháp ngăn cản những này, giống như kiến lính không sợ chết nô quân. Bang bang bang, từng pá ba, bốn người cao sắt thép đại pháo tại trên tường thành mãnh liệt nã pháo, bắn ra chừng gần 1 người đường kính đạn pháo, thuốc nổ mùi tại không trung tràn ngập, khắp nơi đều là khói lửa khí tức. To lớn phản chấn để tường thành đều xuất hiện rung động, nếu không phải sơn hầu thiết hạ đại trận, để thành trì lẩn tạm cùng sơn mạch tương liên, hấp thu sông núi chi khí. Cái môn này ổ đại pháo ná pháo sinh ra phản chấn trì sợ cũng có thể đem tưởng thành dung sụp. Không thể không nói Tiêu Miện Thiên Cung đích xác cho Đại Huyền mang đến 10 phần sâu xa ảnh hưởng, như không có cái môn này cửa từ thần cơ phường chế tạo hỏa pháo, như không có sơn hầu tự mình thiết trận, cái này Tam Sơn quan tuyệt đối không cách nào đem địch nhân một mực gáp chế ở trấn núi. Đây cũng là Tiêu Miện có thể để cho Đại Huyền từng bước một lớn mạnh, thịnh thống trị Đại Huyền 33 nhân tố trọng yếu một trong. Như hắn chỉ là nhất muội nguyên ép, mà không để Đại Huyền tiến hành lớn mạnh. kia cho dù hắn vũ lực kinh người, cũng vô pháp bình yên ngồi ở kia vị trí bên trên nhiều năm như vậy. Thiên cung mặc dù hợp lại đều không thể địch nổi Tiêu Miện một cái tay, nhưng bọn hắn lại là Tiêu Miện thống trị đại huyền trọng yếu nền tảng. Cũng chính là bởi vậy, Tần Dương mới muốn tìm ra còn lại thiên cung người, thử nghiệm đem bọn hắn thu nhập dưới trướng. Thực tế không được, nghiên ép ra bọn hắn trong đầu tri thức cũng có thể. Huyền chủ ở trong thành một tòa cao cao thấp canh bên trên ngó nhìn chiến trường, nói như vậy, là chúng ta vô năng Hoàn toàn không cách nào tìm ra trong Thiên cung người hạ lạc. Tại bên người nàng, kinh ngê trên mặt xấu hổ nói: "Không cách nào tìm tới những cái kia tám bộ chi chủ cũng liền thôi, nhưng ngay cả chủ yếu Thiên cung đệ tử cũng không tìm được." Kinh ngê xác thực nên cảm thấy xấu hổ. Chư chủ yếu tập trung ở thần cơ phường hỏa bộ đệ tử, còn lại các bộ đều chỉ tìm tới một chút nát cá thối tôm, một cái chủ yếu đệ tử đều không tìm được. Thiên cung tại đại huyền cấm dãy nhiều năm như vậy, còn lưng tự tiêu miện ngọn núi lớn này, xác thực không phải dễ cùng. Dù là thiên khai núi hủy hoại chỉ trong chốc lát, thiên cung người y nguyên lẫn mất cực kỳ chặt chẽ, đến nay không có bộ lộ ra chân ngựa. Thôi, vẫn là trước nhìn trận chiến trước mắt này đi. Mặc dù Tần Dương đã có toàn bộ kế hoạch, nhưng ở Vân Mông Đế quốc đây cơ hồ có thể nói là tính áp đảo thế lực trước mặt, chúng ta muốn đánh lui bọn hắn, tuyệt không phải mãi. Huyền chủ khoát tay nói. Lúc này, sắt thép đại pháo ná pháo tần suất đã là bắt đầu giảm xuống, tập ngập ná pháo để đại pháo bản thân mạnh. Dù là có võ giả lấy băng thuộc chân khí hạ nhiệt độ, cũng bắt đầu không thể tránh né giảm xuống tần suất. Mà lại đạn pháo số lượng dự trữ cũng là vấn đề, Tam Sơn quan mặc dù dự trữ đại lượng đạn pháo, nhưng muốn chỉ dựa vào pháo kích liền tiêu diệt đối diện mấy chục vạn đại quân, kia không thể nghi ngờ là mơ mộng hão huyền. Vẫn là muốn giải quyết không chung cái kia Huyền Thương Vương mới được. Huyền chủ sa nhìn vầng trăng sáng kia nói, Huyền Thương Vương cung cấp chiếu sáng bốn phía nguồn sáng, đồng thời một mình đứng ở không trung quan sát chiến trường. cho các tướng sĩ si mang đến cực lớn lòng tin, nếu là có thể đem nó đánh rơi, Vân Mông cái này một đợt thế công cũng chỉ có thể chết yểu, đồng thời còn có thể bồi lên chí ít mấy vạn cái tính mạng. Tam Sơn quan quân coi giữ cũng không phải không nghĩ tới đem Huyền Thương Vương đánh rơi, nhưng mặc kệ là hỏa pháo vẫn là hỏa tiễn, thậm chí là cao thủ bắn tên, đều không thể ảnh hưởng đến Huyền Thương Vương. Vân Mông đế quốc tướng lĩnh nhất khiến người cảm thấy khó giải quyết chính là cao bao nhiêu địa vị xứng đôi thực lực mạnh cỡ nào, như muốn làm bên trên chủ soái, không chỉ phải có che đậy đám người quân công, cũng phải có dưới trướng chúng tướng không người có thể so thực lực. Lại thêm mỗi một cái Vân Ngông tướng lĩnh phải học vạn phu trưởng tìm đường sống, chém đầu chiến thuật tại đối mặt Vân Ngông thời điểm cơ hồ không cách nào lên bất cứ tác dụng gì. Liền ngay cả Huyền Chủ cũng chỉ nghĩ đem nó đánh rơi, đánh giết liền có chút quá mức không thực tế. Diêm Vương canh đầu vang hồi quang phản chiếu. Ánh mắt lẫm liệt, huyết sắc chợt hiện, Cửu Tiêu hoàn bội đản tấu yêu đứt thanh âm, huyết sắc khí kình như trăng tròn, bán da nhanh chóng phá thành ngàn trọng khí lưu. Mặc gia huyền chủ, trên bầu trời huyền thương vương nhìn xem cái này khí lưu màu đỏ ngầm phá không mà đến, cười ha ha một tiếng, liền để bản vương mở mang kiến thức một chút mặc gia cựu toán thực lực. Vành trướng ánh chăng trong tay hội tụ, theo một trưởng vùng ra, vô tận hàn lưu quét ngang thiên vũ, cùng khí lưu màu đỏ ngầm dao toé, quanh quần ra cuồng bạo khí lãng. Nguyệt cực ma cầu. Thái âm chi quang hội tụ thành cự đại quang cầu, ngân bạch hàn lưu băng phong tứ phương. Ngay cả kia cuồng bạo khí lãng cũng theo đó ngưng kết. Theo Huyền Thương Vương một trường đẩy ra, tựa như vào đông dáng lâm, ma cầu tại không trung xẹt qua băng ngần, đánh thẳng tam sơn quang. Ngào. Long ngâm vang lên, tử khí hội tụ thành không có mắt minh long cắn xé ma cầu, song vương khí kình lại lần nữa cách không tương bính. Bành. Trận đấu đã lâu, nguyệt cực ma cầu đột nhiên bạo liệt, hàn lưu quét ngang bầu trời, ngay cả tử khí hội tụ thành minh long đều bị nó băng phong, tiến tới cùng tiếng đàn va chạm, vỡ thành thủy. Huyền Thương Vương Y Nguyên Lăng không đứng ở không trung, hai tay cùng vùng, thu hút ánh trăng, vô lượng ánh trăng tứ tán, mang đến càng thêm sáng tỏ bầu trời. Muốn đánh rơi bản vương, ngươi có bản lĩnh này sao? Kinh người sát khí phóng lên tận trời, ngay cả mặt trăng đều tại đây khắc tối sầm lại, núi thây biển máu huyền cảnh ánh vào mỗi người trong mắt, mang đến khắc sâu nhất tàn khốc ấn tượng. Bên hai như có vô số vong hồn tại kêu rên, tầng tầng khô lâu hư ảnh vây quanh Huyền Thương Vương lượn vòng, kịch liệt tiếng la hét tự dưng xuất hiện. Đây là muốn kinh lịch bao nhiêu sát phạt mới có thể có sát khí như vậy a? Lệ Thanh Sơn mắt thấy kia núi thây biển máu huyến cảnh, mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Loại này sát khí, loại này huyến tượng, không là đơn thuần hạ lệnh giết người hoặc là trực tiếp lấy cường hãn chiêu thức nhất cử diện sát có thể làm đến, mà là muốn tay mình cầm binh qua, từng đao từng đao chém giết sinh linh, tự tay thu hoạch vô số tính mệnh, mới có thể hội tụ ra như vậy khốc liệt sát khí. Sát khí này cùng oán khí quả thực sâu nặng tới cực điểm, nếu là hắn dám độ phản hư chi kiếp, Chỉ sợ khi hắn tan hết tam nguyên thời điểm, cái này đoán sát khí sẽ trực tiếp đem nó xé nát. Huyền chủ cũng lả kinh ngạt nói, cái này khốc liệt đoán sát khí cũng không biết là muốn đoạt đi bao nhiêu sinh mệnh mới có thể hội tụ mà thành, nó cơ hồ ngưng tụ thành cùng loại thiên địa pháp vực lĩnh vực, một mực nương theo huyền thương vương tồn tại. Kia cực hạn đoán sát, cho dù là huyền chủ U Minh thanh âm cũng khó có thể hóa tận, quả thực khủng bố tới cực điểm. Không chỉ là đại nguyên một phương, ngay cả Vân Mông bên kia cũng có lòng người sinh hãi nhiên. Bọn hắn cuối cùng minh bạch Huyền Thương Vương tại Tây Trình trên đường làm xuống như thế nào sự tích, cũng minh bạch vì sao những cái kia nô quân đối Huyền Thương Vương sợ hãi như thế, thà chết không lủi. Chương 573, Thiết huyết, Hãm Sơn. Lửa nóng hừng hực đem xe xe lương thảo hóa thành trong đêm tối nổi giận, nhảy nhót ánh lửa chiếu rọi tại Huyền Tiễn đám người trên mặt, chiếu ra cũng không tính mỹ hảo sắc mặt. Nửa đêm đột ngột pháo kích, kỳ thực là vì hấp dẫn Vân Ngâm Đại quân lực chú ý, vì Huyền Tiễn bọn người cạn lương thực làm nhiệm hộ. bọn hắn cũng lại là tìm được lương đạo, giết tất cả vận chuyển quân lương người, cũng tiêu hủy lương thảo, dòng dã 50 xe lương thảo vào lúc này hóa thành tro tàn. Nhưng 50 xe lương thảo nhưng không đủ để gánh vác mấy chục vạn đại quân tiêu hao, dù là mỗi người liền uống cháo loãng, cũng còn thiếu rất nhiều. Còn có cái khác lương đạo sao?" Huyền Tiến hỏi. Phá động tất cả tháng tử, thậm chí còn bởi vậy bị Vân Ngông bên kia phát giác mấy cái cứ điểm, nhưng có thể tra được cũng chỉ có đầu này lương đạo. Tiểm Nhật lắc đầu nói, Vân Mông quân đội hội tụ phải hết sức nhanh chóng, hơn nữa còn là lấy nhanh chóng hành quân phương thức đến biên cảnh. Theo Lý mà nói, bọn hắn nhất định phải tại ngày mai liền phải nhận mới quân lương mới được. Nhưng cho tới bây giờ, cũng chỉ có cái này một nhóm quân lương là vận chuyển về biên cảnh. Xem ra, Vân Mông bên này cũng không phải là không có chút nào phòng bị. Cái này cạn lương thực kế sách, có lẽ phải thất bại. Huyền Tiễn nói, Vân Mông không phải là toàn bộ nhờ binh lực thủ thắng. Kia chủ tính trung tây chinh quân chinh phục từng cái phương tây tiểu quốc Huyền Thương Vương cũng không phải vô miêu hạ người. Cái này cạn lương thực kế sách, có lẽ ngay tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Nếu là như vậy, hôm nay Huyền Tiễn bọn hắn đoạn mất lương, ngược lại là thừa đối phương ý. Khi thời gian đi tới trước tờ mờ sáng thời khắc hắc ám nhất lúc, Huyền Thương Vương thu được tin tức, 50 sa quân lương đều số bị đốt rồi. Đối đây, Huyền Thương Vương lộ ra trong dự liệu thần sắc, cười nói, quả nhiên là muốn đoạn quân ta lương. Đối mặt mấy chục vạn đại quân, cạn lương thực là hữu hiệu nhất kế sách, điểm này địch nhân có thể nghĩ đến, Huyền Thương Vương sẽ không nghĩ không ra. Hắn kỳ thật chính là muốn địch nhân đoạn há lương, liền ngay cả lương đạo tin tức đều là cố ý tiết lộ. Về phần vì sao muốn làm như thế, tự nhiên là vì nhìn xem Mặc gia tại Vân Ngâm bên trong còn có bao nhiêu lực lượng tồn tại, đồng thời thuận thế đem một nhóm địch quân cao thủ rời Tam Sơn Quan. Muốn cạn lương thực, kia chỉ bằng vào một chút võ giả bình thường là không làm được. Chỉ có đỉnh tiêm cao thủ mới có thể làm đến tới lui như gió, trăm phần trăm cạn lương thực. Mà một khi Tam Sơn quan bên trong cũng không đủ cao thủ. Huyền Thương Vương đứng ở không trung, quát to, toàn diện tiến công, huyết chiến. Một tiếng huyết chiến rơi xuống, thao thiên huyết sát chi khí trực trùng vân tiêu, liền ngay cả bị hội tụ thái âm ánh trăng đều nhiễm lên huyết sắc, trên trời vầng trăng sáng kia đều thoáng như biến thành huyết nguyệt. Tại nô quân về sau thuần trận đột nhiên phóng xuất ra đỏ sầm huyết quang, từng cái hắc giáp binh sĩ đều nhiễm lên huyết sắc. Rất nhiều tinh lực hướng lấy bọn hắn tụ tập. Đây là huyền chủ sắc mặt trầm ngưng, Hóa huyết ma công, những binh lính này đều tu luyện Hóa huyết ma công. Hóa huyết ma công, nguồn gốc từ ma môn 36 mạch bên trong huyết sắt đường, lấy máu luyện công, lấy máu tôi thể, lấy huyết sắt địch. Chỉ cần có đầy đủ máu, này công thực lực của người tu luyện liền đem đột nhiên tăng mạnh. Mặc dù loại này không coi trọng căn cơ ma công rất khó tiến vào luyện thần, nhưng cho dù là người tu luyện toàn bộ dừng ở luyện khí cảnh, Người kia một khi nhiều lên cũng chính là một cố không thể bỏ qua lực lượng. Trong điếu nhất chính là, Hóa Huyết Ma Công có một cái năng lực, đó chính là trực tiếp lấy huyết khí đến bổ túc tự thân tiêu hao, người tu luyện hoàn toàn có thể làm đến lấy máu duy sinh. Mà bây giờ, chỉ ít đã có 6 vạn nô quân chết ở chỗ này, kia nồng đậm huyết khí, đủ để cho những binh lính này chiến đấu một ngày một đêm. Bản vương binh sĩ tại phương Tây các quốc gia diệt quốc đô thành, từng cái đều tu luyện Hóa Huyết Ma Công có thành tựu, muốn dựa vào cạn lương thực đến bại đại quân ta. Làm sao có thể? Đánh ngay từ đầu, Huyền Thương Vương không có ý định để những binh lính này ăn quân lương. Vân Mông nội bộ trận hai lương thực đều không nhất định đủ, trong quân lương thực chỉ là cung cấp cho những cái kia một lần nữa nhập ngũ lão binh đều có chút quá sức, lấy ở đâu nhiều như vậy quân lương thời gian dài cung ứng mấy chục vạn đại quân. Vân Mông đại quân đã đến biên cảnh, chính là muốn tốc chiến tốc thắng, dù là tối nay Tam Sơn quan không khởi sướng pháo kích, ngày mai đại quân cũng sẽ chủ động tiến công. Từ địch nhân nơi đó cướp đoạt quân lương, nếu là không được liền trực tiếp cầm huyết khí của bọn hắn đến bổ túc tiêu hao, đây chính là Tây Trinh quân tại Tây Trinh trên đường sinh tồn phương thức. Nương theo lấy Huyền Thương Vương cởi nhạo, huyết sắc dòng lũ từ chân núi nhanh chóng tuôn hướng đỉnh núi, cho dù là Tam Sơn quan trên tường thành sắt thép đại pháo bắt đầu siêu phụ tại đạn pháo, cũng y nguyên chưa từng ngăn cản bọn hắn tiến lên bộ pháp. Tại phương Tây các quốc gia diệt quốc đô thành, khiến cái này tu luyện ma công binh sĩ đều đã tiến vào trên giang hồ cũng tính được là là hảo thủ luyện khí hóa thần giai đoạn trước. Cứ việc đều là một đám rửa vào lấy ma công làm ẩu ra luyện khí võ giả, nhưng làm ẩu nhiều, cũng có thể từ lượng biến dẫn đến chất biến. Hương chi, những binh lính này sẽ còn tạo thành chiến trận, lấy vạn phu trưởng tìm đường sống hợp chúng nhân chi lực chống cự pháo kích. Là lấy cứ việc hỏa lực càng mánh liệt hơn, nhưng vân mông đại quân thương vong lại là kém xa trước đó. Vô số đạo thân ảnh màu đỏ ngòm như là kiến chiều hướng về trên núi dũng mánh lao tới, đón hỏa lực, đạp trên giới chân thi hải cùng thiêu đốt hỏa diễm. Tướng vệ ba tòa hùng quan khởi sướng công kích. Rốt cục, tại đổ xuống không biết bao nhiêu người về sau, công kích thuần trận đụng chạm đến Tam Sơn quan tường thành. Sau đó, chính là kịch liệt hơn xung tập. 1 2, công. Thuẫn trận cơ hổ hợp làm một thể, phía trước mấy hàng tấm thuần hướng về phía trước, hậu phương chư liệt kê thuần hướng lên, thoám như một con dị dạng sắt thép quái thú, theo tiếng hô khẩu hiệu, vọt thẳng đâm vào tường thành cùng trên cửa thành. Đông. Bành. Kịch liệt tiếng va chạm từ chỗ cửa thành truyền đến. Càng thêm thâm trầm chầm sùng kích âm thanh lại là từ thuần trận cùng tường thành va chạm phát ra. Tương vị luyện khí võ giả kết trận va chạm, cái này nếu là đổi lại phổ thông tường thành, chỉ sợ lần này liền đã bị trực tiếp va sụp. Tại Vân Mông Tây Trinh trên đường, Tây Trinh quân chính là lần lượt dựa vào dạng này ngang ngược công thành phương thức trực tiếp va sụp tường thành, để lại quân tiến thẳng một mạch. Cho dù là từ sơn hầu bố trí, liên tiếp sơn mạch địa khí tường thành, chịu đựng như thế va chạm, cũng bắt đầu xuất hiện dao động. Mà tại lần thứ nhất va chạm về sau, Thuẫn trận binh sĩ vẹn vẹn làm sơ điều tức, liền lần nữa lại bắt đầu hấp thu bốn phía kia nồng đậm đến mắt Trần có thể thấy huyết khí, lại lần nữa bắt đầu va chạm. Dù la hàng phía trước binh sĩ liền đâm chết tại trên tường thành, cũng tự có xếp sau binh sĩ tiếp tục bổ sung, chi quân đội này thiết huyết trình độ vượt quá tưởng tượng, mặc kệ là lúc trước nô quân vẫn là hiện tại Thuẫn trận va chạm, đều để đại huyền bên này người kiến thức đến vân ngông thiết huyết. Bành! Lại là một trận đập đến, tường thành lại lần nữa rung động ra. Cùng địa khí tương liên thành quan dung động thậm chí gây nên ba ngọn núi cao chấn động. Bọn hắn đây không phải tại Động Thành, mà là tại Hàm Sơn. Ba ngọn núi cao, ba tòa thành quan, tam vị nhất thể, tam sơn quan chi kiên cố, liền là bởi vì cái này ba tòa thành quan là nối liền thành một thể, muốn phá quan, liền cần đem ba nhốt cùng một chỗ đột phá. Mà mỗi một tòa thành quan, lại là cùng vị trí sơn nhạc là một thể, lay quan như Hàm Sơn. Mà bây giờ, cái này ba ngọn núi cao bị lay động, vị Vân Ngung quân đội công kích Chương 574, Vạn bèo ánh trăng, dáng lâm thân ảnh. Huyền chủ. Từ Dương Thiên Sư rơi vào trên nhà cao tầng, nhìn về phía Huyền chủ nói, như vậy xuống dưới, Tam Sơn quan sở là thủ không được. Vân Ngung đại quân có chuẩn bị mà đến, mặc kệ là binh lực vẫn là chiến lực, đều thắng qua đều đại huyền thủ quan các tướng sĩ, nếu là bình nguyên bên trên, chỉ sợ một vòng công kích quá khứ, đại huyền quân đội liền trực tiếp tấn tác, cho dù là mới nhất tu luyện nhân tiên võ đạo quân đội cũng nhiều nhất nhiều chống cự mấy lần. Luận binh lực, đại huyền kém xa Vân Ngung. Trừ phi luyện hư xuất thủ, nếu không Tam Sơn quan nhất định không cách nào chống đến cuối cùng. Thử Dương Thiên sư khẳng định nói. Nhưng địch nhân cũng không phải là không có luyện hư, Huyền chủ nhếch mắt, "Đạo, bản tọa biết thiên sư ý tứ, lấy thiên sư thiên kinh điệu động trực tiếp dẫn phát thiên thai đối phó quân địch. Nhưng thiên sư có thể nghĩ tốt, khi ngươi sử dụng cực chiêu đối phó quân địch sát na, chính là ngươi chí mạng nhất thời khắc. Địch nhân luyện hư cũng không phải ngồi không bất động trạng thái." Khi Tử Dương Thiên Sư sử xuất cực chiêu, khí cơ biến động trời khác, đối phương tất nhiên sẽ quả quyết xuất thủ, nhất là vị kia ma môn thần hầu, tới vô ảnh đi vô tung, am hiệu nhất tập kích. Tử Dương Thiên Sư muốn cho quân địch một chiêu thiên kinh địa động, tự thân cũng chí ít cần thủ đối phương một chiêu. Cái này cũng có thể sẽ trở thành địch ta luyện hư khai chiến mở đầu. "Thiên Sư ngươi chuẩn bị xong chưa?" Huyền chủ hỏi. Sớm muộn là muốn một trận chiến, đã là như thế, không như bây giờ đi đầu một trận chiến thử một chút địch nhân hư thực. Tử Dương Thiên Sư cười nói, "Bây giờ địa phương có mấy chục vạn đại quân bên ngoài, mà Tam Sơn quân bên trong tổng cộng cũng chỉ có 6 vạn binh lực, luyện hư đại chiến, hay là đối phương bị thương càng nặng." Nơi đây đang ra chiến qua một trận. "Đã như vậy, vậy liền chiến đi." Mái nhà đột nhiên sáng lên, đạo đạo tinh quang hội tụ thành hư hào thân ảnh, bất quá không phải từ Tử Dương Thiên Sư ngươi xuất thủ, để bản tọa đến dẫn suất địch nhân đi. Thương Dương quân. Tử Dương Thiên Sư kinh ngạc nhìn về phía cái này hư hào thân ảnh nói, Loại này hư ảo thân ảnh, ngược lại là cùng nguyên thần hình chiếu có chút tương tự, bất quá cũng có không sai chiến lược nguyên thần hình chiếu khác biệt, đạo thân ảnh này cũng không thực tế khí cơ, tựa như vẹn vẹn một cái bóng mờ. Thân hậu hóa khí chi thể khó lòng phòng bị, thiên sư ngươi không nhất định có thể ngăn cản, vẫn là bản tọa tới đi. Thiên sư ngươi tại bản tọa xuất thủ về sau lại lấy thiên kinh điệu động trực tiếp công phạt Vân Mông đại quân. Mà khác, lao thất tới rồi sao? Thần Dương hỏi. Không bờ đạo hưu cùng nho môn vạn thế sư ngay tại chạy đến, sở vương cũng từ thành châu phát binh, hướng về sau cửa thứ ba u núi quan bước đi. Tử dương thiên sư đạo, biên cảnh chi chiến quá gấp quá mạnh, vẫn mong đại quân thế công gọi người khó mà tin được. Vẹn vẹn lúc nửa đêm ở giữa không đến, tam sơn quan liền có sụp đổ chi uy. Một mực chú ý biên cảnh chiến cuộc luyện hư cường giả đương nhiên chạy tới đầu tiên, nguyên bản liền hướng về biên cảnh hành quân sở vương quân đội cũng khẩn cấp bước chân. Bất quá nguyên bản Sở Vương là nghĩ đến tại Tam Sơn Quan cùng địch một trận chiến, hiện tại hắn cũng chỉ dám chạy đến U núi, núi Quan. Nếu là hắn đến Tam Sơn Quan, một khi quan phá, khả năng dưới tay hắn quân đội thậm chí chính hắn đều có thể sẽ trở thành tần dương đoạn hầu pháo hôi, điểm này Sở Vương tương đương tự tin. Cái này cũng có thể nhìn ra đại huyền hiện tại phức tạp thế cục tới. Sở Vương không tin Tần Dương, đồng thời hắn cùng vạn thế sư bản thân cũng tại mưu tính lấy ám toán Tần Dương, Tần Dương dù hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, nhưng trong chiều cũng có một chút người phản đối trong bóng tối hoạt động. Cho dù là quy thuận với hắn tiêu miện cứu đảng, trong đó cũng chưa chắc không có cùng thiên cung người ám thông khúc khoản tồn tại. So với trên dưới một lòng Vân Ngâm, đại huyền bên này có thể nói là một đoàn đầy rối, toàn bộ nhờ tần dương để ép. Muốn lấy dạng này đội ngũ đánh thắng Vân Ngâm, độ khó kia có thể so với lên trời. Trước thử có thể hay không giết Huyền Thương Vương, tối nay chi chiến hàng đầu mục tiêu chính là hắn. Về phân thủ quan hay không, nhìn tiếp xuống chiến cuộc Nếu thật là cần thiết, Tam Sơn quan không phải là không thể bỏ." Tần Dương nói. "Đại Nguyên nhiều vùng núi, như Tam Sơn quan dạng này chiếm cứ địa thế thành quan không chỉ một chỗ, chỉ là không bằng Tam Sơn quan có thể thủ thôi." Tại Tần Dương trong dự tính, Tam Sơn quan cơ hồ là tất rốt. "Nếu là Vân Ngung ngay cả cửa này đều phá không được, kia cũng không cần Tần Dương như vậy như Lâm Đại Địch. Trọng điểm là làm như thế nào ném, cùng bỏ qua cửa này có thể đổi lấy cái gì?" Chuẩn bị chiến đấu đi, bản tọa đến. Lời còn chưa dứt, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, bị Huyền Thương Vương hội tụ thái âm chi khí đúng là hướng lên lôi kéo, trên bầu trời kia thật giống như bị huyết khí nhuộm đỏ, minh nguyệt đều xuất hiện vặn vẹo biến hình, quỷ quệt không hiểu. Sao sẽ như thế? Bản vương ma quang nguyệt vô cực lại bị cướp đoạt thái âm chi khí. Trên bầu trời Huyền Thương Vương không dám tin tưởng ngẩng đầu, kinh thấy kia vặn vẹo minh nguyệt bên trong, một thân ảnh tựa như thái âm tinh bên trong giáng lâm thần ma, thôn tính quá thú, hùng vi khí cơ phô thiên, cái địa lệ xuống. không thể ngăn cản khí thế đem ngút trời huyết sát chi khí nhất cử đãng không. Ở trên bầu trời hấp thu thái âm chi khí ổn dưỡng huyết khiếu tần dương, nơi này khắp giáng lâm. Trường hồng băng lãnh đao khí mang đến vô cùng kỳ hàn chi lực, trong chốc lát bên trên bầu trời hạ xuống vô số băng xương lưới đao, bầu trời cũng tại đồng thời trở nên một mảnh xương trắng. Kia cực hạn hàn kình, tháng qua huyền thương vương tụ lại ánh trăng không biết bao nhiêu, lấy ma quang nguyệt vô cực đống sát không biết bao nhiêu địch nhân huyền thương vương lần đầu cảm giác được hàn băng uy lực, cùng bị đông cứng rất nguy cơ. Vạn phu trưởng tìm đường sống. Huyền Thương Vương Tâm thần tại thời khắc này khẩn trương tới cực điểm, cũng lạnh vô cùng yên tĩnh, cực đoan tỉnh táo cùng khẩn trương, để công lực thôi phát đến cực hạn, trái tim trong nháy mắt cấp khiêu mấy chục lần, tựa như muốn từ lồng ngực nhảy ra, từ hắn tự mình dẫn đầu công thành đoạt đất Tây Trinh quân tướng tất cả khí cơ tập hợp đến trên người hắn, bộc phát ra tuyệt không kém gì luyện hư cường giả khí thế. Ma Quang Nguyệt vô cực, ngang nhiên cưỡng đoạt thái âm chi khí. Huyền Thương Vương đúng là tại giây bực này, tình huống cùng Tần Dương làm ra cực đoan nhất tương đối, lấy tự thân ma quang tâm pháp lôi kéo ánh chăng, sau lấy vạn quân chi lực ngưng tụ ra nguyệt cực ma cầu cường thế tấn công địch. Khi ma cầu cùng đao mưa tiếp xúc thời khắc, thái âm chi khí tung hoành trời cao, cả bầu trời đều rất giống tại thời khắc này bị băng phong. Sau đó, xoẹt, to lớn hàn khí đao cương chém vỡ băng phong bầu trời, vô biên sát cơ giáng lâm trên người Huyền Thương Vương. Thương Vương cực chiêu động vào nhau, Huyền Thương Vương, tán tác thất tâm độ. Đủ để hòa tan hết thể nóng bỏng trưởng kinh giữa trời ấn hướng đao cương, một đạo phi miểu thân ảnh tại không trung chợt lóe lên. Ma môn thần hổ, nhìn không được xuất thủ. Nhưng là vô dụng. Trưởng kinh đánh vào đao cương bên trên, thoáng chốc như như ảo ảnh vỡ nát, cực đoan băng hàn đóng băng nước vỡ trưởng kinh, cho dù là đủ để nóng chảy một ngọn núi nóng bỏng viêm kình cũng vô pháp nóng chảy cái này một cực hàn chi đao. Lưỡi đao hướng phía dưới, băng lãnh đao ý, giá lạnh đao thế đóng băng lại huyền thương vương tất cả đừng lui. để hắn không thể không đón đỡ đao này. Nguy cấp thời khắc, một đạo thân mang ám sắc diện phục tôn quý thân ảnh thoáng hiện tại Huyền Thương Vương trước đó, hai tay khép mở, ngưng thực tình lực thẳng lên cực hàn đao cương. Hư không diệt quân lâm thiên hạ. Chương 575, công thủ vô tình. Kình đã ngàn dặm, uy quét thương khung. Đột nhiên xuất hiện ám sắc thân ảnh ngăn lại chí âm chí hàn một đao, diện phục ống tay áo bay lên ở giữa, một cỗ chấn động thiên địa vô cùng chi lực rung động đao cương. Thân hậu một trưởng khó mà ngăn lại đao cương. Tại đạo thân ảnh này trước mặt bị sinh sinh ngân lại, cường hãn ngưng thực khí kình cùng thái âm chi khí lẫn nhau rồng, lang lập dáng người, có quân lâm thiên hạ bá đạo cùng cường hành. Ngông đế, Bắc thần nguyên thương. Tần Dương trong lòng lóe lên ý nghĩ này, thân ảnh lại là đột ngột biến mất tại không trung, phù quang lực ảnh tuyệt thế thân pháp vọt khởi, thân ảnh nazi như quang như ảnh, xuyên qua tại không trung vô hình chi đao càng là mang tới đến cực điểm ý hiệp. Thiên ý. Không nhìn cô, muốn giết người. Ngông đế trên tay phải Kim sắc bén nhọn dài chảo hiện hình, Vân Ngung Hoàng Thất Thần binh lang vương chảo lướt qua Huyền Thương Vương bên cạnh thân, một chảo đánh lui chợt hiện vô hình chi đao. Đinh đinh đinh đinh. Hai thân ảnh tại trong điện quang hỏa thạch vây quanh Huyền Thương Vương Na Di, chảo cùng đao va chạm, chớp chút lửa quang tại không trung lấp lóe, nhanh như thiểm điện giao phong, hung hiểm đến cực điểm chém giết liền phát sinh ở Huyền Thương Vương quanh người. Một công, một thủ. Ngông Đế thực lực cường hãn, mặc dù giết hắn có thể trực tiếp dừng Vân Ngung Đế quốc xâm lược chi tâm, nhưng muốn giết hắn lại là muôn vàn khó khăn. So sánh với Ngô Đế, thực lực dựa vào vạn phu trưởng tìm đường sống nhấc lên Huyền Thương Vương lại là cực tốt đối tượng, làm Tây Trinh quân thông xoái, giết hắn, tuyệt đối để hắn địa phương quân tâm đại loạn. Nhanh như chớp giật công thủ liền phát sinh ở Huyền Thương Vương quanh người, thậm chí có đôi khi cách hắn chỉ có chỉ trong gang tấc. Tần Dương một lòng giết người, Ngô Đế thì là một lòng hộ người, uy trấn Vương Tây Huyền Thương Vương tựa như một đứa bé, kẹp ở hai cái đại nhân ở giữa bị hai người cấp đoạt. Nhưng thủ lâu tất thua. giết người dù sao cũng so cứu người dễ dàng, dù là Ngung Đế thi triển hết hư không diệt thủ ngữ chi năng, cũng vô pháp ngăn cản Tần Dương một lòng công sát. Phong bạo, càn quét thiên địa gió lốc đạo thế vô khủng bất nhập, lang lệ hung thần đao khí xẹt qua khe hở, đao quang ánh vào Huyền Thương Vương tầm mắt. Luân hồi kiếp. Ngung Đế lại là vào lúc này thi triển tá lực đả lực chi công, nhưng này công không phải là vì tự thân mà lực, mà là đem công lực rót vào Huyền Thương Vương thể nội. Chỉ thấy nó hai tay múa ở giữa, Huyền thương vương thân thể đúng là vì đó không chế, một trưởng tiếp nhận đau khí, hóa thành hùng hồn chi lực đánh ra, nắt cắn khôn. Và anh, sâu kình tại thể, tá lực đả lực, mông đế giống như thao túng thân thể mình thao túng huyền thương vương chi thể, sử suất hoàn toàn không kém gì tự thân công kích, một trưởng kiến công về sau, luân hồi kiếp, thư không diệt tiếp liền thi triển, một mượn lực, khẽ đẩy lực, đúng là lấy huyền thương vương chi thân đón lấy liên hoàn gió lốc đao cương. Vân mông hoàng đế, quả thật không k Cương Phong bên trong truyền đến âm thanh trống trèo. Mặc gia Tần Dương cũng là lợi hại. Ngông Đế đồng dạng khen. Song phương thương nghiệp lẫn nhau thổi một câu, trên tay thế công lại là kịch liệt hơn gấp gáp, Cương Phong bên trong dựng dụng ra khí tức hủy diệt, Ngông Đế song trưởng ở giữa kình lực hợp phát, càng thêm hùng hồn. Luân Hồi kiếp mượn tới Tần Dương cùng Ngông Đế song phương chi lực, hư không diệt lại tiết ra Huyền Thương Vương tự thân khó có thể chịu đựng chi lực, là lấy dù là Huyền Thương Vương căn cơ xa kém tại Tần Dương. cũng có thể bình yên buông xuống cái này thiên thai chi dao. Vân Ngung Hoàng Thất Thần Công Hoàng Thế Kinh Thiên Bảo Điện trên tay mông đế như cánh tay thúc đẩy, mượn Huyền Thương Vương chi thể cùng Tần Dương giao phong cũng không rơi vào thế hạ phong. Nhưng đối với Huyền Thương Vương mà nói, đây cũng là chính công ngũ nhục, hắn giống như thú đông bị mông đế chỗ thúc đẩy, hoàn toàn dựa theo mông đế ý chí hành động ngăn lại Tần Dương thế công. Mà hắn chỉ như vậy thích ứng mông đế mượn thể động công, lại là bởi vì mông đế thể nội bảo điện võ học liền có một bộ phận đến từ hắn. Huyền Thương Vương sợ dĩ không luyện bảo điện võ học, chính là bởi vì hắn từng mất đi phương diện này công lực, tạo thành công thể có thiếu, cho nên như tu luyện bảo điện võ công, tiến cảnh trầm trệ, đồng thời trung thân cũng khó có thể tiến vào luyện hư chi cảnh. Đây cũng là Vân Ngâm Hoàng đế tranh giành kẻ thất bại cả một đời sỉ nhục, một khi tranh giành thất bại, không chỉ nhiều năng công lực đều muốn xem như áo cưới tặng cho người, ngay cả hoàng thất thần công đều không thích hợp tu luyện. Bất quá Huyền Thương Vương tình huống càng thêm cực đoan. bởi vì hắn là bị mông đế cướp đi công lực của mình. Dung Thiên Ma Công. Vừa lúc ở lúc này, trước tờ mờ sáng hắc ám cuối cùng tại quá khứ, một tia ánh nắng vạch phá đêm thâm trầm. Huyền Thương Vương thấy thế lại hỉ, tâm thầm vận công, phóng ánh ánh nắng thoáng chốc vì đó hấp dẫn, phía dưới vạn quân chi lực cũng tại đồng thời dồn tụ tại nó thân. Hắn không cam lòng làm hai người giao thủ thú đông cô lỗi, mà là muốn trở thành ba người tranh đấu một thành viên trong đó, cùng cái này hai nước quyền lực tối đỉnh phong người cùng nhau chém giết. Ma Quang Tảng sáng ánh nắng bị nó hấp dẫn, lúc đầu tảng sáng bình minh lại lần nữa lâm vào một mảnh vũ trong bóng tối, ngày vô cực. "Giống." Huyền Thương Vương ngửa mặt lên trời dài giống toàn thân tản mát ra hào ánh ma quang, hừng hực mặt trời chi khí hình thành tròn trịa hỏa cầu, từ nó thân thể triển khai. Chính là lúc này. Tần Dương ánh mắt lóe lên, thiên ý chi nhận vũ sáng tức thì, thoáng chốc chặt đứt Huyền Thương Vương cùng ngông đế khí cơ kết nối, đồng thời một chưởng đặt tại hỏa cầu phía trên, Minh Hải Quy Nguyên Kình vận phát, huyết khiếu hút vào. Mặt trời chi khí thao thao bất tuyệt hướng Tần Dương trong bàn tay tràn vào. Luân đối tinh thần chi lực hấp thu cùng trường không, Tần Dương tự hỏi trên đời này không người có thể cùng mình bằng được, tăng thêm tự thân cùng thiên địa giao hòa, đối với nguyên khí biến ảo và khí thế nhược điểm cực kỳ mãn cảm. Huyền Thương Vương không cam lòng trở thành hai người giao thủ khôi lỗi, lại không biết hắn chỉ có trở thành khôi lỗi mới có thể mạng sống. Bây giờ hắn tự tác chủ chương hấp dẫn mặt trời chi khí, lại là cho Tần Dương tìm được cơ hội giết hắn. Một đao, đoạn kết nối một trưởng, Đoạt Dương Kình. Tần Dương rốt cuộc tìm được cơ hội, lần này liền muốn gọi vị này Tây Trinh Quân thông soái mất mạng. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, Ngung Đế cũng là hở hưng xuất trưởng, một trưởng đặt tại hỏa cầu bên trên, như như lỗ đen hấp lực thoáng chốc đem mặt trời mạnh thôn tính hút vào, thậm chí càng đem Tần Dương chân khí và khí huyết cùng nhau hấp thu. Thiên Ma Công. Ngung Đế rốt cuộc hiển lộ hoàn toàn căn cơ, sau lưng xuất hiện to lớn ma ảnh, tản mát ra quỷ dị lại mạnh mẽ cái thế ma khí, tùy ý hút vào hết thảy. Toa sang, cái thế ma uy. Kẻ cường hạn hấp lực không chỉ ở cùng Tần Dương cướp đoạt mặt trời chi khí, thậm chí còn muốn đem Tần Dương công lực khí huyết cùng nhau rút ra, quỷ dị thiên ma khí dọc theo Huyền Thương Vương chi thân lan tràn mà đến, ẩm đạm ma khí tại nó thân ngưng tụ thành ma lang chi hình, mở ra không đáy miệng cắn về phía Tần Dương cánh tay. Vương đệ, bản độc nhất muốn cứu ngươi một mạng, nhưng ngươi cái kia đáng buồn tự tôn lại là đem mình đẩy vào vực sâu. Đã như vậy, ngươi cũng không thể trở thành địch nhân cường đại nền tảng. Mông Đế hờ hững nhìn về phía bị hai người kẹp ở giữa Huyền Thương Vương, trong mắt không có chút nào huynh đệ ở giữa Ôn Nhu, chỉ có trần trụi hoàn toàn lạnh lẽo. "Là vô tình nhất đế vương gia, câu nói này quả thật là không có nói sai a." Đang lửa đế đối diện, Tần Dương cách một cái Huyền Thương Vương nhìn chăm chú lên Mông Đế, trong mắt là đồng dạng băng lãnh, trên mặt lại là lộ ra ngạn vị tiểu dung. Kẻ yếu chính là như thế, ngay cả sinh mệnh đều không thể chống cống. Mông Đế bất vi sợ động địa đạo. Chương 576, 1 đổi 1. cũng liền tại tần dương cùng nông đế rằng co thời khắc, Tử Dương Thiên Sư giá tưởng vân xuất quang, vừa nhấc tay chính là hóa thiên địa chi khí vị viem kình, dáng đỏ được đại quân. Thiên thiên thứ bảy tuyệt, hỏa hề phân dã. Không có gì không đốt thiên địa chi hỏa từ không trung như dung nham chuốt xuống thẳng xuống dưới, thuận sơn nhạc xu thế đập xuống, muốn đem quân địch đều dập tắt. Nhưng Tử Dương Thiên Sư khẽ động, tận tang đã lâu hư vô người cũng là đột nhiên xuất hiện, xanh ngọc thân ảnh lặng yên xuất hiện tại Tử Dương Thiên Sư về sau, ở sau lưng hắn. Một mảnh màu hổ phách ma kính trầm trầm thu hồi qua mang. Làm sao có thể? Tử Dương Thiên Sư tâm thần kịch chấn, chỉ vì tại đối phương xuất hiện trước đó, hắn hoàn toàn chưa từng phát giác đối phương đã là tiềm hành đến mình phụ cận. Trước đó thần hầu hóa khí chi thể cố nhiên nhanh như quỷ mị, nhưng hiện hình trước đó sát na khí cơ ba động lại là đủ để cho luyện hư cường giả phát giác có người tập kích, nhưng bây giờ, đối phương lại là toàn không dao động, để Tử Dương Thiên Sư không kịp chuẩn bị. Trong lòng chấn kinh sau khi Từ Dương Thiên Sư lại là lại lần nữa gấp thúc công lực, đốt giá chi hỏa càng thêm hoành loạn, đồng thời thôi động Cản Khôn Vô Cực Thân. Bành! Ngạnh thụ thần hổ một trượng. Ánh da, thoảng như vạn năm huyền băng trưởng kình xông nhập thể nội, cực đoan hàn ý xung kích Từ Dương Thiên Sư lúc này vận dụng viêm kình, cả hai tương hỗ là âm dương, đều vì mình chủ, như không hợp cùng lô, lẫn nhau xông lẫn nhau khắc, chính là cân bằng âm dương công thể Cản Khôn Vô Cực Thân cũng khó có thể chế hành. Một trượng, Từ Dương Thiên Sư trọng thương, Nhưng Tử Dương Thiên Sư muốn làm cũng đồng dạng hoàn thành, đốt dã chi hỏa như mặt nước thuận thế núi chảy xuống, nguyên vốn đã dung chuyển tưởng thành Vân Ngâm Sĩ tốt bị đều bao phủ đến trong ngọn lửa, thế lửa lan tràn, thậm chí hướng về Vân Ngâm mấy chục vạn đại quân tiến hành phản công. Tử Dương Thiên Sư, tốt quyết đoán. Chỉ bất quá buồn hậu cho rằng, cho dù là dùng 10 vạn binh lực đổi lấy ngươi một tính mạng người, kia cũng là đáng giá. Thân hậu lại lần nữa xuất trưởng, tuyệt độ, thất tâm độ các hiện ở sông trưởng bên trên. đoan tâm niệm thôi động ra cực đoan hàn ý cùng viêm kình, cái này không phải là vật lý bên trên viêm hàn mạnh, mà là tâm ý bên trên ý cảnh hiển hóa. Cùng lúc đó, một đạo tràn ngập hận ý, thống khổ, thù hận âm lệ đao khí phá không mà đến, thao thiên hận ý cùng thống khổ, làm cho Tử Dương Thiên Sư tâm thần đều là chấn động. Thiên đạo tuần hoàn. Tâm thần tuy là bởi vì đao khí mà thụ nhiễu, nhưng Tử Dương Thiên Sư không hổ là đạo môn một đời cao nhân, tâm thần thụ nhiễu thời điểm y nguyên có thể sử dụng tá lực chi pháp. Tròn trị khí cùng đồng thời nên tiếp hai người trị công kích. Nhưng bất đắc dĩ hai người này đều không phải người thường, Tử Dương Thiên Sư trước bị thần hộ đánh lén bị thương, cái này Thiên Đạo tuần hoàn tuy là huyền diệu dị thường, nhưng vẫn là chỉ đẩy ra bộ phận thế công. Phục. Tử Dương Thiên Sư thổ huyết, từ không trung rơi xuống, Miễn Cương đứng tại trên tường thành, sắc mặt như giấy vàng, sau khi hạ xuống lại là một ngụm lịch huyết phun ra. Huyết dịch phun tại trên tường thành. Trên mặt đất gạch đá xuất hiện đống băng nứt vỡ cùng nóng chảy hai loại cùng tồn tại cảnh tượng, bất quá Tử Dương Thiên Sư phun ra cái này miệng nghịch huyết về sau, khí sắc lại là tốt một chút, hiển nhiên là tiếp lấy thổ huyết đem thể nội tứ ngược một chút khí kình cùng nhau phun ra. Lại là một vị luyện hư. Tử Dương Thiên Sư nhìn về phía bên cạnh mấy trăm trượng về sau, dạng sáng dưới ánh mặt trời, soi sáng ra một đạo thân mang kỳ trang dị phục, màu da màu mắt khác hẳn với thường nhân thân ảnh. Kiến thức rộng rãi Tử Dương Thiên Sư ngay lập tức nhận ra đây là phương Tây dân tộc phục sức cùng thân thể. Bất tử đạo nhân nói tới đại nguyện thị luyện hư sao vân ngông thật đúng là hạng phục một vị luyện hư a. Thử Dương Thiên Sư thở dài nói, lại là một vị luyện hư xuất hiện, đệ tử Dương Thiên Sư trực giác cấp lực, một đối hai, vẫn là trọng thương hắn nhưng khó mà chống cự hai người này, cho dù là có Tam Sơn Quan trận pháp cũng không được. Lúc này, đốt dã chi hỏa đã là bắt đầu lan tràn đến trấn uý, ven đường những nơi đi qua Đầy đất đất khô cằn, vẫn là vô số xác chết cháy phát ra khiến người buồn luôn ngủ. Thiên địa chi hỏa còn tại Lan Trạm, Vân Mông đại quân tuy là lấy binh sát ngự hỏa, nhưng tình thế y nguyên không thấy khá. Ngay tại rằng Cơ Tần Dương cùng Ngô Đế lực nhau, Song Vương đều là đồng thời phát lực, càng mạnh mẽ hơn hấp lực tại Huyền Thương Vương thể nội rằng cơ. Chết. Ngô Đế đột phải xoay tay phải lại, một thanh rộng lưỡi đao lớn câu đao hiện ở bàn tay, phốc phốc một tiếng đâm xuyên Huyền Thương Vương thân thể, thẳng đâm Tần Dương bụng dưới. Đột nhiên xuất hiện ra tay áp động, gọi Huyền Thương Vương thể nội rằng có hai cỗ lực lượng đột nhiên bộc phát, Mê Ngông khí lãng bên trong, Ngông Đế đại đao trong tay bắn ra khắp liệt đao ý, đồng thời luân hồi tiếp lại lần nữa thi triển, đem khí lãng hoàn toàn phát hướng Tần Dương. Kết quả như vậy, là Huyền Thương Vương chết không toàn thây, mà Ngông Đế chiếm cứ tiên cơ. Như vậy thủ đoạn tàn nhẫn, người bình thường tuyệt khó mà đoán trước, nhưng Tần Dương lại là sớm đã thấm nhuần Ngông Đế tuy tính, đồng thời hắn kia cảm giác bén nhạy cũng sẽ không bỏ qua cho Ngông Đế ra tay áp động. Đương. Hổ phách đao đón đỡ đột ngột một đao, song đao giao phòng, đao kình tiếp đụng, hổ phách đao bộc phát ra cực hạn hung uy, nhưng Ngung Đế đại đao trong tay cũng không phải là dễ cùng, hung lệ đao khí phản xung hổ phách đao, đúng là bộc phát ra cùng hổ phách đao chống lại uy năng. Tinh thần cực biến vạn sói chu thiên tuyệt. Ngao. Thiên lang thiết giải, đao khí hóa thành vô số bóng sói chạy khiếu xung tập, Ngung Đế thân ở đàn sói bên trong giống như đàn sói chi vương, lạnh lẽo đao quang bị lệ, tránh đi hổ phách đao. Thẳng trạng Tần Dương chấn thân. Đối mặt một chiêu này, Tần Dương lại là không tránh không né, hổ phách đao bắn ra hừng hực chi diễm, đao hóa thiên địa hừng lô, đem hết thảy đặt vào trong đó. Oen, to lớn mây hình nấm dâng lên, cùng liệt khí lãng thổi đến tứ phương, ngay cả kia cùng rầm rĩ thiên địa chi hỏa cũng bị nó đè xuống tính thế, hai thân ảnh từ hỗn loạn khí lưu bên trong riêng phần mình bay ngược ra tới. Phá hải. Tần Dương trở tay một đao chém về phía đang muốn công thành thần hộ cùng kia đại nguyệt thị luận hư. Hải Kiếu đao kình lướt qua thần hậu chi thần, ma môn này đứng đầu giống như cái bóng hư ảo từ đao sóng bên trong bay thẳng ra, kia đại nguyệt thị luyện hư khoảng cách khá xa, thấy đao thế của mãnh, lại là trực tiếp lách mình né qua. Một bên khác, ngông đế rơi vào trong biển lửa, sau lưng lại lần nữa xuất hiện quỷ quyệt cùng mạnh mẽ cùng tồn tại ma ảnh, mơ hồ ma thủ mở ra miệng rộng hút vào, lại lần nữa bắt đầu lan tràn thiên điệu chi hỏa quần quần không tuyệt bị nó hút vào trong miệng. Tần Dương xa nhìn kia liền thân bên trên miện phục đều không hao tổn cùng ta thân ảnh. Trong mắt thần sắc tràn đầy trầm ngưng, vừa mới một đao kia, sát thực chém tới mông đế trên thân, một đao đổi một đao kết quả, vậy mà không cách nào tổn thương hắn một tơ một hào. Lúc này, tần dương trên người tinh thần bảo chính đang chậm rãi gây dựng lại, một đạo cao giáo vết đao bị đoạn vân thạch biến thành tinh thần bảo chậm rãi tiêu diệt, tần dương trên người một tia đao khí cũng tại biến mất. Vừa mới một đao đổi một đao, tần dương cùng mông đế riêng phần mình thụ đối phương một đao. Tần dương lấy người cường hãn tiên thân thể cùng vô hình lực trường cưỡng ép đón lấy một đao này. mà Ngông Đế cũng là không thua bao nhiêu, đồng dạng vô hại đón lấy hồ phách một kích. Nhưng so với Tần Dương càng lộ vẻ thể diện chính là, Ngông Đế thậm chí ngay cả trên thân kia phức tạp miễn phục đều không hư hao chút nào, tại trong vô hình tính thắng một bậc. Thiên Ma Kim thân là tràn ngập tại bên ngoài thân cương khí tạo thành hộ thể chi pháp, nhưng không có phòng hộ quần áo công dụng. Ngông Đế trên người hắn còn có nó phòng ngự của hắn thủ đoạn. Tần Dương thật sâu nhìn kia phát ra cái thế ma uy thân ảnh một chút. Chương 577, Tàn nhẫn tâm tư Nhưng một trận kịch đấu tạm có một kết thúc thời điểm, phương đông mặt trời rốt cục hoàn toàn dâng lên, ánh nắng sáng sớm chiếu sáng đầy đất bừa bộn chiến trường, nhưng cũng để buồn nôn mùi khét càng rõ ràng hơn. Vân Mông một phen, nô quân chỉ còn lại 7 vạn, xi si tốt cũng có gần 5 vạn chết tại hỏa lực cùng hỏa hề phần dã bên trên. Mã Tam Sơn quân cũng chỉ có hơn ngàn người thương vong. Từ chiến quả nhìn lại, đại huyền một phương chiếm hết ưu thế, nhưng Vân Mông dù là chết gần 10 vạn người, cũng y nguyên có 30 vạn quân chính quy, 7 vạn nô quân. cùng đến tiếp sau chi viện tới số lớn quân đội. Đại nguyên bên này, Tam Sơn quan trận thế triệt để hủy, Sơn Nhạc gặp Luân Phiên dung chuyện, đồng thời còn bị hỏa lực cùng hỏa hề phần rã tứ ngược mà qua, sông núi địa mạch đã là hủy hơn phân nữa, lại lần nữa tao ngộ trước đó thuần trận va chạm, Tam Sơn quan tuyệt đối thành không được bao lâu. Đồng thời Tử Dương Thiên sư cũng vì hỏa thiêu đại quân mà bị trọng thương, tại tạm thời bước lui Vân Mông đại quân đồng thời kém chút bị thần hổ hai người chỗ tập sát. Cái này chiến lược tạm thời xem như không trông cậy được vào Tần Dương ánh mắt liếc qua đối phương tam đại luyện hư chiến lực, còn có ý nguyên khó mà nhìn thấy giới hạ đại quân. "Hạ lệnh, rút lui Tam Sơn Quan." Tam Sơn Quan đã mất đi chống cự địch nhân giá trị, nếu như không có kế tiếp Tử Dương Thiên Sư liệu mình cho ra một kích sát thương đại quân, quang là trước kia thuận trận va chạm liền có thể đệ tường thành sụp đổ. Cùng nó lại ở chỗ này cùng Vân Mông đại quân hao tổn, còn không bằng kéo dài chiến tuyến, cùng bọn hắn đánh tiêu hao chiến, đánh du kích chiến. Lệ Thanh Sơn ở một bên nghe vậy, không có cam lòng. lại cũng không thể không thừa nhận Thần Dương mệnh lệnh là chính xác. Lại ở đây rông giải, cuối cùng khẳng định là đại huyền trước hao tổn bất quá. Vâng. Lệ Thanh Sơn cấp tốc xuống dưới an bài rút lui. Lúc này, Ngung Đế đem cuối cùng một tia thiên điệu chi hỏa hút hết, hắn đứng ở đất khô cằn phía trên, mắt thấy ba đạo thành quan bắt đầu táo động, nói ra, Thần Dương dự định rút lui. Cần thừa thắng xông lên sao? Không khí ba động, thân hổ Lặng Yên xuất hiện sau lưng Ngung Đế. Ba người vây công, Thần Dương không nhất định trốn được. Mặc dù luyện hư cường giả lấy sinh tồn năng lực cường hãn lấy dừng, tần dương đặc điểm lớn nhất càng là đủ cứng, nhưng ba vị luyện hư vây công, trong đó còn có ngông đế vị này thâm tàng bất lộ vân ngông chí tôn, lưu lại tần dương vẫn là có khả năng. Coi như không đem đối phương mệnh lưu lại, đem đối phương đánh gần chết, đó cũng là kiếm được. Vừa mới, ngông đế có chút dương đao, cô chạm tần dương một đao, nhưng kế đô đao lại là không có thể gây tổn thương cho được hắn. Cô có ma chi giáp hộ thể, còn có thiên ma kim thân. Phục phế đao mới không có thể gây tổn thương cho được cô, Tần Dương lại là không, có dự vào ngoại vật liền phòng bị kế đô một đao. Người này, không tốt lưu. Một đao đổi một đao, cả hai đều không tổn thương. Tần Dương kinh ngạc tại mông đế phòng ngự, Ngung Đế lại làm sao không kinh ngạc tại Tần Dương cứng hãn. Ngung Đế tu luyện Thiên Ma công, có Thiên Ma Kim thân làm hộ thể thần công, đồng thời tại bên ngoài cơ thể còn có một tầng vô hình ma chi giáp phòng thân. Ma chi giáp chính là một tầng vô hình khí giáp, tên là giáp Kỹ thuật có thể hộ toàn thân, có cực kỳ cường hãn phòng hộ năng lực. Mông Đế bên ngoài mê muội chi giáp, nội vận thiên ma kim thân, như thế mới có thể phòng bị Tần Dương cơ hội toàn lực một đao, nhưng Tần Dương lại là không, có ma chi giáp, đơn thuần lấy tự thân hộ thể chân khí cùng thể phách liền ngăn lại Mông Đế một đao. Như thế năng lực phòng ngự, thân hộ cùng kia Đại Nguyệt thị luyện hư coi như gia nhập vây công, cũng không nhất định có cơ hội có thể thương Tần Dương. Tạm thời trước thu nạp Đại Quân đi, cô kia vương đệ muốn rượi vào Tây Trinh quân khiêu chiến cô. Trong quân đội chôn xuống không ít quân cờ, cô hôm nay ra tay ác độc giết vương đệ, vẫn là trước thu nạp quân tâm, thu phục những cái kia Tây Trinh quân tướng lĩnh lại nói. Nói, Ngông Đế nhìn về phía kia Đại Nguyệt thị Luyến Hư, nói, "Vì tôi để bà, Huyền Thương Vương đổ ngươi tộc gần nửa người khiến cho ngươi thần phục, cô biết trong lòng ngươi phẫn hận, hôm nay cô giết Huyền Thương Vương, xem như cho ngươi Đại Nguyệt thị một cái công đạo, ngươi nhưng nguyện thực tình thần phục." Trong lời nói, luôn từ nhất thiết, nhưng trong mắt lạnh lùng lại là dấu không được người Ngông Đế cũng không không nghĩ tới chỉ dựa vào ngôn ngữ liền có thể thuyết phục Đại Nguyệt thị luyện hư võ giả Vito để bà. Huyền Thương Vương nghĩ muốn khiêu chiến Ngông Đế, Ngông Đế kỳ thật ngay từ đầu liền mang chiếm đối phương quyền vị, hoặc là dứt khoát trừ hắn tâm tư. Trước đó một khi cần thiết, liền trực tiếp giết Huyền Thương Vương cử động, cũng có thể đoán được Ngông Đế tàn nhẫn. Hiện tại, Ngông Đế cho Huyền Thương Vương cái chết đổi cái thuyết pháp, đây là muốn cho Vito để bà một cái hạ bậc thang. Đối phương nếu là cho mượn con lửa xuống dốc, Vậy liền có thể thực sự trở thành người một nhà, muốn là như thế này đều không biết điều, kia đại nguyệt thị quốc gia này có thể hoàn toàn trở thành lịch sử buổi밤. Vito đệ bá, bà, bái kiến Mông đế. Chưa từng nhiều hơn do dự, Vito đệ bá một gối quỳ xuống, hướng Ngung đế biểu thị thần phục. Hắn vì tộc nhân đều có thể hướng Đồ Tệ Huyền Thương Vương thần phục, bây giờ hướng Ngung đế thần phục đương nhiên cũng có thể. Đồng thời so với Huyền Thương Vương, Vito đệ bá đối với Mông đế cảm nhận không thể nghi ngờ càng tốt hơn. Mặc dù Tây Trinh là Ngung đế hạ lệnh, Nhưng trên đường đi đổ sát lại là huyền thương vương tự tay gây nên. Cái này một cái trực tiếp một trong đó tiếp, ác cảm liền có cao thấp. Vì tô để bà đương nhiên trong lòng biết cái này cùng mông đế thoát không được quan hệ, nhưng người thông minh đều biết lúc này nên làm cái gì. Thế là hắn làm ra thông minh lựa chọn. Cái này lựa chọn chính xác, có lẽ còn sẽ xuất hiện tại cái khác các quốc gia cao thủ trên thân. Mông đế có lẽ sớm đã co giết huyền thương vương trì tầm, hắn đem các quốc gia hoán hận đều tập trung trên người huyền thương vương. Mình lại chỉ cần tại thời khắc mấu chốt giết Huyền Thương Vương, liền có thể bình các quốc gia cao thủ một bộ phận toán khí, đem bọn hắn thu nhập đế quốc bên trong. Dù là hôm nay Huyền Thương Vương bất tử, ngày khác Huyền Thương Vương cũng hẳn phải chết. Mặc kệ là muốn thu hồi Tây Trình quân binh quyền vẫn là thu phục các quốc gia, đây đều là nhất định phải. Thân hậu nàng ở một bên thấy được rõ ràng, cũng muốn phải càng nhiều. Có lẽ tại Huyền Thương Vương lãnh binh xuất chinh thời điểm, Ngông Đế liền đã ở trong lòng cho đối phương hạ tử hình. Dù là đối phương là Ngông Đế bảo đệ, Nhưng đã mông đế có thể tại năm đó cưỡng ép cướp đi nhà mình bảo đệ công lực, cũng có thể trong lòng biết nhà mình bảo đệ lòng mang hận ý đồng thời chủ tính muốn bắt đối phương làm kẻ chết hay. Đùi hung ác, thần hộp như là phán đoán. Rất tốt, mông đế thỏa mãn đỡ dậy vì tô đề bà, đạo, đại nguyệt thị công chúa còn có một vị đi, về nước về sau, để kêu công chúa vào cung đi. Nàng chỗ sinh hạ hài tử cũng vì bác thần hoàng thất một chi, có được tranh giành hoàng vị quyền lực, đây là cô cho ngươi đại nguyệt thị hứa hẹn. Có vi tô để bà cái này tấm ương, còn lại các quốc gia người đều thần phục cũng không xa. Đương nhiên, dù là như thế, các quốc gia trung tâm mang oán hận người cũng sẽ không thiếu, bất quả hắn mông đế là ai, hắn sẽ nhìn không ra cái nào là dắp tâm hại người sao. Quay đầu để thần phục người thanh tẩy còn lòng mang oán hận người, để song phương cắt đứt là được. Hiện trường biểu diễn một chút thu phục xáo lộ, mông đế phất tay áo trở lại, nói, hồi doanh đi, đợi bắt về binh quyền về sau, tạm vứt bỏ cả liền bắt đầu tiến công. Cô tối nay muốn tại Tam Sơn quan quan qua đêm. Chương 578, kéo dài chiến tuyến. Tam Sơn quan bên trong đều là binh sĩ, sẽ không xuất hiện lễ mà lễ mệ tình huống. Tại mệnh lệnh rút lui hạ đạt về sau, cho dù là trắng đêm không ngủ, tất cả sĩ si tốt cũng vẫn là ngay lập tức bắt đầu rút lui. Đợi cho giữa trưa, Tam Sơn quan đã là người đi nhà trống, chỉ có Trần Dương còn lưu ở trong đó một tòa thành quan trên tường thành. Diệt Huyền Thương Vương, còn chết mười mấy và người, như thế đều có thể quân tâm bất loạn. Vân Mông đại quân quả nhiên là có một bộ. Tần Dương nhìn qua phương xa mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng vẫn như cũ bảo trì trật tự Vân Mông đại doanh, nói nhỏ: Một đêm chết mười mấy và người, dù là ở trong đó đại bộ phận đều là nô quân, cái này cũng đầy đủ để người âu sầu trong lòng. Nhưng dù vậy, Vân Mông bên kia ý nguyên chưa loạn, có thể thấy được nó quân kỷ chi nghiêm minh. Đương nhiên, đối phương nếu là không đánh vào đại huyền liền có rất nhiều người sống không nổi, đây cũng là một lớn nhân tố. Đại huyền người không nghĩ nước mất nhà tan. nhất định phải đánh bại Vân Mông người, Vân Mông người cũng tương tự đối mặt với nguy cơ sinh tử, nếu là không đánh vào đại viện, những người này đại bộ phận đều sẽ chết. Hoặc là chết tại Vân Mông bên trong, muốn làm sao có thể chết tại Vân Mông bên ngoài. Cái trước hẳn phải chết, cái sau có thể sẽ chết, cho dù ai đều chọn cái thứ hai. Là lấy cho dù là Huyền Thương Vương chết ở chỗ này, đại quân ý nguyên cũng có được cùng chung mục tiêu, không đến mức nội loạn, cũng làm cho ngông đế tùy tiện thu nạp đại quân, trưởng khống binh quyền. Đại quân Tây Trình trở về không bao lâu, liền trực tiếp bắt đầu cuộc chiến, Huyền Thương Vương cũng không kịp làm ra cái gì thỏa hạ, liền lên tiền tuyến, sau đó liền chết tại nơi này. Ngông Đế, Tần Dương ngửi được lão tiền xu khí tức, người âm nhu luôn luôn có thể phát hiện cái khác người âm nhu tồn tại, bọn hắn đối sự tình quan sát càng thêm tỉ mỉ. Cứ việc Tần Dương không biết Ngông Đế cùng Huyền Thương Vương ở giữa ân oán tình kỷ, nhưng hắn vẫn là tình chuẩn nắm chắc đến bộ phận chân tướng. Cho nên tiếp xuống, chính là Ngông Đế ngự giá thân trình, Đại Huyền chân chính muốn đối mặt địch nhân xuất hiện. Ta đối thủ cũng minh xác. Bình đối binh, tướng đối tướng, vương đối vương. Hai nước giao chiến, nếu là không sử dụng kiếm ưu, đang đối mặt trận, đó chính là một trận đổi quân trò chơi. Huyền Vũ Thiên giao đấu độc cô thiên ý, Tần Dương giao đấu hung đế, về phần cái khác thì là giao cho những người khác tới đối phó. Bên ngoài chiến lực, chỗ tối ác chủ bài, bình thường đến nói hai phương diện này bài càng nhiều, tỉ số thắng lại càng lớn. Mà từ một nơi bí mật gần đó, Còn sẽ có rất nhiều chiến tranh bên ngoài bản ngoại chiêu sử dụng, vì chiến tranh tăng giá cả, để thắng lợi thiên bình càng khuynh hướng phe mình. Cái này chính là chiến tranh, người chết ta sống cái chủng loại kia. Tần Dương hai tay cũng cầm hộ phế đao, đem cái này hung đao chậm rãi cắm vào tường thành bên trong, số đổ. Đao cương nháy mắt sâu phát, từ trên tường thành thẳng xuyên vào dưới chân sếp nhạc, thẳng chạm sông núi địa mạch. Oen. Địa mạch bị chạm, đao cương lại lần nữa bộc phát. Hóa thành hai đạo dao kỉnh dọc theo địa mạch cắt vào cái khắc hai ngọn núi cao bên trong. Ngay sau đó, chính là đất dung núi chuyển, đá núi băng liệt, đá lăn liên hoàn. Tọa lạc tại ba ngọn núi cao bên trên ba tòa thành quan theo sơn nhạc sụp đổ mà nứt ra sụp đổ, sừng sững tại đại nguyên biên cảnh nhiều năm hùng quan cuối cùng tại Tần Dương thủ hạ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đợi cho đất dung núi chuyển đều lắng lại về sau, xuất hiện tại vân mông người trước mặt, là hoàn toàn tắc con đường đá vụn, Tam Sơn quan về sau con đường bị đá vụn tự nham tắc. thậm chí về sau mấy chục năm đều bởi vì đất rung núi chuyển mà xuất hiện các loại tình trạng, từng người quá khứ vẫn được, hành quân. Vậy liên khó. Mông Đế ra đại doanh, nhìn qua đạo thân ảnh kia nhảy lên không mà đi, nhìn nhìn lại cái này, đất rung núi chuyển về sau một mảnh hỗn độn, đâu còn đoán không được ý đồ của đối phương. Đây là muốn đánh tiêu hao chiến, muốn dùng không gian đổi thời gian, từng bước một kéo đổ Vân Mông đại quân. Nếu là Mông Đế không có đoán sai, về sau con đường tất nhiên là dựng thẳng bức thành rã. không lưu lại một điểm vật tư cho Vân Mông đại quân, sau đó cố gắng kéo dài chiến tuyến, có thể đánh bao lâu đánh bao lâu. Thiên Dương sư, Mông Đế nhẹ giọng kêu gọi. "Lão thần tại." Vân Mông đại tư tế Lặng Yên xuất hiện, hướng về Mông Đế khom mình hành lễ. "Đồ vật chuẩn bị xong chưa?" "Huyết đang tại hôm qua liền đã vận đến biên cảnh, chỉ là Huyền Thương Vương không biết thôi." Thiên Dương sư trả lời. "Rất tốt, vậy thì bắt đầu tiến quân đi." Mỗi dừng lại tại nguyên chỗ một ngày, vật tư liền thiếu một phần. nhất định phải nhanh bắt đầu đối đại huyền cấp đoạt. Mông Đế nói: "Gặp núi khai sơn, gặp nước độ nước, ngươi mang theo thủ hạ tư tế đem con đường thanh minh ra, chúng ta trực tiếp tiến vào đại huyền cảnh nội." Theo lý mà nói, lúc này hẳn là chỉnh đốn một hai mới được, nhưng nhiều người như vậy vật tư tiêu hao, cho dù là trễ một ngày đều là thiên văn sổ tự, trì hoãn một ngày Mông Đế đều không nỡ. Ngược lại là hành quân, chỉ cần gặp được địch nhân, như vậy lấy Vân Ngông binh sĩ liền có thể trực tiếp lấy hóa huyết ma công cấp đoạt địch nhân huyết khí bổ tốc tiêu hao. còn có thể tiết kiệm bộ phận vật tư. Lão thần tuân chỉ, Thiên Dương sứ nói, Tân Dương rời đi Tam Sơn quan về sau, vẫn chưa đi về sau đạo thứ 2 thành quan dã núi quan, ngược lại trực tiếp đi U núi quan. Đồng thời, hắn còn hạ lệnh dã núi quan chú quân hướng U núi quan rút lui, đồng thời đem tất cả vật tư toàn bộ mang đi, không thể mang đi cũng muốn xong bị hủy diệt hoàn toàn. Trong lòng biết Vân Ngâm đại quân có thể thông qua lấy chiến dưỡng chiến đến bổ túc tiêu hao Tân Dương cũng không tính tại dã núi quan liền cùng quân địch lại lần nữa khai chiến. mà là muốn một chút xíu kéo dài chiến tuyến, bước đến bọn hắn chỉ có thể ra tốc hành quân, từng chút từng chút nghiền ép thể lực. Thậm chí nếu là cần thiết, Tần Dương ngay cả ưu núi quan cái này nhập cảnh một đạo phòng tuyến cuối cùng cũng sẽ từ bỏ, tiếp tục kéo dài khoảng cách. Mặc dù từ bỏ ưu núi quan tuyệt đối sẽ để những này như Lang Như Hộ Vân nông binh sĩ rong rổi tại đại huyền cương vực bên trên, nhưng nếu là có thể đem cái này mấy chục vạn vân nông đại quân đều lưu ở nơi đây, như vậy cho dù là lớn hơn nửa hy sinh, cũng là đáng. Tần Dương cũng không phải là trách trời thương dân nhân vật, chỉ cần có thể hủy diệt Vân Ngông đại quân, dù là hy sinh lại nhiều, hắn cũng có thể làm đến. Tại trận này bên trong hy sinh đồ vật, hắn sớm muộn đều sẽ từ Vân Ngông đế quốc bên kia cầm về. Vân Ngông chinh phục phương Tây các quốc gia, thế nhưng là vơ vét không ít đồ tốt, đồng thời còn mang về nhiều vô số kể nô lệ. Đây đều là cực tốt tài nguyên, Tần Dương cảm thấy cần thiết cũng cầm một phần. Đương nhiên, đây đều là chiến sự kết thúc sau sự tình, hiện tại vẫn là chiến sự làm chủ. Tần Dương đến núi quan về sau, truyền lệnh Sở Vương để hắn nhanh chóng mang binh đến đây, cũng để Lệ Thanh Sơn phụ trách bố phòng về sau, liền cùng Huyền chủ hơi tự tình ý. Từ khi Huyền chủ nhập đại huyền về sau, vẫn tại bế quan chứa thường, Tần Dương tự thân cũng cần luyện công ẩn dưỡng huyết hiếu, song phương trung động thì ít mà xa cách thì nhiều, hiện tại khó được lại tụ họp, tự nhiên là muốn vuốt ve an ủi một lát. Chỉ chẳng qua hiện nay thời buổi rối loạn, cho dù là một chút vuốt ve an ủi thời gian, cũng chỉ có người qua tới quấy rầy. Lão thất Ngươi còn dám tới trực diện bản toạn. Thần Dương đột nhiên nói. Sau lưng hắn chố góc vùa, đạo vô nhai chẩm rãi đi ra, nói, bần đạo kỳ thật không muốn tới gặp ngươi, nhưng bị người nhờ vả, chung quy là không thể không đến. Không phải bần đạo muốn gặp ngươi, là Lao Kiểu muốn gặp ngươi. Lao Kiểu, thiên trạch cung cung chủ, tố văn chân, Thần Dương trên danh nghĩa mâu thân ơn. Trước 579, vô tình mẹ con. Là bản cung muốn tới tìm ngươi. Vàng nhạt vương miện rủ xuống sa mỏng. đem cả khuôn mặt đều che đậy tại phía sau, thân mang mạo vàng cùng trang Tố Vãn Chân chậm rãi đi ra, nhìn về phía Tần Dương trong ánh mắt lộ ra một tia nhu hòa, "Tần Dương, ngươi dài lớn, bản tọa cùng ngươi vẫn là sơ lần gặp gỡ." "Lão Cửu." Tần Dương thản nhiên nói, "Ngươi gặp qua Ti Tiên, nên biết được ngươi ta quan hệ trong đó, xem ra ngươi vẫn là tại đoán bản cung a." Tố Vãn Chân trong lời nói toát ra bi thiết chi ý, "Nữ nhân này diễn kĩ tương đương lợi hại, Tần Dương nhìn nàng diễn kĩ đều có chút hoài nghi nàng năm đó là như thế nào bị lừa. Có loại này diễn kịch nữ nhân, làm sao đều không nên là ngốc trắng ngọt mới đúng. Vẫn là nói Tố Vãn Chân nhận qua tình tổn thương về sau liền trực tiếp trưởng thành, nhiều năm như vậy từ một cái ngốc trắng ngọt tiến hóa thành tâm cơ độc phụ. Vô luận như thế nào, khi Tần Dương nhìn thấy Tố Vãn Chân xuất hiện thời điểm, liền đã biết vị này hư giả mẫu thân nghĩ đến lợi dụng mình. Ta đợi ngươi lâu như vậy, ngươi rốt cục vẫn là đến. Tần Dương trong mắt không vui không buồn. Trên mặt cũng nhìn không ra mảy may dư thừa thần thái, nói: "Có quan hệ lại như thế nào? Ngươi cảm thấy điểm này ít đòi quan hệ có thể trói buộc được bản tọa. Ngươi nếu là nghiên cứu qua bản tọa tính tình, liền biết bản tọa không gì không thể giết người." Nói chuyện thời điểm, Trần Dương vẫn chưa lộ ra cái gì ngôn từ chuẩn xác thái độ, nhưng Tố Vãn Chân cùng Đạo Vô Nhai cũng có thể cảm giác được hắn trong lời nói băng lãnh. Hắn là thật có khả năng làm được loại chuyện này. Cái này trong lòng hai người đồng thời hiện lên cái này tia minh ngộ. Ngụy không ra ngươi đối bản cung hận đến sâu như vậy." Tố Văn Chân thản nói, "Bất quá cái này trùng quy là bản tọa sai, trách không được ngươi." Lao Cửu ngươi đặc địa đến tìm bản tọa, liền chỉ nói là những này dâu gia sự tình sao?" Thần Dương nói, "Nếu chỉ là như thế, sẽ không phiền." Bản tọa không có thời gian vô ích tại loại này dâu gia sự tình bên trên." Nói, Thần Dương liền làm bộ muốn đi. Thấy Tần Dương như thế làm dáng, Tố Văn Chân rốt cục không còn làm bộ làm tịch, nói, "Chậm đã." Lao Ngũ Ngươi liền không muốn báo thủ Ti Thiên trước đó phục sát mối thù sao? Nàng rốt cục lộ ra mình lần này tới tìm Tần Dương mục đích, gấp giọng nói, Đại Huyền cùng Vân Ngâm khai chiến, Thiên Đô một mực mật thiết chú ý lúc này Đại Huyền muốn ứng đối Vân Ngâm, đã là đáp ứng không xuể. Ti Thiên trong bóng tối nhìn chằm chằm, "Lão ngu, ngươi liền không có chút nào lo lắng sao?" Ti Thiên muốn nhằm vào mục tiêu chủ yếu, nhưng chính là ngươi a. Ti Thiên Tần Dương bước chân dừng lại, hắn xác thực vô cùng có khả năng đục nước béo cò. Lần trước một trận chiến, Tần Dương đã là phát hiện Ti Thiên Tiên Thiên chi tật đã đến cực sâu trình độ, như không có hồn thiên bạo giảm cùng tình tu kiếp, Ti Thiên liên động võ đô làm không được. Hắn là sẽ không bỏ rơi chữa trị tật bệnh cơ thể, mà bây giờ, hai nước khai chiến, chính là đục nước béo có cơ hội tốt vô cùng. Bất quá, kia cá, cũng không phải ta a Tần Dương thầm nghĩ nói. Lần trước, Ti Thiên liền đã phát hiện Tần Dương máu không bình thường, hắn thậm chí đã ẩn ẩn đoán được Tố Vãn Chân Ly Miêu đổi thái tử kế sách. Điểm này, Tần Dương cũng là rõ ràng. Bất quá Tố Vãn Chân lại là còn chưa biết, nàng vẫn là coi là bí mật kia liền một mình nàng biết được, còn muốn nhân cơ hội đến lợi dụng Tần Dương. Lợi dụng Tần Dương đến cho nàng chân chính nhi tử có nổi, để Tần Dương lại lần nữa đối cấp trên trời. Ngươi muốn đối Phó Ti Thiên. Tần Dương trong lòng minh bạch hết thảy nội tình, mặt ngoài lại là ra vẻ không biết quay đầu lại hỏi nói. Bản cung hận không thể đem nó thiên đạo vả quả. Tố Vãn Chân trong kẽ răng sinh sinh tung ra một câu nói như vậy. Tố Vãn Chân người này miệng đầy hoang ngôn. Đầy đủ nghiệm chứng càng nữ nhân xinh đẹp càng sẽ nói láo câu nói này tính chân thực, nhưng có một chút, nàng tuyệt khung có giả dối, đó chính là đối ti thiên hận. Vì yêu sinh hận cảm xúc nhất là cực đoan, Tố Vãn Trần đã từng có bao nhiêu yêu Ti Thiên, hiện tại liền có bao nhiêu hận hắn. Không, phải nói hiện tại hận ý vượt xa đã từng yêu thương. Cái gọi là tình yêu có thể sẽ bởi vì là thời gian trôi qua mà trở nên bình thản, cuối cùng Phó Trư vu cười một tiếng, nhưng hận ý lại vĩnh viễn sẽ không trở thành nhạt, ngược lại sẽ như cùng rượu ngon Thời gian càng lâu, lại càng tăng thấm hậu. Nàng Hoa gần thời gian 20 năm chuẩn bị đây hết thảy, làm sao lại ca nguyện từ bỏ? Ngươi muốn cho bản tọa giúp ngươi." Thần Dương nói. "Ngươi cùng Ti Thiên, tất có một vong, giúp bản cung cũng là giúp chính ngươi. Hay là nói, ngươi đối Ti Thiên sẽ có tình cảm gì?" Tố Vãn Chân như cợt như chào điều đạo. Tần Dương trầm mặc một hồi, lại lần nữa quay người, nói, "Như Ti Thiên xuất hiện, bản tọa sẽ ra tay. Nhưng bây giờ quan trọng chính là cùng Vân Mông đại chiến." Ngươi như khi thật muốn ti thiên chết, liền trợ bạn tọa mau chóng kết thúc đại chiến đi." Nói xong, hắn liền cùng Huyền Chủ trực tiếp rời đi, không còn lưu lại. Tần Dương rời đi về sau, toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát hai người đối thoại đạo vô nhai cảm khái nói, "Lão ngu tâm, thật sự là đủ cứng đủ lạnh a, ngay cả thân tình đều không thể chói buộc hắn." Hắn ngay cả mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên sư huynh sư tỷ đều tự tay quyết, bản cung cái này vốn không che mặt mẫu thân, hắn đương nhiên sẽ không nhận. Tố Vãn Chân lại là sớm có đoán trước mà nói, nếu là hắn nhớ cái này thân tỉnh, bản cung phản lại cảm thấy hắn có quỷ, muốn nhờ vào đó mưu sự. Một mực chú ý Tần Dương, Tố Vãn Chân đối cái này tiện nghi nhi tử tâm tính 10 phần hiểu rõ, từ theo sư môn bị diệt về sau, Tần Dương tâm tính liền xuất hiện cực lớn đảo ngược, từ nguyên bản không dành thế sự trở nên gian trá lại tàn nhẫn, trên giang hồ lịch luyện mấy năm về sau, tâm cơ càng là có thể so với một ít lão hồ ly. Nhất là tại tự tay giết sư huynh mộ Vân Tinh về sau, Tần Dương làm việc liền càng hiện quyết tuyệt, hiếm có cái gì có thể quấy rầy tâm cảnh của hắn. Lần này gặp mặt, Tố Vãn Chân trên thực tế chưa hề nghĩ tới lấy thân tình để đả động Tần Dương, so với thân tình, Ti Tì Thiên uy hiếp càng có thể khu động Tần Dương hợp tác với nàng, cùng một chỗ đối phó Ti Thiên. Tần Dương a Tần Dương, ngươi mặc dù tâm đủ cứng, cũng đủ quyết tuyệt, nhưng Ti Thiên tên địch nhân này, ngươi là tuyệt đối không cách nào tránh khỏi, ngươi chỉ có thể dựa theo bạn cung an bài cho ngươi thân phận cùng Ti Thiên đối đầu, cùng hắn quyết nhất tử chiến. Tố Vãn Chân tấm kia bị sa mỏng bao trùm xinh đẹp khắp khuôn mặt là âm lãnh chí sắc, khóe miệng chậm rãi phát họa ra một tia vận vẹo tiêu dung. Quên nghiêng đại huyền lại như thế nào, còn không phải rơi vào bẫy dập của mình bên trong. Tại hơn 20 năm trước bị gieo xuống huyết mạch một khắc này bắt đầu, hắn Tần Dương liền không thể không đạp lên cùng Ti Thiên đối địch con đường, cuối cùng cùng Ti Thiên đấu cái người chết ta sống. Cái này sách trước 20 nhiều năm bố trí, dù là Tần Dương chí sâu như biển, cũng cuối cùng chỉ có thể đi đến con đường này. Nói Tần Dương tản nhận vô tình, nữ nhân này mình sao lại không phải như thế đâu? Một bên đạo vô nhai nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng là liên tục cảm khái. Hắn không biết Tần Dương thân phận chân thật, lúc này mắt thấy hai mẹ con này riêng phần mình băng lãnh, cũng chỉ có thể cảm khái một tiếng song phương tản nhận vô tình. Nhất là Tố Vân Chân, nàng từ trình độ nào đó tới nói cùng kia Ti Thiên cũng cơ bản không có gì khác biệt. Hồ giữ còn không ăn thì còn, hai người này lại là so hồ độc hơn. Chấn kinh sau khi Đạo vô nhai cũng là âm thầm sách lưu tầm, miễn cho ngày sau bị Tố Vãn Chân cho tính toán đến. Chương 580, Lực Bả Sơn hề khí cái thế. Một bên khác, Thần Dương cùng Huyền Chủ cũng tại vừa đi vừa nói chuyện. Chủ đề hải tâm, dĩ nhiên chính là vừa gặp mặt không lâu lão cựu Tố Vãn Chân. Một hồi trước luận kiếm đại hội, Lao Thất cùng lão cựu Đệ Thái Tố cùng Tố Thiên Chân cùng một chỗ tương trợ tại ta, ta liền hoài nghi hai người này giao tình không cạn. Hôm nay gặp mặt, quả thật như thế. Thần Dương nói. Lao Cửu tựa hồ là muốn lợi dụng ngươi." Huyền Chủ nhẹ nhàng vuốt vuốt rủ xuống ở trước ngực tóc dài, nói: "Không phải tựa hồ, nàng chính là muốn lợi dụng ta. Lợi dụng ta vì nàng đứa con kia cả hai." Trước đó biểu lộ Ôn Nhu cũng bất quá là nàng gặp dịp thì chơi thôi, khi nàng nhìn thấy ta khuôn mặt lúc kia xuất phát từ nội tâm chán ghét nhưng không lựa gạt được ta. Tần Dương nói. Tần Dương khuôn mặt là Tồn Túy Phản Thiên tộc khuôn mặt, tóc trắng da trắng, mặc kệ từ phương diện kia nhìn đều là Tồn Túy Phản Thiên tộc người. Tố Văn Chân căm hận Ti Thiên, căm hận phản thiên tộc người, khi nàng nhìn thấy Tần Dương thời điểm, kia xuất phát từ nội tâm chán ghét cũng không tự giác mà bước lên tới. Mặc dù nàng che giấu rất tốt, diễn kịch cũng rất lợi hại, nhưng mãnh liệt như vậy chán ghét nhưng không lừa gạt được Tần Dương cảm giác. Tố Văn Chân nàng hận không thể phản thiên tộc người toàn bộ chết đi, Ti Thiên cùng Tư Mệnh đều chết đi về sau, ta đoán chừng liền nên trở thành nàng mục tiêu kế tiếp. Tần Dương nói, đã là như thế, kia vì sao không nói trước với nàng? Nuôi hổ gây họa cũng không phải phong cách của ngươi. Nàng con có giá trị, đánh với Vân Ngâm một trận, nàng cũng có thể ra một phần lực. Đồng thời ta nhìn chúng trong tay nàng một kiện bảo vật. Già sao bảo vật? Huyền chủ lên lòng hiếu kỳ. Thiên tinh, Tần Dương mặt lộ vẻ ngợp ngẽ chi sắc, chính xác đến nói là Huyền Vũ trụ Thiên tinh. Ngày đó ta cùng Ti Thiên một trận chiến, phát hiện hắn hồn thiên bạo dám sớm đã luyện đến tầng thứ 9, nhưng tầng thứ 10 Huyền Vũ trụ lại là hoàn toàn chưa hiện manh khoẻ. Dù là hắn không có luyện thành, lĩnh hội huyền vũ trụ cũng nên có chút dấu hiệu đi. Sau đó ta nhiều lần nghĩ nghĩ, giải thích duy nhất chính là Ti Thiên vẫn chưa từ tố Vãn Chân trên tay lửa gạt đi toàn bộ thiên tinh, tố Vãn Chân năm đó hẳn là còn không có bị tình yêu hoàn toàn hôn mê đầu não. Sau cùng huyền vũ trụ thiên tinh, còn trên tay tố Vãn Chân. Tần Dương hiện tại cả ngày lẫn đêm hấp thu tinh lực, cũng lấy vũ trụ nhị kinh làm căn cơ luyện thành nhân tiên chân thân, mặc dù bởi vì đại trí tuệ nguyên cơ chỉ hoàn thôi diễn trụ trải qua bước chân Nhưng chờ kiếp lực đầy đủ thời điểm, hắn cuối cùng vẫn là sẽ thôi diễn cái này một bộ kinh thư. Mười trụ thiên tinh bên trong, cái khác chín trụ có lẽ đối với Tần Dương không quá mức trợ giúp, nhưng cái này Huyền Vũ trụ thiên tinh tuyệt đối có thể để cho hắn lấy được cho ích không nhỏ, thậm chí khả năng để thôi diễn trụ trải qua tiêu hao giảm mất mấy thành. Nay đối với tại cái này một trụ thiên tinh, Tần Dương là nhất định phải được. Bất quá tố vãn chân kinh lịch năm đó bị lừa về sau, là nhất định sẽ không lại đem thiên tinh mang ra thiên trại cùng. Cho nên Tần Dương nghĩ muốn cầm tới Huyền Vũ trụ Thiên Tinh, trừ mạnh mẽ xông tới Thiên Trạch cung bên ngoài, cũng chỉ có thể muốn chút biện pháp khác. Sớm tại ta phát hiện cái này phản thiên tộc huyết mạch đến từ người khác thời điểm, Tố Vãn Chân liền đã thua. Ti Thiên cùng Tư Mệnh còn có thể tính toán đến ta một lần, Tố Vãn Chân ngay cả một lần cũng không thể. Tần Dương giắt tay Huyền Chủ, vừa đi vừa nói nói, nàng muốn mượn ta đối phó Ti Thiên, ta có gì nếm không muốn cho mượn hắn đối phó Ti Thiên, thuận tiện cầm tới thứ ta muốn đâu. Cuối cùng bất quá là ngươi lửa ta gạt trò siết tôi, Luận Thanh này lý, ta Tần Dương tự hỏi không thua tại ngươi. Tố Vãn Chân cuối cùng sẽ vì chính mình lợi dụng ta mà cảm thấy hối hận. Sau 3 ngày, Vân Mông đại quân rốt cục thanh lý mất trên đường hết thảy, hành quân gấp đến Dã núi Quan. Chờ đợi bọn hắn không phải vận sức chờ phát động quân coi giữ, cũng không phải đón đầu thống kích hỏa lực cùng mũi tên, mà là người đi nhà chống thành quan, cùng thành quan về sau bị thuốc nổ phá hư con đường. Lần này đại huyền bên này liền công phạt chiến đấu không đánh. trực tiếp lựa chọn lối bước, cũng đem phá hư con đường, lại kéo Vân Ngâm quân đội mấy ngày. Lúc thoát ra núi Quan về sau, thu hoạch cũng tại trong dự liệu, trừ kiến trúc bên ngoài, chú quân đem có thể mang đi toàn mang đi, mang không đi cũng tất cả đều cho hủy. Liền ngay cả cái bàn đều bị trực tiếp chém nát xem như củi lửa đốt, toàn bộ dã núi Quan sạch sẽ. Còn con nó hắn con đường sao? Thiên Dương sư nhìn xem hoàn toàn vỡ vụn con đạo, trên mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Đại Huyền chú quân rời đi thời điểm trực tiếp dưới đất chôn thuốc nổ. Quan tướng đạo hoàn toàn bạo phá, cứ như vậy liền xem như thanh lý ra đá vụn, cũng khó có thể làm ra một đầu bằng phẳng con đường tới. Bẩm lại tư thế, còn lại con đường vẫn chưa trải qua mở, so với quan đạo đến nói tương đối chật hẹp, sợ sẽ trì hoãn đại quân tiến lên. Phụ trách tìm đường Trinh Sát bẩm báo nói: "Cho nên chúng ta cũng chỉ có thể lại kéo mấy ngày lộ trình sao?" Thiên Dương sư sắc mặt một mảnh biến đen. Vân Mông đại quân mỗi một ngày tiêu hao vật tư đều có thể lấy núi để cân nhắc. Dù làm ông đế bọn hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng, chế tạo huyết đan để thay thế của lương, nhưng thật muốn một chút xíu mang xuống, cho dù là có huyết đan cũng nhịn không được a. Khả năng không chỉ mấy ngày, chính xác do dự một chút, đạo thuộc hạ tiến đến dò xét phát hiện, từ nơi này đến núi núi quan trước đó quan đạo đều đã bị bạ phá, nếu muốn thanh lý suốt đạo đường song hành quân đến núi núi quan trước, chí ít cũng cần thời gian 10 ngày. Nói cách khác đại quân muốn làm hao tổn 10 ngày. Thiên Dương sư sắc mặt hoàn toàn đen nháy. Cái này còn đánh cái cái giam a, chỉ là hao tổn đều có thể hao tổn đến Vân Ngâm Đại Quân sai lầm. Liền xem như quân kỷ nghiêm minh như mây được đại quân, một khi thiếu lương thiếu nước, đói bụng đến cực hạn, vậy cũng sẽ xuất hiện bất ngờ làm phản. Binh sĩ cũng là người, là người liền có cầu sinh dục. Người không thể yêu cầu xa vậy mấy chục vạn người đều có vì Vân Ngâm Cam nguyện chết đói trung tâm. Thiên Dương Sư. Ngâm Đế thân ảnh xuất hiện tại Thiên Dương Sư bên cạnh. Bậy hả, tình huống Thiên Dương Sư vội vàng hành lễ. cũng muốn báo cáo tình huống. Cô nghe tới, Ngông Đế khoát tay nói, vì kế hoạch hôm nay, hoặc là chính là để đại quân dừng lại tại nguyên chỗ, phái cao thủ tiến vào đại huyền, hoặc là chính là mở ra con đường tới. Nếu muốn đại quân dừng lại, trừ phi tiến vào đại huyền cao thủ mang về vật tư, nếu không cái này đại quân cuối cùng rồi sẽ sẽ bị từ bỏ. Con đường này là hạ hạ kế sách, cô không lấy. Cho nên, cô muốn mở ra con đường mới tới. Uống. Ngông Đế đột nhiên lên không, quát trói thai tiếng vang. Phía sau xuất hiện tòa lớn ma ảnh. Cái này ma ảnh cao lớn uy nghiêm, đen nhánh ma khí bên trong bắn ra huyết sắc quang hoa, toàn thân dữ tợn khủng bố, tán dật lấy cực hạn ma uy. Hắc Thiên Ma. Ngông Đế một tiếng gào to, tòa lớn ma trưởng lộ ra, giơ cao ở phía trước cản đường sơn nhạc, sau đó, long long long. Đất rung núi chuyển bên trong, ma ảnh sâu phát vô tận cự lực, đúng là đem sơn mạch cắt đứt, đem trước mặt sơn nhạc sinh sinh rút lên, tích liệt địa chấn bên trong đuổi mù đầy trời, nhưng ở bụi mù biến mờ, rộng mở trong sáng chi cảnh thình lình ánh vào trong mắt mọi người. Cái này Thiên Dương sư tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, la lớn, "Bệ hạ thần uy cái thế, vô địch thiên hạ." Sau lưng đại quân cũng là đồng thời cao giọng hô, "Bệ hạ thần uy cái thế, vô địch thiên hạ." "Bệ hạ thần uy cái thế, vô địch thiên hạ." Chương 581, cường đại cùng nhỏ yếu. Hướng. Kéo dài không suy tiếng hoan hô bên trong, ngông đế đoạn quát một tiếng, ma ảnh nắm lấy sơn nhạc giơ lên cao cao. có lớn bóng tối bao trùm văn ngông đại quân bộ phận binh lực, bị bóng tối bao trùm các tướng sĩ đều không tự giác chân cẳng như nhũn ra, hai cô rung động rung động. Tại núi này nhạc bóng tối hạ, nhân loại là nhỏ bé như vậy, chỉ cần sơn nhạc đổ xuống, phía dưới người đều sẽ bị ép thành thịt muối. Bản năng cầu sinh, mắt thấy sơn nhạc bị giơ lên rung động, khiến cái này thiết huyết binh sĩ đều tại trong lúc nhất thời mất đi hờ hẹt khí thế, chỉ có thể ngơ ngác nhìn xem kia to lớn ma ảnh giơ lên sơn nhạc. Cho cô. Ngông đế xúc thế phát lực. Ma ảnh cập kiết như kình thiên trụ thu cạnh cánh tay cũng là đạo đạo nổi gần xanh, giống như vật sống. Đi. Không khí thoáng chốc phát ra nổ đùng, kình phong gào thét bên trong, Sơn Nhạc bị ma ảnh một thanh ném ra, mang theo lẫm liệt phong áp, mục tiêu trực chỉ đại huyền biên cảnh cuối cùng một cửa ải, u núi quan. Núi. Núi. Núi. U núi quan bên trong thủ thành sĩ tốt kêu lên sợ hãi, tại dọa đến đầu giai không tình huống dưới chỉ biết hô to núi. liền ngay cả một chút luyện thần cao thủ trong lúc nhất thời đều vì vậy mà nghẹn ngào, nhìn xem kia to lớn sơn nhạc từ trên trời đè xuống, há mồm không nói gì. Tuy nói luyện thần hậu kỳ, tu luyện ra nguyên thần về sau liền có băng sơn chi lực, nhưng kia băng sơn lại là đem lực lượng tập trung ở một điểm, băng liệt dãy núi, mà không phải như là mông đế như vậy trực tiếp đem sơn nhạc sinh sinh rút lên, thậm chí còn xem như ném vật xa xa ném tới. Dời núi ném nhạc, đây quả thực là thường nhân khó có thể tưởng tượng sự tình. Cho dù là luyện hư cũng không dám nói có thể tùy tiện rút lên một tòa núi lớn, xem như ám khi dùng để tấn công địch. Ô, nặng nghề phong áp theo sơn nhạc tiếp cận mã giáng lâm, u núi quan nội không ít người bởi vì phong áp mà trực tiếp miệng núi ra máu, thậm chí còn có một số phòng ốc bị đè sập. Bất quá tại khung lô bóng tối chân chính trước khi rơi xuống đất, lúc này u núi quan bên trong đệ nhất cường giả đột nhiên xuất hiện tại sơn nhạc trước đó, cho bản tọa dừng lại. Tần Dương hai tay đại trường, như ôm ấp nhật nguyệt, To lớn sinh tử vóng xuất hiện ở sau lưng, một mực bị ước thúc ở xung quanh người trường hấp dẫn triệt để giải phóng, kịch liệt chấn động, mất trọng lượng hoàn cảnh đột nhiên xuất hiện tại ưu núi đóng lại không. Quanh thân hơn 400 cái huyệt khiếu cùng nhau nở rộ tinh quang, thuộc tính khác nhau nguyên khí từ huyệt khiếu bên trong toát ra, tại chư thiên sinh tử luân thống ngự hạ hình thành một trường lưới, đem sơn nhạc vững vàng tiếp được. Hán đứng tại sơn nhạc trước đó, nhỏ bé như sâu kiến, nhưng tại thời khắc này, song phương lớn nhỏ tựa như xuất hiện đảo ng Nhỏ bé tần dương giống như kình thiên cự thần, hai tay thư giãn, đem sơn nhạc ôm vào trong ngực. Long. Từ dạ núi quan ném đến sơn nhạc được vững vàng tiếp được, phía dưới u núi quan bên trong mọi người đều là nhìn qua kia tiếp được sơn nhạc thân ảnh có chút thất thần, khó mà tin được cái này bừng tỉnh như thần thoại một mán xuất hiện ở trước mặt mình. Nhưng vẹn vẹn là đón lấy sơn nhạc, lại còn không tính chơi. Chỉ thấy bị lưới vây quanh sơn nhạc bên trong toát ra màu đen ma hỏa, vô số khe hẹp xuất hiện tại dây em núi phía trên. Tiết ra màu đen ngọn lửa, một cỗ bạo liệt viêm kình ngay tại bắn ra. Mông Đế ném qua đến, không phải một tòa đơn thuần đại sơn, đây là một ngọn núi lửa. Từ ngọn núi kia bên trong bắn ra ma hỏa, là sắp núi lửa bộc phát dung nham. Mông Đế, còn chơi xáo à? Tân Dương hai tay bỗng nhiên nắm chặt, túi kia vây đại sơn lưới cũng theo đó khép lại. Cùng lúc đó, ngọn núi bên trong ma hỏa mãnh liệt bộc phát, cả ngọn núi giống như khí cầu bị ma hỏa chống ra, bạo liệt. Nhưng ở cái này bạo liệt khí cầu bên ngoài, lại là có một trึง lưới tại thu nạp, bạo liệt ma hỏa bị vòng thành một đoàn, lưới đem hết thảy đặt vào trong đó, cũng cấp tốc co vào. Co vào, lại co rút, màu đen hình cầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co vào, trong đó trộn lẫn thành tinh mịn bạo liệt vỡ vụn âm thanh, cùng lúc mà vang lên va chạm âm thanh. Đủ để bao trùm u núi quan hình cầu tại bị co rút lại đến một nửa về sau, tần dương trong ngực bắn ra vô số đạo quang, mỗi một đạo đao quang đều là thiên ý chi nhận, đem hình cầu này cắt mã lên ngàn khối vụn. Bành bành bành. Bành trướng tiếng phá hủy đang không ngừng vang lên, ngọn lửa màu đen che kín cả bầu trời, nhưng so với trước đó tràn ngập khí tức hủy diệt hỏa diễm, lúc này hắc hỏa liền giống như pháo hoa, nhìn như chói lọi, kỳ thực có hoa không quả. Tại mới một khắc này, Tần Dương lấy thiên ý chi nhận phá ma hỏa, cái này chói lọi màu đen pháo hoa, kỳ thực bất quá là ma khí huyền hóa hỏa hoa thôi, cùng trước đó ma hỏa không thể tướng luận. Ngông Đế bạt núi mở đường, Vân Mông đại quân rất nhanh liền đến, thông chi một chút đi, chuẩn bị nên địch. Tần Dương đứng ở hắc hỏa dạo bước dưới bầu trời, cơ cao khiến gia lệnh để u núi quan bên trong tất cả mọi người giật cả mình. Ngay sau đó là ổ nào thanh âm còn có liên tiếp tiếng hoan hô. Giống như ngông đế rời núi ném nhạc để quân tâm đại chấn, Tần Dương đón lấy núi này loan cử động, cũng làm cho u núi quan bên trong binh lính nhón quân tâm đại chấn, tràn ngập lòng tin tất thắng. Bất quá, cùng bình thường sĩ tốt đại chấn quân tâm so sánh, có ít người tâm, cũng chỉ có giống như cha mẹ chết để hình dung. Như lần này Tần Dương bất tử Chúng ta khả năng suất đợi đều muốn tại hắn bóng tối hạ sống tạm." Sở Vương ngưng trọng nói. "Hắn nếu không chết, chúng ta ngay cả sống tạm tư cách cũng sẽ không có." Vạn Thế Sư về nói, thần dương như lắc thế, "Chúng ta trừ phi bỏ qua cơ nghiệp rời đi, nếu không tổng sắp chết tại trong tay hắn. Không chỉ là chúng ta, còn có hiện tại Huyền Hoàng, cũng không nhất định có thể sống được xuống tới. Ngươi diệp ra Giang Sơn thậm chí sẽ trực tiếp thất lạc, hậu bối tử tôn đừng nói hoàng đế bổ nhịn, huyết mạch có thể giữ được hay không đều là cái vấn đề." Hắn thật sâu nhìn Sở Vương một chút, các bên trong thâm ý để Sở Vương hạ quyết tâm nói, bản vương sẽ để cho các trưởng thượng vận dụng hoàng thất tất cả nội tình, trận chiến này kết thúc, Trần Dương hẳn phải chết. Trong hoàng thất lớn nhất nội tình, dĩ nhiên chính là kẻ đã bị đoạt đi Thiên Tử kiếm. Có thể làm cho mỗi một thời đại huyền hoàng đều có luyện hư chiến lực Thiên Tử kiếm không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất nội tình cùng át chủ bài, nhưng trừ cái đó ra, hoàng thất cũng không phải là không có cái khác át chủ bài. Chỉ bất quá so với Thiên Tử kiếm đến, Những này áp chủ bài không thể nghi ngờ kém rất nhiều, nhưng có thể uy hiếp được luyện hư áp chủ bài vẫn phải có. Tần Dương cường đại, để Sở Vương quyết định khuyên những cái kia hoàng thất trưởng thượng vận dụng chỗ có áp chủ bài, nếu không ngày khác những này áp chủ bài nói không chừng liền không làm gì được đến Tần Dương. Mắt thấy hôm nay một màn này, Sở Vương cũng sẽ không hoài nghi Tần Dương không cách nào đạt tới tiêu mệnh tình trạng. Quyết định về sau, Sở Vương liền không lại ngẩng đầu đi nhìn kia không trung thân ảnh, bởi vì hắn sợ mình khắc chế không được sát ý trong lòng. làm cho đối phương hiểu rõ đến sát cơ của mình. Luyện hư cường giả cảm giác, thế nhưng là mười phần nhạy cảm a. Nhưng sự thật đâu? Khi trong lòng của hắn sát ý dâng lên tồi điểm, thậm chí kia suy nghĩ vừa mới bắt đầu nảy sinh tồi điểm, Tần Dương liền đã cảm ứng được kia sát cơ. Người nhỏ yếu cùng cường đại người chênh lệch, lớn đến nhỏ yếu một phương khó mà mức tưởng tượng, cho nên hắn còn có ta không biết rõ tình hình đáng buồn suy nghĩ. Càng là minh bạch điểm này, ta đối võ đạo truy cầu thì càng nóng bỏng. Bởi vì ta không muốn trở thành dạng này, bất đắc dĩ lại đáng buồn kẻ yếu. Trong lòng có ý nghĩ như vậy sẽ qua, Tần Dương không còn phản ứng phía dưới Sở Vương, đưa ánh mắt về phía phương xa. Chương 582: Phân tích cùng dự định. Rõn đi đại sơn về sau, con đường rộng mở trong sáng, Thiên Dương sư lại mang theo môn hạ tư tế lấy thuật pháp dời trên đường một chút chướng ngại, một đầu đại đạo liền thành hình. So với bị thuốc nổ nổ vỡ nát, ngay cả dưới mặt đất đều bị bắn nổ quan đạo. Hiện tại mở ra con đường hoàn toàn đủ để cho đại quân thông qua. Tại ra núi quan nghỉ ngơi một đêm về sau, Vân Mông đại quân lại bắt đầu tiến lên. Ngum Đế tại trung quân trên chiến xa xa xa đông vọng, chắc tuyệt thị lực nhìn thấy kia sơn nhạc giao hội chi điệu thành quan, ánh mắt thâm trầm như vực sâu. Qua U Sơn quan, Vân Mông Thiết Kỵ xem như có chạy sân bãi, ta Vân Mông rong rổi phương Tây Thiết Kỵ có thể lại lần nữa dương ai. Cho nên U Sơn quan đạo này thành quan, tất nhiên sẽ là trận địa sẵn sàng, có một trận ngạnh chiến chờ lấy bọn hắn. Nếu là có thể quá quan, kia về sau địa hình liền sẽ có lợi cho Vân Mông Quân đội Vương Bài Phát Huy, Vân Mông Thiết Kỵ sẽ rong ruổi đại nguyên. Nếu là không thể quá quan, vậy thì cái gì cũng đừng nói, hoặc là về Vân Mông chờ chết, hoặc là chính là chuyển công đại hạ. Nhưng bây giờ đại quân đã tiến đại nguyên cảnh nội, lại chuyển công đại hạ, vật tư tiêu hao là một chuyện, đại nguyên bên này cũng có thể là thừa cơ bỏ đá xuống giếng, kia kết cục khả năng chính là toàn quân bị diệt. Cho nên một trận chiến này, nhất định phải thắng. Mông Đế lấy ra một viên kiếm phù, rót vào chân khí, phiêu miểu thân ảnh chậm chậm hiện lên ở trước người. "Chuyện gì?" Thân ảnh kia đưa lưng về phía Mông Đế, thản nhiên nói: "U Sơn quan là Vân Mông nhập đại huyền cửa ải cuối cùng, lần này chắc chắn là một trận đại chiến, câu nghĩ mời ngươi ra trận, ngăn lại Huyền Cửu Thiên." Mông Đế nói: "Muốn nói ngày đó Thiên Ma lão nhân làm nhất cống hiến lớn là cái gì, đó chính là để Mông Đế bọn hắn phát hiện Huyền Cửu Thiên tồn tại." 300 năm trước Thiên Hạ đệ nhất đạo bị nút hơn 50 năm y nguyên chưa chết hợp đạo cao nhân, vị này gia nhập để nguyên bản 10 phần chắc 9 chiến dịch xuất hiện to lớn biến số, lúc đầu đủ để nghiên ép cục bắt đầu nghĩ đến thế lực ngang nhau phát triển. Bất quá cuối cùng vẫn là bên ta chiếm ưu thiên thu bất bại độc cô thiên y ứng sẽ không phải khiến người ta thất vọng, cô cũng sẽ không thua tần dương. Mông đế trong lòng y nguyên năm chắc thắng lợi trong tay. Không cần. Hư lão thân ảnh đưa lưng về phía mông đế, cho ra ngoài dự liệu trả lời, nàng đã tới. Nói xong, Kiếm phù mất đi ánh sáng, bóng lưng trực tiếp biến mất. Nàng Huyền Cửu Thiên sao? Ngông Đế trên mặt có chút kinh ngạc, sau đó liền chuyển thành thoải mái, đã sớm nghe nói vị này nữ quan làm việc lôi lệ phong hành, lại là không nghĩ tới sẽ lôi lệ phong hành đến loại tình trạng này. Huyền Cửu Thiên vẫn chưa chờ lấy Độc Cô Thiên Ý ra trận, mà là mình chủ động tìm tới Độc Cô Thiên Ý Vân Ngung Thiên Ý thành, đạo môn cao nhân Huyền Cửu Thiên đã tới cái này Vân Ngung đệ nhất cường giả địa đầu. Cũng tốt, như thế liền không cần lo lắng Huyền Cửu Thiên đột nhiên xuất thủ. cho ta phương tạo thành tương vong. Ngung đế nhẹ giọng tê ư, Vito đệ bà, ngươi chuyển cô khẩu dụ, để quốc sư cũng đến đây đi. Lần này, cô không chỉ là muốn cho đế quốc bách tính đoạt đến đầy đủ lương thực, còn muốn mở ra đế quốc tại Trung Nguyên hành trình. Cái này cái thứ nhất bị chinh phục đối tượng chính là Đại Huyền. Vâng. Vito đệ bà phá không mà đi. Ngung đế bóp đúng giờ ở giữa, đợi đến đại hạ đến, vân ngung con dân đều đứng trước chết đói chết khát nguy cơ, đợi đến Tây Trinh quân trở về. thậm chí hắn tự thân âm thầm theo dõi Vân Mông đại quân, tại ngày trước giết chết Huyền Tương Vương, đoạt lấy binh quyền. Cái này liên tiếp động tác, quyết không chỉ là vì cướp đoạt đầy đủ lương thực. Tần Dương triệu tập tự thân cùng Huyền chủ sở thuộc, hướng mọi người nói, người phía dưới khả năng chỉ là vì còn sống mà chiến đấu, nhưng thượng vị giả lại là vì tự thân dã tâm mà phân chiến. Lần này, Mông đế đoán chừng là đánh lấy đem đại huyền hoàn toàn nuốt vào tâm tư mà đến. Dã tâm bừng bừng, đây là Tần Dương đối với Mông đế duy nhất tưởng đầu tiên. người này tựa như là trời sinh chính phục giả, trong lòng có vĩnh không ngừng lại dã tâm cùng dục vọng, hắn dã vọng đủ để nuốt vào toàn bộ thiên hà. Dạng này người, cũng không phải vì bách tính mà xông pha khói lửa nhân quân, hắn chủ tính đã lâu mà bày kế quốc chiến, cũng sẽ không vẹn vẹn vì cướp đoạt lương thực. Nhưng là, tạo thế chân vạc cục diện, cũng không phải dễ dàng như vậy đánh vỡ. Huyền chủ nói nói, đại huyền nếu có mất, đại hạ cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Mặc dù bây giờ đại hạ thế cục hỗn loạn, Nhưng đại trí tuệ cùng Quách Thuần Dương còn bảo lưu lấy cơ bản lý trí, không có toàn diện khai chiến. Chỉ ít, ở ngoài mặt, đại hạ còn chưa tới ốc còn không mang nổi mình ốc tình trạng, hồi cái Đồ Ngụy đế cũng tại song phương ăn ý áp chế xuống khó mà ra mặt. Nếu thật là Vân Mông đem đại huyền đánh băng, đại hạ cũng sẽ ra tay cứu viện. Đây cũng là vạn thế sư cùng Sở Vương người bên kia có tự tin có thể bảo trụ đại huyền nguyên nhân, bọn hắn nghĩ càng nhiều vẫn là Vân Mông thối lui sau như thế nào đối phó tần Dương. Hồ Cái Đồ mang Vương có Lý Khuynh Thiên ủng hộ, mặc dù co đầu rút cổ tại Hồ Cái Đồ, nhưng không thể không thừa nhận đây là cái vô cùng có uy hiếp đối tượng. Bởi vì hắn tồn tại, mặc kệ là Đại Hạ triều đình vẫn là cái bang, cũng không dám vọng động, để tránh bị Lý Khuynh Thiên thừa lúc vắng mà vào. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng, Đại Hạ không sẽ xuất binh cứu viện. Tân Dương nói, mà lại ngươi quên Đại Hạ còn có cái khác không ổn định nhân tố tồn tại, tỉ như Minh Đế. Minh Đế Đường Thanh Phượng, người này không chỉ có thực lực siêu tuyệt, Còn có được vong mệnh thủy bực này chiến lược tính bảo vận. Đồng thời U Minh giáo đã tại trước đó Thần nông giáo nội loạn bên trong cấp đi luyện thành vạn dược chi thể, có thể đem dược lực phát huy hơn gấp 10 lần Bạch Ngọc Sơ, U Minh giáo thứ cần thiết đã đều có. Hai nước đại chiến, thời cuộc hỗn loạn, chính là tốt đẹp cơ hội tốt, Thần Dương không tin U Minh giáo hội không có động tác. Như mông đế cùng U Minh giáo liên hệ với, hắn thậm chí có thể hứa lấy chỗ tốt, cùng Minh đế hợp tác. Đến lúc đó, Đại Hạ quốc còn không mang nổi Minh quốc, cái kia đến lúc xuất binh Huyền chủ vừa nói vừa lắc đầu, nếu là như vậy, nho môn cùng sở vương những người này hiện tại chính là quá lạc quan, những người này có thể sẽ chuyện xấu. Tỷ như tại thời khắc mấu chốt làm điểm ngáng chân a, cho Tần Dương gãy bẫy loại hình. Dù sao đại huyền diệt không được, bọn hắn có lẽ liền ôm tâm tư như vậy, tại vốn cũng không chiếm ưu thế tình huống dưới giở trò. Cho nên cái này u sơn quan, cuối cùng vô cùng có khả năng cũng sẽ bị từ bỏ, Tần Dương điếu đớp nói, nếu là bản tọa có thể tại trong trận này giết mông đễ Kia liền trực tiếp đánh lui Vân Mông xâm chiếm. Nếu là không được, liền từ bỏ ưu sơn quan, tiếp tục kéo dài chiến tuyến, để Vân Mông đại quân toàn diện nhập cảnh. Đại quân toàn diện nhập cảnh về sau, những người này cũng nên từ bỏ may mắn tâm lý, bắt đầu ra lực lượng lớn nhất. Đồng thời chiến tuyến kéo dài, Mông đế cũng sẽ mang theo Vân Mông đại quân xâm nhập đại huyền nội địa. Như vậy, như vậy, ăn cái này mấy chục vạn đại quân, thậm chí để Mông đế lưu tại đại huyền, cũng không phải là không được. Giống như Mông đế Tần Dương cũng sẽ không chỉ đưa ánh mắt dừng lại tại đánh lui quân địch cái này nhỏ mục tiêu bên trên, hắn chân chính nghĩ, là đem cái này mấy chục vạn người ăn, thậm chí phản công Vân Ngung, vì chính mình bức kế tiếp kế hoạch làm nền. Đợi đến Hỗn Thiên tinh động xây thành thiết hoàn tất, Tần Dương mở song trong thân thể huyết khiếu, cũng nên vì giữa thiên địa 99 cái huyết khiếu làm chuẩn bị. Tại cái này không giống với Dương thần thế giới bên trong, nghĩ muốn đạt tới võ đạo cực hạn, phân toái chân không, liền cần người vì tìm ra tiết điểm, cũng đem nó mở ra đến. Đến lúc đó đoán chừng lại là một trận công trình vĩ đại. Đồng thời lần này, công trình này sợ là muốn trải rộng toàn bộ thiên hà. Chương 583, đại chiến lại lên. Mặc kệ song phương mục tiêu dài bao nhiêu xa, dưới mắt một trận chiến này đều là không thể chánh né. Chuyện tương lai cuối cùng ở vào chưa phát sinh tương lai, dưới mắt song phương đều là muốn ứng đối cái này bình sinh địch nhân lớn nhất. Không sai, chính là địch nhân lớn nhất. Ngông đế đạp không mà đến, kế đô đao, Lang Vương chợt xuất hiện tại trên hai tay Cô không thể không thừa nhận, ngươi là cô trước mắt gặp phải mạnh nhất địch nhân, nguyên bản cô coi là muốn tới Hợp Đạo chi cảnh phương mới có thể gặp được như vậy khó giải quyết cường địch. Ngông đế trong lời nói tràn ngập tự tin, phản phất Hợp Đạo chi cảnh cũng nhẹ nhõm đến dễ như trở bàn tay. Cái này một vị 13 năm trước đây triển lộ luyện hư tu vi đế vương thâm tàng bất lộ, tại năm đó trước khi đại chiến, ai cũng không biết hắn đã đột phá đến luyện hư, mà tại mấy ngày trước đó, ai cũng không biết người này trừ Vân Ngung Hoàng thất hoàng thế kinh thiên bảo điện. còn có mang cùng hung cực ác thiên ma công. Ngung Đế là cái thiện giống người, cũng là có thể chịu người, tại hắn chủ động bại lộ trước đó, có rất ít người biết được hắn còn có bao nhiêu ác chủ bài núp trong bóng tối. Ngươi cũng là bản tọa cuộc đời tao ngổ mạnh nhất địch thủ, Thiên Đô Thánh Quân cố nhiên có được ngàn năm công lực, nhưng thân thể của hắn có tận, cho bản tọa mang tới uy hiếp lại là còn không bằng ngươi. Tần Dương tay phải năm ngón tay khẽ huyết, kim hoàng sắc lưới đao từ cánh tay bên trong chầm chậm lộ ra, kinh người khí thế hung ác thoáng chốc tràn ngập. Hồ Phách Đao. Mông Đế mắt sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem hung đao từ tần dương trên cánh tay xuất hiện, cuối cùng bị khẽ biết năm ngón tay nắm chặt chôi đao. Ngươi vậy mà lấy Tan binh nhập thể pháp môn đem Hồ Phách Đao dùng nhập thân thể. Cho dù là Mông Đế chi tâm trí, cũng không thể không thừa nhận tại lúc này, hắn nhận không nhỏ rung động. Hồ Phách Đao tự nhiên là có tư cách Tan binh nhập thể, nhưng từ không có người đem cái này thần binh tan nhập thể đổi qua. Thanh này hung đao thích thôn phệ tinh huyết tinh khí, giống như thiên ma công người tu luyện. Người bình thường tại trạm đến hổ phách đao sát na, liền sẽ bị hút thành người khô, cho dù là có thể nắm cầm hổ phách đao binh chủ cũng không dám đem nó tan nhập thể nội. Đối với thanh này hung đao mà nói, tan binh nhập thể giống như đem chuột bò vào kho gạo, hướng lao hổ miệng bên trong chứa xẻng. Nhưng bây giờ, lại là xuất hiện dám đem hổ phách đao tan binh nhập thể người. Tần Dương cho dù là đem cái này hung đao tan nhập thể nội, cũng hoàn toàn có thể áp chế nó hung tính, thân thể của hắn mở hơn 400 cái huyết hiếu, ẩn chứa vô số tính lực. Thiên hạ đệ nhất hung đao tiến trong, cơ thể hắn cũng được trùng thực ở lại. Thậm chí tại tương lai, Tần Dương sẽ còn lấy hồ phách đao tự mình hại mình thân thể, cưỡng ép hấp thu cái này hung đao thần năng, so hung, Tần Dương sẽ chỉ so cái này hung đao càng hung. Binh khí trung vi người khống chế, chỉ cần bản tọa không muốn, nó cũng không dám phản phệ. Tần Dương mười phần hờ hững nói. Trong tay hắn, hồ phách đao thành thành thật thật, tràn ngập hung sát chi khí cũng không dám tới gần Tần Dương chi thân, nó giống như bị thuần phục mèo. Không dám có chút phản phệ chi ý, cho dù là hung đao cũng sẽ thần phục tại sao nó càng hung cường giả phía dưới, chỉ cần có thể áp chế nó, kia hung đao tuyệt đối không dám vọng động. Vất quá, một khi không cách nào áp chế, cái này hung đao phản phệ, cũng tuyệt đối là trước nay chưa từng có hung mãnh, ngươi áp chế phải có nhiều hung ác, cuối cùng phản phệ liền có mạnh bấy nhiêu. Bá đạo mà tự tin, ngươi cái này hậu bối lại là loại cô. Mông Đế cười nói, ngu xuẩn mà đáng buồn. Bản tọa cũng không như ngươi cái này mụ bên trong xương khô. Thần Dương còn lấy nhan sắc. Ngông Đế ra hỏa này không có hảo ý, loại hắn, đây là coi hắn là nhi tử tầng kia lần nhân vật đối đãi, cái này cùng sinh con khi như tôn trọng nương không sai biệt lắm ý tứ. Bất quá luận làm người buồn nôn thuật, Tần Dương đồng dạng không kém, luôn thử cay độc trực tiếp mắng Ngông Đế là mụ bên trong xương khô. Hai người đối thoại thời điểm, ma uy hạo đãng, khí huyết sôi trào. To lớn ma ảnh xuất hiện tại thiên không, ma khí đầy trời. Bá đạo sinh tử vòng đồng dạng xuất hiện, luân chuyển sinh tử, chúa tể chí thiên. Đều là bá chủ kiêu hùng cấp nhân vật, song phương đều biết đối thủ sẽ không dễ dàng thoái lui, cuối cùng vẫn là phải dựa vào thực lực nói chuyện. Thương khung bởi vì hai người này rằng có xuất hiện sáng tối chi cảnh, ảm đạm ma khí, bốc lên dương cương khí huyết, đem bầu trời cắt thành hai nửa, hai đạo khí tức hiệp người va chạm không thôi. Mà ở phía dưới, Âu Ưng Ưng một mảnh vân ngông đại quân nện bước chỉnh tề bộ pháp tiến lên, từng thanh từng thành cung nọ ở hậu phương vận sức chờ phát động. Ú sơn quan trên tường thành, từng môn sắt thép đại pháo nhắm chuẩn phía trước, đông đảo tướng sĩ trận địa sẵn sàng. Thiên sư, ngươi cảm thấy song phương thắng bại như thế nào? Trong thành, huyện chủ mắt thấy hai thân ảnh giằng co tại không trung, không khỏi hướng Tử Dương Thiên sư hỏi. Bần đạo thực lực không bằng kia hai vị, lại có thể nào nhìn ra bọn hắn thắng bại bao nhiêu? Tử Dương Thiên sư lắc đầu nói, bất quá tại hai người bọn họ phía dưới, lại là bên ta ở thế yếu. Bần đạo thân chịu trọng thương, chỉ bằng vào không bờ đạo hữu cùng vạn thế sư. nhưng không nhất định có thể thắng được địch quân hai vị luận hư. Mà một khi không cách nào tại cấp cao chiến lược bên trên chiếm được ưu thế, vốn là yếu tại đối phương trung đê đoan chiến đấu liền càng là treo. Trước đó tại Tam Sơn con trước, Tử Dương Thiên sư một chiêu hỏa hệ phần ra tiêu diệt mấy vạn quân đội, nhưng cũng bị thần hậu thừa cơ trọng thương, hiện tại coi như thương thế có chuyển biến tốt, cũng vô pháp tiến đến một trận chiến. Thân hậu hóa khí chi thể quá mức quỷ dị, bản thân còn có kia mặt ma kính che giấu khí cơ, không ai có thể phát giác chỗ ở của nàng. Từ Dương Thiên Sư dù là tại thành quan bên trong cũng là trận địa sẵn sàng, sợ thần hậu đột nhiên xuất hiện, nếu là tại phía trước cùng người đại chiến, sợ là không tới 3 khắc liền chết tại thần hậu đánh lén phía dưới. Mà tại Từ Dương Thiên Sư không cách nào xuất chiến tình huống dưới, hai đối hai, vốn là cực khó đối phó thần hậu liền càng lộ vẻ khó giải quyết. Dù là kia đại nguyệt thị luyện hư võ giả là cái tuổi mù, cũng không trở ngại đối phương ưu thế cự lớn. Đang nói, lại thấy bên trên bầu trời đầy ra đạo đạo gợn sóng gợn sóng. Hai đạo thân ảnh kia nhanh chóng bay vụt, trong nháy mắt liền đã chỉ thấy nho nhỏ cái bóng. Thần Dương triển khai trường hấp dẫn, đem Ngum Đế mang rời khỏi nơi này, thẳng vào mây trời phía trên. Ngum Đế Thiên Ma công không sợ nhất cuộc chiến, hắn nếu là lưu ở nơi đây, cho dù là bị trọng thương, cũng có thể hấp thu trên chiến trường huyết khí thần hồn khôi phục nhanh chóng, hoàn toàn là đứng ở thế bất bại. Thần sư giả cũng chỉ có đem nó đưa đến không trung mới có thể trừ bỏ hắn cái này ưu thế, chỉ là như vậy vừa đến Từ Dương Thiên Sư có chút tiếc nuối lúc đầu. Cứ như vậy, Tần Dương cũng liền không cách nào uy hiếp đến địch quân, chớ nói chi là kịp thời ra tay trợ giúp phe mình một thành. Một trận chiến này độ khó, có thể nghĩ. Tại không có Tần Dương tương trợ tình huống dưới, cái này mấy chục vạn đại quân, còn có hai vị luyện hư, cũng không biết bọn hắn bên này có thể hay không chống đỡ. Bất quá, nếu là Tần Dương có thể đánh giết ngông đế, kia cho dù là phía dưới chiến cuộc hoàn toàn thất bại, Vân Ngung cũng là không thể không lui. Bất quá điều này có thể sao? Nếu là Tân Dương có năm chắc đánh giết mông đế, cũng không cần trước đó định ra từ bỏ Hưu Sơn quan kế hoạch. Một bên Huyền Chủ thần sắc bất định, một đôi khép lại trong tay áo ngọc tay thật chặt nắm tay, tinh tế gân xanh đều hiện lên đến trên năm tay. Nàng lại một lần cảm nhận được bất lực, giống như 13 năm trước đây. 13 năm trước đây, nàng mất đi phụ thân, cũng không biết lần này có thể hay không lại mất đi những người khác. Có lẽ, nên tu luyện thần tiên hương, cho dù là gượng ép tu luyện. Chương 584, Đại Luân Minh Vương. Hạ ga ám hóa, giết. Tú Sơn quân hạ, tiêu giết không dư. Vân Mông Sí tốt toàn thể hiện ra huyết khí, quanh thân huyết quang lan tàn, một bên lấy hóa huyết ma công hút vào huyết khí, một bên cường thế xung quan. Dù la hỏa lực không lớt, Vân Mông đại quân tiến lên bộ pháp cũng chưa từng đình chỉ. Đồng dạng, trên không trung chiến đấu cũng chưa từng đình chỉ, khoái động huyết sắc kiếm quang, quay lại thánh chứa thác nước, vô hình vô tướng hóa khí chi thể, còn có bao hàm đoán hận thê lương đạo quang. Trên trời dưới đất, ở khắp mọi nơi chiến đấu. Tiếng chém giết liên miên bất tuyệt, mùi máu tươi cũng dần dần tăng nặng, thẳng đến lồng ngực có thể làm người ngạt thở cũng không từng đình chỉ. Máu nhuộm huyền náo tận phương mang. Đạo vô nhai tốc độ thấm, mờ mịt huyết quang hóa thành kiếm mang, cùng tràn ngập hận oán loan đao không đoạn giao phong. Đối thủ của hắn là đã diệt quốc đại nguyệt thị chi luyện hư Vito De Ba, người này có thể tại phương Tây võ đạo không thể hoàn cảnh hạ đột phá luyện hư, có thể thấy được kỳ tài tỉnh. Nhất là tại nước mất nhà tan về sau, Vito De Ba kinh lịch một phantom linh trà tấn. Nào ý phát sinh thủy biến, tràn ngập hận ý lôi đao, có thấu xương sắt cơ cùng điên cuồng đến cùng đạo thế, cùng đạo vô nhai một phen cực chiến, đúng là có thể đè ép đạo vô nhai, ổn chiếm thượng phong. Mà tại một bên khác, thần hồn xuyên qua tự nhiên, hóa khí chi thể tụ tán tùy tâm, vô cùng quỷ dị. Vạn thế sư tuy là công lực tinh thâm, nhưng ở quỷ dị hóa khí chi thể trước cũng là khó mà có tấn công địch chi năng, chỉ có thể một lòng phòng thủ. Nếu là liền như vậy đi xuống, chiến tranh hoạch tâm liền đem đặt ở hai phe đại quân trên thân. Song Vương công thủ thắng bại đem quyết định trận đại chiến này thành bại. Nhưng tình thế lại là tại lúc này phát sinh chuyển hướng. Ngay tại kịch chiến đám người chỉ cảm thấy đột nhiên một cái hoảng hốt, đen nhánh thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Vạn Thế Sư bên cạnh thân, màu đen khí kình đánh vào hộ thân thánh chiếu trên mặt nước, cùng hung cực gắt trưởng kình xuyên vào nội bộ, trực tiếp đập nện tại Vạn Thế Sư trong thân thể. A da! Đau tận xương cốt, thậm chí ngay cả nguyên thần đều tại co giật kịch liệt đau nhức tại thể nội bộc phát, Vạn Thế Sư không khỏi khản giọng kêu to: Nhưng hắn đến cùng không phải thường nhân, dù là cực kỳ thống khổ, cũng còn có thể xoay người lại sử xuất nho môn thánh ấn. Đánh phía cái này đột nhiên xuất hiện đen nhánh thân ảnh. Vô dụng giấy rủa. Kia đen nhánh thân ảnh bên trên thiêu đốt lên màu đen khí diễm, bừng tỉnh như hỏa diễm ác ma, hắn cười lạnh nhìn chăm chú Vạn Thế Sư hai mắt, ánh mắt còn như thực chất tuân gia ba tấc, không giới không gian. Phốc. Sau một khắc, Vạn Thế Sư đột nhiên thổ huyết, trong tay thánh ấn cũng bợị vì chân khí hỗn loạn mà tán loạn. Vượt qua cái kia đạo đen nhánh thân ảnh cũng không rơi vào tốt, tại vạn thế sư thổ huyết đồng thời, hắn cũng là phát ra rên lên một tiếng, tại không liền lùi mấy bước. Nhưng hắn dù thối lui, nhưng thần hồn lại còn chưa lui, hư ảo thân ảnh trong phút chốc thoáng hiện, tràn ngập tử ý bàn tay lặng yên ấn về phía vừa mới bị thương vạn thế sư. Yêu phụ đừng muốn quát tháo. Thiên Hỏa Liệu Nguyên. Trưởng con chưa đến, lại nghe một tiếng gầm thét, cách quẻ quẻ tượng theo thân ảnh dàn rua cùng nhau đến, nhảy đại hạ viêm kình đánh thẳng thần hồn. Hô Trường gió thổi qua thân ảnh, giống như xuyên qua một cái huyến ảnh, lại la trong phút chốc, thần hậu lại lần nữa hóa khí, lấy hư vô chi thân để viem kình đánh hộ, đồng thời thân ảnh lướt qua Tử Dương tiên sư, ở sau lưng hắn lại lần nữa đẩy tới Tử vong chi trưởng. Hừ, nghịch chuyển càn khôn. Trong lúc nguy cấp, Tử Dương tiên sư không hoảng không loạn, lấy tiên thiên thất tuyệt bên trong một thức nghịch chuyển càn khôn thu hồi viem kình, về trưởng đón lấy thần hậu. Bành. Song trưởng hô kích, đạo môn huyền khí lay tự ý. Từ Dương Thiên Sư hoàn mỹ ngăn lại một chưởng này, nhưng hắn bây giờ bản thân bị trọng thương, tuy là ngăn lại cái này chưởng, lại không cách nào ngăn cản chưởng kình, từ khí nhập thể, tổn thương càng thêm tổn thương, mặt mũi tái nhợt phun lên một cỗ hắc khí, cường tự nhấc lên, khí tức cũng nháy mắt bắt đầu hạ xuống. Quân Tử Phong, vạn thế sư lúc này cũng là kịp thời phản ứng tới, chính khí đặng không, chí cương đến chính chân khí hóa thành một đầu lam long hoành không đạo qua, Mên Ngông chính khí bực lui hai người. Sau đó lôi kéo Tử Dương Thiên Sư cùng nhau vội vàng tối lui. Đạo Vô Nhai về thành cố thủ. Một bên rút lui, hắn một bên hét lớn, để Đạo Vô Nhai cùng nhau về thành cố thủ. Đột nhiên xuất hiện tại địch quân vị thứ 3 luyện hư để vốn là miễn cưỡng duy trì cân bằng cấp cao chiến lực triệt để mất cân bằng, bây giờ vạn thế sư bị thương, Tử Dương Thiên Sư tổn thương càng thêm tổn thương, luyện hư cấp độ đỏ sức đã là nên đón không cách nào phủ nhận thất bại. Giết. Địch muốn đi gấp. Vân Ngông Vương ba vị luyện hư tự nhiên không chịu dễ dàng buông tha, ba cùng nhau truy kích, chưởng ấn, đao khí ngang qua trời cao. Quen, cũng liền tại Đại Huyền Phương luyện hư bại lui đồng thời, vạn trượng trên không trung, mỏng manh trong không khí, một tiếng oanh minh vang vọng, hủy diệt khí lãng quanh quần không thôi. Đại Huyền một phương đã là tan tác, ngươi chung quy là bại, Thần Dương. Ngông Đế đao thế càng phát ra hung hốc, trưởng thế lại là vô cùng trầm ổn, mà tại đao trong bàn tay, càng có hay không đầu biến hóa cân bằng song thế. để nó chưa từng lẫn nhau xung đột lẫn nhau, ngược lại là riêng phần mình tăng uy. Hoàng thế kinh thiên bảo điện, tinh thần biến, hư không diệt, luân hồi kiếp, ba tương sinh tương khắc, để mông đế trên tay duy trì được cân bằng tuần hoàn, ba công hợp nhất, uy năng vô cùng. Hắc ám băng hỏa thất trọng thiên. Tân Dương trong tay dao thức đại xảo bất công, mặc kệ mông đế thế công như thế nào biến hóa, hộ phách đao đều như biển trời một tuyến, ngăn trở tất cả công kích, người kia là đại luân minh vương, đại luân tử quy thuận vân ngông. Tuy là khoảng cách phía dưới chiến trường rất xa, nhưng hai người đều là mật thiết chú ý xuống phương chiến cuộc, kia đen nhánh thân ảnh xuất hiện thời điểm Tần Dương liền có phát giác, khi hắn trọng thương vạn thế sư thời khác, Tần Dương càng là nhận ra nó cũng pháp, đoán được nó thân phận. Mặc dù đại luân tự cho tới bây giờ chỉ có băng hỏa thất trọng thiên, mà không có hắc ám băng hỏa thất trọng thiên, nhưng Tần Dương là người phương nào? Hắn há lại sẽ không biết, tại băng hỏa thất trọng thiên phía trên, còn có một môn càng cường hắn hơn, cũng càng vì cực đoan hắc ám băng hỏa thất trọng thiên. tung chi tại cùng vạn thế sư hai mắt đối mặt thời điểm, tia đen nháy thân ảnh còn sử dụng đại luân tự biến thiên kích điệu tinh thần, môn này đại luân tự độc môn thần công, càng làm cho tần dương xác định thân phận của hắn. Không sai, đại luân minh vương sớm tại 13 năm trước đây, đại hạ chiến bại về sau liền đầu nhập Vân Ngung, hắn có thể đột phá luyện hư, cũng toàn do cô trong bóng tối một mực vì đó cung cấp các loại thiên tài địa bảo. Hắn chính là Vân Ngung tân nhiệm quốc sư. Ngung đế vận động hùng hồn chi khí, thiên khung phía trên thoáng chốc rung lại. Đại Huyền Thu không nghi ngờ, hư không diệt hết hoàng giả hảo thiên lệnh. Hạo đã mạnh quét ngang thiên không, uy bá càn khôn, lấy ngông đế làm trung tâm, khó mà ngăn cản vô cùng chi lực quanh siết trời cao. Không chỉ là đại viện, ngươi cũng muốn bại. Dấu Kính luyện hư chiến lực đột nhiên giết ra, để chiến cuộc trực tiếp sụp đổ. Lần này nhưng không là Tần Dương chủ động nhường ra thành quan, mà là Vân Ngông lập tức liền muốn phá cửa để vào. Lúc này Ngông đế kỳ thật chỉ cần ngăn cản Tần Dương xuống dưới ngăn cơn sóng dữ là được. Nhưng hắn lại lựa chọn là cường thế nhất ngăn cản phương thức, đó chính là bại Tần Dương. Hắn muốn tại cái này giải vạn trượng không phía trên đánh bại Tần Dương, vì tiếp xuống chinh phục dọn sạch con đường. Chương 585, Diệt thế, diệt địa. Trảm võ đạo, khai trận. Mâu đỏ sầm hạt tổ hợp thành diệt thiên kiếm, kiếm dục triển khai, tràn ngập ác ý, sát ý diệt thế chi võ khai trận, kiếm khí vờn quanh tiên vũ, đến cực điểm lệ khí cùng hổ phách khí thế hung ác lẫn nhau giao ứng. Trảm võ đạo phong hồn, Nhất đến cực điểm biến hóa, hung nhất lệ sát kiếm. Diệt Thiên kiếm cùng hộ phách đao song binh hung sát chi khí tương liền, đồng dạng truy cầu hủy diệt võ công chiêu ý tiến hành giao hội, đồng thời Tần Dương thao túng hạ, cắt vào yếu kém nhất vị trí. Cực hạn cảm giác, tăng thêm cực hạn biến hóa, cực hạn sắp phản, đây chính là chiêu này uy năng. Triển khai lục đạo kiếm vực bao vây lấy Tần Dương nhảy lên không bay qua, kiếm khí xuyên qua, đem trầm ngừng khí kình tách ra cắt, đánh thẳng thoáng như thế giới trung tâm mông đế. Tốt lắm quả nhiên kiếm pháp Ngông Đế tán một tiếng, lại là thu hồi kế đô đao, hai tay khoanh tròn, lấy tròn triệu chi thể tiếp nhận cực đoàn chi kiếm, luân hồi nghèo cướp. Tá lực đả lực, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, Ngông Đế toàn thân kim quang đại thịnh, Thiên Ma Kim thân vận chuyển tới cực hạn, đúng là muốn lấy cường hãn ma thể đến dung nạp tần dương kiếm khí. Âm trầm trong kiếm quang, tràn ngập hung lệ kiếm khí bị Ngông Đế chủ động nạp nhập thể nội, tại trong thân thể của hắn tùy ý tung hoành, cho dù là Thiên Ma Kim thân cũng khó có thể để thân thể hoàn toàn vô hại. Nhưng ở bị thương tích về sau, Cường hãn sức khôi phục lại là có tác dụng, để thương thế khôi phục nhanh chóng. Ngông Đế cũng tương tự tu luyện Thiên Ma công, thân thể của hắn nói theo một cách khác cũng không phải là nhân thể, mà là xu hướng bất diệt ma thân. Trúng sinh diệt. Bang. Lang Vương chảo va chạm diện thiên kiếm, khiến tần dương quen thuộc thủy diện kiếm khí xông trên vút xông ra, cùng tự thân kiếm khí va chạm. Bành. Lang lệ kiếm khí thoáng chốc băng tán bắn ra bốn phía, vô số kiếm khí mảnh vỡ đánh vào cận thân song phương giao chiến trên thân, phát ra tiếng sắt thép va chạm. Mà ngay sau đó, càng thêm hung hiểm, khí lãng một cô đánh tới. Hai đạo mắt thường khó mà phân biệt quang hoa tại không trung va chạm giao chiến, hỗn loạn khí kình, mạnh mẽ lực trường, làm cho không trung xuất hiện phạm vi lớn vật mèo, ngay cả ánh nắng đều khó mà chiếu xạ tiến nơi đây, càng là tại hạ phương bắn ra khó chịu lại âm u quang cảnh. Đang lửa đế dây dư hạ, tần dương khó mà xuống dưới chi viện, đại huyền một phương thế cục đúng là xuất hiện tràn ngập nguy hiểm hình dạng huống. Ngông đế, ẩn tàng quá sâu a. Ta trước đó vậy mà hoàn toàn không có phát giác được Vân Mông Đế quốc còn có một cái luyện hư. Đồng thời, Đại Luân Minh Vương tại xuất hiện trước đó, ta cũng chưa từng phát giác hắn tồn tại, là hắn tu luyện công pháp đặc thù sao? Hoặc là thần hộ trên tay hư vô ma kính, vẫn là nói bởi vì trận chiến này tại ta mà nói cũng không phải là hạn phải chết, cảm giác của ta khó mà phát huy đến cực hạn. Các loại suy nghĩ xông lên đầu, trong lúc nhất thời có các loại khả năng tại tần dương trong lòng xuất hiện, nhưng hắn xuất thủ lại là chưa hề xuất hiện qua chần chờ. chiêu thức vận chuyển cũng chưa từng có chút hỗn loạn. Bất kể như thế nào, ở đây rằng cô cuối cùng không phải là thượng sách. Vừa nghĩ đến đây, Tần Dương trên tay đao kiếm giao nhau tại trước người, sau lưng kiếm rực lại là rút đi hết thảy hào quang, hiện ra không ánh sáng chi cảnh. Sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu đến Tần Dương trên thân, cũng giống bị không quang chi giực thôn phệ, hỗn hỗn độn độn kiếm ý đang nổi lên lấy hủy diệt. Trạm võ đạo. Một tiếng quát khẽ, đao kiếm trước chạm, không quang chi giực hóa thành quang cầu vòng hướng về phía trước quắc ngang. Diệt thế. Từ hộ thế chi chiêu nghịch chuyển mà đến diệt thế chi võ. Hôm nay tại Diệt Thiên kiếm cùng hộ phách đao giao minh hạ, nặng nghề hủy diệt quang cầu vùng quét ngang thiên vũ. So với Thiên Ma khí cản có hủy diệt chi năng chiêu ý hoành ép ma khí, quang cầu vùng đem hung đế thân ảnh bao phủ hoàn toàn. Veng. Thiên khung một vùng tám tối, phía dưới trên chiến trường đám người chỉ thấy hai đạo hồng quang giao nhau quét ngang hồn khế. Sau giờ ngọ quang minh hoàn toàn biến mất, trên trời dưới đất nơi tận cùng tại đen trong bóng tối. Vốn là bởi vì chiến đấu kịch liệt mà sát ý cấp trên binh lính nhón càng bởi vì mất đi quang minh hỗn loạn mà bốn phía chém giết, trong lúc nhất thời trạng diện vô cùng hỗn loạn. La ai thắng rồi? Thân hộ thân ảnh hư hóa, Lặng Yên rời xa chiến trường hồi tâm, trong lòng sinh ra ý nghĩ này. Trên trời tràn ngập hủy diệt cùng hỗn loạn khí tức, nhìn tình huống tựa hồ là Mông đế thắng, nhưng là Tần Dương người này nghe nói am hiểu mặc gia diệt thế chi võ, đồng dạng có thể phát ra dạng này hủy diệt chiêu số. Đồng thời phía dưới chiến trường còn chưa luận ra cái thắng bại, trên bầu trời sao lại nhanh như vậy phân ra thắng thua. Bất kể nói thế nào, Sau Lương trong lòng cảm giác tình hình có chút không đúng, liền lặng lẽ rời xa chiến đấu hành hành. Cũng nhưng vào lúc này, đao cương tà phong tách ra không ánh sáng bầu trời, từ trời rơi xuống, phá phân đại địa. Diệt địa. Tiếng oanh minh bên trong, đại địa chia năm xẻ bảy, vô số khe hở hướng bốn phương tám hướng lan tràn, kịch liệt địa chấn thoáng chốc xuất hiện, phía dưới mặt đất kinh hiện vô số kim hồng đao cương. Không tốt, xuống tới chính là Tần Dương. Thiên Dương sư gặp một lần kia đao cương hình thái liền biết xuống tới là người phương nào, đồng thời kia nhằm vào toàn trường cực chiêu rõ ràng chính là ôm đệ Vân Mông đại quân tổn thất nặng nề tâm thái mà đến. Chỉ vì Vân Mông đại quân đã là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bây giờ đã công lên thành tưởng, mà đại huyền quân đội đã là tràn ngập nguy hiểm, chỉ chiếm chiến trường một phần nhỏ. Một đao này xuống tới, Vân Mông đại quân tất nhiên tổn thất nặng nề. Thiên Dương sư lúc này liền muốn kêu gọi Tam đại luyện hư cùng chống chọi với lưỡi đao. Nhưng đao kia cương Tả Phong Hạ Lạc nhanh chóng biết bao, cùng ngày Dương Sư có ý niệm này thời điểm, đại điệu đã giạn nước, rối loạn bên trong đao cương từ khe hở bên trong kích xạ, hổ phách đao cương không có gì không giết, chiến trường nháy mắt biến thành huyết nhục địa ngục. Ngay cả tiếng kêu rên cũng không từng phát ra, liền bị đao cương vô số kích xạ đao cương chém phá thành mảnh nhỏ, thực lực cường đại tại lúc này hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Một đao phá sát không biết bao nhiêu người, đem chiến trường biến thành huyết nhục địa ngục, tần Dương trở lại lấy đao kiếm hộ tại trước người. loạn cản từ bên trên mà đến oanh kích. Oanh! Mầu đỏ thấm to lớn ma trưởng từ trên trời chụp được, tại cái này ma trưởng trước đó lộ ra không có ý nghĩa, Trần Dương bị một trưởng đập xuống mặt đất, vốn là luân làm huyết nhục địa ngục chiến trường bắn tung tóe lên vô số gãy chi mảnh vỡ, càng có máu đen chảy ra. Trần Dương. Trên bầu trời xuất hiện thanh âm niết thay nhức óc, to lớn ma ảnh từ không trung hạ xuống, mông đế đứng ở trong đó, Thiên Ma Kim Thân đã là xuất hiện một chút vết rách, đám người nghe lệnh, vây giết Trần Dương. Tuân lệnh. Vì tô để bà cái thứ nhất phóng tới tần dương bị kích phá chỗ, đại luân minh vương cùng thần hậu thay thế, cũng là theo sát phía sau. Mà tại một bên khác, đại huyền phương ba vị luyện hư lại là xuất hiện khác biệt lựa chọn. Vạn thế sư mang theo sở vương phi tốc rút lui, phá không mà đi, đạo vô nhai cũng có muốn lui trì tâm, tử dương thiên sư rẽ rũa muốn tiến đến tương trợ tần dương, nhưng thương thế hắn quá sâu, lại là khó mà lại lần nữa tham chiến. Đồng thời ưu sơn quan cũng bởi vì tần dương một đao kia sụp đổ hơn phân nửa. Liên đối lấy Úy Sơn quan bên trong quần coi giữa cũng bị phá phân đại địa đao cương chém giết không ít, tòa thành này quan xem như phá, đã không có lại thủ giá trị. Quan bên trong còn sót lại người đều khinh hướng rút lui, huyện chủ nhìn thoáng qua bốn phía bay tứ tung đổ nát thê lương, còn có vô số huyết nục, cắn răng nói, chúng ta cũng rời đi. Nhưng sư dạ, Tân Dương không cần chúng ta lo lắng, huyện chủ quả quyết nói, lưu lại sẽ chỉ làm tâm hắn có lo lắng. Chương 586, tháng bảy không biết, thiên chân đến giúp. Vung đao rời ra đạo khí, Diệt Thiên kiếm quét ngang phía cảnh, để xanh ngọc thân ảnh hư hóa rút lui. Một tiếng oanh minh ở sau lưng vang lên, Đại Luân Minh Vương Hoành tạo Thiên quân tượng bạt quyền bị phương thôn ngăn lại, cũng rời. Tần Dương đang tung bay trong cho bụi phi tốc di động, thỉnh thoảng ngăn lại ba người công kích. Oanh, đao kiếm đồng thời vung trảm, cùng chính diện oanh đến ma trưởng và trạm, tuôn ra một vòng tiếp theo một vòng khí lãng. Tần Dương ngượng lực bay ngược, nhẹ nhàng rơi vào một tòa kiến trúc phế tích bên trên. Hắn có chút nhìn lướt qua nơi xa, Huyền chủ bọn hắn đã là rút lui rời đi, nhưng còn lại Úy Sơn quan quân coi giữ lại là không có thể cùng những cái kia võ đạo cao thủ đồng dạng, trực tiếp rời đi, lại thương thế của bọn hắn cũng không cho phép, co quắp tại phế tích bên trong, kéo dài hơi tản. Úy Sơn quan công phòng chiến, đại huyền một phương đang lừa đế ẩn tàng thủ đoạn trước cấp tốc cấp tốc là bại, mặc dù chiến lực chủ yếu thoát đi, nhưng Tần Dương bây giờ lại là phải bị bốn người vây công. Ngông Đế tản ra to lớn ma thân, bay đến Tần Dương mặt 30 vị trí đầu trận chỗ. Nhìn về phía Tần Dương sắc mặt khó nén vẻ tàn thán, cô luyện thành thiên ma kim thân, lại có ma chi giáp hộ thể, hư không diệt, luân hồi kiếp mượn lực tá lực, gần đây 20 năm qua, ngươi là người thứ nhất làm bị thương của cô địch nhân. Gần 20 năm, xem ra mông đế đột phá thời gian so bản tọa dự liệu môn sớm, bản tọa còn tưởng rằng ngươi là tại 13 năm trước đây trận đại chiến kia chi trước đó không lâu mới đột phá đâu, Tần Dương khẽ cười nói. Rất nhiều người đều coi là mông đế là bởi vì đột phá đến luyện hư. mới có lòng tin mở ra đại chiến, sau đó tại 13 năm trước đây, trước liên hợp đám người chặn giết mặc gia đời trước cự tử, ngay sau đó mượn đại hạn chi danh khai chiến, nhất cử đánh bại đại hạ, để đại hạ cắt đất bồi thường. Hiện tại xem ra, bọn hắn đều nghĩ sai, Mông Đế so với bọn hắn dự đoán nếu có thể nhẫn, rõ ràng sớm đã đột phá, lại một mực dương cung mà không phát, đợi đến 13 năm trước đây mới một tiếng hốt lên lạm cái người. Một lần kia, Mông Đế đoạt lấy đại hạ một đạo chi địa, mà tại hôm nay Mông đế ẩn nhẫn nhiều năm lại lần nữa mở ra đại chiến, muốn đoạt coi như không chỉ là một đạo chi điệm. Lần này, mông đế để mắt tới toàn bộ đại huyền. Đến lúc này, ngươi còn muốn điều tra cô tình báo, xem ra ngươi rất có lòng tin có thể chạy thoát ra. Mông đế đồng dạng cười nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, thần hậu, đại luân minh vương, vi tô để bà tại từng cái phương hướng tới gần, tăng thêm mông đế, chính là tứ phía vây công. Riêng là một cái mông đế liền có thể cùng tần dương chiến cái tương xứng. Lần này còn có còn lại Tam đại luyện hư, Ngung Đế lòng tin tràn đầy, chắc chắn Tần Dương muốn toi mạng tại đây. Lần trước tại Tam Sơn quan bên ngoài, cô bị người bức có phải hay không không nói trước giết Huyền Thương Vương, làm hại cô phí không ít tâm tư mới áp đảo trong quân Hán tường nhóm. Một lần kia, thính cô thua. Nhưng lần này, là cô thắng. Ngung Đế trong mắt tử quang lưu chuyển, con ngươi ẩn ẩn hiện ra dựượng thẳng hình, lần này ngươi không chỉ muốn thua, ngay cả tính mạng cũng được đòi lên. Lấy ngươi chi mệnh, cứ hành trình đem thẳng tiến không lùi. "Thật sao?" Tần Dương thông dong nói, nhưng bản tọa lại là cảm thấy chúng ta còn có lần thứ 3 đọ sức. Đao kiếm buông xuống, trước người giao nhau, khí huyết cuồn cuộn như giang hà, tim đập, phát xuất chiến trống tiếng vang. Cho dù là bị 4 người vây công, Tần Dương Y Nguyên không cảm thấy mình sẽ chết ở chỗ này. Đột nhiên, Tần Dương lông mày dương nhẹ, cười nói, "Lại còn có giúp đỡ." Bản tọa lòng tin tăng đầy. Thoại âm rơi xuống, một đạo hồng quang vạch phá bầu trời âm trầm. xuất hiện tại cái này huyết nhục trong địa ngục, trong tay thần binh tán phát huy quang làm cho hộ phách đao phát ra trầm thấp hồ bảo, ẩn ẩn lộ ra muốn cùng số 1 đấu chiến ý. Người đến người nào? Ngông Đế nhìn hướng người tới, hỏi. Tay cầm thần binh Thiên Tinh Thiên Trạch cùng cầm kiếm người rơi sau Lương Tần Dương, đối mặt Hậu Phương chi địch, Thiên Trạch cùng Tố Thiên Trần. Đặc biệt tới nơi đây cùng Tần Sư Giả cùng nhau ngăn địch. Trời sinh chân nhân Tố Thiên Trần, Tần Dương một mực gánh vác thân phận chân chính chủ nhân. Lúc này, Hắn rơi xuống tần dương sau lưng, thanh âm rất nhỏ truyền vào tần dương trong tai, ta vẫn cứ bảo hộ ngươi, dù sao ngươi là sư tôn. Lời nói vẫn chưa nói xong, nhưng tần dương vẫn là biết được hàm ý trong lời nói. Ngươi sư tôn nhi tử. Đứa nhỏ ngốc a, ngươi mới là con của nàng. Tần Dương trong lòng thầm nghĩ, Tố Văn Chân y nguyên hướng Tố Thiên Chân lén gạt đi chân tướng, chưa từng cáo chi tại chính hắn cùng hắn chân chính quan hệ. Tố Thiên Chân người cũng như tên, y nguyên thiên chân, còn không biết quá nhiều hắc ám sự thật. Đây cũng là chuyện tốt, dù sao trong tay hắn cái kia Thanh Thần binh thế nhưng là bắt bẻ cực kỳ, nếu là Tố Thiên chân bội vì biết được chân tướng hắc hóa, Thiên Tinh kiếm khả năng liền rời hắn mà đi. Theo Tân Dương suy đoán, Tố Vãn chân sở di tại hơn 10 năm trước liền đem Tố Thiên chân chọn vì cầm kiếm người, có lẽ cũng là bởi vì Tố Vãn chân nữ nhân này kinh lịch tình tổn thương, đã triệt để hắc hóa. Tâm cảnh của nàng đã không còn nhân tử, chỉ có tích xúc hận ý, một lòng chỉ nghĩ đến hướng Ti Thiên báo thù. Dạng này người Thiên tinh kiếm nhưng sẽ không thừa nhận. Mặc dù nói đến có chút giả mồm, nhưng Thiên tinh kiếm đúng là một thanh nhân giả thần binh, nó chỉ vì nhân đức người thúc đẩy. Nhân tâm không đủ người cưỡng ép sử dụng Thiên tinh kiếm, nó hạ trạng không sai biệt lắm liền tương đương với phóng thích số không khoảng cách vụ nổ hạt nhân đi, trực tiếp đem mình còn có bốn phía hết thảy hóa thành tro tàn. Bất quá Thiên chân quy thiên thật, có hắn tới đây, ta an toàn rời đi nắm chắc càng lớn hơn. Tố Thiên chân lúc này đã là thực sự luyện hư cường giả. đem mình trời sinh tiềm lực biến thành thiết thực thực lực, đồng thời tay cầm thiên tinh kiếm, vừa vặn có thể khắc chế Mông Đế dạng này ma đạo cường giả. Dù là Mông Đế thực lực mạnh mẽ, bị lấy hạ khắp thượng khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng bị Tố Thiên chân cuốn lấy, đại chiến 300 hiệp vẫn là không có vấn đề. Một khi Mông Đế bị cuốn lấy, kia Tần Dương mặc kệ là giết người vẫn là rời đi, đều không là vấn đề. Xem ra chúng ta là chú định sẽ có trận thứ 3. Tần Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, thân như kinh hồng lực ảnh. Trong chớp nhoáng xuất hiện tại Vito đệ bà cách đó không xa, trong tay đao kiếm gần trong gang tấc. Vạn cổ thù oán giết thủ mây mù sương. Vito đệ bà không chút nghĩ ngợi phản kích, tinh mịn đao khí hình thành màu xám mây mù bao phủ mà đến, cứu hận đao ý cũng tại đồng thời tràn ngập tần dương tâm thần. Ngươi dám? Ngông đế đoạn quát một tiếng, mang lấy trùng điệp ma ảnh đánh tới, nhưng ở nửa trên đường, Tố Thiên chân đột nhiên rít ra, trời sầu kiếm loạn. Một tay là tinh thể đơn lưới đao trường kiếm, một tay là tinh lục đoản kiếm. Tố Thiên chân tay cầm Thiền Tinh Tử kiếm cùng Mâu kiếm, song kiếm hợp bích, trên thân bao trùm Thiền Tinh thần giáp, vung vẩy ra vô số phân loạn kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí đều tản mát ra kinh người thần năng, trên đó bổ sung khắc ma lực, đúng là cùng năm đó từng đối mặt qua chỉ qua lưu, cực kỳ khắc chế ma công. Lại Tố Thiên chân bản thân thực lực, càng vượt qua năm đó mặc ra đời trước cự tử không biết bao nhiêu, nó cho Ngông Đế mang tới uy hiếp càng kịch. Bất quá lại như thế nào khắc chế, cũng vô pháp không giảng đạo lý chém giết Ngông Đế. Ngông đế vận dụng thiên ma kim thân, ma huy đại thịnh, vung đao chém ra vô số bóng sói. Tinh thần biến pha không thiên lang ảnh. Trưng 587, huyết ám chi lực. Thiên ý. Ngâm khẽ thanh âm còn tại thai, vô hình chi nhận đã là phá thể mà qua. Vì tô để bà trái tim bị một đao này trực tiếp xuyên qua, nếu không phải luyện hư cường giả trái tim đã không tính là yếu hại, lúc này hắn đã là tại chỗ bỏ mình. Nhưng dù là như thế, vì tô để bà cũng vì vậy mà trọng thương. Chơ mắt nhìn xem đao kiếm chặt đứt luân đao, tiến tới chẳng thân. Thiên ý chi nhận tại xuất kỳ bất ý tình huống dưới thực tế quá dùng tốt, nhất là tại địch nhân thực lực không bằng tự thân tình huống dưới, Tần Dương trực tiếp đem Thiên ý chi nhận chuyển đổi thành tương khắc thuộc tính, công kích trực tiếp nó nhiều điểm. Mắt thấy đao kiếm sắp lâm thể, lúc này Tần Dương lại là đột nhiên cảm giác một cỗ tinh thần dị lực xâm nhập thần hồn, trong chốc lát thần hồn liền muốn xuất hiện ngưng trệ. Nhưng cũng vẹn vẹn sát na, Tần Dương thần hồn khí huyết tự động phản kích, tinh thần dị lực bị trực tiếp xóa bỏ. Trợ tay một đao chém về phía sau lưng. Xoẹt xẹt. Như là sẽ rách vài âm thanh ầm vang lên, Đại Luân Minh Vương đào thương bất nhập long lần thân bị hộ phách đao chảng phá, trên người màu đen khí diễm cũng như bị gió thổi diệt đến như lửa nằm chết lại. Bất quá bởi vì Đại Luân Minh Vương đánh lén, thân hộ thừa cơ thoảng hiện, mang theo Vito để bà bỏ chạy. Hắc ám băng hỏa thất trọng thiên, bản tọa nghe nói môn võ công này có ngừng nhất thời chi năng, hiện tại xem ra, cái này ngừng nhất thời là giả, ngưng trệ thần hồn là thật. Thần Dương quay người nhìn về phía bay nhanh rời đi Đại Luân Minh Vương, trong lúc nói chuyện, thân ảnh đã là như ánh sáng lân đến gần, ngay cả bản tọa đều suýt nửa mắt lửa, hát cám băng hỏa thất trọng thiên sát thực lợi hại. Một khi bị ngưng trệ thần hồn, kia hết thể cảm giác đều chỉ là hư hảo, tại người mà nói, cùng thời gian ngừng lại không khác. Dù là vẹn vẹn bị ngưng trệ một mấy mắt, đều vô cùng có khả năng bởi vậy bỏ mình. Vạn thế sư cũng là bởi vì bị lấy một chiêu này nói, mới có thể bị Đại Luân Minh Vương một kích trọng thương Trước tổn thương Vito Đề Bà, lại thừa thắng xông lên thẳng hướng Đại Luân Minh Vương, Tần Dương một hệ liệt cử động trên thực tế vẹn vẹn phát sinh ở trong khoảnh khắc, khi Mông Đế cường chiêu đánh tan Thiên Tinh kiếm khí thời khắc, đã là nhìn thấy Tần Dương chính đang đuổi giết Đại Luân Minh Vương, Vân Mông quốc sư tràn ngập nguy hiểm. Tại không có Mông Đế dẫn đầu tình huống dưới, thân hậu trong lòng biết Tần Dương lợi hại, ngay tại bo bo giữ mình, không chịu thông suốt đem hết toàn lực, Đại Luân Minh Vương cùng Vito Đề Bà rõ ràng không phải là đối thủ của Tần Dương. Liền ngay cả Mông Đế cũng không nghĩ tới hai người này sẽ tan tác phải nhanh như vậy, hoặc là nói, tần dương cùng luyện hư chênh lệch to lớn như thế, tại cùng ngang cấp cường giả chiến đấu bên trong còn không rõ hiện, nhưng ở đối phó yếu tại tự thân võ giả bên trên, tần dương cơ hồ đều là tính áp đảo nghiền ép, không cho mảy may hoàn thủ chi khả năng. Chỉ vì tại am hiểu phân tích tần dương trong mắt, so tự thân nhỏ yếu người nhược điểm thấy rõ, đối phương công kích thời điểm chân khí chuyển hóa, chiêu ý diễn hóa chi khuyết điểm hoàn toàn cũng ở trong mắt tần dương, đối phó bọn hắn Dĩ nhiên chính là dễ như trở bàn tay. Ngung Đế mắt thấy cảnh này, lại cũng không có lòng cùng Tố Thiên Chân dây dưa, chỉ thấy trên người hắn khí cơ báo động, hai mắt chi bên cạnh xuất hiện huyết sắc vân đường, một cô ảm đạm âm trầm năng lượng màu đỏ ngòm xuất hiện, làm cho Ngung Đế khí thế lại lần nữa xuất hiện dâng lên. Cực tinh thần, nghèo luân hồi, tận hư không, ba quyết hợp nhất hoàng thế kinh thiên. Ảm đạm ma khí đúng là hiển lộ rõ ràng ra hoàng giả chi uy, tràn chề khó cản vô cùng lực lượng quét ngang tại chỗ, Tố Thiên Chân lấy kiếm hoành cản. lại lạ như bị sét đánh thân hình khịch chấn, hai chân trên mặt đất cày ra dài dạng rạc vết tích, một ngụm nhịch huyết xông lên cổ họng. Chính đang đuổi giết đại luân minh vương Tần Dương đồng dạng nhận công kích, đao kiếm lúc này đảo ngược, Trảm Võ Đạo cùng thôn Thiên Diệt Điệu thất đại hạn đồng thời thi triển. Trảm Võ Đạo thủy loạn, phá hải. Đao kiếm tê động, mãnh liệt đao thế phối hợp bao phủ hết thể kiếm khí, đao kiếm cũng động, tăng thêm một điểm uy năng. Cuồng bạo đao cương kiếm mang giống như là biển gầm mãnh liệt. lấy bài sơn đảo hải chi thế tuân hướng ba quyết hợp nhất thần công, lại tại va chạm thời điểm lập tức gặp khó. Không thể ngăn cản thiên ma khí bên trong hỗn tạp huyết sắc ma năng uy năng tăng vọt, đao kiếm tể thi, thi thiên thai chi vô cũng tại nó trước mặt bị đánh tan, cuồng tuyệt ma khí quét ngang bắt phường, thiên địa cô trấn, thế không thể đỡ, những nơi đi qua, hết thảy đều thành bụi đất. Cùng loạn ma năng tại phế tích bên trên tứ ngược, thẳng đến 10 hơi về sau, mới bắt đầu thu liễm. Nhưng ở tiêu tán sau phế tích bên trên, chỉ có đầy đất bụi đất cùng đỏ thắm huyết sắc, lại không tần dương cùng Tố Thiên chân thân ảnh. Tại mới hoành kích bên trong, bọn hắn cuối cùng vẫn là bỏ chạy, ngông đế vây giết vẫn chưa có hiệu quả. Ngông đế dưới hai tay ép, ấn xuống thể nội dao động không biết tên huyết sắc ma năng, nơi khỏe mắt vết máu cũng bắt đầu chậm rãi biến mất. Hắn sắc mặt lạnh lùng, đối chúng nhân nói, trở về dưỡng thương, sau đó bắt đầu thẳng vào đại huyền. Hạ lệnh về sau, không đợi đám người nhiều lời, ngông đế liền trực tiếp bay về phía đại quân hậu phương. nhìn lên rồi đi thời điểm tư thái, có loại cấp bách cảm giác. Ngông Đế trở lại hậu phương trong đại doanh lúc, Thiên Dương Sư ngay lập tức đi theo tiến vào. Bất quá hắn tại nhập doanh về sau, lại không phải là hướng Ngông Đế báo cáo trận chiến này chiến tổn tình huống, mà là nhìn về phía Ngông Đế khóe mắt lại lần nữa hiện hiện nhàn nhạt vết máu, lo lắng hỏi: "Bệ hạ, ngài vận dụng cố lực lượng kia?" Ngông Đế ngồi dựa vào trên bảo tọa, thâm vận ma công, áp chế thể nội dao động lực lượng, nói: "Trước đó chuyện quá khẩn cấp, cô bất đắc dĩ." vẫn là vận dụng cái này huyết ám chi lực. Thiên Dương sư thi pháp trợ cô đem huyết ám chi lực đáp xuống tới, hiện tại còn không phải dùng linh tinh cổ lực lượng này thời điểm. Vâng. Thiên Dương sư vung vẩy tay áo, hai tay đánh ra từng đả ấn quyết, tiếp nhập ngông đế thể nội, nguyên bản vẫn là như ẩn như hiện vết máu tại song phương hợp lực phía dưới, rốt cục bị áp chế phong ấn, biến mất tại khóe mắt. Thi pháp sau khi hoàn thành, Thiên Dương sư khuyên nhủ, "Bệ hạ, chúng ta năm đó vẫn chưa thu hoạch được huyết ám chi lực phương pháp sử dụng." còn xin bậy hạ thận trọng sử dụng, chớ nên thụ nó phản vệ. Cô biết nói, Ngung Đế lắng lại thể nội sao động lực lượng, cũng bắt đầu tỉnh táo lại, chỉ nghe hắn nói, đáng tiếc năm đó cô đổi tới thời điểm, huyết tế đã kết thúc, huyết tế sân bãi còn lọt vào hủy hoại. Nếu không phải cô phái người cẩn thận điều tra, còn chưa nhất định có thể tìm tới thu hồi này. Bất quá tốt tại nhiều năm như vậy tìm tòi, cũng coi là tìm được một chút phương pháp sử dụng, nếu không cô cần phải hao tổn tâm trí Năm đó hạ hoàng tại quan nội đạo huyết tế 30 vạn bách tính sự tình, bây giờ đã không tính là cái gì bí mật, giống quách thuần dương, tần dương mấy cái này nhân vật đứng đầu đều đã biết được. Nhưng bọn hắn không biết là hạ hoàng dùng để khôi phục tự thân thương thế, đồng thời còn dung hợp U Linh Ma Đao, khiến tự thân tiến vào luyện hư cấp độ huyết tế, nó bản thân cũng không phổ thông. Chẳng nay huyết tế, vẫn chưa đồ sát 30 và người, lấy nó tinh huyết liền xong việc, mà là đem bọn hắn sinh cơ khí huyết thậm chí oán khí, hận ý, hy vọng Cầu sinh dục chờ toàn bộ ngưng tụ làm một thể, hóa thành một cỗ hùng vĩ mà tràn trề lực lượng. Cỗ lực lượng này chính là khiến Hạ Hoàng khôi phục thương thế, đồng thời còn lấy phản hư chi cảnh dung hợp ngũ linh ma đạo, tiến mà lên cấp luyện hư căn nguyên. Mặc dù cuối cùng Hạ Hoàng kéo hung, bị Nguyên Tà Hoàng đoạt xá, nhưng cỗ lực lượng này bản thân lại cũng không nhỏ yếu. Về sau so đuổi tới huyết tế hiện trường nông đế tìm được cỗ lực lượng này lưu lại, cũng trải qua nhiều năm nghiên cứu, đem nó lớn mạnh, cũng tìm ra phương pháp sử dụng. Này lực lượng chính là mông đế trong miệng huyết ám chi lực. Chương 588, Phật tâm chi bí. Thanh phong gào thét, hai đạo nhân ảnh hạ xuống núi đối phía trên. Khụ khụ. Tố Thiên chân phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp, trên người tinh lục giáp trụ đang không ngừng phóng thích thần năng, giúp đỡ khôi phục thương thế. Thiên tinh, đích thật là một thanh đỉnh cấp thần binh, có thể công có thể phòng có thể sửa. Tân Dương nhìn kia tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt thần binh một chút, thầm nghĩ trong lòng. Không có tử mẫu song kiếm, phòng có thiên tinh thần giáp, thể nội chôn lấy thiên tinh lục châu còn có thể không ngừng phóng thích thần năng, giúp đỡ khôi phục thương thế, đồng thời còn có thể chiến đấu thời điểm vì đó tăng uy. Nếu không phải thiên tinh kiếm sử dụng nhu cầu quá cao, Tần Dương đều muốn làm một cùng ngày tinh kiếm chủ. Bản tọa ngược lại là không nghĩ tới, ngươi sẽ đến giúp bản tọa." Thần Dương nói. Tố Thiên chân bước lên khí cơ, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Dương, mười phần nghiêm túc nói, "Bảo hộ đại huyền, làm nào đó cũng có trách trách." Lúc này đại huyền không thể rời đi ngươi. Đồng thời ngươi là sư tôn nhi tử, về tình về lý, làm nào đó cũng không thể đối ngươi ngồi nhìn mặc kệ. Bản tọa cũng không muốn cùng ngươi sư tôn kéo lên quan hệ thế nào, Tần Dương nhàn nhạt nói, đã thương thế không sai biệt lắm tốt, liền rời đi đi, hôm nay tương trợ chi tỉnh, bản tọa đi lại. Tố Văn Chân cùng hắn cái kia có quan hệ gì, coi như thật có quan hệ, cũng là lợi dụng cùng bị lợi dụng quan hệ, Song Vương không có chút nào tỉnh lý có thể nói. Tố Thiên Chân đến cùng là nghĩ đến quá đơn giản. Tần Dương Tố Thiên Chân còn muốn lại nói, nhưng đối đầu với cặp kia hảo không dao động con mắt, lại là nói không nên lời thêm lời thừa thai tới. Hắn vẫn chưa từ Tần Dương trong mắt nhìn ra phẫn nộ, oán hận các loại thần sắc, cho dù là nói đến Tố Vãn Chân thời điểm, cặp mắt kia cũng là không hề bận tâm. Trong mắt hắn, Tố Vãn Chân cùng những người còn lại không khác, cái gọi là quan hệ máu mủ vẫn chưa trong lòng hắn nổi lên một tia gợn sóng. Liên la thái độ như vậy, để Tố Thiên Chân không biết như thế nào cho phải. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể yên tĩnh không nói, thân hình tiêu điều rời đi. Nhìn dạng như vậy, tựa hồ đem tố vãn chân sự tỉnh xem như chính mình sự tỉnh, cực kỳ ảm đạm. Thiên chân người, cũng không biết hắn biết được chân tướng về sau có thể hay không hắc hóa. Tần Dương nhìn xem bóng lưng của hắn, lộ ra cảm thấy hứng thú thiếu dung. Nhưng thiếu dung dám lộ ra, liền có một cố ý thức kết nối ở bên trên Tần Dương, để tâm cảnh của hắn lại lần nữa trở nên lạnh lẽo. Đại trí tuệ, Tần Dương nói. Ngông Đế sử dụng cỗ lực lượng kia có chút kỳ lạ, ngay cả Ngô cũng nhìn không ra nó nội tình. Đại trí tuệ tại Tần Dương trong lòng nói: "Ngươi biết được chiến đấu tường tình, ngươi đã có thể chia sẻ ta giấc quan rồi." Tần Dương trong lòng đột nhiên nổi sóng, nhưng ở qua trong giây lát, lại bị hắn di bình, "Không đúng, ngươi hẳn là thông qua kỳ lạ con đường nhìn thấy trạng cảnh này. Nếu là ngươi có thể chia sẻ ta giấc quan, ta hẳn là cũng có thể biết được ngươi chuyện bên kia." Kém chút mắc lừa. Nếu là bởi vì việc này mà loạn tâm cảnh Đồng thời tin tưởng việc này, đại trí tuệ có thể sẽ thừa cơ làm sâu sắc liên hệ, để Song Vương coi là thật đến chia sẻ giác quan tình trạng. Tần thí chủ tốt định lực, hảo tâm cảnh. Bọt biển bọt khí tại không trung hiện hiện, lẫn nhau tụ hợp, cuối cùng lộ ra một đạo khiến Tần Dương thân ảnh quen thuộc, chính là đã từng thấy qua Diệu Đức cư sĩ. Được Huyền Chi Chiến, Thiên Hạ Chúa Ngục, nó có năng lực phân ra hóa thể tự mình chỉnh diện, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thuận tiện, nó còn có thể thấy Tần thí chủ gặp một lần. Diệu Đức nhạt vừa cười vừa nói: Tiên thí chủ, vì sao không tại trước đó chiến đấu bên trong sử dụng Phật môn võ công đâu? Nếu là như vậy, ngươi tuyệt sẽ không bị Mông Đế ngăn lại quá lâu, thậm chí còn khả năng phản vượt qua hắn. Muốn nói thế gian nhất nhắm vào ma đạo võ công, đó là đương nhiên là Phật môn võ công không thể nghi ngờ. Đạo môn kiếm dung cũng xúc, trong môn một chút tương đối thiên môn võ công, tỉ như Huyền Âm Thất Sắc Đao, thậm chí so ma đạo võ công còn muốn ngoạn lệ. Cho nên bàn về tính nắm vào, đạo môn võ công trên thực tế là không bằng Phật môn. Trái lại Phật môn Cái này giáo phái đánh ngay từ đầu liền có khắc ma tôn chỉ, Phật công đều có khắc ma chí năng, có thể nói là cùng ma đạo thế bất lưỡng lập. Tần Dương từ đại chí tuệ nơi đó được không ít Phật môn võ công, đồng thời bản thân còn tu luyện hiện tại như Lôi Kình, lẽ ra hắn nên dùng Phật võ đi nhằm vào Ngông Đế mới lạ. Nhưng là cùng Ngông Đế chiến qua hai trận, Tần Dương cũng không thi triển Phật môn võ công, toàn bộ nhờ mạnh đánh mạnh kháng đến ứng đối Ngông Đế. La là sợ làm sâu sắc Phật tính sao? Diệu Đức Tiêu Dung càng thêm vi diệu. Chỉ là sợ không có cách nào một gậy đánh chết Ngông Đế thôi." Thành Vũ nói, hắn nhẹ nhàng mở bàn tay, năm ngón tay bóp ra một cái cổ quái ấn quyết, trong chốc lát chính là bầu trời đại lực tụ trong tay ở giữa, không chịu nổi phụ tải gào thét xuất hiện trong không khí, Ngông Đế có lẽ thông qua Thiên Ma lão người biết được ta đồng dạng am hiểu Phật võ, nhưng không có tự mình trải qua hắn cũng không hiểu biết ta ở phương diện này tạo nghệ. Hai lần chiến đấu, ta để lại cho hắn cố hữu ấn tượng, lần thứ 3, ta sẽ cho hắn một kinh hỉ. Nhưng là Ngô Xem Ngô Đế hôm nay thị triển cỗ lực lượng kia nhưng không giống bình thường, phải chăng cần Ngô cho Tần thí chủ thêm tăng giá cả đâu? Diệu Đức mỉm cười chỉ mình, chỉ cần Ngô cỗ này hóa thể tiến vào Tần thí chủ thân thể, dù là Ngô Đế còn có cái gì ác chủ bài, cũng vô pháp chiến thắng Tần thí chủ, có thể nắm chắc thắng lợi trong tay, lần tiếp theo chiến đấu thời điểm chém giết Ngô Đế. Ngươi cỗ này hóa thể Tần Dương nhìn hắn một cái, trong mắt như có vô số thông tin lưu lững lờ trôi qua, ngươi là muốn để cỗ này hóa thể tiến vào linh Phật tâm a? Linh Phật tâm, tâm tại, hồn tại, thân bất diệt, chiếu tâm kính chỉ là đưa đến kiếp nộ tác dụng, linh Phật tâm mới là ngươi muốn xâm chiếm ta thân thể lớn nhất vương bài. Viên này tâm, nên chính là các ngươi đại trí tuệ dung hợp nơi mấu chốt, nếu không ta không tin 108 người có thể như vậy tùy tiện dung hợp, đồng thời còn có thể tập hợp chúng trí tuệ con người lại không tổn hại ý chí độc lập. Dung hợp cũng không phải là cái gì tùy tiện sự tình, ý thức trung tâm lại bảo tồn độc lập ý chí càng không phải là đơn giản sự tình. Dựa theo tần dương chỗ thôi diễn, 108 người hẳn là Bảo Lưu lấy mấu chốt nhất vật dẫn, tỷ như đại não, dạng này mới có thể tại dung hợp đồng thời để ý chí sẽ không tùy theo giao hòa, để tự thân còn bảo Lưu lấy ý chí độc lập. Liên như là trước đó tại kia không gian ý thức bên trong bản thân nhìn thấy đồng dạng, tại trong hiện thực, vốn nên có 108 người nối liền thành một thể đại não tồn tại mới là. Nhưng cứ như vậy, đại trí tuệ liền không cách nào trưởng kỳ rời đi chỗ kia. Đồng thời kia tồn tại những người này, đại náo địa phương còn sẽ thành một lớn nơi yếu hại. Như là làm như vậy, kia tồn chữ lấy đám người đại náo vô cấu ở giữa, hẳn là còn tại Tây vực bên trong. Nhưng mà, đại chí tuệ nhập đại hạ đã có nhanh 2 năm, hắn trường kỳ dừng lại tại đại hạ, vẫn chưa có trở về Tây vực dấu hiệu. Cái này cũng liền cho thấy, vô cấu ở giữa chỉ tồn tại ở trong ý thức, tại trong hiện thực, cái này vật vẫn cũng không tồn tại. Đang nghĩ tới các loại khả năng về sau, Ta đem ánh mắt bỏ vào linh Phật tâm bên trên, mà tại trải qua đại lượng suy tính về sau, ta phát hiện linh Phật tâm tầm quan trọng. Tần Dương ánh mắt lấm lấm nhìn chằm chằm Diệu Đức, đại trí tuệ, không biết ta nói có đúng không. Trước năm 89, Nghiết Bản chỉ toàn thể như y pháp. Không có sai. Diệu Đức gật đầu thừa nhận nói, trước ngươi cho rằng phổ chiếu bọn hắn muốn thông qua biện pháp đến tăng cường ngươi Phật tính. Đấy là đúng, nhưng ngươi nghĩ để lọt một tầng, đó chính là phổ chiếu bọn hắn từ đâu mà tới. Bọn hắn cũng không phải là thông qua cùng ngươi kết nối từ Ngô Chi Thức Hải gia, mà là từ Linh Phật Tâm ra, dẫn đạo ngươi đi tới Ngô Chi Thức Hải, vô cấu ở giữa. Linh Phật Tâm bên trong có chúng ta tất cả mọi người ý thức phân thể, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, ngươi đã thành đại trí tuệ. Diệu Đức lời nói, giống như kinh thiên thích lịch, xét qua thần dương náo hải, nếu không phải lúc trước hắn liền đã có phát giác, chỉ sợ chỉ bằng vào lời này liền có thể làm hắn tâm thần đại loạn. Quả nhiên a, là ta đưa ngươi nghĩ đến quá đơn giản, đại trí tuệ không hổ trí tuệ chi danh, sớm liền chôn xuống hết thảy. Thần Dương nhẹ giọng cảm thán, như phiền muộn, như thất lạc. Sau đó, cầm bút lên quyển ấn đột nhiên đánh về phía trước người đại trí tuệ. Trí tuệ ấn. Bên trong Phật môn, lấy kim cương nhất kiên, từ trước có không xấu kim cương mà nói, nhưng ở bên trong Phật môn còn có một vật có thể phá kim cương, đó chính là trí tuệ. Nghiên cứu kỹ chân lý trí tuệ, cho dù là kim cương cũng không thể cản. Ma trí Tuệ Ấn, chính là nhất giỏi về tấn công tiên ấn quyết. Đột nhiên xuất hiện một chiêu, không hề có điểm báo trước, nhưng Diệu Đức lại là mỉm cười, đưa tay mở giễn, cổ quai kiếm trạng vật bay tới, hoành ngăn tại trí tuệ ấn trước đó. Bành! Trí tuệ ấn đánh vào cái này sự vật phía trên, kích phát rồi giàu Phật có thể đảo ngược, trên đó nổi lên kim quang, hiện ra 6 chữ Đại Minh Trú, đỉnh Phật tượng phát ra thánh hoa, từ nơi sâu xa hình như có chữ Phật thiện sướng, tán dương Như Lai. 6 chữ Phật ấn. Diệu Đức Đồng Dạng còn lấy một ấn, ún, ma, ni, bắc, ni, hồng sáu cái chữ thể vẩn quanh trường ấn, thuận theo khắc ở khác một bên, Phật quang hào đăng, hai cô cùng thuộc Phật môn lực lượng cách vật này lẫn nhau vật lộn, khoé động ra Phật có thể đánh rách tạ tơi núi lồi, một tầng tiếp lấy một tầng khí lưu khiến cho mặt đất như là mặt biển chập trùng. Ngô tuy chỉ là một bộ hóa thể, lại cũng có được luyện hư chi năng. Diệu Đức mỉm cười nhìn xem Tần Dương, một tay còn làm nhạc hoa hình dạng, thông dòng lên tiếng: Vậy liền nhìn xem, ngươi cái này bổ tát làm sao có thể thắng được qua Như Lai. Tân Dương sắc mặt thông dong, trưởng ấn lại là lại lần nữa sâu phát chân lực, kia bị chống đỡ bàn tay đúng là muốn khảm tiến kiếm chạm vật thể, khiến cho phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Thật bá đạo phát tấn, bực này Phật môn võ công, vì sao Ngô chưa bao giờ thấy qua. Diệu Đức mắt thấy vốn nên không thể phá hủy vỏ kiếm đều ẩn ẩn muốn bị phá hủy, không do dự nữa, làm nhặt hoa trạng vẫy tay một cái một hướng dẫn, vỏ kiếm mở ra. một đạo lăng lệ phong mang mang theo kim sắc Phật quang bay ra, bị nó dò xét tay nắm lấy. Không động kiếm ấn trạm thiên nghiệp. Giơ kiếm quét qua, chính là trạm phá nghiệp tội kiếm quang, tại kia minh chính kiếm ý phía dưới, tội nghiệp rạch không, tràn ngập không minh thiên ý, lại lại có trạm trừ hết thảy tội nghiêm khắc. Hừ, căn bản ấn. Tân Dương lại là biến hoa ân quyết, trưởng ấn tái xuất, một trưởng thẳng lên kiếm quang, cùng nó va chạm, kim xích trưởng ấn ẩn chứa vô biên hùng lực. kia phảng phất trời sập xuống đều có thể đứng vững vô biên đại lực vẹn vẹn một chiêu, chính là đánh tan cái này trạng nghiệp kiếm quang. Cùng lúc đó, thần dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, vô hình vô tướng thiên ý chi nhận đã là xuyên thấu qua ánh mắt trực tiếp chém vào Diệu Đức thân thể, phát chiêu chi đột nhiên, làm cho Diệu Đức đều trực giác trở tay không kịp. Oan, kình liệt ma khí tại Diệu Đức thể nội hoành phát, thứ bảy khiếu đều là phóng xạ ra đen nhánh quang hoa, càng là có một cỗ cực đoàn chấp niệm xông lên đầu, muốn xâm nhiễm Diệu Đức tâm thần. Đây là chấp niệm chướng lực lượng. Thiên ý chi nhận chuyển hóa ra chấp niệm chướng chi lực, lấy ma khắc Phật, lấy ma độ Phật. Tần Dương lấy cự tử tà công thôn phệ chấp niệm chướng, khiến cho hóa thành chính tiên quy, cũng tiện thể thôn phệ chấp niệm chướng căn bản, thiên ma châu, từ đó lĩnh ngộ được ma đạo chi bí. Hắn mặc dù ít có sử dụng ma đạo võ công, lại không có nghĩa là hắn không am hiểu đạo này, chỉ là bởi vì ý nguyện cá nhân ẩn tàng cực sâu thôi. Chấp niệm chướng chính là lấy Phật tôn chi chấp niệm thành hình. Đối cho các ngươi người trong Phật môn mà nói, cô này chấp niệm chính là chính cống độc dược. Kết hợp Phật tôn chi chấp niệm, lấy Thiên Ma Châu làm bản nguyên thành hình, chấp niệm chướng đủ để cho Phật giả nhập ma, lấy ma độ Phật. Tần Dương sớm liền đạt được năng lực này, hôm nay còn là lần đầu tiên sử dụng, chỉ vì một chiêu này, nguyên bản là muốn dùng tại người trong Phật môn, nhất là đại trí tuệ trên người. Một đao chiếm được tiên cơ, Tần Dương dậm chân hướng về phía trước, bước chân rung chuyển núi lở, làm cho vốn là gặp chấn động mặt đất vỡ vụn ra nước. Một trưởng đẩy về trước, tràn trề một trưởng muốn giết địch. Nhưng mà, lại vào lúc này, Diệu Đức lại là khí cơ một bên, Phật khí không còn, tiết ra ngoài ma quang bị đều thu nạp, một trưởng lên tiếp. Oanh. Song trưởng tấn công, ma năng oanh xiết, lại là Diệu Đức hóa ma khí cho mình dùng, mái đầu bạc trắng biến thành đen, tràn ngập đến ám ma khí. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, tóc đen lại lần nữa chuyển trắng, ma khí hóa thành Phật quang, thuần chiến Phật trưởng cùng bá đạo trưởng tình hĩnh kích. Ván gia trưởng kình làm cho dưới chân núi đổi hoàn toàn vỡ vụn. Lấy ma độ Phật, coi là thật biện pháp tốt, nhưng Ngô Tu Niết Bàn chỉ toàn thể như ý pháp cân bằng hôn tạp Phật khí, lại là nhất không sợ cùng loại võ công. Hắn công thể trong nháy mắt mấy lần thay đổi, mỗi một lần thiên ý chi nhận chuyển hóa ra khắc chế lực lượng, Diệu Đức công thể liền biến thành một loại khác thuộc tính, thiên ý biến đổi, công thể tùy theo cải biến, tùy ý biến hóa thể chất, khiến cho tự thân hoàn toàn không có bị khắc chế kết quả. Cho dù là ma thể Diệu Đức cũng hoàn toàn có thể biến hóa ra. Diệu Đức nó bản thể đại trí tuệ, chính là tập hợp 108 vị cao tăng công lực tổ tại, những người này mặc dù đồng tu Phật công, lại bởi vì người chi lĩnh ngộ mà luyện được khác biệt công thể, dẫn đến đám người Phật lực tập hợp lộ ra hỗn tạp không thuần. Nhưng Niết bàn chỉ toàn thể như ý pháp lại là giải quyết cái này hỗn tạp không thuần nan đề. Đại trí tuệ dùng phương pháp này biến hóa công thể, tiến tới đem nguyên bản hỗn tạp không thuần Phật khí từng cái sắp xếp như ý, khiến cho nó về làm một thể. Tinh thuần như một, mà một khi cần sử dụng một ít đặc thù võ công thời điểm, cũng có thể lại lần nữa biến hóa công thể, lấy tương ứng công thể phối hợp võ công, phát huy ra uy lực mạnh nhất. Tuy ý biến hóa thể chất, đây chính là cái gọi là Như Ý Chi Pháp. Song phương đối thoại thời khắc, lại là mấy lần giao thủ. Tần Dương dùng tuyệt đối bá đạo như lai pháp tấn quét ngang kiếm quang, mặc cho Diệu Đức như thế nào hành động, đều không thể tiếp cận Tần Dương chi thân, càng đừng đề cập dung nhập linh Phật tâm bên trong. Đại thiên ấn Cư hạn lực lượng vặn vẹo hết thảy nhận biết, trên trời dưới đất, ngũ giác lục thức đều tại một chưởng này ấn trước vặn mèo, Diệu Đức cả người đều lâm vào không phải nghĩ tha rằng không nghĩ trạng thái, tâm thần một mảnh trống vắng, không, có một tia trống cự chí niệm. Oành! Bá đạo trưởng kình tùy ý khuynh tả tại nó thân thể, tức đoan lực lượng đang muốn phá thể mà ra, hoàn toàn tan vỡ cỗ thân thể này. Nhưng mà, Diệu Đức thân hình lại là vào lúc này lại lần nữa sinh ra biến hóa, chỉ là nó rối tung tóc trắng bị vàng nhạt sen quan qu벅 lên. Một mạc bạch bảo bên trên cũng xuất hiện hoa lệ kim văn cùng hoa sen đồ hình. Khuôn mặt xuất hiện biến hóa vi diệu, lộ ra càng thêm xuất trần mã thần thánh, mở ra trong hai mắt, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện. Chương 590, Phạn Tiên vòng thôi diễn bên trong. Trong con mắt, có bóng người ngồi xe bằng, thân hình cùng lúc này Diệu Đức không khác nhau chút nào, mà tại đạo nhân ảnh kia trong mắt, cũng có giống nhau bóng người ngồi xe bằng. Như là nhất trọng phủ lấy nhất trọng, dòng giá 108 nặng, tựa như vực sâu không đáy, quỷ dị dị thường. Đại trí tuệ Tần Dương nhẹ giọng đọc lên người này chi danh. Thẳng đến lúc này, Tần Dương mới nhìn thấy đại trí tuệ hình dáng, hắn tại dĩ vãng nhìn thấy tất cả đều là rượu đức bộ dáng, cho tới bây giờ mới xem như chân chính nhìn thấy đại trí tuệ. Ngoài miệng lẩm bẩm đại trí tuệ chi danh, trên lòng bàn tay lại là lại thúc mấy phần lực, hắn cũng không có thời gian cùng đại trí tuệ nói nhảm, vẫn là nhanh chóng tiến hắn cố này hóa thể đi chết đi. Đối mặt cực độ thúc ép trường kình, đại trí tuệ lăng không ngồi sẽ bằng, Thánh Hoa bài sách Hai đạo Phật luân giao nhau lấy ở xung quanh người vận chuyển, ngăn lại Trường Kình, cũng trấn áp lại thể nội chi lực. Càng lạ, là... phản công địch nhân, bao nhiêu xám. To lớn Phật tướng tử Phật luân vòng trong dâng lên, vạn chữ ấn chấn khai tần dương Trường Kình, che đậy tần dương thanh âm. When. Khi bầu trời vang lên một tiếng nổ đùng, lại là tần dương một cước đạp ở không trung, phát ra hoành chấn thanh âm, ngừng lại lui thế, xong trưởng tề xuất, đứng vững to lớn vạn chữ Phật ấn. Tại đại trí tuệ thi triển Phật môn cực chiêu phía dưới, Thần Dương vẫn chưa lùi bước, ngược lại là lại thúc kinh lực, tựa như núi cao nguy nga gần cốt ở giữa lao nhanh lấy khí huyết, không gì sánh được đại lực từ song trưởng ở giữa phát ra. Răng rắc răng rắc. Tôn Tú từ Phật lực ngưng tụ thành vạn chữ ân đúng là phát ra pha lê vỡ vụn tiếng vang, kia vô cùng đại lực ngay cả Phật môn cực chiêu cũng vô pháp trấn áp, ngược lại chịu lấy nó phá hủy. Xem ra, nô cái này hóa thể muốn tùy tiện dung nhập linh Phật tâm sợ là có chút khó khăn. Đại trí tuệ ngồi xếp bằng không trung, trong lòng tính toán. Nguyên bản hắn là phải xuất kỳ bất ý, lấy lời nói dao động tần dương chi tâm, ở trong chớp mắt trực tiếp dung nhập linh Phật tâm bên trong. Loại này đột nhiên thủ đoạn tại trước đó liền đã lường qua, linh Phật tâm chính là như vậy bị đánh vào tần dương thể nội. Nhưng là, lúc này tần dương không phải là ngày xưa có thể so sánh, nếm qua một lần thua thiệt tần dương đối với đại trí tuệ vô cùng cảnh giới, đồng thời tâm cảnh của hắn cũng thật là hơn người. Tại trước mắt thời gian cũng chưa tới bên trong liền di bình trong lòng ngự sóng, để Diệu Đức khó mà nhất cử dung nhập linh Phật tâm. Mà tại về sau, hắn càng là khi biết linh Phật tâm chân tướng về sau bất vi sở động, trực tiếp công phạt cỗ này hóa thể, quả quyết dị thường. Xem ra, nô còn muốn tại đại huyền lưu luyến đoạn thời gian. Vừa nghĩ đến đây, đại trí tuệ vung động trên tay Phật kiếm, tràn chề Phật quang lại lần nữa tràn đầy, Ma Ha năm thú người chúng về tuổi già. Một kiếm vung ra nhân đạo chi cảnh, chém ra sinh lão bệnh tử chi cảnh. Hùng vị cảnh tượng tại Vạn Trưa ẩn sau bay tới, trong minh minh Phật tính dẫn động tần dương tâm thần, làm cho hắn tâm linh dừng lại. Oan. Phật lực chao lưu từng cơn sóng liên tiếp tại không trung quét tán, đem trên trời sắp chìm mặt trời đều chiếu lên sáng tỏ mấy phần. Tại chao lưu trung tâm, một thân ảnh nắm tay, chấn kinh, lực lượng tràn trề đánh tan tứ phương chao lưu, không chiếm một tia cho bụi và táo tại không trung kéo lấy, từ Phật lực loạn lưu bên trong đi ra. Đi rồi. Tần Dương ánh mắt liếc nhìn bốn phía, Đồng tử màu vàng trung lưu tràn ra quang trạch, đem tứ phương tình cảnh đặt vào trong mắt. Đại trí tuệ rời đi, tại hành động hôm nay thất bại tình huống dưới, hắn lựa chọn rời đi, nhưng hắn vẫn chưa rời đi đại viện, mà là muốn trong thời gian kế tiếp tìm kiếm thời cơ, đem cô kia hóa thể dung nhập linh Phật tâm bên trong. Ngược lại là đủ sáng suốt, lựa chọn rời đi, nếu không hắn cỗ này hóa thể cũng đừng hỏng. Một bộ luyện hư cấp độ hóa thể, cho dù là lấy đại trí tuệ hợp đạo tu vi cũng không phải dễ dàng như vậy lấy ra. một khi tổn thất cỗ này hóa thể, muốn có tiếp theo cỗ liền khó. Bất quá ngược lại là có chút đáng tiếc. Tần Dương chậm chậm bật hơi, trong mắt kia tựa hồ nhìn thấu hết thảy tinh quang chậm rãi thu liễm, thứ hại bên trong đại La Thiên cũng đình chỉ diễn toán, tiếp lực cũng không còn biến động. Đáng tiếc chỉ thôi diễn ra đại trí tuệ bộ phận căn cơ, khó mà tận toàn công. Sau lưng Tần Dương, một đạo tản ra kim sắc Phật quang vòng ảnh lóe lên liền biến mất, phạm quang thiên ý trong phút chốc xuất hiện tại Tần Dương trên thân. Tại cùng đại trí tuệ chiến đấu thời điểm, Tần Dương cũng đang thiêu đốt kiếp lực tiến hành tương quan thôi diễn, cùng đem thu hoạch này làm tư lương dung nhập tự thân hệ thống bên trong. Nếu là có thể hủy đại trí tuệ cổ này hóa thể, đồng thời bắt giữ nó Phật nguyên tiến hành thôi diễn, có lẽ Tần Dương liền có thể đem Phật môn căn cơ dung nhập Chư Thiên Sinh Tử Luân bên trong, hình thành trong đó cường đại nhất một vòng, Phạn Thiên vòng. Đáng tiếc đại trí tuệ quá mức nhạy cảm, tại phát giác được khó mà đạt tới mục đích về sau liền kịp thời rút lui, không cho Tần Dương quá nhiều cơ hội. Đáng tiếc Tần Dương lại lần nữa thở dài, thu liễm lại sôi trào khí huyết, đem tim đập lại lần nữa hạ thấp gần một khắc đồng hồ mới nhảy lên một lần tốc độ. Linh Phật Tâm theo Tần Dương luân phiên đại chiến mà sinh động, hiện tại đã đem Phật lực truyền đến Tần Dương toàn thân, xem ra cách hắn cùng Đại Chí Tuệ cuối cùng đánh cược một lần thời cơ đã không lâu. Nếu là hôm nay lại bị Đại Chí Tuệ hóa thể dung nhập trái tim, như vậy Linh Phật Tâm dung hợp tất nhiên còn sẽ tăng nhanh, thậm chí khả năng trực tiếp bắt đầu cùng Đại Chí Tuệ hoàn toàn dung hợp. Còn không phải lúc, còn phải chờ một chút. Tần Dương án lấy tìm, trong mắt lóe tinh quang, nếu là hiện tại liền hoàn toàn dung hợp, ta cũng không có lượng quá lớn năm có thể thắng, có lẽ đến cuối cùng, ta cũng chỉ có thể kỳ vọng Đại La Thiên phát lực đến giữ lại ý thức của ta. Nhưng đem hy vọng ký thác trên Đại La Thiên, kia cũng không tránh khỏi quá mức phế vận. Đại La Thiên là ngoại vận, cũng không phải là mình chân chính bản sự. Điểm này, Tần Dương nhận biết hết sức rõ ràng, hắn thái độ đối với Đại La Thiên vẫn luôn là có thể dựa vào, nhưng không thể ỷ lại. Cho nên cho dù có Đại La Thiên dạng này thuận tiện công cụ, Tần Dương y nguyên lấy mình nghiên cứu võ đạo làm chủ, chỉ có tại nhu cầu thời điểm mới dùng đến Đại La Thiên. Đồng thời cho dù là sử dụng Đại La Thiên, Tần Dương cũng toàn bộ hành trình tham dự thô diễn, lấy tự thân trí tuệ cùng tính toán năng lực đi tìm hiểu Đại La Thiên thô diễn thời điểm quá trình, mà không phải như cái tuổi mục đồng dạng chờ lấy Đại La Thiên quán thâu, hoàn toàn qua loa đại khái. Ngoại vật chung quy là ngoại vật, cho dù là bị mình ghi nhớ chi thức chỉ cần không thể hoàn toàn lý giải cũng không thể chân chính xem như mình. Điểm này, Thần Dương luôn luôn phân rất rõ ràng. Cũng chính là căn cứ vào ý nghĩ này, Thần Dương mới có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm từ không có gì cả tu luyện tới hiện tại nhân tiên trung cấp, khoảng cách nhân tiên đỉnh phong cũng chỉ kém tích lũy. Đại trí tuệ bộ pháp đã tăng tốc, khoảng cách ta cùng hắn cuối cùng quyết đấu cũng không xa, ta cũng được gia tốc tiến tiến. Bất quá trước lúc này, còn phải thắng được một trận chiến này. Ta cùng Ngông Đế đại chiến 2 lần, Xem như một thắng một thua, cái này lần thứ 3, liền là chân chính luận suất sinh thời điểm chết. Ngông đế người này cũng không đơn giản, kia có huyết sắc lực lượng để ta có chút tim đập nhanh, cái này vô cùng có khả năng chính là Ngông đế ác chủ bài. Tân Dương ngó nhìn phương tây, bầu trời bên kia tại trời chiều chiếu xuống xuất hiện dáng đỏ chi cảnh, nhưng ở đỏ thắm trên bầu trời, còn có càng sâu huyết sắc tại tích lũy. Ngông đế cũng đang hành động bên trong. Chương 591, huyết tế đi ta, vĩnh sinh chi thụ. Đầu tháng 6 Vân Ngung đại quân thẳng tiến đại huyền cảnh nội trăm dặm, rốt cục tiến vào đại huyền nội địa Vân Ngung đại quân bắt đầu khắp nơi vơ vét lương thảo nguồn nước, vì chính mình, còn có vì tại Vân Ngung quốc dân tìm kiếm đến đủ để sống sót lương nước. Nhưng đại huyền phương diện đã kéo dài chiến tuyến, liền sẽ không lưu lại dư thừa vật tư cho địch nhân. Đại huyền quân đội đang rút lui thời khắc, rừng thẳng bích thanh dã, ngay cả giữa rừng núi quả dại rau dại cũng không còn lại, đồng thời còn tại các nơi nguồn nước hạ kích động, Vân Ngung trong quân có không ít người không biết rõ tình hình. Nhịn không được uống độc thủy, bị mất mạng tại chỗ. Tinh nguyện về sau tốn hao giải dàng giặc thời gian đi quét sạch nguồn nước bên trong tích độc, cũng tuyệt không cho địch nhân lưu lại một điểm nước tài nguyên. Thậm chí, đại huyền một phương còn tại trên đường phóng thích độc vụ chứng khí, đem như vậy lớn một phiến khu vực hóa thành tuyệt địa. 300 dặm khu vực bên trong, tất cả nguồn nước đều hạ kịch độc cùng độc cổ, tất cả trên đường đều phóng thích xương độc cùng chứng khí. Tân Dương người này không giống mặc gia cựu toán, ngược lại như ma môn cự phách. Ngông đế buông xuống tập hợp tin tức vướng lên trời dương sư hỏi, nhưng có biện pháp hóa giải. Độc vụ trưởng khí còn có thể thuật pháp dẫn phong xua tan, nhưng độc kia nước Thiên Dương sư lắc đầu nói, nếu là lão thần không nhìn lầm, cái này nên là tới từ đại hạ miêu tộc độc cổ, muốn hóa giải trong đó cổ độc, coi như lão thần tự thân xuất mã, cũng không phải là một sớm một chiều chi công. Hóa giải cổ độc, Thiên Dương sư vẫn là làm được, nhưng thời gian bây giờ lại là không phải do hắn như thế đi làm. Bây giờ đã là đạt tới 50 vạn số lượng đại quân, chờ không được thời gian lâu như vậy. Cho dù là kinh lịch hai trận đại chiến, đại quân y nguyên còn lại không ít, lại thêm đến tiếp sau đến đây quân đội, quân ta đã là đạt tới 50 vạn chi trúng, cái này 50 vạn người, còn muốn thêm hơn 10 vạn nô quân, 10 vạn con chiến mã, đây là bằng bây giờ dự trữ hết lương đối khó mà phụ tại số lượng, cho dù là tính đến huyết đan, chúng ta cũng nhất định sống không qua 6 ngày. Thiên Dương sư tính ra nói. 6 ngày mông đế có chút nhắm mắt, che lại che lại tấn công, bình thản nói, đã là như thế, kia liền lần nữa lại tế luyện huyết đan đi. liền dùng đại huyền côn dân. Vừa vặn, cũng làn lên bắt đầu lớn mạnh huyết ám chi lực, cô muốn triệt để thắng qua Thần Dương, không thiếu được huyết ám chi lực ủng hộ. Mời bệ hạ phân chia phàm vi. Thiên Dương sư có chút không người, nói: "Ven đường gặp chi đại huyền côn dân, toàn bộ lấy tinh huyết tinh luyện huyết đan. Tất cả người đã chết đều hóa thành huyết ám chi lực chất dinh dưỡng, bất luận địch ta." Ngung đế miệng ra tàn khốc nữ điệu. "Bất luận địch ta, ý tứ chính là dù là là người một nhà, cũng sẽ thành huyết ám chi lực chất dinh dưỡng. Huyết ám chi lực chính là tập hợp khí huyết, tinh nguyên, hận ý, hoang khí, hy vọng, khát vọng các loại lực lượng cùng nguyện độc tập hợp thể, chiến tử xa trường người trên thực tế tại sát khí, cầu sinh dục các phương diện cực kỳ tràn đầy, chính là huyết ám chi lực tốt nhất lớn mạnh tài nguyên. Này hai lần trước đại chiến, Song Vương đều là tổn thất nặng nề, tổng cộng đã điển vào ba mươi mấy vạn tính mệnh. Hiện tại những này tính mệnh cũng toàn đều trở thành huyết ám chi lực lớn mạnh chất dinh dưỡng. Mà tại về sau trong chiến chiến, tất cả người đã chết cũng sẽ có bậc này tao ngộ, bọn hắn đều sẽ thành ngông đế tiến lên trên đường lắt thành thi cốt. Không tiếc hết thể mở ra cuộc chiến, đã là vì cẩm xuống đại huyền, cũng là vì lớn mạnh huyết ám chi lực. Cô không chỉ có muốn làm thiên hạ đệ nhất đế, cũng phải làm thiên hạ đệ nhất nhân. Dưới mi mắt trong con mắt là vĩnh viễn không thôi giá tâm trì diễm, ngông đế giá vọng vĩnh viễn không ngừng nghỉ, hắn một mực đang leo lên quyền lực cùng vũ lực cao phong, thẳng đến cuối cùng áp đảo tất cả mọi người phía trên. Đánh hạ đại huyền, chính là tới gần đỉnh phong bước đầu tiên. Thứ vong đến mãnh liệt hơn chút đi. Ngung đế ngồi tại thanh đồng trên bảo tọa, một mạc lại trang trọng dưới bảo tọa như có vô số oan hồn kêu rên, cộng đồng kéo lên tôn này bảo tọa, cộng đồng chống đỡ lấy Ngung đế. Vân Ngung đại quân triệt để tiến vào đại huyền thời điểm, Giang Nam đạo một trô hán giang nhanh sông, âm u khe núi ở giữa, một tòa cơ quan thành chậm rãi từ dưới đất toát ra, vô số bánh răng cùng xiềng xích kéo ra tầng nham thạch to lớn tán cây đỉnh ra mặt đất. Cục cục cục. Thanh thủy tiếng bước chân từ trong đại điện chậm rãi truyền ra, một đạo sinh sán thân ảnh thậm chí tóc mục màu trắng vương bảo, đón hẻm núi phía trên bắn xuống ánh nắng chậm chậm đi ra đại điện. Vốn mặt hướng lên trời, không khí phấn trang điểm, nhưng lại có tuyền sắc dung mạo, cho là ta thấy mà yêu, người này chính là thần nông giáo thánh nữ Bạch Ngộng Sơ. Chỉ là vào lúc này, Bạch Ngộng Sơ khuôn mặt bên trên, trong hai mắt đều là hờ hững chi ý, nhìn quanh ở giữa liền có vô hình uy áp tản ra, cùng dị vãng cũng không tiếp tục cùng loại. thoáng như biến thành người khác. Nàng đương nhiên là khác biệt, chỉ vì lúc này, xuất hiện ở chỗ này Bạch Mộng Sơ, đã không phải là từ nàng lúc đầu ý thức chỗ chúa tể, lúc này nơi đây nàng đã biến thành Thiên Đạo. Biến thành Minh Đế Đường Thanh Phượng hóa thể một trong. Nhiều năm thí nghiệm, nô rốt cục để cỗ thân thể này xuất thế, như thế, nô tất cả nguyên thần cũng có thể rời đi vĩnh sinh chi thụ, lại lần nữa đạp lên thế gian thổ địa. Thiên Đạo có chút giang ra cánh tay, cả tòa cơ quan thành đều là bắt đầu run rẩy. Trong thành tất cả ưu minh giáo đồ đều là hướng về Vĩnh Sinh Chi Thụ phương hướng quỳ lạy. Nhưng là vẹn vẹn để Ngô thân thể xuất thế còn chưa đủ, Ngô còn muốn đem Vĩnh Sinh Chi Thụ lực lượng triệt để đặt vào cỗ thân thể này bên trong, Ngô còn muốn cho thân thể này nâng cao một bước, thành là chân chính bất tử bất diệt thân thể. Thần Đô, Ức Lũy. Hai đạo người mặc thần bào thân ảnh xuất hiện tại trước đại điện trên quảng trường, hướng lên trời đạo cung kính bài nói, "Thần Đô Ức Lũy, tham kiến minh đế, kế hoạch tiến hành phải như thế nào?" Bẩm minh đế, Độc Lệ về nói, Giang Nam đạo bị thuộc hạ kinh doanh nhiều năm, dù không phải thùng sắt một mảnh, nhưng cũng là lao giữ tại lòng bàn tay, một đạo tri địa quan phủ các cái chức vị trọng yếu đều có ta giáo người, tất cả giáo chúng đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Bẩm Minh đế, Thần đô về nói, bởi vì mông đế đưa tới các loại thần tài, Vạn Ưu Lô sắp công thành, chỉ đợi kế hoạch tiến hành đến cuối cùng một bước, Minh đế liền có thể Vạn Ưu Lô luyện thành bất tử bất diệt thân thể. Rất tốt." Thiên đạo nhẹ giọng khen, đợi Ngô luyện thành bất hủ thân thể, các ngươi cũng đem gà chó lên trời, theo Ngô cùng hưởng sau này cái kia vĩnh hằng tuyết nguyệt. Đây là Ngô đối các ngươi trung tâm ban thượng. Hiện tại, liền để Vĩnh Sinh chi thụ dâng lên đi. Thiên đạo hai tay chậm rãi giơ lên, sau lưng cung điện truyền đến ầm ầm tiếng vang, to lớn rễ cây từ bên dưới cung điện phương trong cung điện dưới lòng đất đỉnh ra mặt đất, Vĩnh Sinh chi thụ hấp thu phía dưới nguồn nước, cấp tốc trưởng thành, một hơi ở giữa liền mọc ra mấy trượng, mười hơi về sau, tán cây đỉnh ra phía trên hẻm núi khe hở, xông lên mặt đất. Để cái này Giang Nam Đạo tiếp nhận Ngô Tri Ân ban thượng. Rầm rầm. N nhánh sông mặt nước không ngừng nhấp nhô, tại dưới mặt nước, vô số rễ cây giống như mãng như dàn hướng về bốn phương tám hướng toán loạn, từng giọt tinh khiết giọt nước từ rễ cây bên trong tràn ra, rót vào trong nước sông. Giang Nam Đạo, sắp biến thiên. Chương 592, Giang Nam đại kiếp. Một ngày này, đối với Giang Nam Đạo, nhất là đều sông quận bách tính đến nói là cực kỳ trọng yếu một ngày. Tại một ngày này, nhân sinh của bọn hắn xuất hiện chuyển hướng. Dị vãng Tuyết Nguyệt cùng sinh hoạt bị xé cái vỡ nát. Khi to lớn tán cây rũa ra mặt đất, đồng thời tại trong vòng 1 canh giờ sinh trưởng đến như núi non cao độ thời điểm, dân chúng đều là hoảng sợ cùng hiếu kỳ cùng tồn tại, không ít người tiến đến vây xem tham viếng, cũng không ít trong lòng lo sợ bất an. Đối với cổ đại Bạch Tĩnh đến nói, tình cảnh này là trăm năm khó gặp kỳ quan, kia đột nhiên xuất hiện đại thụ che trời có thể là thiên thần tại hiện linh. Cái này đại thụ xuất hiện khả năng biểu thị một loại nào đó đại sự phát sinh. là lấy rất nhiều bước tính muốn tiến đến đại thụ vị trí nhìn qua. Bất quá càng nhiều bước tính mặc dù trong lòng có hiếu kỳ, lại bởi vì sinh hoạt bước bách, y nguyên còn tại trong thành, tại trong trấn, tại nông thôn bên trong bận rộn. Đối với bọn hắn mà nói, ăn cơm no kiếm được tiền mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết, về phần vây xem kỳ quan hoặc là và chuyện tốt người làm luận đại thụ, kia muốn đang dùng cơm kiếm tiền về sau. Nếu là không có phát sinh cái gì kỳ chuyện, có lẽ mấy ngày nữa, cái này nhiệt tình liền nhạt Đại thủ kỳ quan cũng sẽ thành người người tập mãi thành thói quen một loại cảnh tượng, một loại sau bữa ăn để tài nói chuyện. Tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới, nhân sinh của bọn hắn sẽ tại một ngày này phát sinh kinh biến. Tại sắp tới gần buổi trưa, Vĩnh Sinh chi thủ rẽ cây bên trong tràn ra giọt nước rốt cục tại trong nước sông đạt tới nhất định nồng độ, sau đó, cái thứ nhất trích dẫn vong mệnh thủy người xuất hiện. Những này giọt nước đều là ưu minh giáo chế tạo hoàn mỹ vong mệnh thủy, có thể giao phó người khôi phục nhanh chóng thương thế, thậm chí thọ nguyên tăng nhiều. Công lực đại trưởng chờ tạo hóa. Nhưng nếu là cùng cái này vong mệnh thủy có một chút thể chất không hợp người uống này nước, liền sẽ lập tức bạo thể mà chết. Nếu là võ công cao thủ, có lẽ còn có thể áp chế vong mệnh thủy hiệu quả, tiến tới hấp thu nó dược hiệu, nhưng võ giả, cùng không biết võ công phổ la đại chúng nếu là uống cái này vong mệnh thủy, vậy liền hoàn toàn là sinh tử xem thiên mệnh. Mà ở trên đời này, võ công cao thủ rốt cuộc số ít, có thể nói là vạn người không được một. Triển đại đa số người đều chỉ là không biết võ công bác tính cùng khó mà áp chế vong mệnh thủy rực hiệu võ giả bình thường. Kết quả là thảm kịch liên tiếp phát sinh. Cái thứ nhất trích dẫn vong mệnh thủy người bạo thể mà chết, cái thứ hai cơ hội cùng hắn đồng thời bạo thể, sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm. Hắn rang làm đại hạ một đại rang lưu, đồng thời cũng là rang nam đạo một lũ lụt mạch đầu nguồn, có thể nói là cùng rang nam đạo tất cả mọi người cùng một nhịp thở. Rang nam đạo nguồn nước, mặc kệ là trên mặt đất dòng sông Vẫn là dưới mặt đất ám lưu, cơ bản đều cùng hán gian tương liên. Cái này cũng liền dẫn đến, giang nam đạo tất cả nguồn nước đều bị vong mệnh thủy trô ô nhiễm, mỗi thời mỗi khắc đều có người tại uống hoặc là sử dụng hỗn có vong mệnh thủy nước tài nguyên. Cho nên, trận này hai họa lan tràn phải so nghiêm trọng nhất ôn dịch đều muốn nhanh. Tại một hơi ở giữa, liền có không biết bao nhiêu người bạo thể mà chết. Lẫn vào bạch ngộng sơ chi huyết vong mệnh thủy dược hiệu tăng phúc hơn gấp 10 lần, cái kia dược tính cây vốn không phải người bình thường có thể tiếp nhận. có thể có tư cách hưởng thụ cái này gấp 10 dược hiệu vong mệnh thủy người có thể nói là ít càng thêm ít. huống chi, cái này trong nước sông không chỉ lẫn vào vong mệnh thủy, còn có thúc phản sinh mệnh nguyên khí hóa thành công lực nghịch cảnh hồn. Có thể tại hai cái này dược hiệu sống sót, có thể nói là vạn người không được một. Cho nên khi thế lực khắp nơi biết được giang nam đạo phát sinh sự tình lúc, nơi này cơ hồ thành một mảnh tử địa. Khi Quách thuần dương thu được giang nam đạo phát sinh tin tức thời điểm, hắn cầm thư tín tay đều đang run rẩy. Đồng tử bên trong xuyên vào huyết sắc. Giang Nam đạo làm đại hạ lớn nhất thương mậu chi địa, chính là trừ Tắc Đô bên ngoài thứ nhất nơi phồn hoa, đạo này liền có vượt qua 2000 vạn người a. Quách Tuần Dương khuôn mặt rút đi huyết sắc, tựa như tử thi tái nhợt, mà tạo thành đây hết thệ kẻ đồ đê, lại còn từng là ta mặc ra bên trong người, hắn dùng để giết người đồ vật cũng đến từ mặc ra. Đây thật là chó cười. Ha ha ha. Quách Tuần Dương như điên như cuồng, khí kình nổ tung phát quang, tốc dài luân vũ. khu mặt bên trên như khóc như cười, quỷ dị không nói lên lời. Vượt qua 2000 vạn người gặp nạn, không biết bao nhiêu người chết tại vong mệnh thủy hạ, đây là một đánh lơn kích. Ma hại người chi vật đến từ mặt ra, đây là càng lớn đả kích. Quách Thuần Dương tự hỏi những năm gần đây kinh lịch đã làm cho hắn có một viên gần như sắt đá trái tim, nhưng lần này chợt nghe tin tức này thời điểm, nhiều năm qua ý chí sắt đá đúng là trong nháy mắt hóa thành hiềm nát. Đường Thanh Phượng. Tứ ngược khí kinh lật Tung Sơn Hà Lâu đỉnh. Cùng bạo thuần dương khí tại không trùng tùy ý luận vũ. Triệu tập các đại phái, cùng bàn đại sự. Quách mỗi thề dết đường thanh phượng cái này phản đồ. Tiếng gầm gư truyền khắp toàn bộ cái bang, thậm chí ngay cả kiểu giang hồ nhạc dương quận đều có thể nghe tới cái này kinh sợ gào thét. Quách thuần dương là bị Minh Đế cử động tức điên, thề dết Minh Đế. Không thể không nói, mông đế kê sách rất là thành công. Hán năm đó hợp tác với Minh Đế tập sát mặc ra đời trước cự tử, biết rõ người này là cái người không an phận là lấy đang quyết định trừng phạt đại huyền về sau liền lại lần nữa liên hệ Minh đế, cùng nó hợp tác. Vân Ngung Tây Trình, thu hoạch vô số kỳ chân dị bảo, chỉ cần Minh đế có cần thiết cậu, Ngung đế liền có thể thỏa mãn. Chỉ là chỉ sợ ngay cả Ngung đế cũng không nghi tới, Minh đế sẽ như vậy điên cuồng đi, vừa ra tay chính là lấy vong mệnh thủy gây họa tới toàn bộ giang nam đạo người, để Quách thuần dương đều tức đến phát điên. Không chỉ là Quách thuần dương, ngay cả đại trí tuệ đều bởi vì Minh đế điên cuồng mà kinh động. Từ đại tướng quốc tự một tòa trong đại địa ra, ngó nhìn Phương Nam. Cớ nào điên của người? Ngô tự hỏi chớp niệm nhập tâm, đã là trại hướng Phật đạo, bình thường sinh linh tử thường đã là không động đại ngô tâm, nhưng lần này nghe nói tin tức này, vẫn là không nhịn được sinh ra phẫn nộ chi hỏa. Đại trí tuệ gợi xuống phía sau văn thú kiếm, "Ê, Phổ Hành, ngươi mang Ngô chi bội kiếm tiến đến Giang Nam đạo, trợ kiêu mặc ra người Chu Minh đế." Phổ Hành hiện thân tiếp nhận văn thú kiếm, cảm thụ bên trong trong vỏ kiếm ẩn chứa vô lượng vật lực. vội vàng nói: "Đại trí tuệ, ngài đầu tiên là phân ra linh Phật tâm, lại là phân hóa ra hóa thể, hiện tại lại đem công lực dốc vào kiếm này, sợ là có chướng ngại a. Cố thân thể này, đến cùng là sắp không chịu được nữa, cho dù có ngại, cũng chỉ là sớm đi vào niết bàn thôi." Đại trí tuệ vê lên một sợi tuyết trắng sợi tóc, thản nhiên nói: "Đi thôi." Lô cùng tần thí chủ giao phong cũng nhanh đến hồi cuối, vô luận thành bại, cố thân thể này đều muốn tỏa hóa, sớm ngày chậm một ngày, tại đại cục không ngại. Cái này tuyết trắng sợi tóc, tượng trưng cho cổ thân thể này đã bị nghiền ép đến cực hạn, cho dù là Phật Môn Kim thân tu chỉ thành cửu tối cao người, cũng vô pháp gánh chịu đại trí tuệ khổng lồ công lực. Những năm qua này, cổ thân thể này đã là gần như sụp đổ, tại trước đó mấy lần xuất thủ về sau, càng là sắp rầu hết điện tắt. Cái này Phổ Hành do dự, nhưng cuối cùng tại đại trí tuệ ánh mắt nhìn chăm chú nói, "Phổ Hành tuân pháp chỉ." Dứt lời, Phổ Hành nằm rạp người tối đầu, "Phổ Hành đi." Chương 593, tóm tắt ngại nhép Đại hạ tại kinh lịch một trận huyết kiếp, đại huyền bên này, Ngông Đế cũng là bắt đầu hắn hành động. Vân Ngông Thiết Kỷ tại đến nhẹ nhàng điệu thế về sau, liền bắt đầu giải phóng chiến lực, một đường đột nhiên tăng mạnh, trong mấy ngày liền chế tạo không hạ 10 trận huyết tán. Cứ việc đại huyền bên này, Thần Dương cũng có phái người đi dị chuyển Bách Tính, nhưng Bách Tính di chuyển tốc độ lại làm sao so được với Vân Ngông Thiết Kỷ tốc độ. Sự tình kết quả chính là, Thần Dương nông trường đánh mất vô số kẻ sức lao động, mỗi ngày đều có đại lượng Bách Tính chết tại Vân Ngông Thiết Kỷ vó hạ. Bởi vậy nguyên cớ, Lam U Sơn quan công phòng chiến thống lĩnh tối cao nhất Tần Dương, trong đoạn thời gian này thanh danh bừa bộn, không biết bao nhiêu người tại ngày đêm chửi mắng hắn, nếu không phải hiện tại Vân Mông xâm lấn, sợ là đều có người trực tiếp tạo phản. Hồn Thiên tinh động trong thành, tinh quang giống như là thủy triều bị một ngôi sao hút vào, nồng đậm tinh lực tràn lưu cọ giữa, bầu trời tại thời khắc này đều tựa hồ đang rung chuyển, chập trùng, tương đương chi mỹ lệ, vô cùng kỳ viễn. Tại từ U Sơn quan sau khi quay về, Tần Dương vẫn ở tại Hỗn Thiên tinh động thành tu luyện, ngoại giới nghe đồn cũng thưởng có truyền vào hắn trong hai, nhưng hắn lại hoàn toàn chưa từng để ý qua. Cuối cùng, bất quá là một đám lòng mang may mắn người tại kiếm truyền thôi. Nếu không phải một ít người trong bóng tối lửa cháy thêm dầu, bây giờ ngày đêm lo lắng vân ngông đánh tới bách tính lấy ở đâu nhiều như vậy rảnh rỗi đi mắng Tần Dương, thậm chí nghĩ tạo Tần Dương phần a. Bọn hắn chỉ sợ còn không biết, đại hạ bên kia là không cách nào tham gia trận đại chiến này, huyền chủ phía dưới trên đài cao, đạo Đường Thanh Phượng kia tên phản đồ tại Giang Nam đạo phóng thích vong mệnh thủy, hiện tại Giang Nam đạo không biết có bao nhiêu người chết oan chết uổng, kia một đạo chi địa đều sắp trở thành tử địa, đại hạ bên kia ở đâu ra rảnh rỗi quản đại huyền chuyện bên này. Minh Đế có thể đỡ đại hạ thế lực khắp nơi sao? Thái Tố ở một bên hỏi. Nang cung huyền chủ đứng trung một chỗ, hai cái khí trạng cường hãn nữ nhân lúc này lại là cùng nhau vận công, chống cự lấy tứ phương không ngừng khoảng cách tới tinh lực triều tịch. Điều này cũng làm cho nguyên vốn có chút bài xích đối phương nữ tử có chỗ giảng hòa, nhất là Huyền chủ phát hiện nhà mình nam nhân cùng Thái Tố cũng không cái gì tình yêu nam nữ sau. Đại Hạ có đại trí tuệ, có mặc gia hai vị cự tử, còn có Thiên Vũ hội Thiên thần phòng, những người này hợp lại, Vân Ngông đế quốc cũng không dám tùy tiện mạo phạm, Minh đế chính là có bản lãnh thông thiên, hợp đạo tu vi, đều không nhất định chống đỡ được, huống chi hắn hiện tại hẳn là còn chưa tới hợp đạo. Huyền chủ nói ra, nhưng Minh đế có cơ quan thành, có thể giẫy đất tùy ý di động. cơ quan trong thành còn có các loại che giấu khí tức thanh âm trên pháp, như hắn một lòng nghĩ đánh du kích, thật đúng là không nhất định có thể chắn được hắn. Đồng thời tại cá nhân thực lực bên trên, Minh Đế hiện tại cũng đã tập hợp nghịch Càn Khôn, Vong Mệnh Thủy, cùng Bạch Ngộng Sơ Vạn Dược chi thể tam đại yếu tố, cho dù là hợp đạo đều không nhất định có thể diện sát hắn. Minh Đế nguyện ý làm chim đầu đàn hấp dẫn chú ý, Ngung Đế giao dịch là một mặt, một phương diện khác, cũng là hắn tự nghĩ con năm chắc không bị đám người vây giết. Đường Thanh Phượng chi thành phủ cực kỳ thâm trầm, nó rõ hoặc trời sinh tính càng là chú định hắn sẽ không làm không nắm chắc sự tình, đại hạ hẳn là không cách nào chi viện đại huyền. Tần Dương thanh âm từ phía trên truyền đến. Mặc dù không biết minh đế chân chính ác chủ bài là cái gì, nhưng không trở ngại Tần Dương tin tưởng năng lực của hắn. Minh đế Đường Thanh Phượng ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, nếu là vừa ngoi đầu lên liền bị chém giết, vậy hắn nhiều năm như vậy ẩn nhẫn cùng kế hoạch liền hoàn toàn là chuyện tiểu lâm. Lam La là đệ nhân, Tần Dương từ trước đến nay sẽ không đánh giá thấp đối thủ. nhất là đường Thanh Phượng dạng này cáo giả, lại danh giới cuối cùng so với mình còn thấp ra hỏa. Bảo Hoàng phái bên kia còn không nhìn thấu việc này, gần đoạn thời gian kia Lễ Bộ Thượng thư Đinh Tử còn đang không ngừng vạch tội ngươi, nói muốn tru sát cốt tạc. Huyền chủ cười lạnh nói: "Ta thậm chí hoài nghi những người này nghĩ đến đầu hàng. Nói cho cùng, bọn hắn đều xem như nho ra bên trong ngươi, mà nho ra từ trước đến nay lấy giường cốt mềm sưng. Huyền chủ thường ngày xem thưởng nho ra người đọc sách." Mạc Gia cùng Nho Gia từ trước đến nay đối địch, Huyền chủ mặc dù không nhận Mạc Gia hiện tại cự tử, nhưng thân là căn hồng miêu chính Mạc Gia bên trong người, nàng đối Nho sinh độ thiện cảm từ trước đến nay là số âm, nhất là tại vạn thế sư không cần suy nghĩ mang theo sợ vương trốn sau khi đi. Có tiếng xấu liền có tiếng xấu đi, ta tại hạ kéo dài chiến tuyến sau khi quyết định liền đã có chuẩn bị tư tưởng. Đợi đến lui địch về sau, hiện tại những này nhảy ra mặt bàn đến đều phải trả giá đắt. Thần Dương nói: Tần Dương chưa hề đối với mấy cái này châm ngòi thổi gió người ôm lấy kỳ vào qua, cũng chưa từng coi bọn họ là thành có thể dùng chiến lực. Trên thực tế, nếu không phải Vạn Thế Sư là một cái luyện hư chiến lực, Tần Dương sẽ tại trước khi chiến đấu liền đem Bảo Hoàng phái còn có Sở Vương bọn người toàn bộ trừ bỏ. Đợi cho chiến sự kết thúc về sau, bây giờ nhảy càng hoan, về sau liền càng thảm. Tần Dương thậm chí sếp vào người một nhà giúp lấy bọn hắn đẩy một tay, dẫn càng nhiều đối với mình lòng mang bất mãn người đi tới. Thành bại luận anh hùng Chỉ cần ta cuối cùng có thể giết mông đế, hôm nay bọn hắn mắng ta mắng được bao nhiêu hùng, ngày sau liền đến, cỡ nào sủng tính ta. Thâm tư người chính là như thế, cần gì qua để ý nhiều. Thần Dương không để ý chút nào nói, chiến tranh thắng bại xưa nay không tại những này cổ đầu tưởng cùng bảo hoàng cừ đi, cũng không tại những cái kia chửi mắng Tần Dương trên thân người. Bọn hắn lại như thế nào hành động, cũng vô pháp ảnh hưởng chiến cuộc cuối cùng xu thế. Chỉ cần Tần Dương thắng, chiến sự kết thúc về sau muốn làm sao bảo chế bọn hắn đều được. Như vậy, Tần Dương lớn không được rời đi, bọn hắn cơ bản cũng đào thoát không được bị Vân Ngông người giết chết kết cục. Nên cầu xin Tần Dương chính là bọn hắn, mà không phải để Tần Dương đến cầu xin bọn hắn tha thứ chính mình. Ngông Đế bên kia gần đây tựa như đang tiến hành huyết tế, có lẽ cái này cùng ngày đó đánh lui Tần sư giả còn có Tố Thiên chân cổ lực lượng kia có quan hệ, Tần sư giả có gì đối sách?" Thái Tố đột nhiên hỏi. "Cổ lực lượng kia là cái biến số, không thể không tra. Đã có người bắt đầu phương diện này điều tra." A Hắn đến. Không trung cái ngôi sao kia càng thêm lóe mắt, hải lượng tinh lực bị hút vào nhập huyết khiếu bên trong. Không bao lâu, cái này 3 ngày đến tích xúc tinh lực lại lần nữa bị Thần Dương hấp thu trống không. Thân mang tinh thần bảo thân ảnh từ trên bầu trời chậm chậm hạ xuống. Cùng lúc đó, một thân ảnh từng bước mà lên, xuất hiện tại trên đài cao. Bất Tử đạo trưởng quả nhiên không phụ bản tọa hy vọng chúng, mang đến bản tọa muốn độ vật. Thần Dương nhìn hướng người tới, mỉm cười nói: "Bất Tử đạo nhân tương đương khiêm tốn nói, Bần đạo không dám giành công. Vân Mông đại quân bốn phía tiến hành huyết tế, tóm lại là có cơ hội chặn đường hạ một vài thứ, bần đạo cũng chỉ là thuận tay mà làm thôi. Hắn giơ lên trong tay hồ gỗ, từ từ mở ra, một viên lóe huyết sắc quang trạch nhỏ bé tinh thạch, cùng một viên mượt mà viên thuốc đỏ ngầu xuất hiện trong mắt mọi người. Đây chính là Vân Mông đại quân những ngày qua đến nay chủ yếu đọ đói chi vật, huyết đan. Bất tử đạo nhân giới thiệu nói, mà cái này chính là bọn hắn tiến hành huyết tế sản phẩm. Bần đạo tập kích một cái Mây Ngông tướng quân. Tại hắn trước khi chết lấy siêu hồn chi pháp từ nó trong đầu tìm ra vật này tên, vấn đề gọi là huyết ám chi lực. Chương 594, nguyện lực. Có ánh sáng long lanh viên thuốc đỏ ngầu, tựa như tác phẩm nghệ thuật, ở dưới ánh sao còn hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt, nhạt. Tần Dương đem nó vỏ nát, nếm một chút thuốc bột, lấy tinh huyết tinh luyện mà thành đan dược, một viên là đủ thỏa mãn một người một ngày tiêu hao. Hai viên cũng đủ để cho một cái hãn tốt chiến đấu một ngày một đêm. Nó không chỉ có thể bổ tốc tiêu hao Còn có thể phấn chấn người tinh thần. Khuyết điểm là có yếu đất thành nghiện tính. Tần Dương tiện tay đem thuốc bột hóa thành một mảnh cho Bùi, nói, nếu là dùng lâu giải cái này huyết đan, sợ là sẽ phải thành vì một cái không máu không vui hút máu ác ma. Ngông Đế, điên rồi. Ngông Đế quả nhiên là một lần lại một lần xoát Tần Tần Dương ấn tượng, để Tần Dương từng bước một nhận thức đến vị này quân sự đại quốc quốc quân chi tính tình. Luận Long gia ác độc, Ngông Đế có thể nói là đương thời đỉnh chóp nhọn, luận gia tâm, hắn cũng là đỉnh tiêm. Tần Dương đem kia nhỏ vụn nhỏ tinh thạch cầm lên. Đây chính là Ngông Đế Giả tâm sản phẩm, cũng là hắn tiến hành huyết tế trổ muốn có được nhu cầu chi vật. Phẫn nộ, oán hận, thống khổ các loại tâm tình tiêu cực, còn có hy vọng, sinh tồn, quyến luyến chờ chính diện cảm xúc, này huyết sắc tinh thạch lấy khí huyết tinh nguyên làm vật trung gian, nhìn như vẹn vẹn cùng huyết đan cùng loại sản phẩm, trên thực tế lại có thể nói là một loại nguyện lực tập hợp thể. Tần Dương ánh mắt chớp lên, đồng tử màu vàng bên trong dị quang tràn đầy, quan sát đến trong tinh thạch năng lượng Thái Tổ, các ngươi âm dương gia hẳn là tương đối quen thuộc nguyện lực, ngươi thấy thế nào? Mặc gia chỉ qua lưu một phần trong đó, độ thế lại nguyện, chính là lấy thuật pháp đem nguyện lực hóa thành tính thực chất lực lượng, cung cấp người sử dụng thúc đẩy, mà phương diện này thuật pháp liền là tới từ âm dương gia. Cũng chính là bởi vậy, Đạo Vô Nhai mới có thể cùng Thái Tổ giao dịch, để nàng hoàn thành nguyện lực chu ấn, bu đắp máu không nhiễm, cũng nhờ vào đó tấn thăng luyện hư. Tại nguyện lực phương diện, trừ Phật môn, cũng liền âm dương gia nhất lời nói có trọng lượng. Thai Tổ đưa tay tiếp nhận tinh thạch, có chút nhắm mắt, tuần thần quan tưởng, tinh thạch cũng tại tán giật ra màu đỏ sầm huyết quang. Giết, hận, chết. Vẹn vẹn một tia huyết quang, liền tán giật ra cực kỳ mãnh liệt tâm tình tiêu cực, kia cực đoan cảm xúc nếu là tiến vào trong cơ thể con người, lập tức liền sẽ để người biến thành một người điên cùng sát nhân ma. Mà cái này, con vẹn vẹn cái này cực kỳ nhỏ vụn một chút xíu tinh thạch. Mọi người ở đây đều không phải bình thường người, tự nhiên có thể tiếp nhận cái này tâm tình tiêu cực quá nhiều. Nhưng nếu là tinh thạch này có lớn nhỏ cỡ nắm tay, kia trừ tần dương bên ngoài, còn lại ba người đều tự hỏi không nhất định có thể tại tâm tình tiêu cực xâm nhiễm hạ không chịu ảnh hưởng. Nguyện lực, ý là tâm nguyện tạo nghiệp lực, thuyết thông tục điểm, chính là ý nguyện chi lực. Thương sinh cầu thần bái phật, gửi kỳ vọng vào sinh hoạt tốt đẹp hơn, đây là nguyện lực. Cùng ma giết người phóng hỏa, nguyện thế gian hóa thành một bể khổ, đây cũng là nguyện lực. Thái Tô rút ra một tia huyết quang, đem bên trong đủ loại cảm xúc hóa thành người trước, nói Cái này hư vô mở mịt nguyện lực nếu là trải qua thuật pháp tác dụng, là có thể hóa thành tự thân lực lượng. Nhưng sử dụng nguyện lực đồng thời cũng được tiếp nhận nguyện lực phản vệ. Cái này nguyện lực bên trong cảm xúc chính là người sử dụng không thể không tiếp nhận đại giới. Nếu là chính diện cảm xúc còn tốt, phó tác dụng không lớn, nhưng nếu là mặt trái, sợ là có thể vặn vẹo tâm tính của người ta, để người sử dụng hoàn toàn biến thành một người khác. Trên thực tế, liền xem như chính diện nguyện lực cũng sẽ vặn vẹo một cái tâm tính của người ta. chỉ là kia vận vẹo là hướng chính diện phát triển, cho nên mới sẽ khiến người ta cảm thấy phó tác dụng không lớn. Nhưng từ căn bản phương diện đi lên giảng, sử dụng nguyện lực người, mặc kệ cuối cùng phát triển là hướng chính diện còn là mặt trái, tâm linh của bọn hắn nhân cách đều đã bắt đầu vận nẹo, không còn là đã từng bọn hắn. Xem ra Ngung đế tâm tư là rõ ràng rành rành, Tần Dương nói, hắn muốn dùng cái này nguyện lực đến cảnh giới càng cao hơn, lần này xâm lấn, đã là vì Vân Ngung đế quốc bá nghiệp, cũng là vì hắn tự thân võ đạo. Nhưng cỗ này nguyện lực mặc dù có tính hai mặt, nhưng trải qua sát phạt huyết tế mà sinh, như muốn nghịch chuyển thành chính diện sợ là độ khó không nhỏ." Thái Tố nói. "Hắn cần sao?" Thần Dương phản hỏi nói, "Ngông Đế cần sao? Tu luyện Thiên Ma công Ngông Đế, cần nghịch chuyển nguyện lực thuộc tính sao?" Đáp án rất rõ ràng, Ngông Đế cũng không cần. "Thiên Ma khí là nhất là âm tà ma khí, đến ám đến hối, cho nên Thiên Ma truyền nhân có thể tùy ý hấp thu vạn vật tinh nguyên biến hóa để cho bản thân sử dụng." Bởi vì tinh khiết đến đâu tinh nguyên nhập thân thể của bọn hắn, cũng sẽ bị ảm đạm ma khí xâm nhiễm, hóa thành chí tà chi khí. Chính là bởi vậy, Thiên Ma truyền nhân mới không sợ chân khí cùng tinh nguyên xuất hiện hỗn tạp, mới có thể không quan tâm tùy ý thôn phệ. Nếu là đổi lại võ giả tu luyện loại này hấp công tà công, sớm muộn lại bởi vì chân nguyên hỗn tạp mà ổ hỏa nhập ma. Chân khí tinh nguyên phương diện là như thế, nguyên thần tâm linh phương diện cũng sẽ là như thế. Thiên Ma truyền nhân tại trong quá trình tu luyện, mặc kệ là thân thể vẫn là tâm linh, đều sẽ hướng về Đại Thiên Ma phương hướng chuyển hóa, tâm cảnh hoàn toàn cùng thường người tâm tính lệ quỷ đạo. Dạng này ma, sợ cái gì tâm tình tiêu cực quá nhiều. Tối đa cũng chính là biến thành cái thứ hai Thiên Ma lão nhân, có chút điên thôi. Bất quá Thiên Ma lão nhân bị Ngô Đế cầm tù nhiều năm, có lẽ Ngô Đế đã từ phía trên ma lão nhân nơi đó nghiên cứu ra lần tránh nguy hiểm pháp môn." Thần Dương nói. Như là đã bắt đầu hành động, vậy liền đại biểu cho Ngô Đế trong lòng đã có tự tin. Thiên Ma lão nhân vết xe đổ vẫn còn Tần Dương nhưng sẽ không cho làm mông đế sẽ giẫm lên vết xe đổ. Cái này không nên là thống lĩnh một nước phạm nhân sai lầm. Như thế, chúng ta phải ngăn cản mông đế huyết tế, Huyền chủ nói, một khi để mông đế thành lập đạo, vậy liền hỏng bét. Ừm, đi thôi, Tần Dương nói, để phía dưới người tập sát chủ trì huyết tế được quân tướng lĩnh, kéo dài cước bộ của bọn hắn. Tần Dương lại là xem ra không quá sốt ruột, hắn nhìn xem Chu Vi không ngừng vận chuyển sao trời, lẳng lặng xuất thần, không có chút nào xuất thủ chí ý. Nhìn hắn như vậy trấn định, Huyền chủ cùng Thái tố cũng là kềm chế trong lòng đội vàng dao động, trở nên trầm tĩnh. Tần Dương xưa nay không đánh không nắm chắc chi chiến, cũng sẽ không ở hạ quyết định thời điểm lề ma lề mệ, như coi là thật có trở ngại cầm máu tế tất yếu, hắn sẽ ngay lập tức xuất động, tự thân xuất thủ tập sát. Mà hắn hiện tại còn như vậy trấn định, đã nói lên thế cục còn không có vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn Phạm Vi. Cảm ứng được sau lưng hai người bình tĩnh trở lại tâm thái, Tần Dương cười cười, nói: Hợp đạo không phải dễ dàng như vậy liền có thể thành. Cho dù là năm đó Thiên Nhất Sơn người thắng một trong độc cô thiên ý, cũng là tại những năm gần đây mới thành công tiến vào hợp đạo. Như là đơn thuần lực lượng chồng chất liền có thể đi vào hợp đạo, cũng sẽ không đến phiên Ngông Đế khi cái thứ nhất làm liệu đầu tiên người. Hợp đạo, cần võ đạo luyện hư thành thực, cùng tự thân hợp nhất, cần thực tiến chỗ xác lập chi võ đạo, quán thông tự thân chi ý chí. Mà xem như Vân Ngông Hoàng đế cùng tiên ma chuyên nhân, Ngông Đế vô đạo ý chí không có gì hơn chính là hủy diệt cùng chinh phục loài hình. Đại Huyền không có bị hắn đánh xuống, cái này quốc gia không có bị hắn triệt để hủy diệt, hắn là tuyệt đối tiến không được hợp đạo. Hắn muốn tiến vào hợp đạo, nhất định phải qua ta một cửa này. Thần Dương trong mắt lóe lên lăng lệ chi sắc. Chương 595, đại quân sắp đến bên ngoài 300 dặm. Cô nếu muốn hợp đạo, nhất định phải qua Tần Dương một cửa hải kia. Lời nói tương tự, xuất từ ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa mông đế. Phá diệt một quốc gia Chà đạt một nước chi sơn rồng, chinh phục một nước chi bạch tính, đem đại huyền cái này đã mấy trăm năm lịch sử quốc gia đặt vào trong lòng bàn tay, tư vị kia. Ngông đế trên mặt khó được hiện ra vẻ say mê, dường như muốn xa muốn chinh phục đại huyền cảm thụ. Võ đạo chính là nhân chi nói, người nơi này không phải là hiện chỉ nhân loại cái này tộc đàn, mà là đơn thuần chỉ người tu luyện người. Người ý chí cũng chính là võ đạo ý chí, tại vượt qua phản hư chi kiếp sau bắt đầu hóa thành trụ tượng nói. đã là người tu luyện trong lòng chỗ sâu nhất khao khát cùng nguyên cảnh, lại là số 1 sinh kinh lịch chi ngưng hợp, lấy vị mô trên ý nghĩa tới nói, luyện hư cường giả võ đạo, đạo tận hắn hết thảy. Cho nên, võ đạo mới có nhân chi đạo thuyết pháp. Ngung đế ra tâm bừng bừng, nó thân chính là Vân Ngung hoàng đế, lại tu luyện thiên ma công bậc này khoáng thế ma công, tại người kinh lịch cùng ma công song trọng ảnh hưởng dưới, Ngung đế bản tâm tự nhiên cũng liền cùng chinh phục, hủy diệt loại hình không sai biệt lắm. Chinh phục, chà đạp, bao trùm chúng sinh phía trên, Ngông Đế võ đạo chính là như vậy trực tiếp mà bá ngược. Theo tu vi của hắn tăng tiến, trong lòng của hắn dục cầu cũng là càng thêm mãnh liệt. Ma đại huyền chính là hắn chọn trúng cái thứ nhất chinh phục mục tiêu. "Vậy hạ?" Giọng trưởng bên ngoài truyền đến Thiên Dương sư thanh âm. "Vào đi." Ngông Đế dần xuống hành chính dâng lên cùng nhiệt, bình tĩnh nói. Thoại âm rơi xuống, Thiên Dương sư cử chỉ cung kính tiến vào đại doanh, bẩm báo nói, "Vậy hạ, hôm nay lại có ba vị tướng quân chết trên đường, máu ám mảnh vỡ cũng là địch nhân sở đoạt." Lão thần tiến đến xem xét thi thể, hoài nghi người ám sát nghi là bất tử đạo nhân. Xem ra Trần Dương vẫn là có bản lĩnh, ngay cả bất tử đạo nhân cũng bị nó thu phục, thu nó thúc đẩy, Ngung Đế không ngạc nhiên chút nào nói, mà lại bọn hắn bắt đầu đại quy mô ngăn cản huyết tế, xem ra là phát hiện huyết tế chân chính mục đích. Cho dù là điều động cao thủ hộ vệ, cũng khó có thể ngăn cản bất tử đạo nhân giết người. Hắn vốn là thiên hạ đứng đầu nhất thích khách, năm đó còn từ Tử Tử Dương thiên sư truy sát hạ sống được tính mệnh, trừ phi luyện hư xuất thủ. Nếu không khó mà làm gì được hắn. Dâu Gia không đáng kể thôi, Mông Đế nói, chủ yếu huyết tế đều là từ thần hộ cùng Vito đề bà, quốc sư tiến hành, bất tử đạo nhân coi như tập sát, cũng chỉ có thể cướp đoạt một chút xíu máu áng mạnh vỡ, hình ảnh không được đại cục. Cô lo lắng hơn, vẫn là Tần Dương. Cảnh sát thực đến nói, La Tần Dương án binh bất động. Bây giờ huyết tế mục đích đã bại lộ, Tần Dương lại chưa chân chính hiện thân, mà là vẹn vẹn phái thủ hạ đi ngăn cản, cái này liền có chút khiến người nghiền ngẫm. Thần Dương bất động, chính là lớn nhất không bình thường. Nghĩ tới đây, Ngông Đế hạ lệnh, truyền lệnh xuống, khẩn cấp tiến quân, trực tiếp tiến về Huyền Kinh. Máu ám tinh thạch cũng đủ rồi, cô phải lớn quân lập tức tiến về Huyền Kinh, cùng Thần Dương cuối cùng quyết chiến. Lao thần tuân chỉ. Thiên Dương sư xuống dưới truyền lệnh. "Thần Dương, cô biết ngươi muốn lưu lại cô, nhưng cô không cho là mình sẽ thua." Ngông Đế chậm rãi năm chặt bảo tọa tay vịn, năm ngón tay thật sâu khảm vào thanh đồng đỡ trong tay, đem thanh đồng tạo thành một thanh đồng mũi. Vân Mông đại quân ra tốc hành quân, mục tiêu trực chỉ Huyền Kinh. Tin tức này, tại thời gian ngắn truyền khắp Đại Huyền, Đại Huyền các lão nguyên soái cũng bắt đầu ra tăng tốc độ hành quân, tiến về Huyền Kinh Cần Vương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đại Huyền đều lâm vào chiến tranh phong hỏa bên trong, nguyên bản truyền đi son sao tần dương diệt quốc luận cũng bị chiến hỏa đến lo nghĩ thay thế. Vân Mông đại quân trong vòng 3 ngày liền phá 16 thành, hướng về Huyền Kinh thẳng tắp tiến lên, gót sắt bước qua 4 châu ngũ phủ, không một quân có thể ngăn cản nó bộ pháp. Khi tiến vào nhẹ nhàng điệu thế về sau, Vân Mông thiết kỵ chân chính phát huy, một khi bắt đầu công kích, chính là toàn quân một thể, những nơi đi qua đều là một chỗ tàn thi. Mà cùng Vân Mông cường thế tiến công tương đúng, lại là đại hạ bên kia chậm chạp không động. Cho tới bây giờ cũng còn không có đại hạ xuất binh tin tức, thậm chí Vân Mông dự phòng đại hạ 20 vạn binh lực đến nay chưa nhận quá nhiều, xem ra Vân Mông phòng bị hoàn toàn làm vô dụng công. Tin tức này, để vốn là hoàng loạn triều đình chúng thần giống như kiến bò trên chảo nóng vội vàng sao động. Bọn hắn cả ngày tụ tại trong hoàng thành Thương Thảo quân cơ, nhưng Thương Thảo đến cuối cùng lại luân lẫn lộn cùng nhau. Phản công, bình định, thậm chí còn có dứt khoát đầu hàng, bách quan chia các phái cái lộn không ngừng, nhưng chính là nhau nhao không ra kết quả tới. Đối đây, cao cơ miếu đường phía trên huyền hoàng chỉ là yên lặng đứng ngoài quan sát, không có chút nào làm mặc cho bách quan nhau nhao làm một đoạn. Bởi vì hắn biết, chân chính có thể làm chủ binh không phải trong triều những quan viên này. Hiện tại đến đây cần vương các lộ đại quân đem chủ cũng sẽ không nghe mệnh lệnh của bọn hắn. Sớm tại đại chiến trước khi bắt đầu, Tần Dương liền đã âm thầm hướng các nơi chú quân tướng lĩnh hạ thủ, tất cả mọi người đều đã bị hắn dùng Diêm Vương Linh khống chế tâm trí, trừ Sở Vương sở thuộc, đại huyền còn lại binh lực đều đã bị Tần Dương trường khống. Mặc cho Bách quan như thế nào nháo nhào, đều không thể ảnh hưởng đến Tần Dương mệnh lệnh. Tần Dương hạ lệnh kéo dài chiến tuyến, để Vân Mông đại quân xâm nhập đại huyền, Bách quan như thế nào phản đối đều vô dụng. Chớ nói chi là bách quan bên trong còn có không ít là tần dư người. Cấp báo. Quân tình khẩn cấp. Đột nhiên xuất hiện truyền tiếng quát để triều đình tạm thời yên tĩnh, ngay sau đó tại Huyền Hoàng cho phép phía dưới, một cái phong trần mệt mỏi trinh sát có lệnh tiến chạy nhập trong đại điện ngự quy bẩm báo, Vân Mông đại quân, Vân Hà thành, mượn bệ hạ định đoạt. Vân Hà thành, khoảng cách Huyền Kinh cách xa 300 dặm. Nói cách khác, Vân Mông đại quân khoảng cách Huyền Kinh vẻn vẹn chỉ có 300 dặm. Bệ hạ. Lễ bộ thượng thư Đinh Từ gọi nói. Thần mời trị Tần Dương tặc tử phản quốc chi tội, không phải là nó không làm, Vân Mông đại quân làm sao đến mức xâm chiếm đến Vân Hà thành? Mà khác, Thần đế cử Sở Vương làm sói, thống sói chư quân chống cự Vân Mông xâm chiếm. Tin tưởng Sở Vương định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Thần tán thành. Sau lưng đinh tử, tâm 10 vị bảo hoàng phái thành viên tán thành nói: Đến lúc nào rồi, còn muốn lấy đoạt quyền? Huyền Hoàng nghe vậy, khó thở nói: Bái triều. Chớ muốn đi cùng Tần sư giả thương lượng đối sách. Các ngươi đều cho chấm xuống dưới chuẩn bị nên địch. Nếu là Huyền Kinh phá, cho muốn ngươi tất cả cùng đồng thời đền nợ nước. Huyền Hoàng xem ra cũng là khó thở, ngay cả đền nợ nước nói hết ra. Hắn phất tay áo rời đi, tức hỗn hển đi tìm Tần Dương thương lượng đối sẽ đi. Mắt thấy Huyền Hoàng như thế cấp bách cử chỉ, đinh tử khẽ miệng hơi lộ ra một tia tươi cười đáp ý, ngoài miệng lại là hô to, "Vậy hạ, không thể a." Còn lại quan viên cũng là 10 phần hoảng loạn, bởi vì tại thời khắc mấu chốt này Huyền Hoàng vậy mà bỏ xuống bách quan mặc kệ. Mình chạy tới thương lượng với Tần Dương đối sẽ đi. Cái này tính là gì, bạch quan còn không bằng một cái Tần Dương sao? Mặc dù sự thật xác thực như thế, nhưng ngươi cũng không thể làm rõ ràng như vậy a. Nói tóm lại, bởi vì Vân Mông tới gần, triều đình triệt để loạn thành một đoàn, tại người Hưu Tâm âm thầm nâng lên phía dưới, địch nhân còn chưa đến, phía bên mình trước hết loạn cả lên. Chương 596, trước công tinh động thành. Vẫn là tại kia trên đài cao, Tần Dương nhìn qua trên không kia không ngừng vận chuyển sao trời. Quanh thân huyết khiếu như là như lỗ đen hấp thu tinh lực, không ngừng ngượn dưỡng lấy thân thể. Hỗn thiên tinh động thành sao trời, bây giờ đã 574 số lượng, tần dương huyết khiếu cũng mở 574 cái. Đại lượng huyết khiếu mở, mang đến to lớn tăng lên, cũng làm cho tần dương nhu cầu càng thêm to lớn. Cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc, tần dương đều muốn hấp thu đại lượng tinh lực, nếu là tinh động thành tinh lực không đủ, tần dương thậm chí càng bay lên không trung đi hấp thu mặt trời hoặc thái âm chi lực đến bổ khuyết huyết khiếu. Hắn tựa như một cái vực sâu không đáy, môi thở môi khắc đều đang ăn uống, hào không ngừng nghỉ. Cái này nếu là đổi thành thiên địa nguyên khí, cho dù là một tòa động thiên phúc địa, cũng đã bị Tần Dương cho hút khô. Nhân tiên võ đạo nhu cầu, càng là hướng chỗ cao thâm lại càng lớn, nếu là không có đại huyền cái này một quốc gia cung cấp nuôi dưỡng, Tần Dương tuyệt đối không cách nào có thực lực bây giờ. Bản tọa là sẽ không bỏ rơi đại huyền, điểm này, ngươi có thể yên tâm. Tần Dương quay người nhìn về phía đứng xuôi tay, không dám nhiều lời huyền hoàng. Nếu là không có cái này đại huyền, không, có cái này tinh động thành, bản tọa lấy cái gì luyện công? Cho nên đại huyền, bản tọa tuyệt đối sẽ bảo vệ tới. Đại huyền Cửu Ngũ Chí Tôn, nhất ngôn cửu đỉnh huyền hoàng tại Tần Dương trước mặt lại là đảng hoàng tối đầu nghe lời, chẳng đến Tần Dương lời nói sau khi nói xong ba hơi, hắn mới nói tiếp, trong chiếu Bắc Bên, bách quan đều mang tâm tư. Cho dù là bị sư giả thu phục tiêu mệnh cựu đảng cũng không phải trung thành cảnh cảnh, chớ cũng là sợ bọn họ chuyện xấu, mới như vậy vội vàng tới hỏi đối sách. Bọn hắn hỏng không xong việc, các lộ binh mã đều nắm giữ tại bản tọa trên tay, cho dù là bọn họ nghị phản bội, cũng chỉ có thể làm điểm tiểu động tác, lầm không được đại sự. Tần Dương Uy Nguyên nhìn chằm chằm kia sao trời, nói, ngươi về trước đi ổn định thế cục đi, hết thảy đều có bản tọa. Đợi đến chiến sự kết thúc về sau, những cái kia thằng hề cũng có thể thanh được rồi. Khi nào có thể kết thúc? Huyền Hoàng không khỏi hỏi. Rất nhanh. Tần Dương vừa nói một bên nhìn về phương tây, ngươi nhìn, cái này không liền muốn tới rồi sao? Long long long long. Vô số tiếng vó ngựa cùng tiếng bước chân xen lẫn trong cùng một chỗ, kêu ò nào nhưng lại như lôi đỉnh thanh âm vang dội, cho dù là cách xa xôi khoảng cách đều có thể nghe tới. Là Vân Mông Thiết Kỵ, bọn hắn đến. Không phải nói còn tại Vân Hà thành sao? Ba trăm dặm làm sao có thể nhanh như vậy liền đến? Huyên Hoàng Tất Sắc cả kinh kêu lên. Vừa mới tiếp vào cấp báo, Huyên Hoàng liền ngay lập tức xuất cung đến đây Tinh Động thành, trước đây sau cũng liền hơn 2 canh giờ, cái này hơn 2 canh giờ. Vân Hà thành không diễn phá, lại còn để quân địch sắp đến. Huyền Hoàng cảm giác mình đang nằm mơ, vẫn là á ngộ. Đáp án chỉ có một cái, đó chính là quân tình phạm sai lầm, Tần Dương nhàn nhạt nói, địch nhân cũng không chỉ có quân đúng, còn có đại lượng người trong ma đạo hiệu lực, là cái gì để ngươi sinh ra một cái trinh sát có thể trốn tới Hạo Giác. Cho dù là thành còn không có phá, một cái trinh sát trốn tới cũng là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Triêu Đình Chư công không có ở tiền tuyến cùng Vân Mông đã từng quên biết. Còn tưởng rằng lần này vẫn là cùng quá khứ đồng dạng, song phương trên chiến trường kết đấu, bọn hắn bình yên ngồi trên triều đỉnh đánh phá miệng. Bọn hắn lại là không biết, Vân Mông sớm liền âm thầm hạ thủ, thậm chí trong triều đỉnh khả năng liền có một ít người đã bị địch quân cho khống chế. Phải biết, Vân Mông ma môn lục đại ma độ thế, nhưng là ngay cả luyện thần cao thủ đều có thể khống chế a. Thần Dương nhớ tới tiền tiền nhiệm chấp pháp trưởng lão, hắn chính là bị lục đại ma độ bên trong tâm hắn độ vận mèo ý thức, mới có thể tại trong cái bang liên lạc sâu một bắt đầu phản nghịch. cuối cùng chết tại bang chủ chế tại phía dưới. Ngay cả cái bang chấp pháp trưởng lão đều bị boss nghéo ý thức nhận biết, ai biết huyền trong kinh có bao nhiêu người nhận huyền thần điện khống chế, lại có bao nhiêu người âm thầm đầu nhập Vân Ngung. Vân Ngung lần này chiến tranh cũng sẽ không chỉ ở chính diện trên chiến trường tiến hành, trong bóng tối càng là không biết bao nhiêu ám tử đang hành động. Tiếng vó ngựa càng phát ra vang dội, nơi xa đã có thể trông thấy đầy trời bụi mù, kia là Thiết Kỵ đột tiến thời điểm cuốn lên cát bụi. Vân Mông Thiết Kỵ, sông tinh động thành mã đến. Lựa chọn trước công tinh động thành sao? Thần Dương hơi híp mắt lại. Hồn Thiên tinh động thành bởi vì tương lai có thể muốn xây dựng thêm, cho nên vẫn chưa tại trên tường thành hạ quá lớn công phu, đồng thời tòa thành trì này tràn ngập tinh lực, cũng không thích hợp người bình thường ở lại. Đây cũng chính là nói, tinh động thành rất ít người, cơ bản không có quân coi giữ. Nhưng tinh động thành nhưng không phải là không có một điểm phòng thủ chi lực. Tần Dương thoại âm rơi xuống, cả tòa chậm rãi vận chuyển sao trời bắt đầu hiện hiện trận văn, gia tốc hấp thu tinh lực. bệ hạ ngươi vẫn là về trước Huyền Kinh đi, như không có ngươi trấn áp cục diện, Huyền Kinh bên kia sợ rằng sẽ càng thêm không chịu nổi, bản tọa lại phái Huyền Tiễn đi hộ tạng cho ngươi." Thần Dương nói. Nhưng là Huyền Kinh bên kia Huyền Hoàng có chút chần chờ. Nghe Tần Dương ý tứ, Huyền Kinh bên kia đã lẫn vào địch quân cao thủ, cũng có lẽ bây giờ liền có một vị nào đó triều đình đại quan bị giết. Lúc này về Huyền Kinh, sợ là nguy cơ trùng trùng a. Bản tọa là cố ý để kia chính sát tiến hoàn thành, tại triều thần bách quan bên trong, Có lẽ liền có bản tọa muốn tìm người. Ma môn thích khách nói không chừng có thể đem bọn hắn bức đi ra, Tần Dương nói, vậy hạ không cần lo lắng quá mức, từ có người có thể chế phục những cái kia thích khách. Thiên cung người đến nay tìm không thấy Hạ Lạc, Tần Dương rất là hoài nghi bọn hắn liền giấu ở bách quan bên trong. Hôm nay cái này ép một cái, có lẽ là có thể đem bọn hắn bức đi ra. Về phần vì vậy mà chết quan viên. Nói thật, cho dù là cổ đại vương triều, chỉ cần thể chế không bằng, Như vậy cho dù là hoàng đế chết cũng không phải chuyện ghê gớm gì, còn nhiều người đến dự bị. Coi như chủ mạch chết hết, cũng có chi mạch người trong hoàng thất đến trên đỉnh vị trí. Ngay cả hoàng đế đều không phải không thể thiếu, bách quan càng đừng đề cập. Thiên hạ này chính là không bao giờ thiếu những cái kia muốn làm quan người. Cho nên những quan viên kia chết cũng liền chết đi, dù sao không thiếu người. Huyền Hoàng còn muốn hỏi lại những cái kia là ai, đã thấy Tần Dương vung tay lên, một cỗ vô hình chi lực trực tiếp đẩy hắn bay ra đài cao. chẳng tóc rơi xuống bên ngoài trăm trượng. Đổi mới nhất nhanh điện thoại đầu. Sau đó tại theo hành thị vệ luống cuống tay chân chạy đến thời điểm, Huyền Tiễn Lãng Yên xuất hiện tại Huyền Hoàng trước người, nói: "Bệ hạ, mời đi." Huyền Hoàng không có cam lòng nhìn thoáng qua đài cao, cuối cùng tại Huyền Tiễn nhìn gần hạ, bất đắc dĩ lựa chọn trở về hoàng thành. Tiếng vó ngựa càng phát ra vang dội, thậm chí có đinh thai nhức góc chi thế. Tần Dương đứng tại trên đài cao xa xa nhìn lại, chỉ thấy hất lên hắc giáp kỵ binh như một cỗ màu đen thủy triều. Từ đường chân trời cuối cùng vọng tới. Hất lên hắc giáp kỵ binh, cùng đồng dạng mặc lên màu đen chuyên dụng giáp chiến mã. Vân mông tinh nhuệ nhất hắc giáp tinh kỵ lao nhanh mà đến, sát khí ngất trời tách ra trên trời mây trắng, hình thành màu đen khí vụ. Bọn hắn chố qua địa, sắc trời âm trầm, tựa như có thể tùy thời rơi xuống mưa tới. Mà tại bầu trời âm trầm kia bên trong, Mông Đế ngồi tại thanh đồng trên bảo tọa, cùng nhau bay tới. Chương 597, cái này máu, cùng tính mạng của các ngươi cùng ở tại Từ đường chân trời khắp đến một mảnh hắc triều, hắc giáp áo đen đại quân dùng để một chút khó coi đến cuối cùng. Kịch liệt binh sát, ngang dương bộ pháp, làm cho xa xa huyền trong kinh hỗn loạn tỏa ra, từ Bạch Quan cho tới Lê dân Bạch Tính, đều tại đây khắc đứng muội không yên. Huyền kinh thành tả Hưu Vũ Lâm quân, cung trong cấm quân, thành phòng vệ quân, đều không thể cho nó mang đến cảm giác an toàn. Mà các nơi cần vương quân quân đội, lại còn trên đường. Ngoài mười dặm huyền kinh đô như thế không có cảm giác an toàn. Căng đường đề cập trực diện đại quân hồn thiên tinh động thành. Tinh động thành bên trong xiển đạo giáo các đạo sĩ đều là thông hiệu vọng khí thuần người, khi bọn hắn nhìn thấy ngoài thành tràn ngập sát khí, còn có kia tại sát khí bên trong như ẩn như hiện long lang thời điểm, đều là tâm thần cố tang, tâm trí khó mà tự chủ. Lấy mông đế làm chủ, 50 vạn vân mông trên đại quân tiếp theo tâm, binh sát hội tụ thành long lang chi hình, càng có một đạo cự đại ma ảnh lơ lửng giữa không trung, bực này tràng cảnh để các đạo sĩ kiến thức đến cái gì gọi là đại khủng bố. lớn nguy hiểm. Đợi cô đánh hạ Đại Huyền về sau, nơi đây nhưng làm cô hằng ngủ như nhất cung. Mông Đế ngồi tại trên bảo tọa, nhìn xem kia thoảng như đứng lặng tại Ngân Hà bên trong Hỗn Thiên Tinh Động Thành, tuyên luôn nói. Nó âm thanh to lớn, như ông trời kích lôi, to lớn ma ảnh ngự mặt lên trời gào ghét, cái thế ma uy lực áp tinh quang. Nhưng mà, tại kia tinh quang bên trong đồng dạng nhờ dâng lên một ngôi sao, Tần Dương đứng ở tinh quang bên trong, tắm rửa lấy tinh lực, vung ra tự thân hạn chế. Ông Quỷ dị vụ vụ tiếng vang lên, bầu trời xuất hiện vật mèo, phong vân bắt đầu hỗn loạn quấy động, tinh động thành bên ngoài thổ bắt đầu băng liệt, vô số đá vụn bắt đầu mất trọng lượng lên không. Trên bầu trời tần dương, liền như hình người thiên thể, tùy ý tản ra cường đại lực hút, cỗ này lực hút cùng mặt đất trọng lực quấn giao xung đột, để chung quanh hết thể bắt đầu hỗn loạn. Nếu không phải tinh động thành có làm ra tương quan bố trí, chỉ sợ lúc này đã là bị tần dương vị này người kiến tạo cho trực tiếp hủy đi. Thái nhất chi tinh, chúng tinh bảo vệ Thái Tổ Sa nhìn lên bầu trời bên trong vận chuyển quần tinh, còn có kia đứng ở trung tâm thân ảnh, đáng tiếc tinh động thành cuối cùng vẫn là chưa hoàn thành, nếu không ở chỗ này, chính là hợp đạo cũng có thể chiến. Tổng cộng 574 ngôi sao, vây quanh Tần Dương vận chuyển, tương hô ở giữa lực hút lẫn nhau của quần giao, hình thành một mảnh không trọn vẹn tinh đồ. Tinh lực trao đổi lẫn nhau, mỹ lệ tinh quang tổ hợp thành thâm thúy ma trận ngập sát cơ tinh không trật độ, cùng kia ngoài thành đại quân chống đỡ. Nếu là hồn thiên tinh động xây thành thiết hoàn chỉnh, Tần Dương coi như không có thể mở mang tất cả huyết thiếu, cũng có thể ỷ vào này đánh với Hợp Đạo một trận. Nhưng lúc này tinh động thành kiến thiết tiến trình ngay cả một nửa cũng chưa tới, muốn đối mặt Hợp Đạo cấp bậc lực lượng còn quá sớm. Mà ngoài thành nông đế lại là lấy vạn phu trưởng tìm đường sống kết nối năm mười vạn đại quân, đơn thuần lực lượng tích lũy là đủ khiến cho có uy hiếp Hợp Đạo năng lực. Mặc dù Hợp Đạo chi cảnh cũng không có cách nào lấy lực lượng chồng chất đạt thành, nhưng lực lượng chồng chất tới trình độ nhất định vẫn là có thể cho Hợp Đạo tạo thành uy hiếp. Dòng dã 50 vạn quân Ngung đại quân, đồng thời lấy chiến trận kết nối Ngung đế bực này cao thủ tuyệt thế, đây là một câu ngay cả Hợp đạo đều cảm giác khó giải quyết lực lượng. Bất quá 50 vạn đại quân mục tiêu quá lớn, đồng thời mua chết một người, lực lượng liền suy yếu một phần, là lấy dù là đem lực lượng tập hợp một chỗ, trông chắt đến loại trình độ này, cũng bất quá là cho Hợp đạo tạo thành uy hiếp thôi. Tinh động thành không cách nào cử đi quá lớn công dụng, thần sư giả có thể thắng sao? Thái Tố lẩm bẩm, lại không cách nào cho mình một cái đáp án chuẩn xác. Tại trận đại chiến này bên trong, cho dù là như nàng cao thủ như vậy, cũng bất quá là người đứng xem thôi. Chân chính quyết định chiến tranh xu thế, vẫn là Tần Dương cùng Ngung Đế hai người. Thu chúng tinh ủy lập Tần Dương cùng Ngung Đế cách không nhìn nhau, hờ hững ánh mắt cũng tại đồng thời đảo qua kia ô ương ương một mảnh đại quân. Kim Đồng bên trong nhìn không ra mảy may tình cảm, năm 10 vạn đại quân, trong quân mỗi một người, mỗi ngày đều muốn ăn một hạt huyết đan, mà một cái tráng niên nam tử nhiều nhất có thể đề luyện ra 3 đến 5 quả huyết đan. Tần Dương ánh mắt có thể nhìn thấy cái này hấp giáp quân đội khí tức bên trong tràn ngập huyết khí, kia vô hình huyết khí ở trong mắt Tần Dương thậm chí vượt trên binh sát hình thành mây đen, để cái này năm mười vạn đại quân, còn có trên đỉnh đầu bầu trời đều hóa thành huyết sắc. Mỗi một cái vân mông sĩ tốt đều rất giống huyết nhân, huyết sắc mờ hồ mặt mũi của bọn hắn, cũng để bọn hắn tựa như tùy thời có thể nhỏ máu ra dịch. Bản tọa nông trường, thế nhưng là để các ngươi tốt dừng lại trà đà. Tần Dương trong mắt bắn ra thực chất hóa ánh mắt. Sau đó thì sao? Ông đế ngồi tại trên bảo tọa, bất vi sợ độc nói, ngươi muốn để cô đại quân cho những cái kia bọn tiện dân chôn cùng sao? Ngươi, giết được không? Thân thể của hắn có chút chững dựa, trong ánh mắt ngậm lấy vẻ trêu tức, ngươi cho rằng cô không có phát hiện các ngươi tại cho những cái kia không kịp rút đi bách tính hạ độc sao? Ngươi muốn dựa vào tiêu hao những cái kia bách tính tính mệnh, không tổn hại một binh một tốt liền chôn vùi cô đại quân. Nếu là như vậy, kia Thương Dương quân, hôm nay ngươi sẽ chết tại cái này đại quân phía dưới. Cô đều không cần huyết ám chí lực, chỉ dựa vào Vạn Phu trưởng tìm đường sống là đủ giết ngươi. Vì nhất cử dẹp thiên đại huyền, Ngung Đế chuẩn bị 2 tấm lớn nhất ác chủ bài. Số 1, liên la dựa vào huyết tế được đến huyết ám chí lực, huyết tế khó mà tính toán sinh linh, để Ngung Đế đạt được hải lượng huyết ám chí lực, cố lực lượng này tại phụ thể về sau, Ngung Đế cũng dám cùng hợp đạo võ giả xó chiêu. 2, chính là cái này dùng Vạn Phu trưởng tìm đường sống liên nhận năm 10 vạn đại quân. Đại quân mặc dù mục tiêu lớn, nhưng chỉ cần người đủ nhiều, ngông đế là đủ tụ tập được khiến người nghẹn họng nhìn chân trối lực lượng.